Chương 253, được cứu phương pháp duy nhất. Vu tộc còn đang nưu đồ bí mật mình chạm yêu kế hoạch, lại nghĩ không ra coi đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Vu yêu hai tộc đều dốc hết sức nhớ muốn tiêu diệt đối phương để cho mình tại hồng hoang xưng bá, làm sao lại không biết đối phương tạo vũ khí trí mạng tiến trình, lại nói đây cửu lôi thiên kiếp thanh thế thật lớn, ngay cả che giấu ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện mục trần đều phát hiện bầu trời này khác thường, đây là vu tộc có thể giấu giếm sao? Đế Tuấn chắp tay sau lưng đứng tại yêu tộc trên đại điện, nhìn phía xa vu tộc phía trên răng đầy mây đen, mày, trong tâm đoán ra một ít nhưng là vừa không muốn tin tưởng vu tộc vậy mà trước ở trước mặt bọn họ tạo ra được chạm yêu kiếm gọi đến quân sư bạch trạch trầm giọng hỏi bạch trạch ngươi thấy thế nào bạch trạch đương nhiên phải hiểu rõ mà báo nói thật ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề bạch trạch cũng là mặt đầy vẻ lo lắng chần chờ một chút vẫn là đáp yêu hoàng ngày đó chi dị tượng là cựu lôi thiên tiếp a vu tộc sợ là đã tạo ra được chạm yêu kiếm a thêm một người chứng thật đế tuấn lo âu trong lòng rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình trong khoảng thời gian này cơ hồ mọi chuyện không thuận vốn là bị một cái tiểu bộ lạc đánh cho hoa rơi nước chảy còn đau đớn mất rồi hai tên đại tướng thật vất vả đồ vô kiếm luyện tạo thành công sắp tới, như thế nào cũng không nghĩ đến bị yêu tộc đoạt cái trước tiên. Đế Tuấn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Ngươi có thể tưởng tượng đến ứng đối tốt đối sách. Đây chạm yêu kiếm vốn là tùy bệnh hút thuốc, hoàn toàn là dựa theo yêu tộc nhược điểm đến luyện đạo, lại thêm vu tộc đặc hữu cổ thuật, cơ bản từng triêu chí mạng, thân thể máu thịt hoàn toàn một chút năng lực chịu đựng cũng không có." Bạch Trạch trầm tư hồi lâu, nói ra một cái nghe liền rất không có khả năng thực hiện phương pháp. Hiện tại vu tộc có chạm yêu kiếm tương trợ, đánh đâu thằng đó, nhớ muốn đối phó hắn, tộc ta nhất định phải có thể cùng chạm yêu kiếm lẫn nhau địch nổi vũ khí mới có một chút hy vọng sống a. Đế Tuấn nghe xong con muốn đánh người, hắn đương nhiên cũng biết nhất thiết phải có vũ khí cường đại mới có thể thắng lợi, chính là đây đồ vu kiếm còn chưa hoàn thành, cho dù là đến gấp cũng vô ích ta. Đế Tuấn nhiệt độ giận trả lời, ngươi nghĩ rằng ta bị hồ đồ rồi sao? Nếu là có lợi hại vũ khí, ta cũng sẽ không lo lắng đến lúc này. Bạch Trạch sững sờ, biết là mình nhất thời nóng lòng, không có nói rõ ràng, vội vàng giải thích. Yêu Hoàng bất giận, thần nói đúng, trừ đồ vu kiếm trở ra những bảo vật khác. Đế Tuấn ngẩn người, chuyển thân nhìn về phía Bạch Trạch, ồ, còn có khác thần khí. Bạch Trạch do dự một chút, tiếp tục nói, truyền thuyết ngàn vạn năm trước. Thượng cổ cự thần bản cổ có một cái khai thiên thần phủ, chính là mạnh nhất thượng cổ thần khí, uy lực không có người có thể địch, chỉ tiếc đang khai thiên tích địa sau đó bị đại tổn, sụp đổ thành bốn cái toái phiến tán lạc tại hồng hoang mặt đất bên trên, tuy nói toái phiến uy lực không bị kịp nguyên lai like một phần vạn, nhưng mà chúng ta vô luận lấy được mỗi một cái, đối phó vu tộc chạm yêu kiếm đều là dễ như trở bàn tay a chỉ tiếc. Đế Tuấn cặp mắt tỏa ra ánh sao, phản phất thấy được hy vọng, không kịp chờ đợi thúc dục. Đáng tiếc cái gì? Bạch Trạch thở dài một cái, rãi nói ra. Chỉ tiếc tại đây mênh mông trong hồng hoang tìm bốn cái toái phiến biết bao dễ dàng, còn như mỏ kim đáy biển a hơn nữa đây chỉ là lưu truyền xuống truyền thuyết mà thôi không có ai biết là có hay không có những mảnh mỡ này cũng không biết dùng loại phương thức nào đi lấy a đế tuấn nghe xong tâm lại một chấm tĩnh nhưng mà nguy hiểm diệt tộc sắp tới bọn hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia hy vọng đế tuấn nghĩ lại mình và thái nhất đời trước chính là bản cổ ánh mắt hóa thành thái dương tinh bên trên tiên thiên thần linh có thể tính là bản cổ máu cùng thị mang theo một tia bản cổ linh khí đối với bản cổ thần khí ít nhiều cũng sẽ có chút cảm ứng đi bất kể như thế nào đều hẳn thử một lần mới đúng đế tuấn khẽ gật đầu đứng dậy đi ra ngoài theo ta đi thấy đông hoàng thái nhất vâng Yêu tộc Thiên đình bên trong Thiên Điện hoàn toàn không giống Đại Điện như vậy vàng xanh lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy, khắp nơi thể hiện đến vương quyền tôn nghiêm. Đây Thiên Điện băng thanh nước lạnh, không có một bóng người, không có một kiện hoa lệ trang sức, trần thiết đơn độc đơn giản, chống đông chỉ có một cái giường lớn, cùng một bên to lớn bày đầy sách công pháp chiếc vài chiếc ánh nến thanh u chập chờn, không có một không tuyên cao đến chủ nhân là một dốc lòng tu luyện, thanh tâm quả dụng người. Đế Tuấn đem trên tường một chiếc ánh nến theo như gần trong động, ầm ầm một tiếng, kệ sách vậy mà cùng chọn mặt tường chậm rãi từ trung phân mở, hướng về hai bên rời đi. Chính giữa xuất hiện một đạo ám môn, Đế Tuấn dẫn bạch chạy đi vào. Ám môn lại chậm rãi khép lại. Hai người đi vòng vo đi qua một đoạn eo hẹp mờ tối thầm nghĩ, đột nhiên đèn đuốc sáng choang, sáng tỏ thông suốt, một cỗ nồng đậm linh khí phả vào mặt, thẳng khiến người tâm cảnh thông suốt, thần thành khí sáng. Đây phòng tối trống trải mênh mông, tứ phía trên vách tường khắc đầy rậm rạp chằng chịt công pháp, ngay chính giữa trên mặt đất có một cái to lớn ngôi sao năm cánh, mỗi cái góc trên tất cả bảy đến một chiếc chút đèn, mỗi đường vân trên đều mơ hồ lộ ra không ngừng biến đổi đủ các loại ánh sáng. Ngôi sao năm cánh bên trên bảy ra đến một tảng đá lớn, trên đá lớn bị một cổ tử khí vòng quanh đang đang nhắm mắt tính toán nam nhân chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Không cầu kim đầu bị xảy ra bất ngờ người quái dầy đến tu luyện thái nhất vẫn không có mở mắt chỉ là hơi như mày hắn biết dám như vậy tùy ý ra vào hắn phòng tối chỉ có một đó chính là đế tuấn cũng biết nếu không có chuyện muốn nhờ đế tuấn tuyệt sẽ không tại lúc này tiến vào tới quái dầy cho nên không tốt nổi giận con lẳng lặng chờ đợi đế tuấn nói ra thỉnh cầu của hắn tuy tiện quái dầy bạch trạch cung cung kính kính đứng ở một bên không dám lên tiếng đế tuấn ngược lại không hề có chiếu cố đến hắn phải nói chính là quan hệ đến sinh tồn đại sự không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói thái nhất ngươi có biết vu tộc đã luyện thành chạm yêu kiếm thái nhất lông mày nhíu lên an tĩnh chờ hắn nói một chút Tộc ta bây giờ đối với đối kháng yêu tộc phương pháp duy nhất là tìm đến bản cổ để lại thần phủ toái phiến a. Thái Nhất rốt cuộc mở mắt, nhàn nhạt nói, đây bất quá là khắp nơi truyền thuyết, chưa từng có người thấy tận mắt, làm sao đạt được? Đế Tuấn vội vàng đi lên phía trước, nói, ta ngươi hai người chính là bản cổ ánh mắt mang thai hóa thành tiên tiên thần linh, hẳn bao nhiêu có thể có cảm ứng. Người ta liên hợp, không chừng là có thể tìm ra toái phiến. Thái Nhất lắc lắc đầu, lại lần nữa đóng quay mắt. Toái phiến này trải qua ngàn vạn năm phủ đầy bụi, khẳng định đã co linh tính, tu vi nhất định tại ngươi trên ta, muốn tìm được nói dễ vậy sao? Cũng không cần lãng phí tự thân tu vi. Đế Tuấn bị Thái Nhất đây lãnh đạm bộ dáng tức giận, đây sống còn chuyện, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cho dù vi hồ kỳ vi cơ hội. Đế Tuấn không nói lời nào bay lên đá lớn cùng Thái Nhất ngồi đối diện, một cái kéo qua Thái Nhất tay cùng mình nắm vào, lập tức bắt đầu vận khí phát động linh lực. Thái Nhất biết rõ đây chỉ là phí công, còn có không làm gì được Đế Tuấn quật cường như thế, cũng chỉ có thể theo hắn cùng nhau phát động linh khí, để cho hắn triệt để từ bỏ ý định. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 254, phát hiện vài phiến Một bên bạch trạch bị hai người đột nhiên bùng nổ linh khí chấn động đến mức lảo đảo một cái, trên đất ánh đến bắt đầu kịch liệt lay động, ngôi sao năm cánh trong văn lộ như ẩn như hiện ánh sáng vọt thẳng bắn ra, tạo thành một cái chói mắt ngôi sao năm cánh hình quang trụ bao lại đá lớn. Chỉ thấy trên đá lớn hai người bị một cổ màu tím đen được khí thể bao bọc vây quanh, khí thể vây ở bên cạnh họ nhanh chóng chuyển động, vậy mà chậm rãi đem hai người xoa lấy ở giữa không trung, to lớn khí thế từ bọn hắn tương hợp lòng bàn tay lao ra, nương kết thành một cái to lớn tản ra ánh tím linh khí cầu đem bọn họ bao vây ở bên trong. Trong này năng lượng tụ tập nếu như đánh ra, phá hủy toàn bộ yêu tộc đại điện quả thực không cần tốn nhiều sức. Thái nhất luôn luôn dốc lòng tu luyện không làm chính sự, rất ít nhìn hắn xuất thủ tấn công phe địch, chớ nói chi là cùng công nhận người mạnh nhất đế tuấn kết hợp, hai người này hợp thể sợ là có thể dẫn đến bản cổ thần lực a. Bạch Trạch mở rộng tầm mắt, nhìn chợn mắt hốt muội. Linh khí cầu bên trong hai người một khắc cũng không dám buông lỏng, bọn hắn đã ngưng tụ mình cơ hồ tất cả linh khí đi thăm dò hồng hoang mặt đất mỗi góc, khí thế cường đại trong nháy mắt tập trung, cần cực lớn tinh thần lực mới có thể khống chế ở. Một cái phân tâm tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, bồi thêm mình tất cả tu vi. Mấy luồng màu vàng ánh sáng tiếp nối tại hai người tương hợp trên cánh tay của, đây là bọn hắn thần thức tại thông nhau. Màu vàng ánh sáng càng ngày càng mạnh, từ lúc mới bắt đầu vài tia dây nhỏ, đến bây giờ tràn đầy hai người chọn cánh tay, Kim Quang càng ngày càng chói mắt. Vậy mà từ từ lấn át cháo ở bên ngoài ngôi sao năm cánh quan trụ, hướng ra phía ngoài tán phát ra. Bạch Trạch bị Kim Quang đâm không mở mắt ra được, bật rộn nâng lên ống tay áo đắp lại cả mắt, miễn cho bị đây khí thế vô cùng mạnh mẽ ảnh hưởng đến. Nhưng mà Kim Quang còn đang không ngừng tăng cường, chiếu sáng phòng tối mỗi góc, dần dần nhanh không nhìn ra hắn nguyên bản màu vàng. Rốt cuộc, càng như ban ngày bản thảm sáng Kim Quang đạt tới cực hạn, nhanh chóng tránh mau rồi một sát, lập tức hết thể tất cả đều đi theo biến mất. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời từ giữa không trung té rất hồi bên trên cự thạch, hai người thống khổ che ngực, phun ra một ngụm máu đen. Bạch Trạch liền vội vàng tiến lên, dùng linh khí xoa lấy hai vị yêu tộc thống trì giả, cảm nhận được bọn hắn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại khí thế còn đang mạnh dỗi phun trào, vội vã truyền vào một ít mát mẽ linh khí giúp bọn hắn thư giãn. Đế Tuấn thở hổn hển cùng quá vừa đối mắt, bọn hắn vừa mới vận dụng của mình toàn bộ tu vi, hợp hai thành một, miễn cưỡng đem mình lại lần nữa hóa thành bản cổ một con mắt, chỉ là tu vi của bọn họ còn xa xa không đủ, chỉ có thể đứt quãng nhìn thấy một ít đoạn ngắn. Bọn hắn thấy được bản cổ dơ bướa lên khai thiên tích địa, nhìn thấy hắn sức cùng lực kiệt ngã xuống, nhìn thấy huyết nhục của hắn hóa thành đây hồng hoang sơn hà. Bọn hắn tại sơn hà bên trên tìm kiếm, cơ hồ toàn bộ hồng hoang đều thoáng qua qua một lần, cuối cùng dừng lại ở một cái tiểu bộ lạc bên trên bất động, kia cái tiểu bộ lạc tàn ra nồng nặc bản cổ khí tức, ánh mắt hoàn toàn bị hắn giận rát, nhất định là vậy như rồi. Hai người đang muốn tụ lực đi xuống tìm tòi kết quả, thu được vị trí chính xác, thần thức lại đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt băng, hai người cũng bị phản vệ, bị trọng thương. Đoạn nhân tộc Đế Tuấn trong ánh mắt lóe lên mèo nhìn thấy con chuột tinh quang, vốn là chỉ là không ôm hy vọng quá lớn thử một lần, như thế nào cũng không nghĩ đến thử lần này, thử ra rồi một cái bí mật lớn bằng trời, cái này mảnh vụn ý nghĩa đã không đơn thuần là cứu vớt yêu tộc, nó xác nhận một cái truyền thuyết, đạt được nó lấy được đó là có thể lực cùng quyền hạn. Nếu như gọp đủ bốn cái bách phiến, hắn chính là đương thời bản cổ rồi. Đến thì còn sẽ có những này tranh đoạt cướp dung sao? Bạch Trạch bị Đế Tuấn trong mắt tàn bạo kinh sợ, bọn họ là đã phát hiện gì? Rốt cuộc một hồi thành cái này bộ dáng, thái nhất đối với lần này lớn mật thử kết quả cũng là ngoài dự đoán, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến vậy mà thật có thể tìm kiếm được bản cổ còn để lại thần khí, đây tại thượng cổ thập đại thần khí bên trong cùng phía sau 9 cái hoàn toàn không cùng đẳng cấp sao? Chỉ có đây thần phủ mới thật sự là thực lực biểu tượng a. Thái nhất thanh tâm quả dục rồi nhiều năm như vậy, trong tâm đối với vật ngoại thân sớm đã không có gợn sóng, không nghĩ tới hôm nay bị đây thần phủ nhấc lên một tầng sóng gợn, hắn và Đế Tuấn tràn đầy an ý mắt đối mắt. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được trần truồn dục vọng. Đế Tuấn lau một cái mép máu đen, tại khuôn mặt thanh tú bên trên vạch ra một vệt máu, hai con mắt đỏ lên, biểu tình dữ tợn, nhìn qua càng quỷ dị yêu dã, Đế Tuấn hung lên một tia tràn đầy mùi máu thanh cười lạnh nói: Không nghĩ đến, đây thượng cổ thần khí toái phiến vậy mà liền giấu tại một cái như vậy bộ lạc nhỏ bên trong, thật là làm cho bọn hắn nhặt được đại tiện nghi, đám kia đáng thương con kiến hôi sợ là còn không biết mình được cái lớn như vậy bà bối, kia ngược lại là vừa vặn, ngược lại chúng ta và hắn đều là bạn cũ, lần trước tộc ta toàn quân bị diệt sổ sách, liền để bọn hắn cùng bảo bối này trả lại hết đi. Bạch Trạch nghe vậy một vui mừng như điên, đây thượng cổ thần khí toái phiến vậy mà thật được tìm ra rồi. Bất quá lập tức một trình, phát hiện mấu chốt của vấn đề nơi ở, toái phiến này tại Vu tộc lãnh địa. Bạch Trạch lập tức kịp phản ứng nói đến, yêu hoàng, chuyện này nhất định không thể đối ngoại lộ ra a. Đây vạn nhất bị Vu tộc người biết, bọn hắn chính là cường càng thêm cường, hồng hoang vô địch nữa rồi à, đến lúc đó coi như không còn có vãn hồi biện pháp. Đế Tuấn đương nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, bất quá đối với Bạch Trạch như thế tán dương Vu tộc có chút bất mãn, hắn biết Thái Nhất đối với cái này toái phiến cảm thấy hứng thú vô cùng, ngay sau đó nhìn về phía Thái Nhất, vẫn đạo không. Thái Nhất, ngươi cảm thấy chuyện này ứng xử lý như thế nào? Quá một túi đầu trầm tư lát nữa nói, hiện nay Vu tộc luyện tạo ra được trạm Yêu Kiếm, khẳng định sẽ si khí đại chấn, đối với diệt tộc ta có tương đối lớn lòng tin. Khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút tự đại mà vông lòng cảnh giác, chúng ta phải vững vàng phong tỏa thần khí mạnh vụn tin tức, muôn ngàn lần không thể có động tác lớn, tránh cho đả thảo kinh xà, tốt nhất thần không biết quỷ không hay đem toái phiến cho trộn qua đến, hơn nữa không thể để cho vụ tộc phát hiện chúng ta biết được trảm yêu kiếm luyện thành tin tức, để bọn hắn lỡ. Cho là chúng ta cái gì phòng bị đều không làm, chúng ta lại chủ động khơi mào sự việc, dẫn bọn hắn nổi giận đến công đánh chúng ta, đến lúc đó, thần khí toái phiến vừa có mặt, chúng ta nhất định giết bọn hắn cái không kịp đề phòng. Bạch Trạch hết sức kinh ngạc nghe Thái Nhất tinh vi bố trí phương án tác chiến, đây cho tới nay không yêu quản sự Đông Hoàng, lại có như thế quân sự ý nghĩ, nguyên lai like lúc trước không phải hắn không có ý nghĩ, chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi. Trong lúc nhất thời Thái Nhất lại bạch trạch trong lòng hình tượng lại cao to lên. Đế Tuấn hài lòng nhìn thấy mình hợp tác hoặc giả nói là một trình độ nào đó bên trên linh hồn bạn lưỡi lại lần nữa có động lực, thật cao hứng hắn ra nhập mình, điều này cũng đốt lên hắn cực lớn nhiệt tình. Thái Nhất phen này kế hoạch tác chiến Đế Tuấn cảm thấy phi thường hoàn mỹ, lập tức để cho bạch trạch truyền lệnh xuống. Bạch Trạch ngươi lập tức đi đối ngoại giải thích mới vừa trời chi một bảy dị tượng, bị cái ra dáng điểm lý do, muôn ngàn lần không thể thông báo cho bọn hắn là trạm yêu kiếm luyện tạo hoàn thành phát động, sẽ để cho Vu tộc đám tiêu kẻ ngu tự tin đi nữa lát nữa đi. Vâng. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 255, thực hiện lấy trộm kế hoạch. Bên này Vu tộc đế giang dẫn đoàn người còn đắm chìm trong trạm yêu kiếm luyện tạo thành công vui sướng to lớn bên trong, nhưng mà tại trạm yêu phương án bên trên lại sinh ra khác nhau, chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, hấp sinh sôi quyết tâm muốn cùng xa Bị thi đối nghịch, lại vừa lúc cùng đế giang không hẹn mà hợp, nhất thời lương đều thẳng tắp không ý đối với Sa Bị thì mặt đầy khiêu khích. Sa Bị thi vốn là đáp lời đến cú mang ý tứ, có cú mang đứng tại cạnh mình cũng là không cam lòng hạ phòng, Đây hấp sinh sôi rõ ràng nhớ ngồi dưới tay hắn bộ lạc suy yếu thực lực của hắn, Sa Bị thi làm sao có thể để cho hắn được như nguyện, liền một mực chắc chắn muốn tranh thủ cho kịp thời cơ trực tiếp tấn công vào yêu tộc đại điện. Phía dưới chúng đại thần cũng là mỗi người có cách nói, nhiều cách nói vò. Đế Giang rất nhức đầu, tiếp tục như vậy nữa chờ yêu tộc đổ vu kiếm đều luyện tạo hoàn thành, cạnh mình vẫn là không có động tĩnh. Ngay sau đó triệu hồi tất cả vu tổ đại thần trở về vu tộc đại điện lại cặn kẽ bàn thảo một loại. Vũ tộc lần này xoắn xuýt, ngược lại cho yêu tộc không ít hòa hoan thời gian, yêu tộc trong đại điện cũng khẩn cấp tổ chức tâm phúc hội nghị, bắt đầu bàn thảo làm sao bất động thanh sắc lấy trộm khai thiên thần phủ toại phiến, cấp cho vũ tộc xuất kỳ bất ý tuyệt địa phản kích. Bạch Trạch tiến đến một bước, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thần cho rằng, trải qua lần trước nhất chiến quan sát, ngoại nhân tộc thực lực đã không thể khinh thường rồi, lần này liền tính không phải chính diện chiến đấu, cũng không thể xem thường, chúng ta phải phái mấy cái thực lực tại đại La Kim Tiên trung hậu kỳ có thể đem hành động." Đế Tuấn vuốt ve ngón tay, tối đầu nhìn chẳng chẳng mặt đất trầm tư. Đây thần phủ mạnh vượng phương hướng mặc dù có đại khái phương hướng, nhưng mà nó cụ thể bộ dáng cùng vị trí còn không rõ ràng lắm trong tộc những thứ khác đại la kim tiên tuy nói tu vi không thấp ngược lại đối với mình cùng thái nhất lại nói vẫn là kém xa lác muốn cảm ứng thần khí là xa xa không đủ hắn mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ rồi một hồi toàn bộ yêu tộc ngoại trừ mình và thái nhất vậy mà không có khác thích hợp hơn nhân tuyển ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh thái nhất hai người vừa đối mắt cũng không cần mở miệng đã tiếp thu được ý nghĩ của đối phương rồi quả nhiên hai người đều rất ăn ý nghĩ tới cùng nơi đế tuấn háng dọn một cái lần này lấy trộm thần phụ vai phiến ta cùng quá một hai người đi là được a bạch trạch kinh Hãi Đây chính là chuyện đại sự, ngã không lo lắng hai vị người thống trị thực lực không đủ, thật sự là quốc không thể một ngày không có vua à? Một hơi hai vị thống lĩnh đều xuất động, đây vạn nhất xảy ra sơ suất gì, ai tha thứ khỏi a? Đám đại thần tâm phúc đều dọa sợ không nhẹ, đồng loạt quỳ đáy đất, Bạch Trạch nhờ giúp đỡ nhìn về phía Thái Nhất, hy vọng hắn có thể phản đối Đế Tuân cái này hoàng đường kế hoạch, không nghĩ đến Thái Nhất vậy mà chậm rãi gật gật đầu nói, hừm, ta đồng ý. Bạch Trạch một hồi hoảng hồn, vội vàng nói, yêu hoàng, tuyệt đối không thể a, đây lấy trộm sự tình không hợp đại quy mô xuất động, ngài nhị vị đi vào, chúng ta bất tiện xuất binh bảo hộ a. Đây vạn nhất lọt vào mai phục, hay hoặc là bị toại nhân tộc tộc nhân dân mình, quân công, ta sợ các ngươi không tốt thoát thân a. Đế tuấn đối với mình và thái nhất thực lực có tuyệt đối tự tin, hồng hoang bên trong có thể cùng bọn chúng địch nổi có thể đến được trên đầu ngón tay, một cái nho nhỏ toại nhân tộc, diệt hắn nhóm giống như nghiền chết mấy con kiến một dạng chưa tới vì nói, lập tức chẳng thèm ngó tới nói, chỉ là tội nhân tộc không đáng nhắc đến, liền tính tất cả mọi người bọn họ tất cả đứng lên vây công cũng tuyệt đối rắc không chế trụ được ta cùng thái nhất, liền chút thực lực này cũng không có, làm sao có thể thống trị yêu tộc. Quân sư, ngươi quá lo lắng. Nhưng mà Bạch Trạch vừa nhớ nhắc nhở một chút trước đây không lâu, yêu tộc chiến bại, đây thoại nhân tộc thực lực bây giờ thật là không thể đo lường à? Đế Tuấn đã có điểm không kiên nhẫn, không đợi hắn nói xong cũng vội vàng cắt đứt. Đừng như là, ngươi cho rằng ngoại trừ ta cùng Thái Nhất bên ngoài, tộc ta còn có ai có thể cảm ứng được mệnh vụn tồn tại? Đây hỏi lại ngược lại đem Bạch Trạch nện ngay tại chỗ, đây đúng là một ngày thường, trước mắt không biết mệnh vụn chủ yếu vị trí, mưu tìm xác thực càng thêm nguy hiểm hơn nữa tiêu hao tốn thời gian, cho nên có thể cảm ứng thần khí người là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch rốt cuộc chợt mặc, nhưng mà mơ hồ cảm thấy sự tình khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ma đế Tuấn đầy đầu đều là thần khí cái bóng, con phải lấy được nó, liền giống như đã nhận được bản cổ trí lực. Mà lúc đó cách đến toàn bộ hồng hoang còn có thể xa sao? Đêm đó, Bạch Trạch mặt đầy lo lắng nhìn thấy Đế Tuấn cùng quá một hai người hình bóng gắn bó hướng về Vu tộc lãnh địa thoại nhân tộc bộ lạc bay đi. Đêm khuya trong núi sâu cũng sẽ không quá phận an tĩnh, đến không hết chim hót côn trùng kêu vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng không ngóng sòn, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, để cho thể xác và tinh thần mệnh mọi người đều buông lòng không thôi. Thoại nhân tộc bộ lạc không lớn, ban đêm chỉ có một lượng đội binh lính tuần tra, vì đề phòng xảy ra bất ngờ công kích, Thiên Bách đỉnh lều nhỏ chặt chẽ tụ lại. Nuôi mấy đỉnh, trong tuần liền có một buồn nhỏ còn chưa hoàn toàn tắt lửa chạy. Bên cạnh trên cây gỗ treo mấy bộ quần áo, khắp nơi tiết lộ ra khí tức của người. Mục Trần ban ngày tại bất chu sơn trên ngọn núi gần đó ngồi tĩnh tu luyện, đến buổi tối liền trở lại tuệ nhân tộc nghỉ ngơi. Tộc nhân nhiệt tình yêu khách, tộc trưởng coi hắn vì cứu tộc nhân, tự nhiên đợi hắn cũng là cực tốt, lại là người mình quen tộc. Mục Trần phi thường tình nguyện tại tuệ nhân tộc đợi, cuộc sống như thế bình yên tự đắc. đương nhiên, nếu là không có bị yêu tộc quấy rầy nói. Tối hôm nay Mục Trần trở lại tộc trưởng đặc biệt cho hắn bố trí sang trọng vip trong lều, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, lặp đi lặp lại không ngủ được có phải hay không có đại sự gì muốn phát sinh à nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mấy ngày nay vu yêu hai tộc đều không có gì lớn động tĩnh thật sự là hòa bình thật là quý dị trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt mục trần định tìm hệ thống tán gẫu một chút hệ thống hệ thống lòng ta đây bên trong lão không nữa có phải là ngươi hay không có chuyện gì không có nói cho ta à hệ thống nhàn nhạt trả lời yêu tộc đã biết thần phủ tối phiến ở chỗ này ta kháo mục trần bị dọa sợ trong nháy mắt trợn to hai mắt thoáng cái từ trên giường bắn lên đến chuyện lớn như vậy ngươi làm sao sớm không nói cho ta à hệ thống tiếp tục bình tĩnh trả lời Ngươi lại không có hỏi ta. Ta. Một chân đầy đầu hấp tuyến, bị hệ thống không biết xấu hổ khí không nghĩ ra hận trở về, hồi lâu mới tiêu hoa xong, giận dữ hét: "Ngươi không phải nói toái phiến này rất khó được tìm ra sao? Yêu 577 tộc bọn hắn làm sao nhanh như vậy bị phát hiện? Vậy bây giờ ta tránh không được biết người. Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì a?" Hệ thống phảng phất liếc mắt, ngừng 2 giây mới trả lời: "Lúc trước toái phiến này bị sâu chôn dưới đất, nếu không phải đa bảo cùng tộc trưởng hai người không cẩn thận hợp lực đánh vỡ mặt đất, ngươi cảm thấy đây tiện nghi đến phiên ngươi sao? Hiện tại toái phiến bị đã lấy ra." Đế tuấn cùng thái nhất lại là bản cổ ánh mắt tạo ra tới, có thể cảm ứng được mảnh vụ này căn bản chẳng có gì là sao. Ngươi đui mù kích động cái gì sao? Hệ thống này thật càng ngày càng ra, Mục Trần bị nó nói một khẩu lão huyết ngạnh tại dưới ngực không đi, cùng hệ thống trò chuyện ngây thơ rất phí tu vi. Hiện tại còn lại một vấn đề cuối cùng rồi, Mục Trần che ngược hỏi. Vậy bọn họ đánh tính lúc nào xuống tay với ta? Ngay tại tối nay. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 256, gặp lại cố nhân. Mục Trần lúc này xem như bị hệ thống này lừa thẳng rồi. Đây hỏi lại cho hỏi ra một cái đại sự. Đây yêu tộc không chừng sẽ phái ra cái sao nhân vật lợi hại đến cấp mình phải phiến. Mình tu vi không cao có thể đối phó không đến a? Mặc dù có biến thái thân thể và hệ thống giúp đỡ, quái lạ bị đánh một trận cũng rất khó chịu a. Một chân nhanh chóng dùng thần thức truyền tin tức cho nhiều bảo sư minh, muốn tìm hắn tới trợ giúp, có thể tìm đòi, Mới nhớ lần trước đại chiến yêu tộc cường tướng sư đà cùng trúc diệp thanh sau đó, sư minh nguyên thần hao tổn to lớn, hiện tại đang đang bế quan tu luyện đâu. Lại nghĩ đến đây trong tộc duy nhất đại là kim tiên tộc trưởng trải qua trận chiến đó, bây giờ muốn đối phó yêu tộc kiện tướng chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Phải làm sao mới ở đây, Mục Trần nhất thời giống như con kiến trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh, rồi, Mục Trần tại trong lều bước chân đi thong thả, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, khẩn cấp suy nghĩ ứng đối chính sách. Bây giờ biết mảnh vụn Hàn Chỉ có chính hắn cùng yêu tộc một ít tầng cao nhất quan viên, như thế thần khí, yêu tộc nhất định không muốn kinh động vu tộc đưa tới không cần thiết rắc rối, cho nên chắc chắn sẽ không đại trường kỳ cổ đến cửa trắng trợn cướp đoạt, bây giờ đang là đêm khuya, nếu như đổi lại hắn, Hàn liền sẽ chọn một hai cái thực lực ít nhất tại Đại La Kim Tiên trở lên người tại hiện đang lén lén hạ thủ. Mà mình nếu như chính diện với bọn hắn đánh nhau, không đánh lại không nói. Ngược lại sẽ quay dối nghỉ nơi tọa nhân tộc tộc nhân tạo thành không cần thiết khủng hoảng, không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể địch không động ta không động, lặng lặng chờ đợi đến yêu tộc người đến, nhìn hắn nhóm định làm gì, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Một chân nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả tốt, chỉ có thể ôm lấy ngược lại không chết được tâm tính, nằm lại trên giường đi. Hư hư nhắm mắt lại, đầu góc lại duy trì khẩn trương, cao độ chờ đợi ăn chồng đến. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ chốc lát sau liền bay đến tọa nhân tộc phụ cận, hai người nhẹ nhàng rơi vào nhân tộc phía sau trên đỉnh núi, lẳng lặng quan sát chân núi nhỏ bé bộ lặt nhỏ. Đế Tuấn nắm chặt Thái Nhất tay, hai người nhắm mắt lại, nương tụ lại linh khí, nồng nặc bản cổ thần lực khí tức từ bên dưới truyền đến. Hai người tham lam mạnh mẽ hít một hơi, lần nữa mở mắt ra bên trong bày khắp đối với cường đại dục vọng. Nhìn nhau cười một tiếng, hai người tung người đi xuống dần mình. Thân lại yêu tộc thống lĩnh tôn nghiêm cùng đối với thực lực bản thân tự tin, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không muốn hóa thành khác bộ dáng, cũng không nguyện ý thay thoại nhân tộc trang phục. Hai người nên ngang từ thoại nhân tộc phía sau lẻn vào, không cố kỵ chút nào. Tại Đế Tuấn trong mắt, nếu như cái nào thoại nhân tộc tộc nhân nửa đêm tỉnh lại, đó thật đúng là quá không may rồi. Thái Nhất không phải là đến tuyên dương yêu tộc quốc uy, hắn tập trung tinh thần đều nhào vào thần khí bên trên, dọc theo đường đi đều nắm thật chặt đế tuấn tay, một khắc không ngừng nghỉ cảm ứng đấy. Mục Trần nếu như nhìn thấy đây cảnh tượng, trong đầu khẳng định đã bộ não một đợt kích tình thổ thịch. Đế Tuấn quá một hai người chậm rãi loại bỏ bộ lạc danh giới một loạt lều vải, càng đi vào bên trong đi bản cổ thần lực khí tức lại càng tăng mãnh liệt, giống như là một khối thịt béo tàn ra hương thơm. Câu hai người từ từ tới gần, bộ lạc trung tâm đều là nhân tộc nhân vật trọng yếu ở lều vải, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm lên, chú đóng binh lính tu vi cũng cao hơn nhiều chút. Đế Tuấn Thái Nhất tùy tiện không cố kỵ gì không chỉ không cố ý cách xa thủ vệ binh lính, liền toàn thân dũng động cường đại mang theo yêu tính linh khí cũng quên xóa đi. Tu vi cao binh lính chính là đối với linh khí càng thêm mẫn cảm nhiều chút, đội trưởng của một đội rất nhanh liền phát hiện khác thường, hắn đột nhiên dừng lại tuần tra, cảnh giác nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất phương hướng, hai người này ngay tại kia lều vải sau lưng, hai người thấy đội tuần tra dừng lại, cũng là bước chân dừng lại. Đội trưởng nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ một hồi, hỏi thăm tới binh lính sau lưng: Các ngươi có hay không cảm thấy yêu tộc linh khí? Đế Tuấn vừa nghe, không hề nghi ngại, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, đối với Thái Nhất nói ra: Mấy con kiến nhỏ, bóp chết là tốt. Thái Nhất từng thanh sung động Đế Tuấn kịp thời ném ra trở về, lập tức xóa đi hai người yêu khí. Chậm lách người mang theo Đế Tuấn rời đi rồi một cái khác lều vài phía sau, động tác nhanh chóng, liền mạch lưu loát, kết thúc sau đó, Thái Nhất mang theo trách cứ đối với Đế Tuấn nói ra. Chúng ta lần hành động này phải tránh đả thảo kinh xả, muốn là thần không biết quỷ không hay, ngươi đừng vì ra một chút sức lực mà gây chuyện thị phi, vừa mất đủ hỏng tất cả kế hoạch. Đế Tuấn suy nghĩ một chút cảm thấy Thái Nhất nói có lý, thân là yêu tộc đế vương quả thực chưa làm qua lén lén lút lút như vậy chuyện, lần này là hắn xúc động, nếu như Thái Nhất không còn giữ lại mình, hậu quả khó mà lường được. A suy nghĩ một chút còn có chút sợ bên này thái nhất kịp thời xóa đi yêu khí, đội trưởng binh lính sau lưng cũng không có cảm thụ ra khát thường, đội trưởng không tin kỳ lạ đi lều vải sau lưng, khẩn trương tìm bòi, không có một bóng người, không nén nổi thở dài một hơi, quả nhiên là trận này bị yêu tộc huyên náo suýt chút nữa nên đón diện tộc hai đường, đều có chút thần kinh suy nhược rồi, đội trưởng lắc đầu một cái thở dài, dẫn đội ngũ tiếp tục tuần tra đi tới, tuy rằng đây yêu khí bị kịp thời xóa đi, khả thi khắc duy trì khẩn trương cao độ mục trần vẫn cảm nhận được, cứ như vậy một tia mà tôi mục trần đã hâm mộ mở hai mắt ra, hắn đổi một nằm nghiêng tư thế, đưa lưng về phía lều vải cánh cửa, khẩn trương cùng đợi yêu tộc đến cách đó không xa đế tuấn cùng quá một hai người đã sắp đến một trần bên cạnh thái nhất đứng hướng về phương hướng khác nhau nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được chính là đây rời khối tại đây bản cổ thần lực khí tức mạnh không cần thiết cùng đế tuấn kết hợp với nhau cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai người dễ đặt hướng mạnh nhất căn cứ một chút xíu truyền đi hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận không thì tất cả liền dã tràng xe cát hai người rốt cuộc rời đến một trận trước lều. bên trong khí tức mạnh nhanh khiến đế tuấn hai người không để ý tôn nghiêm dán lên chỉ ngay lát nữa đều cảm thấy tâm cảnh thông suốt toàn thân thoải mái chính là nơi này ngoài cửa đế tuấn cùng thái nhất thèm nhỏ dãi Tập mắt phả ra tinh quang, trong môn mục Trần Thật sớm liền phát giác được bên ngoài lều nhỏ xíu động tĩnh, nguy hiểm sắp tới mới đột nhiên chụp mình một chút đầu gỗ, hắn sắp bị mình ngu chết rồi. Hiện tại đây thần phụ thái phiến tại trên tay mình, mình còn đang sợ cái gì? Chỉ cần hắn nhớ, toàn bộ yêu tộc đều có thể là hắn tiếp, đều do hệ thống này đem mình tức xịu đầu. Mục Trần trong lòng hung hăng thầm mắng hệ thống mấy câu, có thần khí tâm lý thực tế hơn nhiều, quả thực không sợ hãi gì nha. Lúc này mới len lén rời đến cánh cửa, suy nghĩ bên ngoài yêu tộc vừa vào cửa, liền dùng thần khí đánh nát đầu của hắn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đương nhiên không biết bên trong nhà Mục Trần sớm đã có đề phòng. Còn cố gắng áp chế lại nội tâm kích động, nhẹ nhàng vén lên lều vải cửa liêm. Vẫn chưa hoàn toàn mở ra, một cổ to lớn khí thế đột nhiên đánh đầu che mặt đập tới, nồng đậm linh khí đem hai người đem hai người chấn bắn hướng mặt đất. Hai người chưa tỉnh hồn nhìn sang, đồng thời không thể tưởng tượng nổi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nga Hi, Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 259, hòa giải kế hoạch, bốn tác nhảy tên chương. Một Trần, Nga Hi, tộc trưởng ba người đều ăn ý cảm thấy hẳn Trước Tiên đem chuyện này bảo mật xuống, Vu tộc tuy rằng luyện tạo ra được Trảm Yêu Kiếm, nhưng nhìn hiện tại cũng không nhiều lắm động tĩnh. Hiện nhiên là đang thương thảo một cái hoàn mỹ phương án tác chiến. Nếu mà ba người bọn họ có năng lực ngăn cản cuộc chiến tranh này mà nói, Hồng Hoang đem nên đón tới một cái hòa bình kỷ nguyên mới. Vấn đề là đây trong ngàn năm qua bất hòa là thâm căn cố đế, hai tộc vì thống trị Hồng Hoang đều dùng hết tâm tư, lẫn nhau để bọn hắn dễ dàng buông tha nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không thể nào sao. Ba người bọn họ có thể làm chỉ có tạm thời ngăn cản, để cho trận này diệt tuyệt tiểu chiến đấu tới chậm một chút, để cho bình dân vua tội bách tính nhiều hơn nữa được mấy ngày an bình thời gian mà thôi. Man đen chậm rãi trước Thái Dương chậm rãi mọc lên từ phương đông, ba người tại Mộc Trần trong lều thảo luận một đêm. Nga Hy từ khi khôi phục trí nhớ của kiếp trước sau đó, đối với mình ngày xưa hảo hữu cũng là mười phần tưởng niệm, nhưng mà hướng bọn hắn làm ra hết thảy các thứ này tâm lý lại hết sức đau lòng. Mọi người đều là bản cổ tạo ra tới Tiên Tiên thần linh, hẳn có một khoản chăm sóc phàm trần tâm. Không nghĩ đến vậy mà tại phàm trần ỷ mạnh nhiết yếu, làm như thế chuyện thương thiên hại lý, thật sự là để cho thân là bản cổ tiên tiên thần linh nàng cảm thấy mất hết mặt mũi. Nga Hy rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đích thân đi vào yêu tộc cùng Đế Tuấn Thái nhất bản thảo chuyện này, nhất định phải cố gắng hết sức để bọn hắn vứt bỏ đấu tranh. 577 giao ra thần phụ tai phiến, lúc sau mình dẫn thai âm tinh đi lên, để tránh ở lại nhân gian, dẫn tới đến không hết quấy rầy cùng phân tranh. Giao cho một trần cùng tộc trưởng nhiệm vụ, chính là đi vào vu tộc đại điện, đem việc này nói cho đế giang chờ một đám tổ vu cùng vu tộc đại thần, nói do hiện nay hướng bọn hắn 10 phần bất lợi tình huống, để bọn hắn sớm thu tay lại, không muốn lấy trứng trọi đá. Một trần cùng tộc trưởng đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, chuyện này vội vàng ở trước mắt không thể lại kéo, nhất định phải nhanh lại hai tộc còn chưa động thủ thời điểm giải quyết. Ba người đi ra tộc trưởng hướng phía dưới phân phó một ít chuyện, lập tức liền cùng một trần hướng vu tộc đại điện bay đi. Nga Hi đi tới trước mặt cha mẹ nói rõ thân phận của mình. Kia một đối với nhân tộc phổ thông phu thê cả đời chưa thấy qua đại nhân vật gì, đột nhiên nói cho chính bọn hắn nữ nhi là bản cổ ánh mắt tạo ra tới tiên thiên thần linh chuyển thế mà đến, sợ quy xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy, nhưng không được lễ bái, Nga Hi bật cười không thôi, kéo qua cha mẹ ruột của mình ôm vào trong ngực. Nàng tại nhân gian trải nghiệm đến ấm áp cùng an lạc, là tại băng lãnh thai âm tinh bên trên không cách nào tưởng tượng, phần này công ơn nuôi dưỡng làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ, không cố gắng báo đáp. Nga Hi ôn nhu nói, Phụ thân, mẫu thân, làm sao có thể đối với nữ nhi khách khí?" Các ngài không cần như thế, Nga vĩnh viễn là các ngài nữa nhi, đời này nhất định sẽ báo đáp các ngài công ơn nuôi dưỡng. Mấy câu nói nói đôi phu thế này, nước mắt tuôn hành, nghẹn ngào không thôi, cô tình cảm nhân thời gian luôn là qua rất nhanh, một nhà ba người tựa sát rồi lần nữa, Nga Hi liền cáo biệt cha mẹ, ra liều trại, liền sát mặt ngưng trọng hướng về yêu tộc đại điện bay đi. Bên này vu tộc đối bên ngoài phát sinh tất cả còn không biết gì cả. Trạm yêu kế hoạch hội nghị đã liên tục mở hai ngày rồi, vu tộc cao tầng phái bảo thủ cùng phái cấp tiến hai phương vẫn tranh chấp không ngừng, nhiều lần suýt chút nữa tại trên đại điện động thủ, bầu không khí ngưng kết đến băng điểm. Đế Giang mỗi ngày tâm phiền ý loạn nghe dưới đáy đại thần bên nào cũng cho là mình đúng cái vã, chẳng yêu kiếm luyện thành vui sướng đều bị hòa tan sắp hết. Sa Bị Thi vô bàn một cái đứng lên, vội và nói, miệng đầy đều là nước bọt. Đế Giang đại nhân, chuyện này không thể lại tiếp tục mang xuống rồi kéo dài nữa, tộc ta liền mất tiên cơ à? Chẳng lẽ muốn chờ yêu tộc đồ vu kiếm luyện tạo thành công lại cùng bọn họ ác đấu, phân cao thấp sao? Chúng ta bây giờ động thủ hoàn toàn không cần cân nhắc thất bại hậu quả, tấn công cũng được. Một mực rụt rè e sợ không dám co hành động, ta quả thực không biết ngài cuối cùng đang lo lắng cái gì à? Lần này mang theo trách cứ lời nói đến mức Đế Giang thanh tỉnh không ít. Đúng vậy à, chẳng yêu kiếm chế tạo sau khi thành công sát thực là vì đây phương án tác chiến làm trễ lại không ít thời gian, đã có chiến vô bất thắng vũ khí, mình rốt cuộc còn đang lo lắng nhiều chút cái gì chứ? Sợ yêu tộc toàn lực chống cự cuối cùng lưỡng bại câu thương. Người thắng làm vua người thua làm đặc, mặc kệ như thế, con phải thắng, vu tộc chính là hồng hoang thống chỉ giả. Sợ ỷ mạnh hiếp yếu không được lòng dân. Tại đây hồng hoang thế giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé, ai có không phục dùng thực lực nói chuyện. Nghĩ tới đây, Đế Giang đột nhiên đặng nghĩ thông suốt, mình hai ngày qua này lo lắng đều là dư thừa, với tư cách người lãnh đạo quả thực không quả quyết, ngay sau đó uy nghiêm nói: được, trạm yêu kiếm không cần tất đội, tộc ta không cần đợi thêm, chúng tổ vu nghe lệnh, các phái sai kim tinh binh 2000 cùng đại điện tụ hợp, bạch khởi, đem trạm yêu kiếm trần tượng đến, lập tức xuất binh tấn công yêu tộc. chúng ta muốn giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. hấp tư vuốt vuốt trên cổ tay chi rán tay một hồi, đế giang vậy mà vẫn là bị phái cấp tiến thuyết phục, mình ha chẳng phải là bại bởi xa bị thi? thật vất vả tranh rồi đế giang được mấy phần thưởng thức, bị xa bị thi tiểu tử này một làm dối lên, vẫn là bị đế giang quên mất, hấp tư cắn răng nghiến lợi đến xem hướng về xa bị thi, người sau dương dương đắc ý cùng hắn mắt đối mắt, trong ánh mắt đều là tiểu nhân đắc chí đắc ý. Đế Giang ra lệnh một tiếng, dưới đây phái cấp tiến trong nháy mắt sôi trào lên, nhiệt huyết sôi trào quỳ xuống tiết chỉ. Thân nghe lệnh, Ad sẽ yêu tộc giết cái không chừa manh giáp. Đế Giang nhìn thấy bên dưới ý Trì chi chiến đấu sụp sôi tướng sĩ, hài lòng gật đầu một cái. Ngay tại Vu tộc vừa mới quyết định muốn tấn công yêu tộc thời điểm, một người lính vào vào. Báo, thoại nhân tộc tộc trưởng cầu kiến. Sa Bị Thi trong bụng siết chặt, Vu tộc chế độ cấp bậc nghiêm ngặt, 12 tổ Vu mỗi người có lãnh địa cùng phân phối cho mình quản lý bộ lạc tộc đàn, tương đương với chư hầu vương. Đế Giang chính là Chu Thiên Con, bên dưới có chuyện nhất định phải tầng tầng báo cáo, không thể vượt cấp đây thoại nhân tộc phân thuộc Sa bị thi giới cờ đã vậy còn quá không tuân quy củ chưa từng trải qua Sa bị thi trực tiếp lên báo đến đại điện đi lên đây nếu là trách tội xuống có thể là của mình dạy dỗ bất chu à Sa bị thi mồ hôi lạnh liên tục chờ đợi Đế Giang lên tiếng Đế Giang đang quyết định một kiện đại sự còn bận hơn đến bài binh bố trận có thể không có thời gian quản bộ lạc nhỏ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ nhướng mày một cái vung tay lên đuổi nói không có gặp hay không một chân đã sớm liệu được sẽ là như thế đã sớm cùng binh lính giao phó xong ngay sau đó binh lính nghe thấy Đế Giang cự tuyệt sau đó cũng không có đi xuống truyền chỉ vẫn quỳ xuống đất nói một cái tên là Mục Trần người ta nói, hắn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, quan hệ đến lần này Vu yêu đại chiến. Đế Giang tâm lý âm thầm kinh sợ, chẳng yêu kiếm một chuyện là Vu tộc cao cấp cơ mật, chỉ có cao tầng mới biết, đây Mục Trần làm sao biết sắp có một đợt Vu yêu đại chiến? Gấp như vậy trực tiếp tới Vu tộc đại điện tìm hắn, có phải là hắn hay không còn biết cái gì? Sa Bị Thi chỉ cảm thấy là đây tội nhân tộc tộc trưởng dẫn người đến chuyện tiêu dệt, thu hận bọn hắn lúc trước không có xuất thủ viện binh cho bọn hắn kháng địch, vậy mà tới nơi này cố tình gây sự, vội vàng nói: "Đế Giang đại nhân, là thần dạy dỗ bất chu, máy đại điện, thần đây liền để bọn hắn lui ra." Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 260, vụ tộc lưu binh. Chập. Đế Giang đưa ra một cái tay, dừng một chút tiếp tục nói. Mang hai người bọn họ đi lên. Sa bỉ thi nhìn Đế Giang không có nổi giận, cũng sẽ không hảo nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện, hai người kia tốt nhất nói nhiều chút hữu dụng đại sự. Giữ cửa binh lính cho đi một mực tại cánh cửa chờ đợi truyền lời một trần cùng tộc trưởng hai người rốt cuộc vào đại điện. Đại điện vàng xanh lộng lẫy, phân tranh xa hoa lệ, ngay phía trên là làm thành một nửa hình cái vòng 12 tấm bảo tọa, 12 tổ vu ngồi ngay ngắn ở bên trên, bên dưới là một đám tâm phúc đại thần. Ngoại nhân tộc tộc trưởng chính là cái tiểu bộ lạc người dẫn đầu, khi nào gặp qua nhiều như vậy, như vậy đầy đủ hết cấp quốc gia tướng lãnh cao cấp, không nén nổi nuốt nước miếng một cái, vị đây uy nghiêm đoan trang cảnh tượng hoành tráng rung động có chút run chân. Hắc Tư nhìn thấy tộc trưởng này không có va chạm bộ dạng, lạnh lên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn nhiều. Mộc Trần ngược lại gặp qua gió to sóng lớn, hết thảy các thứ này cùng hắn lại nói, thì tương đương với một đợt đích thân tham dự chân thực bản cỡ lớn trò chơi nha. Hơn nữa hắn có hệ thống, cái này thật, hắn sợ qua là ai? Nhưng mà dù sao tại người ta lãnh địa vẫn là muốn cung kính nhiều chút. Mộc Trần ung dung tự nhiên tiến đến một bước, hai tay chắp tay, chạy thẳng tới chủ đề, trầm giọng nói: Đế Giang đại nhân, Vu Tộc chính là luyện thành trạm yêu kiếm. Đế Giang ngược lại không kinh ngạc rồi, hắn biết Mộc Trần đã biết Vu Tộc luyện thành chạm yêu kiếm, cũng sẽ không nhớ lại cùng hắn vòng vo, trực tiếp trở về hỏi: Ngươi tới chuyện gì? Mộc Trần ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói ra ta cùng vậy nhân tộc tộc trưởng lần này đến trước là vì để cho vu tộc không muốn đối với yêu tộc phát động chiến tranh nếu mà tấn công ác sẽ thảm bại còn sẽ vô cớ dính liễu vô số dân chúng nước mắt nhà tan không gì hơn cái này lời vừa ra khỏi miệng toàn bộ đại điện an tĩnh mấy giây lập tức buộc phát ra một hồi cười rộ đám đại thần đều cười thẳng không đứng dậy ngay cả luôn luôn nghiêm mặt bất cầu nôn tiếu cú mang đều hiếm thấy quang khỏe miệng Sa bị thi vô đầu một cái cũng biết bọn hắn đến không nói ra được mấy câu lời khen hắc tương ngược lại cảm thấy sự tình trở nên có ý tứ lên. Xem kịch vui một dạng nhìn chằm chằm đại điện hạ một ra một trẻ, nhìn hắn nhóm rốt cuộc muốn cho xa bị thi ném bao nhiêu mặt. Đế Giang cười hỏi: một Trần, ngươi có biết đây Trạm Yêu Kiếm uy lực nhiều đến bao nhiêu? Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, các ngươi tội nhân tộc cái này tầm thường bộ lạc nhỏ liền có thể trở thành hồng hoang lịch sử, ai cho các ngươi lá gan khẩu xuất của luôn, đến trên đại điện nghi ngờ vu tộc thực lực?" "Hả?" một Trần thật sự là có chút đáng thương đây, nhiều chút cái gì cũng không biết, nguy hiểm đang ở trước mắt còn không thèm để ý chút nào tự đại điên, hắn coi thường xung quanh những này chói tai cười vang, tiếp tục nói: "Đế Giang đại nhân có biết, bàn cổ sau khi chết, hắn lưu lại khai thiên thần phủ bể thành mấy cái toái phiến lưu lạc tại hồng hoang mặt đất liền tính chỉ đạt được một người trong đó cũng đủ để không còn sợ hai bất kỳ vũ khí nào trực tiếp xưng bá hồng hoang đế giang một nửa dựa vào ở trên bảo tọa một bộ lười biếng bộ dáng khinh thường nói đây bất quá một cái truyền thuyết mà thôi không người nào có thể tìm ra đây thần phủ phái phiến mục chân tiếp tục nói yêu tộc đã tìm được một cái trong đó phái phiến một câu nói này thanh em cũng lớn lại giống như một quả bùng tấn nhét vào vu tộc trên đại điện trong nháy mắt đại điện liền an tĩnh lại chúng đám đại thần một cái đều không cởi được ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Không tiêu hóa nổi đột nhiên như vậy lại tin tức kinh người. Sa Bị Thi chỉ sợ thủ hạ của mình báo láo quân tình, vội vã lớn tiếng nói: Các ngươi không nên nói lung tung, cố ý nhiễu loạn lòng quân chính là tội lớn. Tộc trưởng vừa nghe, run run rầy rầy nói: Tiểu nhân nguyện ý dùng tính mạng bảo đảm, yêu tộc xác thực là được đây thần phụ thoái phiến a. Đế Tuấn xứng sở rất lâu, vẫn là không dám tin tưởng, cả giận nói: Không có chứng cứ thế nào nói ra lời này. Mục Trần kia không hoảng hốt chút nào, suy nghĩ một chút, tiếp tục bình tĩnh nói đi xuống: Đế Giang đại nhân, ngài có phải không còn nhớ rõ ngày đó yêu tộc cùng tọa nhân tộc trận trên đó? Trận chiến đó, tọa nhân tộc vì bảo vệ mình, đem hết toàn lực phát ra mấy công, lại không nghĩ rằng bổ ra mặt đất, thần phủ toái phiến liền bại lộ ra. Kia yêu tộc yêu hoàng cùng đông hoàng lại là bản cổ ánh mắt thay này lên ra, đối với thần phủ có cảm ứng. Sau đó liền từ mặt đất kia trong vết nứt được thần phủ toái phiến mà đi. Mục trần vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cô y đã làm một ít sửa đổi. Nói là yêu tộc mình lấy được thần phủ toái phiến, tộc trưởng cùng mục trần hai mắt nhìn nhau một cái, sáng tỏ trong lòng, lập tức tiếp nối mục trần nói. Thần phủ toái phiến bị từ địa tâm rút ra, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, nhân tộc đang ở phụ cận khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến nhỏ liền vội vàng ra đi kiểm tra, liền thấy Đế Tuấn cùng Thái nhất mặt đầy mừng rỡ, nói là được Thần Phụ Thái Phiến sẽ chờ Vu Tộc tấn công, lại đánh chúng ta trở tay không kịp à? Mộc Trần cùng tộc trưởng tràn đầy tình cảm một sướng một họa, Đế Giang lúc này không tin cũng phải tin rồi. Đế Giang khiếp sợ không thôi, toàn thân thoát lực rơi vào bảo tọa bên trong, thật lâu không phản ứng kịp. Lần này Thiên Đường một hồi địa ngục, thật sự là quá khảo nghiệm trong lòng của người ta năng lực chịu đựng rồi. Đây chẳng yêu kiếm mới vừa luyện thành hai ba ngày, còn chưa bưng bít nóng hổi, còn không hảo hảo thử xem uy lực của hắn đâu. Hiện tại tự nói với mình, tại Thần Phụ Thái Phiến trước mặt, liền là một khối sắt vụn. Đế Giang thật sự là tiếp nhận vô năng, không cầu kim đầu. Một bên Bạch Trạch càng là sắc mặt trắng bệnh không nói ra lời. Hắn bởi vì luyện tạo Trảm yêu kiếm có công, vừa tấn thăng đến điện nội đại thần vị trí, có thể tham chính thảo luận chính sự, ngay lập tức biết được tin dữ này, chỉ cảm thấy ngực lạnh một cái lao hết phun không ra. Hắn tốn chọn đời tâm lực, bị đếm không hết phạt vệ, mới được đây bảo kiếm tri thế, như thế nào cũng không nghĩ đến, yêu tộc dựa vào một đợt đánh bại nhân hòa đất phúc, dễ như trở bàn tay liền được toàn bộ hồng hoang nhất cao cấp nhất thần khí, Bạch Trạch càng nghĩ càng thấy được không công bằng, Lực linh khí không cầm được phun trào, rốt qua qua một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Đế Giang lúc này cũng không dánh chiếu cố đến ái thần đột phát tình huống, chỉ là cặp mắt vô thần nhìn về phía trước. Đây tình hình chiến đấu xoay ngược lại quả thực quá nhanh quá đột ngột, thả trên người người đó đều không thể tin được. Nhất thời không có ai quản đứng tại trong đại điện một trần cùng đại nhân tộc tộc trưởng. Một chân lặng lặng chờ đợi bọn hắn phản ứng, một lúc lâu qua đi, mở miệng nói: Đế Giang đại nhân, hiện tại yêu tộc bên kia còn không biết tộc ta đã biết được bọn hắn đã nhận được thần phủ thoái phiến, yêu tộc còn đang chờ chúng ta hướng trên lưới thương đâm vào đầu chúng ta bây giờ thu tay lại còn vì thì không muộn, liền để bọn hắn trước tiên trở đi. Đế Giang lại cũng không có cảm giác được thoải mái, kinh ngạc nói liên tính chúng ta bây giờ thu tay lại, yêu tộc có như thế thần khí, hoàn toàn có thể trực tiếp tấn công tộc ta, tộc ta không có chút nào sức chống cự à? Một chân xứ sở, suy nghĩ một chút nói ra, điện hạ không cần quá đáng lo âu, thần khí này trải qua ngàn vạn năm, sớm đã có thần trí, sẽ không tùy tiện bị thuần phục. yêu tộc muốn sử dụng nó, nhất định được tiêu một loại đại khí lực, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện tấn công. hiện nay tộc ta vẫn là trước tiên án binh bất động mới tốt. đế giang thâm sâu được thở dài một cái, trước mắt đây cũng là biện pháp duy nhất, lập tức chán nản được phân phó, đem triệu tập được mấy chục ngàn tinh binh phân tán đi thôi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 261, Tương Phùng Kỳ Hòa Bất thình lình tin tức xấu là ai cũng không thể đoán được, vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào một bảy tướng sĩ hiện tại giống như xương đánh cả tím một dạng, vẻ ngoài không có ý chí chiến đấu, từng cái từng cái ủ rũ túi đầu giống như đấu bại gà trống. Sa Bị Thi cùng Hấp Tư cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, cãi như vậy hai ngày hai đêm, thật vất vả Sa Bị Thi miễn cưỡng giành thắng lợi, không nghĩ đến đây yêu tộc đường sống trong chỗ chết, được cái thần phụ tái phiến, một hồi đem hai người bọn họ người tính toán nhỏ nhặt tất cả đều độ như thế rất tốt, lúc trước tại lâu như vậy thần thương khẩu chiến ý nghĩa ở chỗ nào a? hai người đều ở trong lòng âm thầm thở dài, trước mắt trọng yếu nhất đã vu tộc tồn vong vấn đề, mọi người tại thời khắc mấu chốt này tất phải lẫn nhau bất kể hiểm khích lúc trước, chung một chiến tuyến lên, lên rồi. bên này vu tộc tự ý chí chiến đấu sụp sôi chuyển biến thành ảm đạm xa xôi chỉ tốn một phút đồng hồ được công phu, bên kia nga hi bái biệt cha mẹ, vừa mới đến yêu tộc trước đại điện kết thúc, nga hi nhẹ nhàng rơi vào yêu tộc bên đại điện một xóa xỉnh, tiến tới bên cạnh, biết rõ mình bao năm không thấy được hôn như người nhà tỷ mỗi ngay tại mình trong gan tức, nga hi nội tâm nổi lên lấy đủ là tràn đầy nhớ lại cùng tưởng niệm thật rất giống kéo tay nàng hảo hảo ôn chuyện một chút, tán gẫu một chút. nhưng mà nga hi không có quên nhiệm vụ của mình, lưng đeo vu yêu hai tộc vô số điều tiên hoạt tính mạng, nga hi càng thêm kiên định tín nghiệm của mình, liền đường vòng yêu tộc đại điện đằng trước, vừa bước ra đi một bước, nga hi đột nhiên nghĩ đến mình một thân một mình muốn thuyết phục hai vị đã bị quyền lực và năng lực câu mù quăng yêu hoàng, thật sự là có chút lực bất tòng tâm, phần thắng không lớn à, nhưng mà nếu như có thể từ mặt bên tấn công, lôi kéo tỷ muội của mình từng bước một tăng dã, lại để cho hi hoàng cùng mình cùng đi khuyên, coi như là thổi một chút bên gối gió cũng là tốt đó à? nga hi vừa muốn một bên trong lòng lặng lẽ gật đầu, như bây giờ xử lý là thỏa đáng nhất rồi. Lập tức liền đem đạp đi ra một chân kia rụt trở về, thân hình khẽ động, đi tới yêu tộc đại điện hậu cung bên trên, hướng về phía tường nhẹ nhàng đụng một cái liền xông vào. Thảo luận chính sự chính điện uy nghiêm trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ, đây hậu cung cảnh trí hoàn toàn khác biệt. Rộng lớn trong vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy, nguyên ca điên vũ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, một sảnh ổ cổ khoe màu đua sắc, chim hót hoa nở, trong ao bơi mấy cái không buồn không lo gấm đỏ cá chép, hình thù kỳ quái núi giả tầng tầng chất chồng, thành một đạo có một phương vị khác bình thường. Vườn hoa này bố trí khắp nơi nhìn ra ruộng tâm, mấy cái hóng mát lương đình xây ở vị trí cao, đứng ở phía trên có thể xa xa ngắm nhìn phong cảnh phía xa, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Thật sự là mệt mỏi thì bung lỏng một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bên cạnh trên thảm có tùy ý thả hai cái mềm mại bao cát cùng mấy con màu sắc diễm lệ quả cầu. Một khỏa tuổi đã cao dưới cây lớn lặng lặng treo một cái xích đu, cách đó không xa là một cái cầm bạch bao gồm cầu và bên còn có mấy cái ghế nằm cùng một tấm tinh xảo bền chắc võng, bên trên để mấy cuốn sách. Ngã cảnh khu cùng vui lùa khu đều chú tâm rất khác biệt, để cho người cảm thấy cuộc sống ở nơi này nhất định nhàn nhã thoải mái. Nga Hi nhìn xung quanh quan sát đến cái này văn hoa, nhìn ra đế tuấn đối với Hi Hòa cảm tình là thật, dùng tâm lương khổ cho nàng an dưỡng sinh hoạt, Hi Hòa tại đây nhất định rất hạnh phúc đi. Nga Hi lén lút đi vào hậu cung đại điện, cũng không có bên ngoài những kia thô tục ánh vàng lấp lánh, trong đại điện ngược lại cũng không có quá phân xa hoa, phối sức cũng nhiều là dịu dàng biết ngọc, trần thiết cũng đơn giản, mấy tấm bàn đế, một tấm mỹ nhân sở, bên cạnh là vài chiếc đèn lưu ly, là Hi Hòa phong cách yêu thích nhìn thấy những này càng ngày càng quen thuộc khí tức, nga hi nội tâm cũng càng kích động. bất quá kỳ quái là, đây to lớn hậu cung, vậy mà không có thị nữ, có vẻ trống rỗng, vắng ngắt. nga hi đè nén xuống nội tâm hưng phấn, lại ôm um lấy một chút nghi hoặc, tiếp tục đi vào. rốt cục thì đi đến tầm cung, bức rèm hơi cuộn, nến đỏ chập chờn, một màn kia thân ảnh diệu điệu nhược ảnh được hiện, màu hồng nhạt hoa y bọc lại có lồi có lõm thân thể, chỉ lộ ra đường cong ưu mỹ thiên nga cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai. bên ngoài khoác xa y màu trắng, hiện ra mấy phần mông lung, lại càng thêm câu tâm hồn người. chỉ nhìn cái nhìn này. Ngà Hi liền không nhịn được đỏ cả với mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nghẹn ngào lên tiếng. Thi Hòa, ta giống như ngươi a. Đây phía sau rèm chính đang sắp hoa mỹ nhân nhi bị bất thình lình thanh em sợ run dậy, khát hoảng mở mắt hạnh nhìn cách đó không xa không biết từ chỗ nào nô ra tiểu cô nương, khóc lê hoa đái vũ hướng về nàng chạy tới. Khi Hòa theo bản năng giơ tay lên vừa đỡ, tiểu cô nương khóc càng hùng, ngấn mặt lên hướng về phía nàng, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu một dạng đi xuống không ngừng. Thi Hòa sững sờ nhìn thấy tiểu cô nương này quen thuộc mặt mày, càng xem càng cảm thấy giống như đã từng quen biết, chỉ chốc lát sau liền kịp phản ứng lập tức miệng một quát, nước mắt không khống chế được tục lên hốc mắt, chót mũi đỏ lên, ôm lấy Nga Hi lớn tiếng khóc. Khóc không thở được, đứa quẳng nói ra: "Nga Hi, Nga Hi, ngươi, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ta nhớ ngươi muốn chết." Kể từ cùng đế Tuấn kết hợp làm phu thê, liên đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào bên trong, một bừng tỉnh, hảo nhiều năm không gặp, chậm rãi mới ý thức tới lạnh nhạt ngay từ đầu cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tỉ muội Nga Hi, chính là công việc quá không tốt lắm rút người ra, chờ lần nữa hồi tưởng lại nhớ lại lần nữa liên lạc thời điểm, lại chậm chạp cũng không thu được thơ hồi âm, đi vào thái âm tinh thầm, cũng không thấy Nga Hi bóng dáng không. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, Hi Hòa đều cho là nga hi đối với nàng ghi hận trong lòng, cô ý dâu không thấy nàng, còn vì này tự trách khó qua thật lâu một thời gian, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, ngược lại vẫn sẽ lo lắng đế Tuấn. Cho nên đế Tuấn tại thoại nhân tộc nhận ra nàng đến, kinh ngạc không thôi, lại mang thêm vài phần trách cứ. Nga Hi lúc này đã khóc không nói ra lời, chỉ có thể ở Hi Hòa trong ngực hung hăng gật đầu. Hai người ôm đầu khóc giống rồi một hồi lâu, mới từ từ tỉnh táo lại. Hi Hòa tìm đến hai cái tay khăn, đưa cho Nga Hi một cái, hai người xoa xoa nước mắt. Hi Hòa hít sâu rồi hạo mấy hơi thở mới chậm rãi bình phục lại. Lúc này mới kéo qua Nga Hi tay nhớ phải cố gắng trò chuyện một chút. "Nga Hi, nhiều năm như vậy, ngươi chạy đi đâu vậy? Cũng không cùng ta liên hệ, còn biến thành cái này hài đồng bộ dáng. Ngươi có biết ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi, cũng sắp hại bệnh tương tư." Nga Hi bị nàng dí dỏm nói chọc nín khóc mà cười, trả lời: "Còn không phải ngươi cái này trọng sắc khinh bạn gia hỏa, đi theo đế tuấn chạy trốn, sẽ để cho ta một người ở lại kia trống không thái âm tinh bên trên chán đến chết, cả ngày không có chuyện làm, nhàm chán cực kỳ, lúc này mới ngắm đúng phạm trận, chuyển thế hạ phàm tìm tìm thú vui, cái này không, ta vừa khôi phục trí nhớ của kiếp trước, liền đến một bảy tìm ngươi. Hai vị coi như là phân biệt mấy trăm năm thân nhân tương phùng, không có chút nào cái gì ngăn cách cùng nhặt nhẻo, hai người gặp mặt con có chuyện nói không hết, cùng trò chuyện không xong tiên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 262: Khi hòa tố khổ. Khi hòa đối với Nga Hi lần này, Phạm Đầu Thai thần kỳ trải qua hết sức tò mò, không ngừng hỏi thăm, mặt đầy ngây thơ nhìn thấy còn là tiểu cô nương Nga Hi. Nga Hi cười nói, khi lâu như vậy tiên thiên thần linh thật sự là sống không thú vị, ta tại thai âm tinh bên trên liền nhìn đúng dưới đất nhân tộc, liền muốn hảo hảo trải nghiệm một loại Liên đặt ở đây vu tộc tại nhân bộ rơi xuống bộ lạc không lớn nhưng mà cha mẹ của ta đối với ta cực tốt khắp nơi che chở chăm vàng chiếu cố để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp đây thật là kỳ diệu tộc nhân cùng tộc trưởng cũng đều đối với ta rất tốt bọn họ và thiện hiếu khách lòng dạ thiện lương ta mỗi ngày đều trải qua đặc biệt vui vẻ hạnh phúc khi hòa rượu vào ở trên bàn trống đỡ cằm, vẻ mặt hâm mộ nhìn thấy đáng yêu nga hi nhẹ nhàng thở dài thật là hâm mộ ngươi a nga hi hỏi ngược lại hâm mộ ta ngươi qua không được sao chẳng lẽ là đế tuấn đối đại ngươi không tốt chính là Ta xem đây cùng bên trong bố trí có dụng ý khác nha, Đế Tuấn vẫn là đủ quan tâm ngươi à, hay là nói, hắn nạp nữ nhân khác làm tiếp, cùng ngươi tranh sủng." Nga Hi bị suy đoán của mình khí ngũ quan mặt nhăn đến cùng một chỗ, chụp một không một thanh cái bàn đứng lên, không nói lời nào liền muốn đi tìm Đế Tuấn nói rõ lý lẽ. Khi Hòa bị nàng cái này muốn vì mình ra mặt kích động bộ dáng đều cười, liền vội vàng một cái níu lại xung động Nga Hi, vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Ai ai ai, ta còn cái gì đều không nói sao, đầu góc ngươi bên trong đều suy nghĩ nhiều chút cái gì bọn a." Nga Hi cũng cảm giác mình hơi có chút xúc động, có thể là bạn tốt bị khi dễ rồi. Tại sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Ngay sau đó xách một tiếng nói, ta sẽ không để ngươi chịu bị khuất. khi Hòa cười dám kéo xuống vẻ mặt lòng đầy căng vẫn nga Hi ngồi xuống, nói ra, ta biết ta biết, nhưng mà Đế Tuấn không có cưới vợ bé, đây hậu cung một mực cũng chỉ có một mình ta, chính là ta rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác của ngươi rồi. Bây giờ ta giống như là một cái bị nuôi ở trong lồng chim hoàng yến, cả ngày ngây ngô ở trong thâm cung này, thật tốt nhảm chán rất cô đơn lạnh lẽo. Nga Hi nhìn thấy Hi Hòa từng bước cảm đạm xuống biểu tình, cao mày hỏi, vậy Đế Tuấn đâu? hắn làm sao không đến ngươi? Hi Hòa thở dài một cái, tiếp tục nói. Đế Tuấn kể từ cùng quá một hai người sáng lập yêu tộc, phân đất làm vua, liền cả ngày chính sự cuốn thân, cùng ta không giống nhau, hắn cả ngày lẫn đêm đều vội vàng phi thường cao hứng, không có thời gian đi theo ta. Nga Hi rất có thể cảm nhận được hi hòa cảm giác, cũng nhẹ giọng thở dài, an ủi: "Không sao, chỉ cần các ngươi còn lẫn nhau nhớ mong lẫn nhau là được rồi." Hi Hòa dừng một chút, không có tiếp lời, tiếp tục tiếp đó mình nói đi xuống. Vốn là sáng lập yêu tộc cũng không có gì lớn, còn có thể quy thống nhất nhiều chút du tán đích thực tiểu yêu, lập xuống trật tự, giảm bớt hồng hoang hỗn loạn, ta ngay từ đầu chính là rất đồng ý hắn. Có thể không quản đến thần vẫn là người, dục vọng đều là vô cùng vô tận, có lãnh thổ của mình, cảm thụ một loại bị quần thần quỷ bái xương vương sinh sôi khác, đế tuấn gia tâm liền càng lúc càng lớn. Nga Hi nhìn chằm chằm nước trà trên bàn, lặng lặng nghe Hi Hòa nói một chút. Hắn bắt đầu không ngừng mở rộng lãnh thổ, thậm chí đi chủ động công kích một ít bộ lạc nhỏ, cưỡng bách bọn hắn túi đầu xương thần, ta nhìn đây yêu tộc từng bước thay đổi chất lượng, cũng là lo ô không thôi, cùng đế tuấn nói ra chừng mấy hồi, muốn để cho hắn không nên quên sở tâm, chính là đế tuấn bị quyền lực dục vọng đốt đỏ lên mắt, sống chết không nghe, vẫn còn nói ta là lòng dạ đàn bà, chúng ta bởi vì chuyện này thường xuyên cái vã nhưng Thủy Trung nói không đến cùng nơi đi. Sau đó để Tuấn, Tiểu đối với ta càng ngày càng lãnh đạm, cũng sẽ không đến ta ở đây nghỉ ngơi. Hi Hòa vừa nói vừa đỏ cả với mắt, nước nở nói. Đoạn cuộc sống kia, mỗi ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, đây hậu cung nghiễm nhiên đã thành lãnh cung à? Bất quá cũng may Nga Hi ngươi bây giờ tìm được ta, chúng ta lại có thể cùng nhau nữa rồi. Ngươi trực tiếp đưa đến ta trong cung này cùng ta cùng ở đi, chúng ta còn giống như trước đó tự có khoái hoạt. Hi Hòa ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi nhìn thấy Nga Hi. Na Hi không nghĩ đến Hi Hòa tại nàng không có ở đây thời điểm vậy mà bị nhiều như vậy quất. Nga Hi đau lòng xoa xoa Hi Hòa đầu. Đối mặt nàng nói ra thì cầu, rất là tình thế khó xử. Nàng khẳng định cũng muốn cùng ngày xưa hảo hữu tự tại sinh hoạt, nhưng mà sau này chuyển thế liền không giống như kiểu trước đây một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nàng bây giờ có quá nhiều ràng buộc, cha mẹ cùng tộc nhân an nguy nàng không thể bỏ mặc, còn có đây trong hồng hoang toàn bộ máy tính, chỉ có mình ở phạm trần đi một lượn, thấy tận mắt chiến tranh mang cho bọn hắn tự nát nhà tan nổi khổ, mới biết hòa bình quan trọng, mà xem như có thể người, trong lòng tinh thần trách nhiệm cũng càng ngày càng máy liệt. Ngà Hi càng nghĩ càng kiên định mình phải cứu đời tế dân quyết tâm, vừa mới bị cố nhân gặp lại vui sướng to lớn, xông xít chút nữa quên mất mình lần này tới trước mục đích. Ngà Hi trong lòng âm thầm tự trách mình đã vậy còn quá không tỉnh táo. Hiện tại kịp phản ứng về sau, trong ánh mắt đã không có mới vừa phần kia nhi nữ tình trường, tràn đầy tất cả đều là đối với thiên hạ thường sinh lo âu và lo âu. Nga Hi bắt lấy Hi Hòa tay, trịnh trọng nói: Hi Hòa, không phải ta không muốn buổi ngươi ở chỗ này qua an bình khoái hoạt thời gian, mà là chúng ta với tư cách bản cổ tạo ra tiên thiên thần linh, thật sự là gánh vác trách nhiệm lớn hơn a. Khi Hòa ngẩn một giây, yên lặng từ Nga Hi trong tay rút ra tay của mình, nàng đương nhiên biết trách nhiệm lớn hơn là cái gì, nhưng là bây giờ bị đây đế tuấn giam lỏng tại đây trong thâm cùng, lại bị cảm tình khó khăn, thật sự là không có có tâm lực đi cứu tế thiên hạ thương sinh nữa rồi a, nàng rất mệt mỏi, còn muốn không biết được thế sự quấy nhiễu hảo cuộc sống thoải mái. Nga Hi nhìn thấy Hi Hòa đây lãnh đạm phản ứng, đoán được nàng một mực tại đây trong thâm cùng, khẳng định không biết bên ngoài phát sinh các trường hợp, liền có chút nóng nảy, mau mau nói, ngươi có biết đế tuấn được bản cổ lưu lại thần phủ phiến, lập tức liền muốn hướng vu tộc khai chiến. Bọn hắn đây một đánh, Hồng Hoang phải chết đi bao nhiêu dân chúng vô tội a? Quả nhiên Hi Hòa không biết chút nào, nghe lời nói này, không thể tin trận to hai mắt, hoảng sợ hồi lâu không nói ra lời, một lúc lâu mới kinh ngạc run dậy lên tiếng. "Đế Tuấn, hắn là điên rồi sao?" Hắn có mặt mũi nào đối mặt thay ngén hắn bản cổ thượng thần. Nga Hi cũng là 580 lo cực kỳ, vội vã nói ra mình tới trước nhiệm vụ. "Đúng vậy à, Đế Tuấn lần này thật sự là quá phận, ta lần này đến trước chính là muốn khuyên cản trở hắn đối với vu tộc khai chiến, chính là ta sợ yếu không địch lại mạnh, cho nên muốn đến kéo ngươi cùng ta cùng nhau, chỉ có điều gặp ngươi lần nữa thật sự là thật là vui kích động, một hồi quên ta tới trước mục đích, hiện tại mới nhớ, Hi Hòa Đây là vội vàng ở trước mắt, không có thời gian do dự. Khi hòa vừa thương tâm lại nóng lòng, cao mày bi thương nhìn sang một bên, chán nản nói: "Thế nhưng, chính là ta cùng Đế Tuấn bởi vì chính sự này ý kiến không hợp, đã rất lâu chưa hảo hảo ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn chuyển lời, hắn đối với trời hạ ích lãnh đạo, ta đều đã không xác định hắn hay không còn đối với ta có tình cảm, liền tính ta đi khuyên thì có ích lợi gì đâu?" Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 263: Quái phiến phản vệ. Nga Hi thấy Hi Hỏa cái này tiêu cực bộ dáng, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Tuy rằng Hi Hòa cùng Đế Tuấn mấy năm nay nhìn qua sinh ra không ít ngăn cách, nhưng mà bọn hắn dù sao là mấy trăm năm hơn ngàn năm phu thê, lời nói một ngày phu thê còn bách nhật tân đâu. huống chi đây Đế Tuấn vẫn không có cưới vợ bé, tâm lý hiển nhiên còn là yêu Hi Hòa, chỉ là qua nhiều năm như vậy, hai vợ chồng vẫn không có cơ hội hảo hảo câu thông, mới có thể chiến tranh lạnh lâu như vậy. Hiện tại Hi Hòa hoàn toàn có thể đem hòa giải chuyện trở thành một bước ngoặt, liền cơ hội này, ngồi xuống cùng Đế Tuấn hảo hảo nói chuyện một chút, không chừng có thể khôi phục hảo giữa phu lạnh lùng thật nhiều năm cảm tình đâu. Nga Hi trong lòng suy nghĩ, liền nói ra miệng, nói: "Chị em tốt của ta" Ngươi có thể phải lên tinh thần đi, năm đó ngươi cùng Đế Tuấn hai người hãy tình thật sự là tiện sát rồi người kha, ta chính là ghen tị không thôi đâu, các ngươi đều mấy ngàn năm phu thê, ngươi phải tin tưởng Đế Tuấn đối với tình cảm của ngươi, hắn nhất định là yêu ngươi đấy. Lời của ngươi nói cũng nhất định hữu dụng, chỉ là phải chú ý phương thức, lần này ngươi cứ việc nghe ta, yên tâm to gan đi làm là được rồi, có ta ở đây sau lưng giúp ngươi chỗ đỡ đây. Hả? Khi Hòa nước mắt lã chả nhìn thấy Nga Hi, lệ lừng lánh, đáng thương động nhân bộ dáng, người đàn ông nào nhìn có thể không mềm lòng. Nga Hi giữa không tin lại thêm lòng tin mấy phần, Khi Hòa mềm nhún mở miệng nói, Nga Hi Lần này ta thật có thể nói với Đế Tuấn sao?" Nga Hi nắm tay nàng, nghiêm túc dùng sức chút gật đầu. "Chúng ta cùng nhau nỗ lực, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định có thể." Bên này Nga Hi vừa cùng Hi Hòa từ gặp lại trong vui sướng đi ra, bắt đầu làm khuyên Đế Tuấn Thái Nhất vứt bỏ chiến tranh chuẩn bị. Bên kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng mới vừa từ đạt được thần phụ toái phiến mừng rỡ bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn hiện tại gặp phải một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Đêm hôm ấy, bọn hắn thừa dịp mục chố mắt kia một giây đồng hồ, trong nháy mắt kịp phản ứng, giành được đây thần phụ toái phiến, sau đó cơ hội là dùng hết toàn lực hoàng hốt chạy trốn. Không sai biệt lắm cũng là trong nháy mắt liền trở về yêu tộc thiên địa, trở lại quá vừa tu luyện cái gian phòng kia phòng tối bên trong. Rơi xuống đất một sát na kia, hai người đều không bị khống chế một cái đem vật cầm trong tay toé phiến quang ra ngoài, nhức đầu sắp nứt, linh khí không có quy luật tự mình loạn lộ ra, dường như muốn phá tan thân thể của bọn họ, đem bọn hắn xé thành chia năm xẻ bảy. Vừa mới hai người cùng nhau nắm thần phủ toé phiến tay lúc này cũng phồng lớn lên gấp mấy lần, cánh tay gân xanh chợt hiện, huyết quản giống như là muốn nổ tung. Ra tại trước liều bị Na Hi dùng linh khí đánh kia không liên quan đau khổ một hồi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không có bị bất luận người nào công kích. Đây cổ mười phần lực lượng khổng lồ hiển nhiên là trong tay bọn họ thần phụ xoáy phiến phát ra. A. Nếu không phải vừa vặn con chạm đến một hai giây liền bị đây cổ mặc danh lại lực lượng khổng lồ tránh ra khỏi, hai người cánh tay này xem như triệt để phế, nói không chừng còn muốn ném vào hơn phân nửa tu vi a. Thái Nhất vốn liền muốn mượn thần phụ xoáy phiến linh khí để cao tu vi, lần này suýt chút nữa liền được không bù mất rồi. Nguyên lai nhớ sử dụng đây thần phụ xoáy phiến, người đầu tiên được thuần phục nó, cho hắn biết ngươi có năng lực cùng tư cách khống chế nó, không thì hắn dựa vào cái gì trong tay ngươi mặc cho người xe thịt Ngàn vạn năm lắng đọng, đây thần phụ Toái phiến Tu Vi sớm đã đến Đại La Kim Tiên bên trên. Nếu mà không sử xuất toàn lực đến cùng hắn đối kháng, thụ thương là nhất định. Khống chế hay không vẫn là trước tiên thả thả rồi hay nói. Phải biết đây một trần tại vừa đạt được hắn thời điểm, ngây ngốc nắm Toái phiến liền hướng ra rút. Nếu không có đây hợp đồng dạng vô địch cường đại hệ thống chấn nhiếp Toái phiến, liền một trần Tu Vi này còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan thành mây khói. Đế Tuấn Cùng Thái nhất hiện nhiên cũng nhất thời đến nơi này một chút, hai người liền vội vàng ngồi lên tối trong phòng trên tảng đá lớn này, nhắm mắt lại, ổn định khí lực, chặt vật áp chế trong cơ thể bị thần phụ Toái phiến kích thích loạn trào linh khí. Cự Thạch Hạ mang theo ngũ thải quang ngôi sao năm cánh cũng trong nháy mắt hướng lên dâng lên, thẳng tắp đem hai người bao vây ở bên trong, vây quanh hai người từ từ xoay tròn, thuận theo hai người lỗ chân lông, chậm rãi hướng bên trong truyền vào một ít thư giản linh khí, giúp đỡ bọn hắn làm theo cùng trấn an trong cơ thể sông ngang đánh thẳng linh khí. Hai người ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, ngôi sao năm cánh cổ sáng mới chậm rãi lanh đạm đi xuống, dần dần chậm tĩnh hồi đá lớn bên dưới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khí tức cũng dần dần trở nên bằng phẳng, trong cơ thể linh khí rốt cuộc không còn động bất an, tất cả trở về rồi ăn Đế Tuấn thở phào một hơi, từ từ mở mắt, Thái Nhất lúc này cũng đã thư giản được rồi hai người cùng nhau đi xuống đá lớn hướng vừa mới bị đá tại góc thần phủ tai phiến nhưng mà lúc này hai người cũng không có tùy tiện tiến đến động tay động chân có vừa mới kia một cái kinh nghiệm hai người cũng không dám áp sát quá gần từ đầu đến cuối cách cánh tay khoảng cách tại cách đó không xa xem chừng đen nhánh cự xích coi như là tại độ dày lệ bên dưới ngủ say ngàn và năm chính là bề ngoài vẫn bong loáng giống như là bị người chú tâm hải cả ngày kỹ lưỡng bảo dưỡng qua một dạng tinh xảo ở trong tối phòng có chút mở tối trong góc du lượng giống như là đang sáng lên đế tuấn không khỏi ở trong lòng âm thầm thán phục đây khai thiên thần phủ tai phiến chính là không giống nhau cùng vũ khí tầm thường cấp bậc kém không phải là một tầng hai tầng đế tuấn lấy ra mang theo người không động ấn thoáng vận lực không động ấn chậm rãi thăng lên rồi giữa không trung đế tuấn hướng về phía không động ấn mạnh mẽ vừa phát lực không động ấn liền xoay chậm chậm lên ấn tỳ bên trên lẫn nhau quấn quanh chín con rồng giống như sống lại một loại du động lúc sáng lúc tối tản ra sâu kín lang quang đế tuấn khống chế không động ấn chậm rãi nhắm ngay góc đen nhánh cự xích hai tay về phía trước đẩy một cái không động ấn từ trung tâm chỗ động khẩu bắn ra một đạo cực mạnh linh khí khí thế nương tập năng lượng to lớn song thẳng cự xích mà đi chỉ nghe khương một tiếng Cổ khí thế này còn chưa chạm tới cự xích danh giới, liền bị cự xích cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt tại toàn thân ngưng kết một cái màu vàng linh khí cầu, tại luồng khí thế kia vừa mới va chạm vào linh khí cầu trong tích tắc, liền kia không. Không một ly tiếp xúc diện tích, phòng ngự đồng thời, nhanh chóng làm ra phản kích. Một bên thái nhất còn đến không kịp chớp mắt. Khang lãng một tiếng. Giữa không trung không động ấn đã té xuống đất, giống như một khối sắt vụn, ảm đạm không ánh sáng, ấn tỉ bên trên vừa mới còn rất sống động chín con rồng hiện tại không khí trầm lặng bàn chứ cẩn. Mà nắm trong tay không động ấn đế tuấn cũng bị cự xích lấy thế nhanh như chớp không kịp bị đánh ra, thẳng tắp bay ra ngoài. Đụng vào phòng tối chế tường, lập tức lăn dưới đất bên trên, khỏe môi niết lên một đầu máu đen. Đế Tuấn, Thái Nhất nóng nảy lại vội vã tiểu chạy tới, đỡ dậy trên đất Đế Tuấn. Vừa mới lần này, quả thực đánh rắn chắc, Đế Tuấn ngực một hồi kéo tâm liệt phế đau đớn. Tuy rằng đây phần lớn tổn thương đều bị trước mặt không động ấn cho thừa nhận, nhưng mà gần gần như vậy mảnh nhỏ mũi nhọn mạt tiết công kích, vẫn là để cho Đế Tuấn bị thương không nhẹ. Lúc này mới vừa áp lực đi xuống linh khí lại bắt đầu làm Thái Nhất vội vàng cho Đế Tuấn chuyển qua tế tế linh khí giúp hắn chữa thương. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 264 thuần phục Toái Phiến biện pháp, Đế Tuấn tiếp thu Thái Nhất không ít linh khí, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mõ ở khỏe miệng tí vẫn rõ ràng, nhưng mà Đế Tuấn lại cười dương lên khỏe miệng. Không hổ là thập đại thần khí đứng đầu Khai Thiên Thần Phủ a, coi như là bị phụ đầy bụi nhiều năm, có thể vừa vặn một khối nhỏ nhi Toái Phiến cũng là uy lực vô cùng a. Coi như là đứng hàng một trong thập đại thần khí không động ấn đều bị dễ như trở bàn tay một chiêu tự giải quyết, vũ khí khác quả thực đều là nhìn mà không bị kỳ a. Sợ là chỉ có bài danh thứ hai Huyền Viên Kiếm có thể cùng địch nổi rồi đem. Đây vẫn chỉ là Khai Thiên Thần Phủ một cái trong đó Toái Phiến mà thôi nếu như gọp đủ toái phiến đã nhận được toàn bộ thần phủ, điều này thật sự là thu được có thể khai thiên tích điệu thần lực a. đây là bản cổ chi lực a, có thể để cho cả thế giới đều thần phục quý bái. đế tuấn kích động toàn thân đều run rẩy, trong đầu của hắn đã là đây hồng hoang vật vật, toàn bộ sinh linh đều hướng về phía hắn túi đầu xương thần cảnh tượng, điều này thật sự là quá hấp dẫn người rồi. thái nhất cũng là được đây thần phụ toái phiến buộc phát ra thần lực khiếp sợ không thôi, hắn kể từ cùng đế tuấn sáng lập yêu tộc, một mực vô dục vô cầu, một lòng chỉ muốn tu luyện, cũng không huống hắn qua nhiều năm như vậy tận tâm tận lực, chăm chỉ khắc khổ, sớm đã sớm đột phá đại la kim tiên giai đoạn. Hiện tại chính đang khổ tâm muốn tu được thánh nhân, chính là mấy trăm năm trôi qua, Thái Nhất một mực không chiếm được đột phá, từ đầu đến cuối thiếu đi một chút gì, một mực tại thánh nhân tu vi trước quân quẩn, lại chậm chạm không chiếm được tiến một bước phát triển. Dù là giống như hắn tốt như vậy tính nhẫn lại đều sắp bị sạch sẽ, nhiều lần đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, may mà đều kịp thời ổn định tâm tình, mới không còn để cho cố gắng trước đó đều phí công nhọc sức, chính là dạng này dừng bước không trước, để cho Thái Nhất thật sự là phiền não. Phản phất là ông trời cũng không nhìn nổi, thì cho hắn một cái như vậy thiên đại cơ hội tốt, đây thần phủ toái phiến tu vi sợ là không thua kém chi mình nếu có thể đạt được nó một chút sức lực, mình còn cần khổ như vậy khổ tu luyện không có kết quả sao? ngay sau đó lần đầu tiên có như thế dục vọng muốn được một thứ nào đó. hiện tại thần khí độc thủ quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng cường đại, thậm chí so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, làm sao có thể để cho thái nhất không thích thú? đế tuấn cùng thái nhất tà tà hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nghiêm trọng dục vọng giống nhau như lúc. tại đi sâu vào biết thần phủ toái phiến uy lực về sau, mau sớm nghĩ ra khống chế biện pháp của nó thành trước mắt nhất chuyện thần cấp. nhiều cái nhiều người cái ý nghĩ nhiều cái giải pháp. đế tuấn nhẹ nhàng truyền ra thần thức gọi về quân sư của chính mình mà sạch. Thoáng cái xuất động hai cái yêu tộc người mạnh nhất đi lấy trộm thần phụ tai phiến. Bạch Trạch lo lắng một đêm, lặp đi lặp lại không ngủ được, vừa nhận được Đế Tuấn chuyển tới thần thức triệu hắn, trong bụng nhất thời xếp chặt, biết được là để cho hắn chạy tới thiên điện, lúc này mới thở dài một hơi, một khắc không dám thở ơ đi tới thiên điện mà đi. Cũng chỉ mấy giây, Bạch Trạch liền vội vã vào phòng tối, vừa ở vào cửa liền thấy khỏe miệng mang theo vết máu Đế Tuấn ngồi ở trên đá lớn thở dốc, trong nháy mắt tim đều nhảy đến cổ rồi, vội vàng đi qua, nhớ còn muốn hỏi thương thế, không nghĩ đến Đế Tuấn liền đẩy ra hắn, vẻ mặt mang ngươi xem thứ tốt đắc ý biểu tình, chỉ chỉ đây phòng tối góc, Bạch Trạch thuận theo Đế Tuấn ngón tay nhìn đến. Sừng sốt mấy giây, nghi hoặc chuyển đổi thành mừng rỡ, tay che khỏe miệng, kích động không nói ra được đầy đủ đến. "Đây, đây chẳng lẽ chính là?" "Chính là vậy, thần phủ Thoại Phiến." Đế Tuấn đối với trắng bóng phản ứng rất hài lòng, cười ha ha. "Nhìn ngươi cái này không có va chạm bộ dạng, đây chính là kia thần phủ Thoại Phiến, ta cùng thái nhất không cần tốn nhiều sức liền đem hắn mang tới." Bạch Trạch vừa định hào hảo tán dương một loại hai vị yêu hoàng thần thông còn đại, vừa quay đầu lại liền nghệ thấy được Đế Tuấn vết máu ở khóe miệng cùng hắn vẻ mặt bộ dáng liền nuốt hồi tán dương mà nói, cau mày thôn là nói, "Chính là ngài vậy thương thế." Đế Tuấn vốn còn muốn hào hào khoe khoang một loại Không nghĩ đến bạch trạch một hồi liền nói đến chủ đề một không có cách nào liền không vòng vo, vò, trực tiếp nói. Thần khí này mặc dù chỉ là một khối nhỏ như toái phiến, chính là vẫn uy lực vô cùng a. Coi như là ta cùng quá một hai người cùng nhau nắm nó mang về, bất quá mấy giây mà thôi, nhưng mà vẫn bị nghiêm trọng phản phệ, Mà sau đó ta nghĩ dùng không động ấn thử xem thực lực của nó, vậy mà một chiêu sẽ để cho bảo bối của ta không động ấn giống như sát vụn. Ta ở sau lưng không chế cũng bị thương nhẹ. Toái phiến này thật sự là lợi hại a. Mấy câu nói, bạch trạch đã bắt được trọng điểm. Thần khí này toái phiến uy lực vô cùng, rất khó khống chế. Đây đúng là một khó làm chuyện. Bạch Trạch nhìn thấy trong góc ánh sáng thần phụ Toái Phiến, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm biện pháp giải quyết, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cái này căn bản không có đường tắt nhà, trừ phi ngươi mạnh hơn nó, nếu không ngươi dựa vào cái gì chinh phục nó? Chính là chúng ta trăm phương ngàn kế muốn được nó, không phải là vì để cho mình trở nên giống như nó mạnh sao? Vấn đề liền kẹt ở cái này đại mâu thuẫn bên trên. Bạch Trạch trầm mặt hồi lâu, vẫn không có tuyên bố thấy thế nào, Đế Tuấn có chút nóng nảy, người quân sư này sẽ không nghe không hiểu ta nghĩ biểu đạt ý tứ đi. Đế Tuấn nhẹ giọng ho khan một cái, muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Hiện nay thần phủ Toái Phiến là tới tay Chính là ta cùng thái nhất đều không cách nào khống chế nó, liền cầm lên đến đều rất cố hết sức, đừng nói là sử dụng, quân sư, ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Không cầu kim đậu. Bạch Trạch bị đây hỏi lại ngạnh ngay tại chỗ, nàng cũng là bởi vì không nghĩ đến đối sách mới không lên tiếng nhà, hiện tại cứng rắn muốn hắn cho một cái phương pháp, hắn là quả thực không nói ra được nha, Bạch Trạch dừng một chút, khổ sở nói, "Đây, Ngụy thần cũng không có cái gì phương pháp tốt, trước mắt chỉ có mạnh hơn bá phía này người mới có thể cưỡi rồi hắn, chính là đây toàn bộ yêu tộc bên trong, thực lực mạnh nhất chính là các ngài hai vị yêu hoàng rồi." liền các ngươi đều không cưới được, đây những người khác thì càng thêm liền chạm cũng không có tư cách đụng nha. Không nghĩ đến gọi đến quân sư cũng không chiếm được tốt gì phương pháp giải quyết. Đế Tuấn có chút nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương. Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh không lên tiếng Thái Nhất cao mày mở miệng nói: Kỳ thực cũng không phải nói không cưới được, vừa mới bị cắn trả kia một hồi, hoàn toàn là bởi vì ta cùng Đế Tuấn không phòng bị chút nào, không nghĩ đến sẽ bị thần khí gây thương tích, phản ứng của nó tốc độ hiện tại quả là là nhanh, sẽ để cho ta cùng Đế Tuấn thấy không kịp làm ra phòng ngự không có chống cự. Đế Tuấn như có điều suy nghĩ nghe Thái Nhất tiếp tục nói đi xuống nói. Nếu như ngay từ đầu ta cùng Đế Tuấn liền cùng nhau liên thủ, sử xuất toàn lực cùng với đối kháng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đi. Đây đủ Hồng Hoang có thể tiếp lấy ta cùng Đế Tuấn Liên thủ một chiêu người còn chưa sinh ra đâu. Ta quả thực không tin chúng ta hai còn thuần phục không cái này thần khí. Bạch Trạch Cao mày suy nghĩ thái nhất nói, thần khí này là là dùng để khai thiên tích địa, thực lực không thể khinh thường, không thể lạc quan như vậy. Bất quá, mình cũng là tận mắt chứng kiến qua đây thực lực của hai người, xác thực cũng là không có người có thể địch. Nếu là muốn thuần phục thần khí, là có mấy phần hy vọng, nhưng mà nguy hiểm là rất lớn, kết quả này cũng không quá tốt nói. Vạn một thất bại rồi, vậy liền chỉ có một con đường chết. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 265, tìm kiếm pháp hạt. Bạch Trạch nhanh chóng ở trong đầu làm lợi và hại so sánh, suy tư liên tục vẫn cảm thấy không thể quá mạo hiểm, dù sao đây vạn nhất nếu là thất bại, yêu tộc tổn thất cũng không phải cái gì thần binh có thể đem, lần này đồng thời mất đi chính là yêu tộc hai vị người lãnh đạo. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một nước không thể một ngày không có vua a. Bạch Trạch đối với thái nhất lời không dám gật bừa, vẫn trầm mặc không nói lời nào. Đế Tuấn cũng trong lòng tỉ mỉ suy tư một loại, hắn ngược lại cảm thấy Thái Nhất nói rất có đạo lý. Hắn và Thái Nhất xác thực không có sử dụng ra qua toàn lực đi cùng Thần phủ Toái phiến chống lại, chỉ là nhàn nhạt thử một chút uy lực của hắn, sẽ không có tiến thêm một bước thăm dò rồi. Hiện tại liền phải ra vô pháp chinh phục kết luận xác thực hơi quá sớm. Đế Tuấn vừa nghĩ vừa nhận đồng gật đầu một cái, nói ra: Ta cho rằng Thái Nhất nói có lý, chúng ta xác thực được đem hết toàn lực đi thử một chút lại nói. Đế Tuấn dừng một chút, phát hiện một bên bạch Trạch một mực trầm mặc không lên tiếng, liền chuyển hướng hắn hỏi: Bạch Trạch ngươi cho là thế nào? Bạch chạy khẽ lắc đầu một cái, hai tay chắp tay, chậm rãi nói: thần tạm thời nghĩ không ra khắc thuần phục thần khí toái phiến biện pháp nhưng mà thần không dám hứa chắc ngài cùng thái nhất điện hạ cùng nhau cưỡng ép cùng toái phiến đấu tranh cách làm là an toàn cái này nguy hiểm quá cao thần thật sự là không tiện nói gì rồi kính xin hai vị yêu hoàng thận trọng đế tuấn lau một cái vết máu ở khoe miệng nữ khí kiên quyết nói ra ai khách à chuyện này thực sự là không có suy tính đường sống bởi vì trước mắt chuyện trọng yếu nhất cũng không phải để thằng ta cùng thái nhất tu vi đạt được cái này toái phiến là vì đối kháng vu tộc trảm yêu kiếm a bọn hắn hiện tại uy phong lẫm liệt liền muốn dùng đây trảm yêu kiếm diệt rồi chúng ta toàn tộc làm làm thống lĩnh yêu tộc yêu hoàng Ta là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy đấy." Bạch Trạch trong lòng cũng là biết đây thần phủ toái phiến đối với yêu tộc tầm quan trọng, nó chính là bảo vệ cái tộc của này chỗ ngấu cho ta, cho nên đối với Đế Tuấn quyết tuyển, Bạch Trạch coi như là có triệu lo lắng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bị Đế Tuấn phen này than thở qua đi, đây tối trong phòng ba người đều không nói gì nữa, tâm lý theo bởi tâm sự riêng, chống trải phòng tối hiện lên đến một cổ nặng nề bầu không khí. Vẫn là quá mở miệng phá vỡ cho mặc, nói ra một kiện một mực bị mọi người lơ là đại vấn đề, một kiện đủ dẫn tới một cái khác trận tranh chấp đại vấn đề. Thái nhất nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy có gì không đúng tình giống như có cái gì tin tức trọng yếu bị mọi người đều quên lãng, lảng lảng hồi tưởng cùng Đế Tuấn đi vào lấy trộm Toái Phiến toàn bộ quá trình. Rốt cuộc mười phân kinh ngạc phát hiện này cái để cho hắn không qua được ngạnh. Thái Nhất khóa lông mày nói, Đế Tuấn, chúng ta là từ một Trần trong tay đoạt lấy thần phụ Toái Phiến đi. Đế Tuấn ngẩn ra, từ từ ngẩng đầu lên, giống như cũng đột nhiên ý thức được cái gì, khép mắt lại, Thái Nhất vẻ mặt âm trầm nhìn thẳng vào mắt hắn, sâu kín nói, Một Trần có phải hay không cầm lấy thần phụ Toái Phiến muốn công kích chúng ta để đến, đến? Hắn vì sao có thể dựa vào sức một mình lên thần phụ Toái Phiến lâu như vậy? Lời nói tu vi của hắn cũng không tính là cao a căn bản xa kém xa ta người hai người quá dừng một chút rồi mấy giây trong đôi mắt lại bắn ra quen thuộc kia tinh quang tiếp tục nói hắn sẽ có hay không có biện pháp khác bạch trạch không biết bọn hắn tại thoại nhân tộc chuyện gì xảy ra chỉ là vẻ mặt mờ mịt không có hiểu rõ nhìn thấy đột nhiên hưng phấn hai người đế tuấn vỗ mạnh một cái não kích động từ trên đá lớn đứng lên hướng về phía thái nhất liên tục vỗ tay hướng về phía thái nhất nói ngươi thật sự là quá lợi hại nếu ngươi không nói chúng ta thật coi như quan trọng yếu như vậy một cái tin tức quả sao muốn một người chúng ta lần này không chế thần phủ phiến coi như dựa vào hắn rồi Ha ha ha ha. Bạch Trạch mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn từ hai người kích động trình độ cũng có thể nhìn ra, cái này một trần thật sự là giải để chỗ ngấu chốt, đắc đắc đến hắn có thể đạt được khống chế thần phủ tói phiến phương pháp. Chính là quân sư rốt cuộc là quân sư, không thẹn cho đế tuấn đối với hắn trọng dụng. Tại đế tuấn cùng Thái Nhất còn ở tại thời điểm hương phấn, Bạch Trạch đã tại trong đầu phân tích làm sao đạt được một trần cùng đạt được hắn trong quá trình sẽ gặp phải vấn đề và phương pháp giải quyết rồi. Bạch Trạch nhẹ nói nói. yêu Hoàng. Đây một trần trước mắt một mực tại Vu tộc cảnh nội thoại trong nhân tộc tu luyện, lại đang thoại nhân tộc cùng tộc ta lần đó trong đại chiến, lập được không rẻ chiến công, thực lực của hắn bây giờ đã không thể khinh thường rồi. Vu tộc bên kia đối với hắn cũng sinh ra nhất định coi trọng, sự chú ý dành cho hắn cũng tăng cường. Nếu như chúng ta không minh bạch đột nhiên cưỡng ép đem một trần chói đi, nhất định sẽ dẫn tới Vu tộc rất lớn hoài nghi à? Đến lúc đó chúng ta đạt được thần phủ vài phiến tin tức coi như không to quân sư không hổ là quân sư, đầu óc phản ứng chính là nhanh chóng. Đế Tuấn Tán Dương gật đầu một cái, hỏi: vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? thần không biết quỹ không hay lén lút trói hắn đến. Bạch Trạch cười một tiếng, chậm rãi nói ra: "Không, chúng ta muốn đặt bấy, để cho hắn cam tâm tình nguyện tự mình tới." Đế Tuấn nhíu mày, tràn đầy hứng thú vấn đạo không. "Ồ, Hái Khanh có thể có cái gì ý nghĩ tốt." Bạch Trạch còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, tối ngoài phòng thầm nói bên trong xuất hiện tất tất tác tác động tĩnh, Thái nhất nhạy cảm quay đầu nhìn đến, cơ hồ cũng trong lúc đó, tập khởi một cổ linh khí xếp thành một cái sắc bén khí đao, trong nháy mắt hất tay đi qua, bổ về phía phòng tối cánh cửa vừa đi đến cửa nơi miệng hai đạo thân ảnh phản ứng cũng là cực kỳ nhạy bén nhanh chóng, đang giận đao trẻ tới trước một giây xoay mình nhảy lên, linh hoạt tránh được đây một kích chí mạng. Đế Tuấn cao mày, vừa tính toán suất thủ diệt hai vị này không biết điều khách không mời mà đến, lại nghe được cánh cửa truyền đến một tiếng làm lũng hô hô. Đế Tuấn, là ta. Tối trong phòng ba người đều là sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa đi tới một màn kia màu hồng nhạt thân ảnh, là Hi Hòa mang theo Nga Hi đến. Bạch Trạch thấy được Hi Hòa bên cạnh cái này tại thoại nhân tộc đã gặp tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng, để cho một Trần cam tâm tình nguyện tới trước cảm mây đến kể từ cùng hy hòa tại chính sự bên trên sản sinh rất lớn phân tranh sau đó đế tuấn cùng hy hòa hai người đã rất lâu không có ở hậu cung ra đã gặp mặt hai người tình cảm nhìn qua phảng phất phai nhạt rất nhiều lẫn nhau chẳng quan tâm cũng không hề có cùng đề tài có thể tán gẫu một chút rồi đế tuấn cũng chỉ có ban đêm muốn lúc nghỉ ngơi mới về đến hy hòa nơi nào đấy ngủ bất quá hắn thường xuyên một bận rộn cũng không biết ngừng nghỉ rất nhiều lúc trở bung trong tay xuống chuyện vặt, đều đã đến đêm khuya trở lại hậu cung đi thời điểm hy hòa cũng đã sớm nằm xuống ngủ tiếp ngày thứ hai vừa rạng sáng đế tuấn liền lên hướng đi tới hai người tuy rằng hàng đêm cậu trở ngủ nhưng mà cả ngày không thấy mặt không nói lời nào cũng một, bảy là chuyện thường xảy ra, hai người cơ hồ thành truyền thuyết bên trong quen thuộc nhất người lạ. Đoạn thời gian này, Đế Tuấn lại bởi vì toại nhân tộc nhất chiến cùng Vu tộc Trạm Yêu kiếm chuyện, mỗi đêm ngày bận tâm, cơ hồ đều chưa từng hào hảo ngủ qua. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 266, Phu thê hòa hảo, Đế Tuấn cả ngày bận rộn tương tự, ngủ cái gì cũng cũng chỉ là đang làm việc trên đại điện, thích hợp một hai canh giờ, coi như là bản cổ tạo ra tiên thiên thần linh, cũng trụ không được dạng này không ngừng nghỉ chụp bánh đa chuyện, thượng thân bản cổ cũng chính là dạng này bị giống như mà chết. Tì Mị tính được, khi Hòa cùng Đế Tuấn đã sắp hơn nửa tháng chưa từng gặp mặt, đột nhiên tại quá vừa tu luyện phòng tối bên trong gặp mặt, đột nhiên Đế Tuấn thật đúng là cực kỳ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn thấy Hi Hòa không nói ra lời, Hi Hòa mới vừa cùng nga Hi tại hậu cung bên trong tương phụng, lại bày tỏ rồi mình một đại cổ khẩu thủy, trong đó thì khóc cặp mắt bao bừng, thật vất vả không chế được tâm tình. Lần này nhìn thấy mình ngày nhớ đem mong nhưng lại không thể hảo hảo ôm tình lang, suy nghĩ đã cảm thấy bị khuất vô cùng, không kèm ham được lại đỏ cả với mắt, nước mắt bao vây kia song quyến rũ đưa tình trong đôi mắt của vợn, càng thêm hiện được đáng thương. Sở sở động là người, để cho người chỉ muốn đem trên thế giới toàn bộ mỹ hảo đồ vật đều cho nàng. Tuy là lại tâm địa sắt đá nhân vật hung ác nhìn thấy dạng này mềm mại tiểu mỹ nhân, cũng nhất định sẽ mềm nhũn lòng dạng, đối với nàng thương hại lên. Đế Tuấn vốn còn muốn trách cứ một loại hi hòa tự tiện xông loạn trọng địa không không một tuân theo quy củ, lúc này thấy thê tử của mình như vậy nhu tình như nước, trong nháy mắt một câu hơi nặng cũng cũng không nói ra được. Lại thêm hai người thật sự là có một thời gian không có gặp nhau, qua nhiều năm như vậy giữa hai người lại lạnh nhạt rồi không ít, khi hòa cơ hồ đều sẽ không còn có chủ động như vậy lúc này, khi hòa một tiếng này tràn đầy tư niệm lên cũng kích phát đế tuấn một mực áp lực ở đáy lòng đối với hi hòa tưởng niệm hàng đêm bay lưng mà ngủ không có chạm không có hôn hắn sao lại không phải bị đau khổ chỉ là hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý không cho phép để cho hắn làm cho này nhiều chút nhi nữ tình trường phân tâm cho nên chỉ có thể đem bọn họ dàn xuống đáy lòng bên trong hiện tại hi hòa chủ động một tiếng kêu lên đế tuấn tâm liền trong nháy mắt hòa tan đế tuấn tâm tình nhìn cách đó không xa tiểu tiểu thế thiện đang quan sát một hồi mới phát hiện. Lúc trước mình nâng ở lòng bàn tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ tan rồi hêm dịu đáng yêu bảo bối. Bây giờ trở nên gầy gò rất nhiều, trên mặt cũng mất trước tia thiên chân khả ái, mang theo vài tia sầu khổ, không khỏi tâm đau. Nhiều năm như vậy lạnh lùng, nàng đều là làm sao qua được? Mình là cả ngày bệ bội nhiều việc chính sự, không hề có lòng dỗ dành đứa khác, chính là một mực bị lạnh nhạt nàng đâu. Mỗi ngày có thể làm được gì đây? Mình có thiên hạ, mà nàng chỉ có hắn. Mình cho rằng cho nàng tốt nhất hoàn cảnh đi sinh hoạt, chính là tâm linh bồi bạn hắn lại làm được cái gì chứ? Hắn thật sự là một cái không xứng trước chưa vu. Đế Tuấn qua nhiều năm như vậy đệ nhất này nghiêm túc như vậy nhìn thẳng khởi cái vấn đề này đến, càng nghĩ càng tự trách, không ngừng trong lòng ảo náo lỗi lầm của mình, nói xong muốn cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại đây hậu cũng giống như lãnh cùng, mình rốt cuộc là có lỗi với đem hết thảy đều giao phó cho hắn hi hòa a. Đế Tuấn mặt đầy thương tiếc hợp ý hi hòa gầy go khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện hi hòa nước mắt rưng rưng cũng đang nhìn mình, nhưng mà cũng chỉ dám tại cách đó không xa thận trọng nhìn mà tôi, cũng không dám gần thêm nữa một phân. Nàng đang hai sợ, sợ đế Tuấn lại là vẻ mặt không nhịn được đem nàng hất ra, sợ đế Tuấn chán ghét nàng tới gần. Sợ đế Tuấn mắng nàng vô duyên vô cớ xông vào chính sự trọng địa, sau đó đối với nàng càng thêm chán ghét. Đế Tuấn nhất thời liền cảm giác mình là một tội không thể tha đại bại hoại, lại đem một cái như thế mềm mại tiểu nhân bước đến tình cảnh như thế, hắn rơi ánh mắt kinh ngạc của mọi người hung hăng bỏ rơi mình hai cái bạch thai, lập tức xài bước hướng đi hi hòa, dùng sức đem hi hòa ôm vào ngực của mình. đã lâu tuổi thơ, đã lâu thân mật, đã lâu nhịp tim cùng khí tức, ngay tại đầu bị Đế Tuấn lưu việt tấn vào mình lồng ngực trong nháy mắt đó, hi mắt hội tụ cũng không nhịn được nữa, như đoạn tuyến hạt châu một dạng không cầm được đi xuống, rốt cuộc tại Đế Tuấn trong ngực nức nở ra tiếng. Đế Tuấn tâm thương yêu không dứt vuốt hi hòa sau gót mềm mại sợi tóc, một cái tay khác nhẹ nhàng mang theo an ủi đánh phía trước hi hòa mong ngọc lưng, cảm thụ được bộ ngực cổ áo đang bị nước mắt chậm rãi làm ướt. Tôn Nhu dị thường nhẹ giọng dụu nói: "Ngoan hi hòa, đều là phu quân sai, đều là của ta sai, là ta không lạnh quá rơi xuống ngươi, không khóc không khóc, nếu ngươi thật sự đang tức giận, ngươi liền đánh ta." Khi hi hòa bị đế tuấn lạnh lùng hành hạ nhiều năm như vậy, sắp muốn không tiếp tục kiên trì được rồi, bây giờ nghe đế tuấn chủ động thừa nhận sai lầm, thì càng thêm cảm giác mình năm này ủy khuất không được, ngược lại khóc càng hung. Đế Tuấn một nhìn bảo bối của mình tiểu thê phản ứng này, càng thêm tay chân luống cuống biết rõ mình trong chốc lát là dô không xong, nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lo lắng đem người trong ngực nhi dùng sức ôm chặt hơn. Bạch Trạch nhìn thấy đây ở bên ngoài ngoài phòng một khối, sấm rền gió cuốn yêu hoàng tại mình tiểu kiều thê trước mặt dĩ nhiên là cái này mềm núng bộ dáng, tao nhã mặt đen lại. Thái nhất cũng là quay mặt qua chỗ khác, bất đắc dĩ lắc đầu, hảo huynh đệ cái này liếm cho bộ dáng ngoại nhân thật sự là không mặt mũi nhìn. Vào lúc này đế Tuấn có thể không tâm tư để ý đây vấn đề mặt mũi rồi, một lòng chỉ nghĩ xong dễ dụ rỗ hảo thê tử của mình, không chút kiêng kỵ giải thức ăn cho chó, hoàn toàn đã quên đi rồi vừa mới tại đây bàn thảo diệt tộc đại sự. Toàn chương chỉ còn lại có Nga Hi còn rõ ràng nhớ kỹ mục đích của mình cùng nhiệm vụ, đây bề ngoài chỉ có 11, 12 tuổi tiểu cô nương tại mở tối trong góc lao thành gợi lên vẻ miệng, hài lòng gật đầu. Rất tốt, quả nhiên không ra dự liệu của nàng, hai người này đối với đối phương tình cảm cho tới bây giờ sẽ không có qua chút nào ảm đạm, chỉ là bởi vì hai người đều không am hiểu chủ động yếu thế, biểu đạt tình cảm của mình, mới có thể một mực chiến tranh lạnh rồi nhiều năm như vậy, hai người cũng khó chịu rồi nhiều năm như vậy. quả nhiên không có nàng cái này thần trợ công ở bên cạnh bảy mưu tính kế là không được. Nga Hi trong lòng âm thầm khen mình một hồi. Hiện nhiên đối với mình nghĩ biện pháp này vô cùng hài lòng. Đều lâu như vậy không gặp, chỉ cần đột nhiên xuất hiện, hiện lên lệ quang mềm vung cái kiểu, không có nam nhân có thể cầm giữ ở cảm tình hòa hảo như lúc ban đầu chính là mấy cái nháy mắt thời gian. Nga Hi vì mình tỉ 580 mọi cao hứng đồng thời, cũng vì mình tao hứng, đã sớm ngờ tới Đế Tuấn sẽ đối với Hi Hòa không có chống đỡ chi lực, kia liên hợp Hi Hòa khuyên Đế Tuấn bất bỏ tấn công vu tộc kế hoạch đã thành công một nửa. Minh Hòa Bình đại nghiệp quả nhiên tại kế hoạch của mình bên trong vững bước tiến hành. Nga Hi không khỏi hưng phấn, trong ánh mắt lóe sáng lên ánh sáng. Chính là sự tình làm sao lại có đơn giản như vậy đâu? Ngà hy vẫn là quá đơn thuần, liên tính đế Tuấn lại lần nữa đắm chìm trong tình yêu. Tại Hi hòa bên gối trong gió, có mấy phần vứt bỏ đấu tranh khả năng. Thế nhưng nàng quên còn có một cái càng thêm khó giải quyết tồn tại. Vô dục vô cầu đối với thế sự lạnh lùng, một lòng chỉ muốn tu luyện. Thái Nhất, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Bất tình lình tin tức xấu là ai cũng không thể đoán được, vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào một bảy tướng sĩ hiện tại giống như xương đánh cả tí mẩn dạn, huề không có ý chí chiến đấu, từng cái từng cái rũ túi đầu giống như đấu bại gà trống.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 chỉ lộ ra đường con ưu mỹ thiên nga cổ cũng có thể thấy rõ ràng sơn quai bên ngoài khoác xa y màu trắng hiện ra mấy phần mông lung lại càng thêm câu tâm hồn người chỉ nhìn cái nhìn này nga hi liền không nhịn được đỏ cả với mắt mang theo tiếng khóc nước nở nghẹn nào lên tiếng khi hòa ta giống như ngươi a đây phía sau rèm chính đang sắp hoa mỹ nhân nhi bị bất thình lình thanh em sợ run dậy, hốt hoảng mở mắt hạnh nhìn cách đó không xa không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu cô nương khóc lê hoa đái vũ hướng về nàng chạy tới khi hỏa theo bản năng giơ tay lên vừa đỡ tiểu cô nương khóc càng hùng ngẩng mặt lên hướng về phía nàng nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu một dạng đi xuống không ngừng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 Kỳ Hòa tìm đến hai cái tay khăn, đưa cho Nga Hi một cái, hai người xoa xoa nước mắt, Kỳ Hòa hít sâu rồi hảo mấy hơi thở mới chậm rãi bình phục lại. Lúc này mới kéo qua Nga Hi tay nhớ phải cố gắng trò chuyện một chút cần. "Nga Hi, nhiều năm như vậy, người chạy đi đâu vậy? Cũng không cùng ta liên hệ, còn biến thành cái này hài đồng bộ dáng. Ngươi có biết ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi, cũng sắp hại bệnh tương tư." Nga Hi bị nàng dí giọng nói trọc nín khóc mà cười, trả lời: "Còn không phải ngươi cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa, đi theo đế tuấn chạy trốn, sẽ để cho ta một người ở lại kia chống không thai âm tinh bên trên trán đến chết, cả ngày không có chuyện làm, nhàm chán đến cực." Lúc này mới ngắm đúng phạm trần chuyển thế hạ phàm tìm tìm thú vui, cái này không, ta vừa khôi phục trí nhớ của kiếp trước, liền tới tìm ngươi. Hai vị coi như là phân biệt mấy trăm năm thân nhân tương vùng không có chút nào cái gì ngăn cách cùng nhặt nhẽo, hai người gặp mặt còn có chuyện nói không hết, cùng trò chuyện không sớm tiên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 267, cảm tình ấm lại, đế tuấn đây lúc sau đã hoàn toàn say bí tỉ tại hi hòa trong ôn nhu hương rồi, thái nhất bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh bảng nhược vô nhân lâu lâu báo bảo đế tuấn cùng hi hòa. Ánh mắt liếc một cái, lúc này mới phát hiện, ở đó cái nơi hẻo lánh nhỏ, còn đứng một cái phấn điêu ngọc chat tiểu cô nương. Thái Nhất sửng sở, lập tức định thần nhìn lại, đây không phải là Nga Hi sao? Thái Nhất kinh ngạc phóng đại con ngươi, nhưng mà không có lên tiếng, hắn nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa tiểu cô nương Quỷ Linh tinh quái lộ ra một vẻ nụ cười, ánh mắt suy nghĩ không thấu nhìn thấy ở trước mặt nàng ôm Đế Tuấn cùng Hi Hòa. Thái Nhất tâm lý tính toán, xem ra Hi Hòa cùng Nga Hi đã lại lần nữa nhận nhau, Hi Hòa cùng Đế Tuấn khoảng lãnh đạm nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên cũng bởi vì Hi Hòa một cái chủ động xem xét, hai người liền hòa hảo rồi. Nhìn thấy bên cạnh Nga Hi, không khó nghĩ ra Đây nhất định chính là cái tiểu nha đầu này, chú ý thái nhất bật cười nhìn thấy cái này, bề ngoài chỉ có 11, 12 tuổi, kỳ thực đã có mấy ngàn vạn tuổi tiểu cô nương, giữa không tên cảm thấy cái nữ nhân này thật đúng là có chút đáng yêu. Cười mấy giây mới phát hiện vấn đề. Không đúng, trước đây không lâu tại ngoại trong nhân tộc, Nga Hi đem mình cùng Đế Tuấn hai người đánh ngã xuống đất, cái ánh mắt kia cùng giọng nói chuyện, Hiện lại chính là không biết mình, giống như đánh mất đây mấy ngàn vạn năm ký ức một dạng. Nhưng khi nhìn hiện tại hình dáng này 580 con, nàng hiển nhiên là đã khôi phục ký ức ra. Hơn nữa làm sao sẽ không giải thích được đột nhiên chạy đi tìm rồi hi còn giúp giúp đế tuấn vợ chồng sơn giải quyết xong tình cảm vấn đề hết thảy các thứ này phát sinh vừa nhanh lại quỷ dị thái nhất có chút rồi bất quá có thể khẳng định là tiểu cô nương này đi tới đây yêu tộc nhất định có mục đích gì chẳng lẽ nàng đã biết hôm đó mình và đế tuấn cấp là thần phụ tài phiến hiện tại đến cửa đến muốn đi về hay sao thái nhất nếu mày hắn cũng không thích đồ vật đến tay lại trò trả lại mặc kệ đây na hi rốt cuộc là mục đích gì tóm lại còn là bạn tốt của mình làm sao có bất hảo hảo chiêu đãi đạo lý nếu không mời mà tới đây yêu tộc đại điện lại muốn trở về coi như cũng không do nàng quyết định Nga Hy còn đang hài lòng nhìn thấy trước mặt mình đây đối với từ thuộc về tốt vợ chồng son, căn bản không có chú ý tới, cách đó không xa quá trong khi liếc mắt nguy hiểm ánh sáng. Bạch Trạch Tử nhìn thấy Nga Hy bắt đầu tử, ánh mắt liền sáng lên không có đi xuống qua. Bất quá hắn đầu góc nghĩ cùng thái nhất hơi lẫn nhau thiếu một chút, nhưng mà cũng là gương mặt cười đế ước. Bạch Trạch cũng không biết Nga Hy chân thực, nếu như biết khẳng định cũng không dám có làm cản như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ coi Nga Hy là tội nhân tộc một cái dị bẩm tiên phú, bị tộc trưởng cùng tội nhân tộc tộc nhân đều vô cùng coi trọng cùng coi trọng hại tử đến mức nàng vì sao lại cùng hi hòa cùng nhau xuất hiện ở nơi này đối thoại trạch lại nói cũng không trọng yếu tại bạch trạch trong mắt tiểu cô nương này đối với theo nhân tộc phát triển lâu dài vô cùng trọng yếu mà thoại nhân tộc hiển nhiên cũng biết một điều này cho nên tiểu cô nương này liền sẽ trở thành một khối thượng hạng thì béo dùng để đủ dẫn mục trần mắc câu nàng chính là để cho mục trần tự chui đầu vào lưới tốt nhất cả mấy nhất định chính là đạp phá thiết hải vô mị sự đắc lai toàn bất phí công phu a bạch trạch vô cùng hư vấn hắn khẩn cấp muốn đem cái kế hoạch này nói cho đế tuấn bạch trạch ho nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở một hồi đế tuấn bọn hắn nên thương lượng đại sự đế tuấn động tác một hồi. Hiển nhiên là tiếp thu được trắng bóng tín hiệu, lúc này mới nhớ lại, vừa mới 3 người bọn hắn ở trong tối phòng đàm luận đại sự, chính là người trong ngực nhi còn đang không ngừng chảy nước mắt, Đế Tuấn có chút hơi khó, cân nhắc liên tục, vẫn là nhẹ nhàng kéo ra một chút mình cùng Hi Hòa khoảng cách, túi đầu xuống nhìn nàng, như Dỗ Hải Tử một dạng ôn nhu nói, "Ngoan Hi Hòa, ngươi trước tiên về hậu cung chờ ta, ta xử lý xong một ít chuyện liền cứ đến đây bồi ngươi có được hay không?" Nga Hi vừa nghe, trong lòng âm thầm lo lắng, "Hi Hòa a Hi Hòa, bọn hắn muốn bản thảo là đấu tranh chuyện, ngươi có thể nhất định phải ngăn cản bọn hắn a." Hi Hòa tuy rằng rất vui vẻ, Đế Tuấn lại giống như trước một dạng ôm nàng ấm áp nàng nhưng mà nàng không có quên cùng nga hi tại hậu cung bên trong thương lượng nhiệm vụ. Vừa nghe đến Đế Tuấn phải tiếp tục thương lượng chiến sự, liền vội vàng từ trong lòng ngực nở lên khóc lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt giăng rùa, đáng thương sợ sở, sở nhìn thấy Đế Tuấn, ủy khuất vô cùng nói: ngươi có phải hay không lại không cần ta nữa, lại phải bỏ lại ta một người. Vừa nói nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu một dạng tuột xuống. Đế Tuấn hiện ở chỗ nào còn có thể nghe như vậy mềm mại mà nói, lúc ấy liền trong bụng xiết chặt, cực kỳ đau lòng, liền vội vàng tiếp tục đem trong ngực mềm mại dáng mà ôm chặt vội vàng dùng mặt mình đi sờ vợ mình nước mắt trên mặt không ngừng ăn ủi Ngoan hi hòa ta liền cùng bọn họ thương lượng lại mấy câu nói là được rồi ngươi phải chẳng phải đi thiền điện chờ ta ta không đến một phút đồng hồ lập tức đi ra được không nga hi lại bên cạnh lau mồ hôi một cái trong lòng điên cuồng kêu gào không được không được khi hòa ngươi có thể nhất định không thể nuối miệng a khi hòa quả nhiên sẽ không để cho nga hi thất vọng khi hòa tại đế tuấn trong ngực làm lung giống như đốn néo người mang theo tiếng khóc nước nợ buồn rầu nói không tốt không tốt không tốt đẹp gì có chuyện gì không thể sau này hãy nói nha ta hiện tại chính là một bước cũng không muốn rời khỏi ngươi." Một bên Thái Nhất cùng Bạch Trạch nghe mặt đen lại. Bạch Trạch trong lòng âm thầm đoán thầm, người hoàng hậu này cùng bình thường bộ kia lãnh đạm bộ dáng thật sự là lớn lẫn nhau khác biệt, để cho người trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận nha, hơn nữa, nàng fen này làm loạn, thấy thế nào làm sao đều giống như là cố ý nha, nàng cuối cùng là muốn làm gì? Ngoại nhân biểu thị không thể lý giải, chính là Đế Tuấn cũng rất dính chiêu này, nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến chính mình hi hòa lại trở nên chủ động như vậy lên, Đế Tuấn nghĩ không ra những thứ khác chuyện khác, còn cảm giác mình không thể lại lạnh lùng như vậy đi xuống để cho Hi Hòa Triệt để lòng nguội lạnh, cho nên lúc này Hi Hòa nói toàn bộ mà nói, tại lô Thái hắn đều giống như thánh chỉ, hắn làm sao lại cự tuyệt nàng đâu. Đế Tuấn vua vua Hi Hòa lưng, luôn miệng đáp: "Hảo hảo hảo, ta không đi, ta không đi, hôm nay ta không trò chuyện chính sự rồi, chuyên môn bồi ngươi có được hay không?" Bạch Trạch vừa nghe, sững sờ nửa ngày không phản ứng kịp, tình huống gì? Làm sao lại đột nhiên không trò chuyện chính sự sao? Đây chính là quan hệ đến yêu tộc tồn vong đại sự kiện a, tại sao có thể nói không trò chuyện liền không tán gẫu nữa? Người hoàng hậu này thật đúng là lợi hại a, lựa ba câu nói liền câu Đế Tuấn mất hồn mất vía. Bạch Trạch có chút nóng lòng, nhưng là vừa không dám ngựa khí quá nặng, liền tiến đến một bước nhẹ nhàng nói ra: "Yêu Hoàng, Vi Thần có chuyện quan trọng muốn cùng ngài và Thái Nhất bàn thảo, thời gian quả thực cấp bách, không thể kéo dài được nữa." Nga Hi ở một bên nghe nói như vậy liền có chút tức giận, bây giờ bầu không khí vừa vặn, tình đồng mật ý rất được lòng của nàng, đây cái gì Bạch Trạch làm sao lão là muốn đánh gây bọn hắn, cứng rắn phải không ngừng nhắc nhở Đế Tuấn cùng Vu Tộc chiến đấu chuyện. Vì để tránh cho Hi Hòa cùng Đế Tuấn bị Bạch Trạch quấy rầy, Hi rốt cuộc không nhịn được tức giận chen miệng nói: "Ủa ngươi cái người này xảy ra chuyện gì?" Không nhìn thấy người ta hai cái miệng nhỏ chính đang tu bổ tình cảm sao, ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đạo? Đừng cứ mãi đánh gãy người khác Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 268, lưu lại. Ta không nghĩ đến còn có đồng lỏa, Nga Hi đây không có tức giận một hồi mắng, dĩ nhiên nghẹn bạch trạch một câu nói cũng không nói được, tại trước mặt nữ nhân, bạch trạch có thể một chút cũng không có bản thảo chính sự đó kiên đảm, gặp phải so với nàng càng miệng mồm lanh lợi tiểu cô nương, bạch trạch giống như sẹp khí bóng bóng, túi đầu liên lặng lui về rồi tại chỗ. Đế Tuấn nghe thấy Bạch Trạch nói có đại sự nhớ muốn bẩm báo, phản xạ có điều kiện giống như bông ra trong ngực Hi Hòa, chuyển thân hướng về Bạch Trạch nhìn đến, vừa rời đi một cm, Hi Hòa liền chủ động duỗi hai tay ra thật chặt kéo đi đi lên, từng thanh Đế Tuấn ôm hồi trong ngực, Đế Tuấn không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục để ý bên cạnh bất đắc dĩ Bạch Trạch, tiếp tục ôm lấy Hi Hòa nhẹ giọng an ủi. Dĩ nhiên, tại chỗ ba cái nam sinh không sẽ phát hiện, Hi Hòa một bên thương tâm khóc, một bên xuyên tấu qua Đế Tuấn ôm nàng cánh tay bên trong, kẽ hở nhỏ hướng về nga hi nhìn đến, hai người nhìn nhau một giây, vẻ mặt được như ý cười bất quá hi hòa trong ánh mắt càng mang theo một tia càng kích, dĩ dỏm hướng về phía Nga Hi nháy mắt một cái. Trang diện liền dạng này đang trầm mặc bên trong giằng co, rốt cục vẫn phải thái nhất nhịn không nổi nữa, vừa vặn hắn còn muốn nhìn một chút đây Nga Hi trong hồ lô cuối cùng tại mua bán cái gì thuốc, liền cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặt nói: "Nga Hi, đã lâu không gặp a." Nga Hi sửng sở, đây từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ, nàng một mực sự chú ý đều đặt ở Đế Tuấn cùng Hi Hòa trên thân, bởi vì bạch trạch luôn tranh minh họa, mới chăm chú nhìn thêm cái này phiền quân sư. Khả năng cũng bởi vì thân thể mới 11-12 tuổi hình thể vẫn còn tương đối nhỏ thấp nga hi hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở phía sau một mực không lên tiếng thái nhất ta đột nhiên này nghe có người kêu tên của mình vẫn là đủ sợ hãi nga hi méo một chút thân thể xuyên thấu qua bạch trạch mới nhìn thấy hắn đứng sau lương vị kia nhẹ nhàng công con thái nhất khi thực đối với thái nhất nga hi cũng không có gì đặc biệt trí nhớ khắc sâu trong ấn tượng thái nhất đối với ở tại chuyện gì phản ứng đều là nhàn nhạt để lộ ra một loại không tranh quyền thế chẳng quan tâm khí chất cùng loại người này sống chung một chỗ con sẽ cảm thấy nhàn nhạt bởi vì loại người này chính là điển hình đề tài kẻ hủy diệt ngươi hỏi một câu hắn nhìn tâm tình trả lời một câu loại kia Cung đế tuấn cởi mở phong thú kém khá hơn rồi, Nga Hi rất nhiều lúc đều đang nghĩ, đế tuấn nói tào lao này, là không phải là bởi vì cùng thái nhất loại này không thú vị người đợi tại Thái Dương Tinh bên trên thật sự là sẽ bị ép điên, vừa nghĩ đến muốn tới Thái Âm Tinh bên trên đem Hi Hòa thu hồi cởi bực bội đâu. Bất quá liền tính đi qua đối với hắn ấn tượng lại làm sao giống như vậy, bây giờ người ta chủ động lễ phép cùng ngươi chào hỏi, lại là nhiều năm như vậy bạn, Nga Hi vẫn là rất hiền lành trả lời. Ôi chào, thái nhất nha, ngươi ở đây phá quân sư sau lưng, ta một mực không thấy ngươi ai. Nói xong trẻ con tính khí trợn mắt nhìn hai mắt trước mặt bạch trạch, vô tội nằm cũng chúng đạn bạch trạch, chỉ có xấu hổ phần, không biết rõ mình cuối cùng lại là địa phương nào chọc phải vị này toại nhân tộc đại tiểu thư. Ngược lại nhìn nàng cùng Đông hoàng thái nhất giống như rất quen bộ dáng, không khỏi lại trong lòng âm thầm cảm thán nha đầu này tuổi còn nhỏ, là làm sao tiếp xúc được những đại thần này cấp bậc đích nhân vật, đối với nàng không nén nổi lại kính sợ mấy phần, đối với tiểu cô nương này bắt hắn treo đùa hành vi cũng sẽ không hảo nói thêm gì nữa. Thái nhất đối với đây Nga Hi múa mép khua môi ngây thơ hành vi bật cười không thôi, quả nhiên nàng ngược lại một chút cũng không thay đổi, coi như là chuyển thế sau đó vẫn là như vậy cái hải tử tình khí ngược lại tại không có biết rõ nàng muốn làm gì dưới tình huống không thể để cho nàng dễ dàng rời khỏi liền dứt khoát đem nàng kéo lưu lại làm một chút khách hảo hảo ôn chuyện một chút thái nhất đây vừa nghĩ liền mở miệng nói nga hi lâu như vậy không gặp mặt cũng vẫn không có liên lạc qua ngươi khoảng lần đến liền cẩn thận tại chúng ta đây yêu tộc đi thăm mấy ngày lại đi đi chúng ta nhất định rượu ngon thức ăn ngon thật là tốt hảo chiêu đãi ngươi cái này quá một phải sao không nói lời nào hoặc là nói chuyện liền nói ra vấn đề mấu chốt một cái này mời chính là nói ra nhiều người tâm nguyện thái nhất mình liền muốn để lại nàng quan sát vấn đề của nàng. Hắn luôn cảm thấy đây Nga Hi không mời mà tới thì nhất định là mang theo mục đích, nàng hiện tại giống như là một quả đúng giờ quả bom, hắn có rất lớn dự cảm. Nga Hi là hướng về phía thần phủ toái phía tới, cho nên hắn mình nhất định không thể xem thường, nhất định phải đem nàng thả ở bên người làm rõ ràng mới có thể an tâm. Mà Nga Hi đối với Bạch Trạch lại nói, chính là một cái dùng để câu dẫn Mục Trần tự chui đầu vào lưới hoàn mỹ cạm bấy, chỉ cần có thể đem Nga Hi lưu lại, lại hướng tản ra ngoài bố trí một ít hoặc thật hoặc giả tin tức, sẽ không sợ Mục Trần sẽ không mắc lửa. đến lúc đó thu được thần phủ toái phiến khống chế phương pháp, không phải là một hồi nghiêm hình ép cung chuyện sao? Bạch Trạch đang lo không có tốt lý do đem Nga Hi lưu lại đâu, không nghĩ đến Thái Nhất giống như đọc hiểu tâm tư của mình một dạng mở miệng, thật là thần trợ hắn vậy. Mà Hi hòa cũng không cần sống nói, nàng cùng Nga Hi mới tương phùng không bao lâu, còn có nhiều nói không hết nói muốn cùng nàng trò chuyện, dĩ nhiên là hy vọng Nga Hi có thể lưu lại, hai người hảo hảo giống như kiểu trước đây tán gẫu một chút, nói chuyện tâm tình. Nghe thấy quá mở miệng giữ lại, Ngà Hi hòa cũng vội vàng từ đế tuấn trong ngực nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hút hút mũi, mang lấy trùng điệp giọng mũi nói ra, không cầu kim đậu. Đúng vậy à, Nga Hi, ngươi liền lưu lại theo ta mấy ngày đi, tỷ muội chúng ta hai nói rõ ràng nói chuyện. Tỉ, tỉ Bạch Trạch Từ Hi và thân thiết trong lời nói bắt được cái từ này, còn đến không kịp kiếp sợ, Nga Hi bên kia tư duy lần nữa, liền gật đầu một cái đáp ứng. Ừ, được rồi, tại đây đợi mấy ngày cũng được. Nga Hi mặt ngoài biểu hiện có một chút do dự, kỳ thực trong nội tâm không chút do dự ứng xuống, nàng đây hòa giải đại nghiệp mới vừa bước ra bước đầu tiên đâu, mới vừa giải quyết xong hi hòa cùng đế tuấn quan hệ vợ chồng vấn đề, phía sau phải khuyên đế tuấn hồi tâm chuyển ý có thể còn cần một chút thời gian, có thể ở ưu tộc trong đại điện lưu lại vậy khẳng định là tốt nhất. Chỉ là lúc trước một mực lo lắng cho mình là chịu hi hòa mời lưu lại sẽ ra vẻ mình có dụng ý khác một dạng, lần này được rồi, là thái nhất chủ động mời mình, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận ở tại yêu tộc đại điện, nga hi trong lòng đã ý, không. phòng tối bên trong một phiến vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, lúc không có ai mỗi người đều tâm mang ý xấu, bất quá cũng may bây giờ kết quả tất cả mọi người rất hài lòng, nhìn qua phi thường hài hòa. toàn trường duy nhất không có có tâm tư giống như chính là một mực đắm chìm tại trong ôn nu hương vô pháp tự kiểm chế đế tuấn rồi. đế tuấn nhìn trong ngực tiểu thê không khóc, nhất thời tâm tình của mình đều khá hơn nhiều, hắn vui vẻ nâng lên hi hòa mặt ngụm lớn hôn một cái, khi hòa ngượng ngùng đẩy hắn ra. Đế Tuấn bị Hi Hòa thẹn thùng nhưng lại chọc cho cười ha ha, tâm tình thật tốt tay vung lên, nói: "Hảo hảo hảo, Nga Hi, ta chờ một hồi liền an bài ngươi tại hậu cung bên trong trước tiên ở lại, hôm nay cao hứng, ta muốn bài yến tịch lớn chiêu đãi ngươi, cũng thuận tiện Hảo Hảo bồi thường một hồi bạo bối của ta." Đế Tuấn ôm lấy Hi Hòa liền hướng phòng tối đi ra ngoài, chỉ có Bạch Triết biết, Đế Tuấn tại chuyển thân được trong nháy mắt đó, cho hắn lần lượt một cái ánh mắt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 269, Đế Tuấn ý nghĩ, không hổ là chung một chỗ hợp tác nhiều năm như vậy. Đế Tuấn liền một cái nhẹ đóng ánh mắt, Bạch Trạch lập tức liền sẽ ý rồi. Nguyên lai nhìn như đơn thuần nhất không, có ý nghĩ Đế Tuấn mới phải ẩn nút người tốt nhất. Kỳ thực Đế Tuấn ý nghĩ là sâu xa nhất phức tạp nhất, Thái Nhất chỉ riêng suy nghĩ trước phải đem Nga Hi Lưu lại quan sát mấy ngày. Đế Tuấn đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, cho nên đối với vừa mới quá mở miệng để cho Nga Hi Lưu lại cách làm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn vậy mà không biết Bạch Trạch nhớ nói cho hắn biết mưu kế là cái gì, nhưng mà Bạch Trạch liên tục tỏ ý, Đế Tuấn mơ hồ đoán được cùng Nga Hi có liên quan, lại vừa vận thuận nước đẩy thuyền, chúc hắn một chút sức lực. Mà người khác không biết là. Đế Tuấn ý nghĩ của mình mới phải cần nhất đem Nga Hi lưu lại. Đây Hồng Hoang bên trong mấy cái nhất tới gần chuẩn Thánh Nhân Tu Vi, có thể nói là Hồng Hoang thực lực mạnh nhất người, chính là mấy chục triệu năm trước bản cổ ánh mắt tạo ra bốn vị này Tiên Thiên Thần Linh. Vốn là đồng tan sinh, bốn vị Tiên Thiên Thần Linh nên phải một mực tại cùng nhau, không nghĩ đến bởi vì do nhiều nguyên nhân, một vị Tiên Thiên Thần Linh vậy mà lưu rơi vào đối thủ Vu Tộc lãnh địa, thành Vu Tộc thuộc hạ. Chính là thiên hạ nào có thân huynh đệ hướng về phía khi kẻ tử thủ đạo lý. Hơn nữa sinh ra chính là vương giả, tại sao có thể hạ mình tại không một một cái tiểu bộ lạc bên trong khi một cái dị bẩm thiên phú người bình thường? Đế Tuấn tâm lý không ngừng đánh mình như ý tính toán nhỏ nhặt, không sai, mục đích của hắn chính là kéo Nga Hi vào nhóm, gia nhập hắn và thái nhất một tay sáng lập yêu tộc, tại vu tộc người còn không biết tiểu cô nương này thân phận lúc trước, tranh thủ thời gian để cho bốn vị tiên thiên thần linh hợp làm một thể, bọn hắn mạnh mẽ liên thủ nhất định có thể xứng bá hưng hoang. Hơn nữa dạng này một vị cường giả lưu lạc tại phe địch trận doanh thật sự là một cái không nhỏ an toàn thai hoang ẩm, ở đó thiên lấy trộm thần phủ toái phiến buổi tối, Đế Tuấn nhận ra Nga Hi về sau, liền tiếp tục tâm lý tính toán lúc nào có thể đem cái này góc tường đạo qua đây, như thế nào cũng không nghĩ đến, Nga Hi vậy mà tự mình tìm tới cửa rồi. Đây nếu đã tới, sẽ không có tùy tiện để cho chạy đạo lý của nàng, kia lại vừa vận thuận theo thái nhất nói đem Nga Hi lưu lại, tham ăn tham uống chiêu đãi, sẽ chậm chậm khuyên nàng triệt để lưu lại, gia nhập bọn hắn. Cuối cùng đều là bản cổ ánh mắt tạo ra tới, Nga Hi cùng Đế Tuấn hai người ôm lấy tương đồng nhưng lại hoàn toàn ngược lại ý nghĩ lẫn nhau trong lòng tính toán. Năm người từng người mang ý xấu riêng từ phòng tối bên trong đi ra đến, đi tới thiên điện. Đế Tuấn mặc dù có chút ý tưởng khác, nhưng mà đối với cùng Hi hòa cảm tình ấm lại chuyện này là thật lòng cảm thấy vui vẻ, dù sao qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn đối với Hi hòa yêu không hề có một chút nào thiếu. Chỉ là đoạn này siêu thời gian dài chiến tranh lạnh để cho lẫn nhau đều sinh ra rất lớn hiểu lầm. Hắn cũng biết hẳn đúng là Nga Hi đối với Hi Hòa tiến hành quyền, mới để cho Hi Hòa hôm nay rốt cuộc trở nên giống như trước đây chủ động, cho nên Đế Tuấn ở một mức độ nào đó là thật đối với Nga Hi rất cảm kích, lời nói ra cũng chỉ nghe thành ý chân thành. Đế Tuấn một tay ôm lấy Hi Hòa, chuyển thân hướng về Nga Hi nói: "Nga Hi A, ta biết ngươi cùng Hi Hòa hai tỷ muội thật lâu không gặp, nhất định là rất nhớ đối phương. Ta Hi Hòa khẳng định nhớ ngươi nghĩ nhanh hại bệnh tương tư rồi, cho nên nếu ngươi không hề có chuyện thân yếu, liền cứ việc tại đây yêu tộc sống thêm mấy ngày, ta lập tức chuyển lệnh xuống." Ngay tại Hi Hòa bên cạnh trong Thiên Điện cho ngươi thu thập một gian phong lố, các ngươi cũng tốt trò chuyện nhiều một chút tiên. Hi Hòa cũng là rất hư phấn, hôm nay xem như qua nhiều năm như vậy, nàng nhất vui vẻ nhất một ngày, liền giọng nói đều nhanh nhẹn hơn. Hi Hòa kéo qua Nga Hi Tay, vui vẻ nói ra: Nga Hi, ngươi liền ở bên cạnh ta, chúng ta là có thể thường thường ở cùng một chỗ. Ngươi mấy năm nay chuyển thế tại phảng trần, còn đợi tại yêu đất nhất nhân tộc, nhất định phát sinh qua không ít chuyện thú vị như đi. Ta vẫn chờ ngươi nói cho ta nghe đây. Cuối cùng đều là nữ hài tử, đối với mấy cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cũng báo có lớn đặc biệt hứng thú. Vừa mới tại hậu cung gặp nhau. Hai người cố thương cảm, đều không chút trò chuyện nhiều chút vui vẻ chuyện. Vừa nghe Hi Hòa nói, Nga Hi cũng là một giới tinh thần tỉnh táo, hương phấn kéo Hi Hòa tay đung đưa trái phải, nói ra: "Được nha, được nha. Ta chính là nhìn thấy không ít hiếm lạ đồ vật, ta từng cái từng cái nói cho ngươi nghe." Hai cái mấy ngàn vạn tuổi tiên thiên thần linh vẫn như thiếu nữ vui vẻ tại chỗ Hoạt Bát, để cho nguyên bản nhàm chán lại nghiêm túc tiền điện trở nên hoạt bát không ít. Ngay cả luôn luôn mặt không biểu tình thái nhất đều bị cuốn hút bên mép tục tượng một nụ cười, cái này Na Hi, còn thật có chút đáng yêu nha. Nhìn thấy nguyên bản cả ngày sầu não ức ức tử lại lần nữa khai lãng, Đế Tuấn cũng là vô cùng vui vẻ xem ra một cái này nahi mang tới chuyển biến thật rất lớn a nàng quả nhiên so sánh chính mình tưởng tượng bên trong quan trọng hơn đế tuấn mặt đầy cương chịu nhìn thấy trong ngực cười rất lớn tiếng rất vui vẻ hi hòa nhẹ nói nói hi hòa nói không nhiều năm như vậy ngươi cũng không có ăn thật ngon qua cơm đi đều gây không ít đều là của ta sai ta thật là đáng chết ta chờ lát nữa sẽ để cho người phía dưới chuẩn bị thật tốt một hồi chúng ta bốn người ăn thật ngon một hồi ra yến suy nghĩ một chút xác thực cũng có một đoạn thời gian rất dài không có ngồi cùng bàn ăn cơm rồi vốn là bọn hắn với tư cách thần linh là không cần thiết ăn cơm nhưng mà bàn cơm này lại có rất nhiều ý nghĩa chiêu đãi khách quý, thương lượng chính sự, trọng yếu nhất còn tượng trưng cho sun về các loại hải, cho nên từ từ ăn cơm liền sẽ trở thành một cái nghi thức. Hy Hòa cũng là thâm tình thành thực nhìn thấy Đế Tuấn, Ôn nhu nói: ấn ấn tốt, thật lâu không có tốt như vậy hảo tụ tại ăn cơm chung với nhau. Đế Tuấn cười gật đầu một cái, sau này liếc một cái, liền thấy sau lưng bạch trạch đang không ngừng cho hắn ngây mắt, hiện nhiên là muốn bẩm báo đại sự, hơn nữa đã không kịp đợi. Đế Tuấn lập tức hiểu ý, đem ánh mắt thu hồi lại lại lần nữa nhìn về phía Hi Hòa, Ôn nói: xem vừa mới khóc kia loại, trên mặt trang cũng tốn không được, y phục cũng đang trong ngực ta cho nhào nặn nhiễu. Nhà này đến còn phải chuẩn bị lát nữa, ngươi nhanh chóng trước cùng nga hi trở về hậu cung đi thay quần áo khác, cho tiện bổ túc một chút đây. Tiểu hoa miêu một dạng mặt, lát nữa ta liền đến hậu cung đón ngươi, được không? Nói xong quát một năm trăm giới hi hòa khóc đỏ hồng hồng chót mũi, hai người thật giống như một bộ vừa yêu bộ dáng đó ngọt ngào. Người xung quanh đều bị hai người này chán ngán thức ăn cho chó nuôi nửa bụng rồi, rồi dích nghiêng mặt sang bên, biểu thị không tiếp thụ nổi. Hi hoàng ngược lại vẻ mặt bộ dáng hạnh phúc, gật đầu một cái, khôn khéo nói, ấn ấn tốt. Nga hi biết đế tuấn chính là muốn để lại ra một ít cùng quân sư và thái nhất bản thảo chính sự thời gian nhưng là bây giờ lời đã nói đến mức này rồi nếu như lại nghĩ tìm lý do ý ở chỗ này không đi ngược lại ra vẻ mình tận lực vì không để cho mình quá nhiều chuyện bị gác bỏ nga hi cũng không tiện nói gì nữa cũng chỉ có thể kéo hi hòa tay hai người cùng nhau sau này cùng bay đi đế tuấn vẻ mặt lưu luyến mà ở sau lưng mỉm cười với tay còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 270, thiên la địa võng chờ nga hi cùng hi hòa hai người chậm rãi bay ra tầm mắt của mọi người đế tuấn trên mặt mang cười mỉm cũng dần dần biến mất liền nghiêm mặt trở nên nghiêm túc Quá vừa nhìn thấy trợ mặt trở nên nhanh chóng như vậy, đế tuấn không nén nổi cảm thấy có chút buồn cười, liền treo gẹo nói: Ta còn tưởng rằng đầu góc ngươi bên trong chỉ còn lại bảo bối của ngươi hi hòa nữa nha. Đế tuấn bị vừa nói như thế, vậy mà hiếm thấy xấu hổ. Trên gò má bay lên hai đóa đỏ hửng, có chút ngượng ngùng nói ra: Sách nói cái gì vậy? Ta trong đầu còn có yêu tộc giang sơn đâu? Thái nhất ngươi bất lấy ta treo ghẹo chúng ta thừa dịp hiện tại nhanh chóng trò chuyện điểm chính sự. Nghe lời này một cái, Thái nhất cùng bạch trạch cũng không có cách nào cực kỳ, vốn là thảo luận chính sự vốn chính là quang minh chính đại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuyện hiện tại đến một cái hi hòa. Liên điểm này tự do cũng bị mất, còn phải lén lén lút lút tranh đoạt từng giây từng phút, chính là cái yêu tộc chê cười a. Tuy rằng nghĩ là nghĩ như vậy, Bạch Trạch vẫn là một khắc đều không dám thờ ơ, liền tính thời gian thần trường, nhưng mà trong đầu hắn đã có rất hoàn thiện kế hoạch, cho nên không cần thiết quá nhiều thảo luận, hiện tại cần chỉ còn lại yêu hoàng phê chuẩn cùng thi hành. Bạch Trạch mau mau đem quân sư sân nhà tìm trở về, lại lần nữa đem mọi người kéo về lúc trước ở trong tối trong phòng bị hi hòa cắt đứt đề tài. Bạch Trạch nghiêm túc, tiến đến một bước, trầm giọng nói ra: "Yêu hoàng đại nhân, Thu được thần phụ toái phiên không chế phương pháp, Mục Trần là mấu chốt người, chúng ta tất phải lấy được trước hắn, nếu cứng rắn khóa thanh thế quá lớn, dễ dàng dẫn tới hoài nghi, thần có một kế có thể để cho Mục Trần chủ động đến trước. Đế Tuấn trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tính, hơi đưa lên một chút cảm, tỏ Ý Bạch Trạch nói tiếp. Bạch Trạch tiếp theo nói: Vừa mới cái kia một mực đi theo Hi Hòa bên cạnh được tiểu cô nương, ta từng tại Vu tộc ngoại người tộc bộ lạc lý thấy qua, biết tiểu cô nương này dị bẩm thiên phú, gần ngắn ngủi tu luyện 11 năm, đã mau dẫn rồi kìm tiên tu vi, nhân tộc bộ lạc phi thường xem trọng tiểu cô nương này. Bạch Trạch dừng một chút, tiếp tục nói: Hiện nay tiểu cô nương này chẳng biết tại sao nguyên nhân xuất hiện ở tộc ta, chúng ta hoàn toàn có thể mang nó làm mối nhử, vì tránh cho phản kháng của nàng. Chúng ta ở trong điện tham ăn tham uống chiêu đãi, đối ngoại chúng ta lén lút thả ra tin tức, liền nói chúng ta bắt cóp đứa trẻ này, đương nhiên, chỉ dùng đem tin tức truyền cho mục trần một người chính là. Bạch Trạch thở phào, thừa dịp cái này không chặn sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục nói, lại thoáng làm ra một ít tiểu hài này bị chúng ta ngược đãi huyễn tượng truyền cho hắn, mục trần vì không nhường thoại nhân tộc tộc nhân lo lắng, nhất định sẽ không trắng trận tuyên dương chuyện này, sau đó một mình lén vào đến lén lút cứu viện, đến lúc đó chúng ta lại giả bộ không biết tình. Tại hắn lúc tới cho hắn thả nhường, để cho hắn tiến vào dễ dàng nhiều chút, sau đó lại thừa dịp bất ngờ đem hắn bắt lấy. Dạng này chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay bắt lấy một trận. Đặt, đưa không chế thần phụ toái phiến phương pháp rồi. Bạch Trạch nói một hơi thông khoái, đem mình nghĩ một tia ý thức toàn bộ nói xong, ngẹn lâu như vậy, suýt chút nữa không quên đi rồi một ít chi tiết. Bạch Trạch còn đang hồi tưởng vừa mới lời của mình. Một bên Thái Nhất mấy lần muốn đánh gậy hắn nói, nhưng nhìn hắn rất bộ dáng gấp gáp, đều không có ý mạo ăn Đây Bạch Trạch là thật không biết nga hi thân phận a mới dám xem nàng như là muội nếu như cuối cùng sự tình bạch bại lộ. Hắn khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mà nghe phía sau, Thái Nhất nghiêm túc tư duy lần nữa, mới phát hiện chiếm trạch nói sát thực là bây giờ có thể thực hành, tốt nhất cũng là tinh lực nhất phương pháp rồi. Tuy rằng liệu mạng đem tiên tiên thần linh coi là một nước cờ, nhưng mà cái phương pháp này sát thực là rất hoàn mỹ, tại không bị vu tộc phát hiện dưới tình huống, đây là tỷ lệ thành công cao nhất. Hiển nhiên Đế Tuấn cũng là nghĩ như vậy, đối với muốn lợi dụng Nga Hi, Đế Tuấn ngược lại cảm thấy không có vấn đề, hắn lo lắng là được, khi Hòa đã biết 100% sẽ tức giận, hai người kia vừa mới chữa trị khỏi một chút quan hệ, rất có thể bởi vì cái này lại sản sinh một ít cái nứt rồi. Đế Tuấn rất nhức đầu cụ kết, nhưng mà cái phương pháp này sát thực là rất tốt, hơn nữa đạt được không chế thần phụ toái phiến phương pháp thật sự là quá trọng yếu. Một bên là yêu tộc nguy vong, một bên là phu thê cảm tình, Đế Tuấn ở trong đầu tình thế khó sự cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định chấp hành cái kế hoạch này. Hiện tại tất cả phải lấy đạt được không chế thần phụ toái phiến phương pháp làm trung tâm, những chuyện khác toàn bộ đều là thứ yếu, về sau sẽ giải quyết cũng không sao, ngược lại hiện tại và hy hòa cảm tình đã ấm lại rồi, hơn nữa lúc trước lạnh lùng nhiều năm như vậy, cũng không kém lần này rồi, mình bây giờ đã khắc sâu nhận thức được sai lầm, cùng lắm thì về sau tăng gấp bội dỗ nàng, đối với nàng hảo là được. Đế Tuấn khẽ tán răng, rốt cục vẫn phải phân phó. Ta cảm thấy khả thi, vậy liền chiếu theo ngươi nói đi làm đi." Lúc trước nhìn Đế Tuấn thật lâu trầm tĩnh lặng lẽ, Bạch Trạch còn cho là mình nói nơi đó có vấn đề, Đế Tuấn muốn bắt bỏ. Bây giờ nghe Đế Tuấn ra lệnh, mới thở dài một hơi, lộ ra một vẻ nụ cười linh mẫn, nói: "Vâng." Bạch Trạch lòng tin tràn đầy lui xuống. Bạch Trạch sau khi đi, Đế Tuấn mới xoay mặt nhìn về phía Thái Nhất, nhớ tới Nga Hi chuyện, hỏi: "Cái này đột nhiên nô gia Nga Hi, ngươi thấy thế nào?" Thái Nhất suy nghĩ một chút nói ra: "Nàng không thể nào sẽ không giải thích được đến yêu tộc, tuyệt đối là mang theo mục đích gì." lúc ấy chúng ta cướp đoạt thần phủ toái phiến thời điểm nàng cũng ở tại chỗ ta hoài nghi nga hi rất có thể là hướng về phía toái phiến này tới đế tuấn rất tán đồng thái nhất nói liền gật đầu một cái nói ừ ta cũng giống vậy nghĩ thái nhất tiếp tục nói ta cảm thấy trắng bóng kế hoạch đánh bậy đánh bạ thành hoàn mỹ nhất bởi vì nếu mà nga hi thật sự là hướng về phía thần phủ toái phiến tới như vậy mục trần nhất định là biết chuyện này vậy chúng ta thả ra ngoài chói nga hi tin tức đối với hắn mà nói độ tin cậy liền lớn thêm không ít mục trần trước mở cứu viện khả năng cũng đã lớn cho nên bây giờ chúng ta cũng chỉ dùng lặng lặng chờ đợi hắn đến là được Đế Tuấn thuận theo thái nhất ý nghĩ tế tế suy nghĩ, càng phát cảm giác mình phần thắng rất lớn, đến lúc đó tái tạo ra một ít chuyện bừng, để cho Nga Hy triệt để đối với loài nhân tộc sản sinh hiệu lầm, sau đó khăng khăng một mực đi theo mình đi. Chỉ có điều đây là một cái quá trình khá dài, hắn nguyện ý từ từ các loại, hơn nữa hắn cũng phải cố gắng mài ra một cái kế hoạch tinh vi, đến thắng được Nga Hy thần phục tâm. Bên này đối với Mộc Trần đã cửa hàng hạ một tấm tiên la địa võng, sẽ chờ Mộc Trần đụng tiến bảo, bên kia Nga Hy cùng Hy Hỏa vừa mới tại hậu cung bên trong kết thúc vương. Trong vòng một ngày phát sinh quá nhiều để cho nàng mấy trăm năm cũng không nghĩ tới chuyện tốt, Hy Hỏa là vui cười hỏng. Thống khoái khóc qua về sau, đây nụ cười trên mặt vẫn không có đi xuống qua, lấy những người bên cạnh cũng đi theo nàng cùng nhau cảm thấy tâm tình thật tốt. Khi hòa một lần phòng, liền vội Vàng kéo Nga Hi đi chọn y phục, giống như muốn đi tham gia một đợt dạ vũ long trọng một dạng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 271: Phát hiện vấn đề. Khi hòa tại trong tủ quần áo lục soát từng đống y phục, mỗi một cái đều lấy ra cho người bên trên khoa tay múa chân một hồi, đặc biệt phấn tại trước gương chuyển thân nhìn thấy mình, đương nhiên nàng cũng không có quên để cho một bên Nga Hi thay nàng tham khảo, mỗi thử một kiện liền phải không ngừng hỏi thăm. Nga Hi, ngươi xem cái này thế nào? Có phải hay không có chút quá đẹp? Vậy, ngươi xem cái này đâu, cái hội này sẽ không thái tố. Hả? Màu hồng đẹp mắt vẫn là màu tím đẹp mắt nha. Cái này và táo trước có phải hay không mở quá lớn? Nga Hi bật cười nhìn thấy Hi Hòa cái này, giống như vừa yêu thiếu nữ bộ dáng, quả thực cùng mấy chục triệu năm trước cùng đế tuấn vừa ở chung với nhau bộ dáng giống nhau như lúc nha, cùng trước đây không lâu bộ kia khuê phòng toán phụ bộ dáng căn bản như hai người khác nhau nha. Nga Hi rất là vui mừng từng cái đáp lời, cười giúp nàng chọn y phục, đề nghị nói: "Ta cảm thấy cái này, màu xanh nhạt quần lụa mỏng cũng rất tốt nhìn a." Sở ngươi có thể trắng nó nó rồi, cộng thêm đây đai lưng, hoa tác, ngươi xem ngươi đây thân hình như gián nước, thật sự là muốn mê chết người. Nga Hi khuyết đại che miệng của mình, ánh mắt chiếu lấp lánh, khi Hỏa thấy nàng cái này xi si hán bộ dạng, thật là vừa buồn cười lại xấu hổ, liền đưa tay đi đánh nàng, mà tưởng hùng nói: "Ngươi làm sao vẫn giống như trước một dạng như vậy không có nghiêm chỉnh à?" Miệng nhỏ cùng lau mật mở dạng, "Ngươi nhanh chóng đi cho ta mở, đừng cầm ta chết gẹo." 583. Nga Hi linh xảo tránh ra, cười hì hì hù dọa Hỏa, làm bộ liền muốn đi ra ngoài. "Đuổi ta đi." "Vậy ta đi thật à, ngươi cũng không nên hối hận nga." Hi Hòa chỉ là muốn đùa giỡn, làm sao có thể thật để cho nàng chạy? Liên hướng trước hai bước, một cái liễu lại muốn đi Nga Hi, làm bộ tàn bạo bộ dáng, cười đeo nói: vào ta đây hả? Muốn đi? Coi như không dễ dàng như vậy rồi. Hai người cười đùa đánh làm một đoàn, thật giống như mấy chục triệu năm trước, hai người tại Thái âm tinh bên trên sóng nương tựa lẫn nhau như vậy ả lạc. Liên dạng này đùa giỡn một hồi lâu, hai người rốt cuộc thở hổn hển nháo nháo bất động, lẫn nhau dịu đỡ ngồi xuống thở hổn hển. Hai người đều gây ra toàn thân mồ hôi mỏng, Nga Hi nhìn thấy Hi Hòa hương mồ hôi nhỏ giọt, thở dốc không thôi, cười nói: không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Ngươi thể lực vẫn là lúc trước một dạng yếu cùng con gà con một dạng a." Khi Hòa Liếc Nga Hi một cái nói ra, "Nếu không phải xem ngươi đây là một đứa bé con, ta khẳng định sẽ dùng toàn lực, ta cũng không muốn bị truyền đi, ta đường đường yêu tộc hoàng hậu, vậy mà khi dễ một cái răng đều không có giải đủ tiểu cô nương." Nga Hi nghe xong mạnh miệng Hi Hòa vì mình kiếm cớ, bị chọc thẳng cười không dứt. Vui vẻ xong sau, Nga Hi có thể không có quên mục đích của mình. Khi Hòa tìm đến hai cái tay khăn cho Nga Hi cùng mình lau mồ hôi, lần này làm ẩm ĩ làm trễ nải không ít thời gian, nhà này đến có thể lập tức liền muốn bắt đầu. Khi Hòa đối với lần này ra yến chính là rất coi trọng vừa lau mồ hôi một bên lo lắng nói, "Ô kìa, đều tại ngươi, cho ta gây ra toàn thân mồ hôi, bây giờ muốn tắm cũng là không còn kịp rồi, trước hết dùng mặt tử xoa một chút được rồi, ta hiện tại nhanh chóng bổ cái trang, chờ đợi đế tuấn tới đón ta." Nga Hi cười nhìn thấy Hi Hòa tại trang điểm trước tính bội vàng, nói ra, "Ô kìa, ngươi cấp bách cái gì, liền tính không bổ trang, ngươi cũng là hồng hoang đẹp nhất rồi. Hiện tại Hi Hòa có thể không tâm tư cùng Nga Hi múa mép khua môi rồi, liền không nữa để ý tới bên cạnh được Hi Hòa, hết sức chuyên chú cho mình bổ sung một tầng phấn. Bị lạnh nhạt Nga Hi cũng sẽ không dừng lại, nàng còn có chuyện trọng yếu muốn cùng Hi Hòa nói sao?" liền không nữa nói nhiều chút có không có nghiêm túc trầm giọng nói ra Khi hỏa hiện tại ngươi cùng đế tuấn cảm tình ấm lại rồi nếu như bây giờ khuyên hắn vứt bỏ cùng vu tộc đấu tranh ngươi cảm thấy sát suất thành công có mấy thành Khi hỏa vẽ lông mày tay một hồi nàng từ phòng tối trở về vẫn đắm chìm trong cùng đế tuấn hòa hảo vui sướng to lớn bên trong hoàn toàn đem muốn cùng nga hi cùng nhau cứu vớt hồng hoang dân chúng vô tội hùng vĩ nguyện vọng bị ném ném xỏ bây giờ bị nga hi một nhắc nhở như vậy mới nhớ với tư cách bản cổ vì hồng hoang lưu lại tiên thiên thần linh một mực liền ôm một khoa chăm sóc thiên hạ trái tim Vốn đến tim của mình đã sắp bị Đế Tuấn lạnh nhạt chết lặng, hiện tại Nga Hi đến, lại lần nữa để cho nàng giấy lên càng thêm nồng đậm tinh thần trách nhiệm. Hiện tại liền tính bởi vì cái này, lần nữa cùng Đế Tuấn sản sinh ngăn cách, nàng vẫn là còn lớn mật hơn thử một lần mới được. Khi hòa cao mày, từ trong gương nhìn về phía Nga Hi, lư khí cũng là nặng nghề không ít, suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng không biết có bao nhiêu xác suất, nhưng mà chúng ta tất phải bắt lấy tất cả cơ hội thử một lần. Chờ lát nữa trên gia yến, chúng ta liền có thể nói xa nói gần một hồi, xem Đế Tuấn cùng thái nhất đối với chuyện này được phản ứng, nhưng mà chúng ta phải từ từ đến, không thể nóng đổi, dẫn tới Đế Tuấn được phản cảm. Loại này thì càng thêm cơ hội mong manh. Nhìn thấy Hi Hoàng nguyện ý bỏ lại cảm tình, đi thử nghiệm chuyện này, Nga Hi cảm thấy rất là cảm động, trong chỗ tối tâm cũng càng ra tăng thêm vài phần lòng tin. Mình nơi này hành động, chính đang dựa theo kế hoạch của mình chậm rãi tiến triển đấy. Đã qua không ít thời gian rồi, Nga Hi muốn biết một Trần tình huống bên kia. Nếu mà khai chiến, vũ tộc ở thế yếu, nhớ để bọn hắn vứt bỏ, cũng còn là tương đối đơn giản a. Nga Hi suy nghĩ, cũng không có quá nhiều lo lắng, nhưng vẫn là muốn hôn hai nghe nghe một Trần bên kia kết quả. Liên lặng lẽ dùng thần thức ra bên ngoài thám, muốn truyền truyền tin tức cho Mục trận. Chính là Thần thức vừa đưa đến đây yêu tộc đại điện kết giới ra, vậy mà thẳng tắc bị bắn trở về. Cái gì? Không phát ra được đi. Nga Hi nghi hoặc cau lại lông mày, đây là tình huống gì? Cho dù có kết giới, cũng là không trở ngại thần thức ra vào à? Nga Hi nhắm mắt lại, nương thần quán chu tăng cường thần thức độ dày, tìm một cái vắn vẻ, kết giới khá mỏng, dễ dàng có sơ hở góc, dùng sức ra bên ngoài một đánh. Yêu tộc đại điện bên ngoài kết giới rất có cơ dãn ôm Nga Hi dùng sức phát ra ngoài thần thức, tuấn ra phía ngoài bọc ra rồi một cái nhọn, thần thức tại nhọn bên trong gắng sức vòng vo hết mấy cái vòng, vẫn là không xông qua được, bị đường cũ đánh trở về. Nga Hi chợt vừa mở mắt, Đây thật là thấy quỷ rồi, đây yêu tộc đại điện lại có một cái mạnh như vậy hơn nữa dậm rạp kết giới, liền nhỏ xíu thần thức đều không truyền ra đi, đây chẳng phải là cùng bên ngoài vô pháp liên hệ. Đây là cái gì cái ý tứ? Nga Hy trong lòng nghi ngờ không? Đã, luôn cảm thấy có gì đó quái quái, vừa nhớ mở miệng hỏi một chút Hi Hòa đây là có chuyện gì, cánh cửa liền chuyển đến đế tuấn thanh âm. Hi Hòa, Nga Hy, hai người các ngươi thu thập xong sao, Gia đến liền muốn bắt đầu, ta đến đón các ngươi Á. Na Hi một hồi liền đem hoài nghi của mình nói cho nuốt xuống bụng, nàng luôn cảm thấy chuyện này có gì kỳ hoặc, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, nghi ngờ của nàng không thể để cho Đế Tuấn biết. Nhưng mà ngây thơ Nga Hi không biết là, nàng động dùng thần thức về điểm kia lén lút, làm sao sẽ không bị một mực mật thiết chú ý nàng Đế Tuấn biết đâu. Đế Tuấn vừa vào cửa, liền thấy Nga Hi hướng về phía Hi Hòa vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, trong tâm hơi suy nghĩ một chút, sẽ biết Nga Hi nhất định là sản sinh hoài nghi. Đế Tuấn khẽ mỉm cười, đây đều là vấn đề nhỏ. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 272, yêu tộc cảm thấy vũ tộc trên đại điện. Đế Giang vẻ mặt chán nản phân tán vừa mới triệu tập mấy chục ngàn tinh binh, cái này ngay cả tiếp theo mấy ngày vừa buồn vừa vui lại lớn bi thương, thật sự là để cho 12 vũ tộc đều có chút không chịu nổi, thật đúng là thế sự khó liệu, đây biến số phát sinh thật sự là quá nhanh. Không giống với 12 vũ tộc nhóm ngủ rũ, Mộc Trần cùng toàn nhân tộc tộc trưởng sắt thực thích thú cực kỳ, bọn hắn ít nhất một phương diện khuyên lui vũ tộc đại quân, mà yêu tộc bên kia, Nga Hi cũng đi qua kiểm chế, Mộc Trần đối với Nga Hi rất có lòng tin. Dù sao nàng cùng yêu tộc hai vị yêu hoàng và yêu tộc hoàng hậu cũng đều là mấy ngàn vạn năm giao tình đâu. Cho nên mục Trần tin chắc trong thời gian ngắn Vu yêu hai tộc chiến tranh là sẽ không lên. Mục Trần lén lén túi đầu xuống cùng tộc trưởng liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều là được như ý nụ cười. Đế Giang hiện tại là mặt đầy vẻ lo lắng, dù sao tính toán hiện tại yêu tộc sẽ không tiến công vu tộc. Nhưng mà thuần phục thần phủ toái phiến chỉ là vấn đề thời gian, yêu tộc sớm muộn cũng sẽ mang thần phủ toái phiến đánh tới, đến lúc đó mình không phòng bị chút nào chi lực, hả chẳng phải là mặc cho bọn hắn sẽ thịt. Đế Giang càng nghĩ trong lòng càng là muộn, cảm thấy không thể như thế ngồi chờ chết, bọn hắn nhất định phải tại yêu tộc còn chưa có hành động trong mấy ngày này, nhanh chóng nghĩ ra một cái ứng phó phương pháp, không thì Bọn hắn, cái này vu tộc, sợ rằng thật muốn bị thật sớm ghi vào sách lịch sử đi tới. Đế Giang vội vàng muốn tổ chức một cái tâm phúc hội nghị, nhìn lướt qua đại điện hạ vẫn đứng hai người, liền coi như bọn họ mang tới đều là tin tức xấu, nhưng mà dù sao vẫn là trọng yếu quân tình, tránh khỏi bọn hắn lấy trứng chọi đá, cho nên vẫn tính là lập được một cái không nhỏ công lao. Lại thêm lúc trước toại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vu tộc cự tuyệt cho theo nhân tộc trợ giúp, bây giờ người ta tộc trưởng đến cửa đến truyền quân tình, lại không biểu hiện chút gì, thật sự là có chút không nói được. Đế Giang nhẹ giọng ho khan một câu, mở miệng nói: "Các ngươi nhân tộc lần này lập xuống đại công, Ta quyết định thưởng các ngươi một khối lãnh địa, muốn chỗ nào các ngươi tùy ý chọn, còn có lần trước ở tại yêu tộc đại chiến, nhất định hư hại không ít thứ, xây lại chi phí các ngươi bày ra, chúng ta cho các ngươi thanh toán. Còn nữa, thưởng ban cho các ngươi một ít bên trong thượng thừa công pháp và đan dược, sau đó liền có thể lui xuống. Toại nhân tộc tộc trưởng kinh ngạc nghe đây liên tiếp ban thưởng, liền vội vàng thụ sủng nhược kinh quỳ xuống đất lãnh hưởng. Hắn tới chỗ này mục đích đúng là vì khuyên can vu yêu hướng về yêu tộc khai chiến, căn bản cũng không phải là hướng về phía tượng thượng tới. Như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà rồi nhiều như vậy ngoài ý liệu đồ vật, không nén nổi mừng rỡ khủng khiếp. Mộc Trần ngược lại không cảm thấy bất ngờ, đây vốn chính là vu tộc hẳn bồi thường cho toại nhân tộc, đối với mình lại thuộc bộ lạc thấy chết mà không cứu coi thôi đi, nếu như sau chuyện này còn không có một chút trấn an, vậy liền triệt để muốn mất lòng dân rồi. Nhận xong ban thưởng, Đế Giang liền vội vàng mang theo còn giữ lại là một cái tổ vu đi vào một cái càng thêm kín đáo căn phòng nhỏ đi thương lượng đối sách rồi. Mà Mộc Trần cùng toại nhân tộc tộc trưởng nhiệm vụ đã đạt thành, tộc trưởng lĩnh như vậy nhiều đồ tốt, thì tư tư cùng Mộc Trần cùng nhau trở về. Hai người bay trở về toại nhân tộc, vừa rơi xuống đất, tộc trưởng liền vội vàng đi tổ chức tộc quần đại hội, phải bị phong thưởng mà cái tin tức tốt này rồi. Mộc Chấn đối với cái này không có hứng thú, liền không đi theo bận rộn. Hắn hiện tại mau mau đến xem Nga Hy trở về chưa. Mộc Chấn hưng phấn tại nho nhỏ loại trong nhân tộc tìm một vòng, cũng không có phát hiện Nga Hi thân ảnh. Suy nghĩ một chút phát hiện không có gì đáng lo lắng, yêu tộc bên kia xác thực tương đối khó đánh, thời gian dài một chút không có giải quyết cũng là chuyện rất bình thường nha. Suy nghĩ, liền thư thái trở lại chướng đồng của mình, nhớ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mấy ngày nay bị những chuyện này gây náo, tinh thần một mực duy trì khẩn trương cao độ, đầu óc cũng một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lâu như vậy, thật đúng là mệt mỏi quá xá cũng không có hảo hảo ngủ qua một cái hảo thấy, mục trần duỗi một cái chân ngang, vừa định nằm trên giường dưới, bên thai đột nhiên vang lên một cái thanh âm, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể để cho mục trần nghe rõ, mục trần lại như sấm bên hai chỉ nghe thanh âm kia tàn bạo chắc cứ, ngươi tự tiện xông vào yêu tộc đại điện, còn đánh thần phụ toái phiến chủ ý, có phải hay không vu tộc phái ngươi đến đem đây thần phụ toái phiến trộm trở về, nói mau. Một trần thoáng cái tinh thần, cứng đến thân thể không dám động, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy có phải hay không mình mấy ngày nay kéo dài khẩn trường cao độ, có chút thần kinh suy nhược, xuất hiện nghe nhầm rồi chính là đạo này tàn bạo thanh âm cũng không có bị mục trần hất đầu động tác vung đi còn trở nên càng ngày càng hung hăng cảm giác một giây liền muốn ăn thịt người ngươi đừng tưởng rằng thân phận của mình đặc biệt lại cùng yêu hoàng có chút giao tình liền có thể không có kiêng kỵ gì cả muốn làm gì thì làm nhớ đối với thần phụ toái phiến hạ thủ coi như là bản cổ phục sinh chúng ta cũng chiếu theo đánh không có lầm nga hi bị chói mục trần trong nháy mắt nhảy dựng lên yêu tộc người là điên rồi sao lại dám khóa nga hi mục trần đầu gõ nhanh chóng chuyển không đúng không đúng nga hi chỉ là đi hòa giải nàng mục đích chủ yếu căn bản cũng không phải là thần phụ toái phiến a làm sao sẽ vừa đi lên liền chạy thẳng tới toái phiến đi tới, còn bị bắt tại chỗ, điều này thật sự là có chút không nói được đi, không cầu kim đẩu, chính là nghe đạo thanh âm kia, người kia hiển nhiên là đã biết nga hi thân phận à, vậy còn dám đối xử như thế nga hi? Hơn nữa, thi hòa cũng không để ý sao? Coi bọn nàng hai tỷ mỗi quan hệ cùng cảm tình, không thể nào máu lạnh như vậy vô tình đi. Một chân tỷ mỹ suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự là có chút nói không thông, chính là đạo thanh âm kia lại chân thật như vậy, hơn nữa nga hi đến bây giờ xác thực là vẫn chưa về, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Lẽ nào hòa giải thất bại, vài người trực tiếp làm buồn bực? Sau đó chọc giận Đê Tuấn, liền đem Nga Hi không nói lời nào trói lại sao. Mục Trần điên cuồng ở trong đầu phân tích chuyện này tính chân thật, lan qua lộn lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, Nga Hi tuy rằng bề ngoài là một tiểu hải tử, chính là đi thời điểm nàng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước nữa rồi à, thành thục chứng trạng hơn nhiều, làm việc chắc chắn sẽ không lố mãng như vậy đi. Mục Trần lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy mình nhất định là quá lo lắng Nga Hi rồi, mới phải xuất hiện những ngày nghe nhầm. Nga Hi đã không phải là hải tử, nàng nhất định có thể xử lý xong hòa giải chuyện. Mục Trần cảm giác mình vẫn còn cần một hồi nghỉ ngơi cho khỏe, mới sẽ không như vậy suy nghĩ lung tung, vườn lo vô cớ hả? Mộc Trần xoa xoa huyệt Thái Dương, muốn lại lần nữa nằm lại trên giường đi nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện một bộ tàn nhẫn hình ảnh. Nga Hi bị trói tại một cái khổng lồ trên trụ đá, trên thân cuốn quít lấy mấy cọng to như tay em bé xích sắt, xích sắt sâu kín tản ra kim quang, hiện nhiên là bị rót vào số lớn linh khí, phong ấn Nga Hi. Nga Hi quần áo tả tơi, giống như là bị roi đánh cho một trận, túi thấp đầu, hấp hối vẫn không nhúc nhích. Thật giống như Phát Giác Mộc Trần đang xem đến nàng. Nga Hi chạm, chợt vật ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lên một đầu máu đen, hơi thở mong manh hướng về phía Mộc Trần nói ra: cứu ta. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 273. Hình ảnh thật sự là quá mức chân thực, Nga Hi hề vài tiếng cầu cứu ngay tại mục Trần bên thai nhẹ nhàng văng dội, sợ mục Trần trong nháy mắt liền mở mắt, kinh sợ ra đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn sẽ không thật đối với Nga Hi hạ như thế ngoan thủ đi. Nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái 11, 12 tuổi hài tử a, yêu tộc người liền lòng dạ ác độc như vậy, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mục Trần khẽ há mồm trợn dốc lực kịch liệt trên dưới phập Chính là dù nói thế nào, Nga Hi cũng là tiên thiên thần linh một trong a sẽ không như thế dễ dàng liền bị khóa thành như vậy đi. Một trận vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà nghĩ lại, không khỏi dùng sức vô vô đầu góc của mình. hắn làm sao cho bỏ quên trọng yếu như vậy một chút? Bây giờ nga hi không phải là mấy chục triệu năm trước cái kia nga hi rồi, nàng bây giờ sau khi chuyển thế chỉ là một cái nho nhỏ toại trong nhân tộc một cái tiểu nữ hài mà thôi. liền tính dị phẩm thiên phú, cũng chỉ là tu luyện bất quá 10 năm thời gian. Lúc trước với tư cách tiên thiên thần linh tu vi cái vốn còn đến không kịp đạt được phong thích. Hơn nữa, yêu tộc cộng thêm hi hỏa, chính là ba vị tiên thiên thần linh đều ở đây, tùy tiện một vị xuất thủ, nga hi cũng không có chống đỡ gì là xem như vậy, nga hi bị trói thành dạng này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. một Trần lại xoắn suýt lại gấp gáp, vậy mà cây đơn giản nhất nghiệm chứng phương phát quên, tại trong lều đi đi ba bốn vòng, mới vô đầu một cái nhớ tới, có thể cho nga hi truyền cái thần thức hỏi một chút tình huống a. rốt cuộc phản ứng lại một Trần nhanh chóng trở lại mép giường ngồi xuống, nhắm mắt lại, điều động thần thức, liền hướng yêu tộc phát đi. yêu tộc nhưng mà cái gì chi tiết đều nghĩ kỹ, sẽ chờ một Trần đến so xét đi. Quả nhiên, một chân thần thức vừa đụng phải yêu tộc đại điện kết giới, liền nhanh chóng bị bắn trở về, hoàn toàn không vào được a. không tin kỳ lạ lại thử nhiều lần đều không ngoại lệ đều bị bắn trở về hiện tại được rồi duy nhất có thể biết nga hi tình huống phương pháp cũng vô ích mục trần vốn đang xem như tương đối lạnh nhạt tâm tình trong nháy mắt liền bình tĩnh không được rồi hắn rất muốn nói cho mình mới vừa những kia đều là ảo giác của hắn chính là thần thức không vào được lại chậm chạp đợi không được nga hi tin tức vẫn là để cho mục trần có chút đứng ngồi không yên mục trần nghĩ tới nghĩ lui rồi một hồi lâu vẫn cảm thấy không yên lòng nga hi an uy suy nghĩ có nên nói cho biết hay không toại nhân tộc tộc trưởng gọi hắn đến cùng nhau nghĩ một chút biện pháp mới vừa đi tới cửa lều liền lắc đầu lui về rồi tộc trường này vừa mới được một đống lớn ban thưởng. Vui vẻ không được, hiện tại lại nói cho hắn cái này còn không xác định tin tức xấu, thật sự là ảnh hưởng tâm tình của người khác, để người ta tăng thêm lo âu á dạng này thật sự là không quá đạo đức. Mục Trần âm thầm siết chặt quả đấm của mình, bộ dáng bây giờ thật sự là thật là làm cho người ta không nỡ, Mục Trần đã hoàn toàn không có nghỉ ngơi cùng vương loạn tâm tình. Nhưng là bây giờ khoảng cách Nga Hi đi đến yêu tộc hòa giải, chỉ qua rồi không đến một ngày, hiện tại đã đi xuống Nga Hi bị trói kết luận khó tránh khỏi có chút nóng đội, Mục Trần ổn định tâm thần một chút, tính toán vẫn là chờ một chút Nga Hi tin tức lại nói. Bên này Bạch Trạch đã đối với Mục Trần một người đuổi đi Nga Hi bị trói tin tức. Mục Trần phản ứng cũng đều tại suy đoán của hắn bên trong, Bạch Trạch vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Một bên Thái Nhất lại nhìn Mục Trần không có gì lớn động tác, không khỏi có chút bận tâm, liền mở miệng do hỏi: Quân sư, đây Mục Trần có thể hay không không tin tin tức này à? Chúng ta là không phải lại muốn thả nhiều chút tin tức đi qua? Bạch Trạch tự tin mỉm cười, hướng về phía quá chắp tay một cái nói: Kính xin Đông Hoàng yên tâm, tất cả còn đang thần nắm trong bàn tay, chúng ta bây giờ muốn làm chính là lặng lặng chờ đợi Mục Trần đến tự chui đầu vào lưới là được. Thái Nhất nhìn thấy Bạch Trạch tràn đầy tự tin cười, mặc danh được tin lòng, rời đi Bạch Trạch, trước đi tham gia Đế Tuấn gia Hiến. Bên này Đế Tuấn cũng là vừa tới hậu cung, Kỳ Hỏa mới vừa cùng Nga Hi náo loạn một hồi lâu, cũng sắp quên thời gian, hiện tại Đế Tuấn đã tới tiếp bọn họ, Kỳ Hỏa còn chưa đem trang bộ tốt. Khi Hỏa xa xa thấy Đế Tuấn đến, nhớ tới mình hóa trang hóa một nửa xấu bộ dáng, tiểu vội vàng nghiêng người sang, đưa lưng về phía Đế Tuấn hô to: "Không cho phép ngươi qua đây, ta còn không thu thập hảo." Đế Tuấn nghe thấy đây vội vàng thanh âm, nhất thời sửng sở, bước chân cũng là một hồi, lập tức kịp phản ứng, cười như hoa nở. Người đã quá đẹp mắt rồi, không cần thiết ăn mặc ngươi cũng là đầy đủ hồng hoang nhất hiện tại còn ăn mặc đẹp mắt như vậy, còn cho không chờ đường sống cho người khác sao? Ngà Hi nghe đây Đế Tuấn ngơ ngáy lời ngon tiếng ngọt, run run dùng mình một cái, hai tay quanh tay trà sát cánh tay của mình. Ngoại nhân ai sẽ biết, tại trên đại điện bất cầu nôn tiếu đường đường yêu hoàng, tại hoàng hậu trước mặt là cái này ôn hòa lại lời tỏ tình liên miên bộ dáng, nói ra bọn hắn cũng không dám tin đi. Khi Hòa bị đây Đế Tuấn một trận khen nói mắc cờ đỏ bừng mặt, thẹn thùng không dứt liền muốn đi vào trong trốn. Đế Tuấn làm sao sẽ để cho nàng chạy trốn? Thân hình khẽ động liền rời đến Hi Hòa bên cạnh. A, khi Hòa thét một tiếng kinh hãi. Đế Tuấn đã cười ôm là công của nàng, Hi Hòa nhanh chóng giơ tay lên che mặt mình, kinh hoàng thất thố nói. Không phải nói không cho phép qua đây sao? Ngươi làm sao đột nhiên tới rồi? Ngươi mau buông ta ra! Đế Tuấn làm sao lại dựa vào nàng? Ngược lại buộc chặt cánh tay, ôm càng chặt hơn, vẻ mặt cười đe nói ra không. Làm sao? Nhà mình nữ nhân còn không để cho kéo đi. Ta không chỉ muốn ôm, ta còn muốn hôn đây. Vừa nói liền lấy ra Hi Hòa cản trở tay, chẳng nói ngàng gì tới nàng vùng ấy, nhắm ngay miệng của nàng liền hôn đi rồi. Hi Hòa không thể tin trận to hai mắt. Làm cái gì a? Nói hôn thì hôn. Như vậy mấy trăm năm cũng chưa từng có nhớ ôm thân mật như vậy cử động. Nói thế nào hiện tại vừa mới khôi phục cảm tình cũng phải tuần tự như thế đi. Điều này cũng quá đột nhiên, hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý a. Khi Hòa bị hôn vẻ mặt ngượng, nội tâm vạn mã buông đằng. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất, a a a a. Tại đây còn có người khác đây. Khi Nga Hi là không khí sao? Khi Hòa nghĩ đến cách đó không xa bên cạnh còn ngồi một cái Hi Hòa, trên mặt đỏ ửng liền sâu hơn, Đế Tuấn nhìn thấy trong ngực bị mình hôn tiểu nhân mặt càng ngày càng đỏ, thật là vô cùng khả ái, không khỏi cười ra tiếng. Một bên Nga Hi tại Đế Tuấn hôn đi kia một giây, cũng là mở to hai con mắt, ngược lại hít một hơi, yêu tộc người đều là như vậy buôn phong sao? Tại đây còn có người khác đây. A không thích hợp thiếu nhi a không thích hợp thiếu nhi. Chính là đây đế tuấn cứ như vậy cô đây hi hòa hôn cái không xong, này cũng một hồi lâu, còn không ngừng dưới. Một bên Nga Hi liền chó này lương thực cũng là ăn no, còn ăn cái gì ra yến? Nga Hi rốt cuộc không nhịn được, liền nhẹ nhàng ho khan một cái, trợn trắng mắt nói ra. Ta nói các ngươi hai, chán ngán đủ chưa, ta vẫn chờ ăn ra yến đâu, mới đều muốn lạnh. 17. Khi Hòa nghe nói như vậy, mới tỉnh cơn mơ, đẩy ra trên người mình đế tuấn, đỏ mặt như muốn giọt máu một dạng, hoảng loạn thẹn thùng nói ra. Tổ kìa, muốn đi ăn ra yến rồi. Ta không trang điểm rồi, chúng ta đi nhanh đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 274, Đế Tuấn được Như Ý cười nhìn lên trước mặt mình đáng yêu tiểu kiều thế nhìn nàng cái này hốt hoảng bộ dáng, thật sự là muốn tiếp tục trọc nàng. Chính là gia hiến sát thực là nhanh muốn bắt đầu, hiện tại không có thời gian lại đùa giỡn, hiện tại hai người cảm tình ấm lại rồi, về sau có nhiều thời gian hảo hảo ân ái, bọn hắn còn tương lai còn dài à. Đế Tuấn đã không còn động tác gì quá đáng rồi, luôn miệng đáp, "Hảo hảo hảo, chúng ta đi gia yến đi." Vừa nói liền một cách tự nhiên ôm hi eo, hai người giống như thần tiên quyến lữ một dạng, ra bên ngoài bay đi căn bản là nhanh quên bên cạnh còn có cái nga hi sao ai ai ai hai người các ngươi chờ ta một chút ta nga hi nhìn thấy hi hòa đây một bạch nhãn lang cùng đế tuấn cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng mà đi hết cách rồi chỉ có thể dậm chân thở phì phò theo sau gia yến nằm tại cách đại điện một chỗ không xa nhỏ thiền điện không tính quá lớn thiền điện con ngồi bốn người vẫn là có vẻ rất là trống không dựa theo thông thường lẽ thường lại nói đế tuấn hẳn mang theo hi hòa ngồi ở thiền điện ngay phía trên sau đó thái nhất cùng nga hi ở riêng hai bên cũng một một người một cái bàn một người một phần thức ăn chính là đều nói gia yến lại thêm đế tuấn có ý muốn kéo lên nga hi gia nhập yêu tộc đại gia đình liền đem gia hiến làm cho đặc biệt hàng ngày hơn nữa ấm áp đương nhiên cũng là bởi vì liền bốn người bọn họ dùng cơm hơn nữa lẫn nhau đều đã rất quen thuộc liền không cần thiết nhiều như vậy hình thức bên trên gì đó khiến cho như vậy to lớn rất xa lạ cho nên đế tuấn vẫn là động điểm tiểu tâm tư không có ở thiền điện được trong đại sảnh dùng cơm mà là đang thiền điện một gian gian phòng nhỏ trong tiền đình dọn lên một cái bàn tròn trên cái bàn tròn tràn đầy bên trên rất nhiều hết vị món ngon có món năn mặn có thức ăn chua ngọt mặn cay đủ loại khẩu vị cũng đầy đủ mọi thứ bên bàn cơm bên trên để mấy hũ ấm áp ít rượu sâu kín tản ra hương thơm Nay chỉ có thể nói Đế Tuấn thật rất có thể bắt được Nga Hi trái tim. Dạng này một loại gia yến, thật sự là để cho Nga Hi hai mắt tỏa sáng, vốn đang cho rằng muốn ngồi ở băng lãnh trên đại điện, linh hội một loại nói chuyện dựa vào gạo, đối với mới có thể nghe thấy hoàng thất dùng nữa. Không nghĩ đến Đế Tuấn vậy mà có dụng tâm khác bố trí một cái thân thiết như vậy lại chuyện nhà bàn cơm, bốn cái bạn cũ có thể ngồi quay quần một chỗ, ha ha thức ăn uống chút rượu, ung dùng tự tại không được. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái chảng diện này thật sự là rất hòa hài nha, khắp nơi để lộ ra nhà cảm giác. Nga Hi trong lòng nhất thời đối với Đế Tuấn độ thiện cảm chậm chậm tăng lên dạng này một hồi gia yến thật sự là rất được lòng của nàng a khi Hoàng ngay từ đầu còn cao mày nhìn thấy đế tuấn lách qua đại điện dẫn bọn hắn đi về phía một cái gian phòng nhỏ còn cảm thấy dạng này không được đại thể dù nói thế nào khi hay là làm nhiều năm như vậy được yêu tộc hoàng hậu trên thân nhiều ít vẫn là mang theo hoàng thất khí chất cũng biết một ít hoàng thất quý củ, đây yêu hoàng dùng bữa tự nhiên kính là tại đại điện mới khi ngay sau đó tâm lý còn cảm thấy có chút bất mãn nhưng mà khi nàng nhìn thấy đây cái bàn tròn nhỏ thời điểm trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc đây mới thật sự là gia yến a giữa người và người không có bậc thang khoảng cách lúc này mới có nhả cảm giác đây là đế tuấn thật lòng phải nghĩ cùng nàng quay về ở tại tốt thật lòng nguyện ý xem nàng như làm người nhà của mình cùng nàng rút ngắn cảm tình a khi hòa có chút cảm động trong mắt dần dần tục thượng chút nước mắt không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía một mực ôm lấy nàng không có thả ra đế tuấn lại phát hiện đế tuấn cũng là một mực hàm tình mạnh mạch nhìn thấy mình hai người thâm tình đối mặt đế tuấn nhìn thấy khi hòa đỏ hốc mắt cười sờ lên mặt của nàng ôn nhu nói thích không ta cho ngươi ngươi thích nhất gia hiến chúng ta liền giống như kiểu trước đây cùng nhau ăn cơm cùng nhau tán gẫu khi hòa đã cảm động không nói ra lời chỉ có thể mang theo đẩy mắt vành mắt nước mắt gật đầu liên tục Bên này Đế Tuấn cùng Hi Hòa hai người còn đang chiến tỉnh, bên kia Nga Hi đã đợi không kịp ngồi lên bàn. Mấy ngày nay nàng cũng là mệt lạ, chuyển thế sau đó, tuy nói nàng bản chất vẫn là tiên tiên thần linh, nhưng mà chuyển thế thành nhân tộc, nhân tộc cần nhất thức ăn đến bổ sung năng lượng. Dù sao người là sắt, cơm là thép là ở thế giới nào đều tuân theo nguyên tắc. Hơn nữa, nàng bây giờ thân thể vẫn là cái 11, 12 tuổi tiểu cô đương, chính là đang tuổi lớn, lại bởi vì bận tâm hòa giải đại sự, thật lâu không có hào hào ăn cơm rồi. Bây giờ thấy đây đầy bản mỹ vị món ngon, đã sớm bụng đói cục, không kịp đợi muốn ăn nón rồi. Khi Hòa nhìn thấy Nga Hi cái này ngồi gấp gáp 583 đáng yêu bộ dáng, rốt cục thì nín khóc mỉm cười, cùng Đế Tuấn cùng nhau lên bàn. Lúc này Nga Hi ánh mắt bắn lửa xoa xoa tay, giữ lại nước miếng nói ra: "Ta thật nhanh chết đói, liền không quản các ngươi rồi, ta muốn chạy rồi." Vừa nói vừa dùng lực lột xuống liền sắp xếp ở trước mặt nàng một con gà quay đùi gà. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 275: Trên da yến nói chuyện. Nga Hi vừa nói, vừa hướng trước mặt thức ăn, một đũa kẹp đi xuống, liền nhét vào trong miệng. Khi Hòa nhìn nàng đem miệng nhét cổ cổ bộ dáng, bất đắc dĩ cười. Rót một ly nước đưa tới, Ôn Nhu nói, "Ô kìa, ngươi có thể ăn từ từ, không có người dành với ngươi." Đế Tuấn cũng là cười cười, tiếp đó Hi Hòa nói gốc nói đi xuống nói, "Đúng vậy à, đừng nóng đừng nóng, còn muốn ăn cái gì, nói là được rồi, hôm nay đây yêu tộc phòng bếp chính là ngươi phòng bếp, có cái gì muốn ăn cứ việc nói, phân phó làm là được." Nga Hi nhìn thấy Đế Tuấn tay vung lên, xuẩn xuẩn dục động muốn đem đầu bếp triệu hoán đi lên. "Đây nhiều một ngoại nhân, cũng không tốt nói chuyện à, Nga Hi vội vàng đè lại Đế Tuấn cánh tay, cầu thả nói không, rõ. "Không không, không cần, ta cho dù là tham ăn, hiện tại cũng chỉ là một tiểu hài tử thân thể." một bàn này thức ăn đều khẳng định không ăn hết cũng không cần phô trương lãng phí này cũng không có địa phương bày ta liền ở đây đợi không mấy ngày các ngươi cũng không nên đem ta uy mập cái năm sáu cân đợi trở về chính là liền thân sinh phụ mẫu cũng là không nhận ra được ha ha ha ha ha đế tuấn bị đây nga hi dí dỏm nói cũng là chọc cho cười ha ha ngay cả một mực mặt không biểu tình thái nhất cũng là không khỏi tức cười con khỏe miệng hi hỏa cũng là xì một tiếng nâng lên ống tay áo bụng miệng rác một cái tay khác đưa tới gần một cái nga hi đầu cười nói ngươi a ngươi vẫn là như vậy nói nhiều nga hi ngưỡng mặt lên hướng về phía hi hỏa mắt lại Một hồi cười mê nô, rõ ràng chính là một cái tiểu ngoan đồng bộ dáng. Đế Tuấn nhìn thấy Nga Hi, nghĩ đến nàng vừa mới nhắc tới cha mẹ ruột của mình, lại nghĩ tới tới lui hậu cùng đón hắn nhóm đến ra yến thời điểm, Nga Hi muốn nói lại thôi nghi hoặc, đã cảm thấy vừa vặn mượn cơ hội này, có thể dùng điểm phương pháp tiếp xúc nàng bàn quan, liền mở miệng cười nói ra. "Nga Hi a, ngươi đây chuyển thế hạ phàm, làm sao lại đầu thai tại người vô dụng nhất trong tộc a, làm hại Hi Hòa tìm ngươi nhiều năm cũng chưa từng tìm gặp." Nga Hi Lít mắt, trả lời: "Ngươi vậy mà còn không thấy ngại hỏi ta, nếu không phải năm đó ngươi đem chị em tốt của ta Hi Hòa cho lựa gạt đến Thái Dương tính lên rồi, Liền còn giữ lại ta một người cô khổ linh đỉnh tại Thái Âm tinh bên trên cả ngày không có chuyện làm, chán đến chết. Đây vừa nghĩ đến muốn chuyển thế hạ phàm, ta tại Thái Âm tinh hất lên tới chọn đi, chính là người này tộc công pháp tu, vì sao đều so sánh những tộc khác rất yếu, ta liền nhìn mới mẹ, thì tùy tìm một toại nhân tộc hạ phàm tới chơi rồi. Khi Hòa nghe xong thật là vừa bực mình vừa buồn cười, giả vờ giả tức giận trách móc. Ngươi ngược lại tốt, như vậy tùy hứng, nói chuyển thế liền chuyển thế, một cái bắt chuyện cũng không đánh, liền mình lén lút trượt xuống phàm đến. Hại ta tìm không được người, cả ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, nóng nảy lo lắng chết người. Chỉ sợ ngươi bị người nào lừa bán đi." Nga Hi vội vã lấy lòng cho Hi Hòa kẹp hơn mấy đũa thức ăn ngon, bồi cười nói: "Tự ý tự chuyển thế là ta không đúng, lỗi của ta lỗi của ta, bây giờ không phải là đã đoàn tụ nhà, về sau ta còn có thể giống như trước đây thường thường tới tìm người chơi." Đế Tuấn cười cười, dừng một chút, tiếp nối Nga Hi, dò xét mà hỏi: "Người đây tiên thiên thần linh thân phận, ngoại nhân tộc tộc nhân chính là biết." Nga Hi trong mắt chuyển động, cắn buông nghĩ một hồi, không biết Đế Tuấn tại sao phải hỏi cái này, liền để ý, nói ra: ngoại trừ một Trần, tạm thời còn chưa những người khác biết." Bọn hắn nếu như đã biết, nhất định phải long trời lỡ đất rồi, làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy. Ha ha. Nga Hi vì gia tăng mình nói chuyện độ tin tậy, cố ý trêu gẹo câu. Đế Tuấn gật đầu một cái, hơi chỉnh sửa một chút, mình nghĩ xong giải thích, thản nhiên nói. "Vậy ngươi bây giờ liền dạng này từ trong tộc chạy đến, liên tiếp mấy ngày không trở về nhà, cha mẹ của ngươi sẽ không có lo lắng sao? Chúng ta đây yêu tộc đại điện à, không hề có những người không có nhiệm vụ, chính là cung nữ buộc nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là nhiều chút tâm phúc đại thần sống lâu ở đây, tiện thảo luận chính sự." vì không nhường một ít quan trọng cơ mặt bị tiết lộ, chúng ta đại điện này ra chính là có một tầng tương đối dày kết giới, thần thức chính là tùy tiện ra không được. ngươi nếu là muốn truyền cái tin tức gì ra ngoài báo bình an, ngược lại có nhiều bất tiện à? mong rằng ngươi. Trân trước. Đế Tuấn vừa nói một bên lặng lẽ quan sát đây nga hi biểu tình, quả nhiên thấy nga hi lộ ra gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nga hi vừa mới vẫn còn trong lòng nhớ chuyện này, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có gì kỳ hoặc, nhưng mà Đế Tuấn một mực tại bên cạnh, nàng cũng không tiện hỏi thăm hi hòa đây là tình huống gì, cũng chỉ có thể trong lòng một mực nhớ kỹ. Sau đó thời khắc để phòng Đế Tuấn. Không nghĩ tới bây giờ Đế Tuấn mình chủ động đưa ra cái vấn đề này, còn đưa ra giải thích, đây giải thích nghe cũng là thật hợp lý, dù sao tại đây Hi Hòa trong hậu cung, ít nhất trước mắt nàng nhìn thấy, xác thực là không có cho dù một cái thị nữ, từ đầu đến cuối chống rông chính là Hi Hòa một người. Vừa nghĩ như thế, Đế Tuấn nói rất có thể là thật, cũng thật sự là mình quá mẫn cảm đa tâm. Giải quyết xong cái vấn đề này, Nga Hi liền yên lặng trong lòng thở dài một hơi, tâm lý đối với Đế Tuấn đề phòng cũng là bông lòng thư giãn không ít, tâm tình cũng càng vui vẻ, ngựa khí nhanh nhẹn trả lời. Từ ta khôi phục chuyển thế trước ký ức về sau, ta liền không kịp đợi muốn gặp được Hi Hòa, cái này không Chân trước vừa khôi phục ký ức, ta chân sau liền không ngợi mà tới, vội vã tìm đến Hi Hòa rồi. Ta cũng cũng sớm đã cùng cha mẹ đả hảo liếu chú ý, nói cho bọn hắn biết ta phải ra ngoài mấy ngày. Hơn nữa ta luôn luôn tại thoại nhân tộc trong tộc liền chơi dã, cha mẹ sớm đã thành thói quen, sẽ không lo ngại. Nga Hi nói thoải mái, nhưng mà Thái nhất lại nhạy cảm phát hiện một ít chữ mắt, trong lòng suy tính. Nàng nói đã sớm đả hảo liếu phải ra ngoài mấy ngày chú ý, chính là bọn họ là hôm nay mới quên Nga Hi ở lại đến ở lại vài ngày, nhìn nàng cái kia gắng gượng đáp ứng bộ dáng, căn bản là trước đó không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là bây giờ nghe nàng ý của lời này, hiển nhiên là làm xong muốn lưu lại chuẩn bị. mới tới à, được à, hiện tại rốt cuộc để lộ một chút. đây nga hi quả nhiên là tới có mục đích, nhưng mà nghe nàng lời này, giống như lại không phải là bởi vì thần phủ tối phiên tới, lẽ nào nàng lần này tới, thật chỉ là vì tìm hi hòa nói chuyện cũ. bất kể như thế nào, vẫn phải là phải cẩn thận nhiều hơn cùng chú ý. thái nhất hiếc mắt bưng một ly rượu lên, thần sắc bất định vượt uống, một bên nhìn về phía nga hi khác. ly rượu chặn lại thái nhất ánh mắt, nga hi không có chút nào phát hiện khác thường, nàng chỉ cảm thấy hiện tại trên bàn bầu không khí rốt cuộc náo nhiệt lên, đã bắt đầu tán gẫu. Mình liền có thể dò xét thần phụ toái phiến tình huống rồi. Nga Hi lại lần nữa giơ đũa lên, hướng về thức ăn trên bàn cái đi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm thức ăn, ngoài miệng nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, sẽ giả bộ lơ đãng hướng về Đế Tuấn hỏi. Ai? ta đột nhiên nghĩ đến, ngày ấy, ngươi cùng quá một hai người quỷ quỷ tuy tuy đến tội nhân tộc đến, có thể là vì cái gì đổ vật?" Ta nghe một chân nói, thật giống như cái gì thần phụ toái phiến. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 276, bầu không khí khẩn trương, Đế Tuấn cùng thái nhất nghe vậy, hai người đều là một hồi đúng như dự đoán a, rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu rồi, quả nhiên là hướng về phía thần phụ toái phiến tới a thái nhất sắc mặt nhất thời trầm tĩnh thêm vài phần, mất tự nhiên để ly rượu trong tay xuống. khi hòa cũng là khẩn trương, nàng cùng nga hi lập rất lâu, hiện tại nga hi rốt cuộc bắt đầu bước đầu tiên, hiện tại khởi cũng không thể lại buông lòng thư giãn. trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bốn người mang tâm sự riêng, hàn huyên tới như vậy đề tài nhạy cảm, bầu không khí cũng bắt đầu nương trọng. nghĩ đến mình và thái nhất bộ kia đi thoại nhân tộc trộn gà bắt chó hành vi, Đế tuấn vẫn cảm thấy có chút lung túng, đây yêu hoàng mặt mũi trở ngại a. Hơn nữa còn là đoạt đồ của người khác. Bây giờ người ta vào chỗ tại bên cạnh mình chất vấn mình, coi như là kiên trì đến cùng cũng muốn lên rồi. Trên bàn cơm bởi vì nga hy đặt câu hỏi an tĩnh mấy giây, Đế tuấn vẫn là ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Khúc cục, nga sự kiện kia à, ta cùng thái nhất đi vào tuệ nhân tộc cầm lấy gì đó xác thực chính là truyền thuyết bên trong thần phụ thái phiến. Nhưng mà kia không thể nói là lén lén lút lút, chúng ta là quang minh chính đại đi lấy lại vốn là thuộc về chúng ta đồ vật. Chỉ có điều nó là tạm thời rơi vào tay hắn, chúng ta không muốn kinh động tứ phương, chỉ có thể tận lực lén lút đem thái phiến này cầm về, đúng không? muốn đem đây lén lén lút lút chuyện nói Quang Minh lỗi lạc, Đế Tuấn vẫn có nhiều chút chột dạ, thật sự là có chút không nói được, cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía một bên thái nhất, muốn để cho hắn giúp đỡ tròn một hồi. 587 thái nhất ngược lại so sánh Đế Tuấn thản nhiên hơn nhiều, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: "Đây khai thiên thần phụ là thượng thần bản cổ lưu lại tuyệt thế thần khí, chúng ta lại là bản cổ ánh mắt tạo ra tới tiên thiên thần linh, vậy làm sao tính? Đây cả thanh thần phụ đều hẳn đúng là chúng ta đó a, hiện tại chỉ là chỉ là toái phiến mà thôi, hắn quyền sở hữu, ta nghĩ, hẳn không có cái gì tốt tranh luận đi." Hơn nữa Bái phiến này là ta cùng Đế Tuấn hai người hạnh hạnh khổ khổ cảm ứng được tới, cũng chỉ có mấy người chúng ta mới có thể cảm ứng được thần phụ toái phiến, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao?" Thái Nhất phen này lạnh như băng mà nói, trực tiếp ưu việt tuyên bố thần phụ toái phiến quyền sở hữu, liền tính Nga Hi còn cũng không nói gì, cũng không có lộ ra muốn tranh đoạt thần phụ toái phiến ý hướng, quá vừa đã rõ ràng biểu lộ mình cũng là Đế Tuấn thái độ. Một đao liền cắt đứt Nga Hi đối với thần phụ toái phiến toàn bộ phán đoán, thật là lạnh khốc vô tình, dứt khoát. Đế Tuấn trong lòng âm thầm cho Thái Nhất dựng thẳng một ngón tay cái, Thái Nhất tại liên quan tới bản thân lợi ích thần thương khẩu chiến bên trên quả nhiên là chút nào không Sẽ không chút nào cho người khác chiếm tiện nghi cơ hội à, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Nga hi nghe xong hai người này không có khe tiếp nối mấy câu nói, tay gấp thức ăn đều ngừng ở không dám di chuyển, thật là xấu hổ, mình chỉ là hơi hỏi một câu, trừ chỗ đó ra, còn không nói gì đâu, đây liền bị một con đường lấp kín. Cái này quá một tuy rằng mặt ngoài nhìn thấy không nói lời nào, đối với cái gì cũng không để ý bộ dáng, không nghĩ đến lúc không có ai phòng bị tâm mạnh như vậy à. Còn nữa, nghe đế tuấn cùng thái nhất đây lượng người nói ý tứ. Hiện nhiên là cho rằng nàng đến yêu tộc mục đích là vì phải đem đây thần phụ toái phiến muốn đi về A Nga Hi cảm thấy bó tay toàn tập, hai người bọn họ quả nhiên đối với mình không có mặt ngoài nhiệt tình như vậy, quả nhiên cũng chỉ là khách sáo mà thôi, cái này quá một trong lời nói định ý thật sự là quá rõ ràng đi. Nga Hi có chút lúng túng buông trong tay xuống đũa, quay đầu hướng về phía Thái Nhất nói ra: "Ta nói Thái Nhất, có phải hay không các người đối với ta có hiểu lầm gì đó à, ta đối với đây thần phụ toái phiến có thể không có hứng thú gì, chúng ta tộc nhân tộc đối với hứng thú của nó cũng không lớn, cho nên ta căn bản cũng không phải là vì cấp nó mà đến nha." Nga Hi giải thích tại quá trong khi liếc mắt chính là tâm khẩu bất nhất che dấu, hắn không chỉ sẽ không tin giảm, còn thuận tiện phủ nhận lúc trước mình cảm thấy nàng đáng yêu ý nghĩ. Suy nghĩ Thái Nhất liền lạnh bật cười, trả lời: Nếu không phải là vì thần phụ thoái phiến mà đến, tại sao phải mang theo Hi Hòa đến phòng tối bên trong đánh gãy chúng ta thương nghị chính sự? Hơn nữa, liền tính ngươi không muốn, kia Mục Trần sẽ không muốn à? Chúng ta chính là từ hắn cầm trong tay, hắn mất đi như thế một cái tuyệt thế thần khí như thế nào lại cam tâm? Nhất định là xem ngươi cùng chúng ta có mấy phần giao tình, cho nên mới để ngươi đến, đem đây thần phụ thái phiến cho lấy về. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là một phe cũng là vì đạt được đây thần phụ toái phiến mà đến mà thôi. Nghe đến đây, Nga Hi đã là đầy đầu hạt tuyến, cái này quá một trí tưởng tượng thật sự là quá tốt đi, mặc dù mình đến chuyến này, xác thực là là có mục đích, nhưng là cùng cái này kém là 10 vạn 8000 giảm a, thế nhất nếu như dạng này ác ý suy đoán lời của nàng, kia nàng chính là hủy khuất vô cùng. Còn không đợi Nga Hi nói chuyện, Khi Hòa đã không nhìn nổi, liền vội vàng vì Nga Hi nói ra. "Ố kìa, thái nhất, ngươi là thật hiểu lầm, Nga Hi không có cái ý này, Mục Trần cũng không có, ăn thật ngon cái cơm, lời chớ nói tận tuyệt như vậy sao?" Nga Hi cũng là uy khuất ba ba gật đầu một cái, phụ Hòa nói: đúng vậy, là được. bây giờ không phải là ra đến sao? tại sao phải đem lời nói dữ dội như vậy? ta cũng không phải là cố ý mang hi hòa đi qua đánh gãy các người, là thật nhìn thấy hi hòa vì cùng đế tuấn vấn đề tình cảm, cả ngày sầu nãy ức, mới suy nghĩ tận lực sớm một chút giải quyết mới phải, cho nên mới sông phòng tối. ta lại không giống các người, một lòng chỉ là chính chuyện, ta một lòng nghĩ có thể đều là của ta hi hòa, ta có thể không nhìn nổi nàng bị lớn như vậy bị khuất. mấy câu nói nói hi hòa cảm động không thôi, một bên đế tuấn chính là rất cảm giác khó chịu, tâm lý đối với hi hòa cảm giác ấy nấy lại tăng lên một tầng lại nói hắn còn có ý muốn lôi kéo Nga Hi gia nhập yêu tộc, liền không muốn Thái Nhất đem lời nói quá nặng, tránh cho về mặt. Đế Tuấn liền cao mày mở miệng nói: Đi, đi, ta xem Nga Hi cũng không có ý này. Thái Nhất ngươi liền chớ nói nữa, ăn thật ngon bữa cơm, không nên nháo tất cả mọi người không vui. Thái Nhất lúc này đã mất ăn nhiều cơm dục vọng, cũng chỉ là lạnh nhạt cái mặt, ngồi không nói lời nào, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Nga Hi có chút sợ hướng Hi Hòa bên cạnh nhích lại gần, nàng bây giờ thật là rất bị khuất, nhưng là nhiệm vụ của mình vẫn không thể quên. Nếu đều đã đem nói ra, đã nhắc tới đây thần phụ tai phiến, nàng liền dứt khoát thuận theo thăm dò xuống đi. Nhưng là bây giờ mình mở miệng hỏi đã không thích hợp, không thì thái nhất nhất định sẽ tập trung hỏa lực đến nắm chặt nàng đôi xương nhỏ. Cho nên là thời điểm nên Hy hòa ra sân, Nga Hi âm thầm cho Hy Hòa lần lượt một cái ánh mắt. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 277, khuyên câu thứ nhất. Hiện tại bàn cơm này bên trên bầu không khí cứng đến, Hy Hòa cũng là có chút điểm nóng lòng, vừa quay đầu liền đối mặt Nga Hi liên tục tỏ ý ánh mắt, lập tức liền tâm lĩnh hội thần, vội vàng cấp đế tuấn cùng thái nhất sang bên trên một ly rượu nóng đưa tới, cười nói: "Phải phải, hôm nay cao hứng như thế thời gian, không nên đả thương hòa khí nha." Đây đều là mấy ngàn vạn năm bạn cũ, không muốn vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt như vậy, gọi ngoại nhân nhìn chẳng phải là muốn chê cười chết chúng ta. Tới tới tới, uống ly rượu nóng, coi như là chậm cầu khí. Thái Nhất cũng không tiện để cho Hi Hòa chuyển ly rượu tay cứ như vậy dừng tại giữa không trung bên trong, liền lạnh nhạt nở mặt nhận lấy. Hi Hòa thấy Thái Nhất nhận lấy ly rượu, cũng biết hắn hiện tại tâm tình hơi buông lòng nhiều chút, liền em đầu chuyển hướng Đế Tuấn, mặt đầy hiếu kỳ bộ dạng, thật giống như nàng không biết chút nào tình giống như vậy, dò xét mà hỏi. Các ngươi được kia là cái gì thần phụ tai phiến, chính là trên giang hồ lợi đồn đại cái kia thập đại thần khí đứng đầu. Đế Tuấn túi đầu uống một ngụm rượu, Thản nói chính là cái kia khi hòa giả bộ kinh ngạc trận to hai mắt ngựa khí cũng dơ lên hết mấy cái mức độ có chút khó tin nói ta từ trước đến giờ cho rằng đó chỉ là một dường nói dù sao lưu truyền tốt 100 năm sau còn chưa hề có người từng thấy vật này không nghĩ đến lại bị các ngươi cho tìm được nhưng mà các ngươi làm sao biết các ngươi được đúng là kia thần phụ vai phiến không phải những thứ khác thần khí có thể chớ không nên bị người lừa làm cho cười đế tuấn cười một tiếng nói ra phu nhân cứ yên tâm đi đây chính là thiên chân vạn sắc thần phụ vai phiến là ta cùng thái nhất dùng lượng lớn tu vi truyền vào thân thức sau đó mới cảm ứng được tới vì thế còn bị rồi tổn thương đi vừa nghe đến bị thương, hi hòa nhất thời liền có chút khẩn trương lên một đôi tay nhỏ nhanh trong hướng đế tuấn trên thân sờ xoạn lo lắng dò hỏi làm sao còn bị thương ở nơi nào chứ nhanh cho ta xem nhanh lên một chút đế tuấn nhìn thấy mình tiểu thê quan tâm mình như vậy trong lòng cũng là ngọt ngào vô cùng liền một cái đè xuống hi hòa tay đem nàng kéo vào trong ngực của mình cười nói không quan trọng một chút thương nhỏ đây thần phụ lại xuất hiện hậu thế nhớ tùy tiện tìm ra nó nói dễ vậy sao nhất định là cần muốn đánh đổi một số thứ ta cùng thái nhất liền bị điểm vết thương nhẹ đã là không đáng nhắc đến, đến rồi Nghe đến nơi này, Hy Hòa lúc này mới yên lòng, ngừng mấy giây, phải dựa vào tại đế tuấn trong ngực, làm bộ tỏ mò hỏi. "Vậy bây giờ kia thần phụ toái phiến thả ở nơi nào a? Ta ở trong thâm cung này đợi ít năm như vậy, cùng cho tới bây giờ chưa thấy qua bên ngoài những này hiếm lạ đồ vật, đế tuấn ngươi có muốn hay không dẫn ta cũng đi xem một chút, coi như là tăng một chút kiến thức rồi." Thái Nhất đã nghe lời này một cái, liền ngậy cảm, đây Hy Hòa cũng có chút vấn đề a, nàng cùng Nga Hi tỷ muội tình thâm, không chừng hai người cũng đã là thông đồng tốt lắm, hiện tại Nga Hi không nói, Hy Hòa sẽ tới đón lời của nàng cha tử, thật đúng là một đôi hào tỷ muội nhưng nhìn tại đế tuấn mặt mũi thái nhất không muốn đối với hi hòa nói nhiều chút quá mức mà nói nhưng là bây giờ nói tới thần phụ thái phiến vẫn có cần thiết hơi nhắc nhở một chút nàng còn không chờ đế tuấn mở miệng thái nhất đã lạnh như băng nhắc tới rồi chị dâu nếu muốn biết đây thần phụ thái phiến đặt ở cần gì phải ra lúc không có ai cùng tiểu đệ nói tiểu đệ tự mình dẫn ngươi đi nhìn nhìn một chút chỉ là hiện tại bàn này trên cũng có một ít tâm tư bất chính nêu đồ bất chính người quả thực không tốt hiện tại liền đi quá nói một lời này tuy rằng mắt nhìn thẳng nhưng mà hiển nhiên là ý hữu sợ chỉ hoàn toàn đều là hướng về phía nga hi đi sao Ngà ở bên cạnh cái gì cũng chưa nói, chỉ cảm thấy nằm vậy mà cũng có thể bên trong thương, thật là vương nôn cực kỳ. Nhưng thì không muốn cùng Thái Nhất chấp nhận, tránh cho một lời không hợp liền ở nhà này bữa tiệc đánh nhau, cũng chỉ có thể kìm nén một hơi, im lặng không lên tiếng, khẽ cắn răng nhẫn đi qua. Thái Nhất lại chỉ khi nàng trột dạ không dám nói chuyện, lại là nói lỗi nhiều nhiều, sợ bị hắn bắt được điểm, không khỏi trong lòng lạnh rên một tiếng. Để Tuấn thấy trên bàn bầu không khí lại là bởi vì quá mở miệng những lời này cho quấy đến khẩn trương lên cũng, không khỏi có chút lạ tội Thái Nhất không kiên nhẫn, liền truyền hai cái mang theo trách cứ ánh mắt, tỏ ý Thái Nhất không muốn tại mở miệng nói chuyện rồi. Thái nhất lơ đến quay đầu chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn cười muốn điều chỉnh một hồi không khí của hiện trường, liền có chút khổ sở hướng về Nga Hi giải thích. "Nga Hi, ngươi đừng nóng giận, Thái nhất nhiều có đắc tội, ngươi đừng quá hướng trong lòng đi. Đây thần phủ vi lực các ngươi khẳng định đều có nghe thấy, liền tính chỉ là một cái nho nhỏ toái phiến mà thôi, đạt được nó cũng cũng đủ để tại Hồng hoàng Sương bá rồi. Qua nhiều năm như vậy, nó một mực bị ẩn sâu, chưa từng có người đào móc qua nó, thời gian lâu dài, sớm đã có linh tính, hơn nữa có rất cao tu vi, hiện tại à, cũng không cam bị người thuần phục, rất lợi hại. Cho nên Không phải là không muốn cho các người xem mở mang tầm mắt, thật sự là không đụng được à? Theo ta cùng quá một hai người cùng nhau, cũng chỉ là miễn cưỡng cầm nó mấy giây, liền bị cắn trả linh khí loạn lộ ra, suýt chút nữa bị phế mấy trăm năm tu vi a. Khi hòa kinh hãi, bất quá sự chú ý của nàng có thể không ở chỗ đây thần phủ toái phiến uy lực làm sao, mà là thán phục đây thần phủ toái phiến nguy hiểm, vậy mà suýt chút nữa phá hủy hai người mấy trăm năm tu vi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không nghĩ đến đây thần phủ toái phiến rốt cuộc khó như vậy lấy không chế, Đế nếu như cường hành yếu thế thu nó, không chừng được bị bao lớn tổn thương, được hao tổn bao nhiêu tu vi a? Không cầu kim đậu. Suy nghĩ một chút, chính là vẻ buồn rầu mặt đầy, tâm thương yêu không dứt. Không giống với hi hòa được ngay mở, Nga Hi nghe lời này một cái, tâm lý ngược lại âm thầm được lòng một cái thở dài, xem ra, đạt được đây thần phụ toái phiến thì có ích lợi gì, nếu như không có được, còn không phải là một khối công lực cực mạnh trưng bày sao? Hơn nữa nhìn Đế Tuấn đây buồn rầu bộ dáng, hiển nhiên là trong chốc lát không nghĩ ra biện pháp gì. Xem ra, nàng một mực lo lắng vu yêu đại chiến, trong thời gian ngắn, là không sẽ có hành động rồi. Nghĩ tới đây, Nga Hi tâm tình không khỏi bừng lòng rất nhiều, dạng này ngược lại cho mình tranh thủ càng nhiều lợi phục bọn hắn không nên mở chiến thời gian vậy bây giờ liền có thể không nóng nảy, từ từ đi rồi. khi hỏa từ đế tuấn trong ngực ngẩng đầu lên, đau lòng nhẹ giọng khuyên rủ. đế tuấn, đây thần phủ toái phiến uy lực khổng lồ như vậy, thật sự là quá nguy hiểm, liền coi là nó, nhưng mà bị thương nặng thân thể, đó cũng là cái mất nhiều hơn cái được a. chúng ta muốn cân nhắc nhẹ nhàng quá nặng a, không muốn một vị vì thần khí mà đấu tranh, người nói xem. khi hỏa ngược lại tìm một cái cực tốt điểm vào, bắt đầu nàng cùng nga hi chung nhiệm vụ, đương nhiên cũng là thật quan tâm, nhưng mà vừa vặn liền dựa vào đối với đế tuấn chân tình thật ý ân cần, lấy thân thể làm lý do, thử dò xét muốn đế tuấn vứt bỏ chiến tranh. Nếu người ta hoàn toàn là vì mình lo nghĩ, liền tính lời này đế tuấn là không có nhiều thích nghe, cũng đúng hi hòa không tức giận được đến. Quả nhiên đế tuấn nghe có hay không như di vãng một dạng, mặt lạnh nổi giận, hiện trên mặt của hắn con chất đầy bất đắc dĩ cười khổ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 278: Khi hòa phản bội, đế tuấn dừng một chút, tiếp theo thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Phu nhân a, ngươi là ở lâu hậu cung, không biết tiền tuyến chính sự tình huống A đây vu tộc một mực coi chúng ta yêu tộc là cái đinh trong mắt, một lòng muốn hoàn toàn diện trừ chúng ta, hào để bọn hắn nhất thống hoang. Vì cái này" Bọn hắn cái thủ đoạn gì đều xử được, vậy mà liên tục giết hại tộc ta chưa khai hóa tiểu yêu đi luyện tạo Trảm yêu kiếm a. Cũng đáng thương chúng ta chết hàng ngàn hàng vạn tiểu yêu, bọn hắn hiện tại thật đã đem Trảm yêu kiếm luyện tạo ra rồi. Đế Tuấn nói đúng cảm tình dư thừa, vô cùng đau đớn, ngừng một hai giây, giống như là chậm chậm tâm tình, liền tiếp tục nói. Đây Trảm yêu trên kiếm chạy chính là yêu tộc máu, cũng hoàn toàn là dựa theo đây yêu tộc nhược điểm đến khắc chúng ta. Vu tộc luyện tạo kiếm này, nếu như đánh tới yêu tộc, chúng ta là hoàn toàn không có lực phản kháng a. Ta cùng quá một hai người bị tội ngược lại không có quan hệ gì nhưng mà đây yêu tộc mấy trăm vạn bình dân tại sao phải vô tội rơi vào cái cửa nát nhà tan a ta là vì chúng ta yêu tộc sống còn mới liều mạng muốn tìm đến so sánh chản yêu kiếm muốn mạnh thật khí không muốn ngồi chờ chết ta các ngươi nhìn thấy vu tộc máu lạnh như vậy hung tàn nếu như bị bọn hắn thống trị hưng hoang đây chẳng phải là tiếng đều than dậy khắp trời đất dân chúng lầm than a ta cũng là vạn bất đắc dĩ bị bức phải tìm đây thần phụ tai phiến muốn cùng vu tộc đấu tranh cuối cùng a đế tuấn sùi sôi đau lòng mấy câu nói mỗi một câu đều hết sức chê bai vu tộc nhưng mà đem mình hình dung thành một cái hoàn toàn kẻ yếu làm nổi bật lên vu tộc cùng hung cực Mỗi câu đều ở đây nói cho đang ngồi mấy vị, yêu tộc mới thật sự là người bị hại, yêu tộc là vì chính nghĩa mà chiến. Đế Tuấn nói lời nói này có thể là dùng tâm tư. Hắn không có chút nào nhắc tới yêu tộc cũng đang gấp rút luyện tạo đồ vũ kiếm, cũng cố ý che giấu mình đạt được thần phụ toái phiến là vì để thăng tu vi mục đích, càng là đem mình nhất thống hồng hoang dã tâm toàn bộ vùi vào trong đáy lòng. Hoàn toàn là một bộ quan tâm thiên hạ, bị động phòng ngự cùng vì sinh tồn mà chống cự bộ dáng. Đế Tuấn chính là có hai tầng dụng ý một mặt phải thể hiện vũ tàn, nói rõ mình mới là chính nghĩa nhất phương, vì mình đánh cái tiếp theo hoàn toàn hợp tình lý lập trường mặt khác cũng là cố ý trang oan bán đáng thương, tận lực đem tự mình nói thẳng một chút, muốn nhờ vào đó lấy được nga hi đồng tình, từ đó gia nhập bọn hắn cùng nhau đối phó tà ác vu tộc. khi hòa bước ra hòa giải bước đầu tiên, đế tuấn cũng không cam chịu yếu thế mang theo mục đích theo sát phía sau, hai người này cũng đều là tại bàn cơm này bên trên đánh cho một tay bài tốt. khi hòa nghe xong đế tuấn những lời này, rốt cục thì biết một ít tránh nặng tìm nhẹ, thêm dầu thêm mỡ chân tướng. khi hòa một mực đợi tại hậu cung, lại bị đế tuấn có ý thức bảo vệ rất tốt, dĩ nhiên là không biết mình yêu tộc bây giờ lại gặp phải lớn như vậy nguy cơ. Tuy rằng nàng là không đồng ý Đế Tuấn sáng lập cái này yêu tộc, khắp nơi mở rộng lĩnh vực, nhưng là bây giờ gặp phải là đến từ một cái khác đại tộc quân áp lực, yêu tộc không tránh được muốn sinh linh đồ thần a. Khi Hoàng nghe xong Đế Tuấn nói cũng phải khiếp sợ không thôi, cũng vì đây yêu tộc kỳ hạ bách tính sâu đậm lo lắng. Đây Na Hi trước kia cũng không nói yêu tộc hiện tại chính ở vào bị nguy hiểm diệt tộc bên trên a, bây giờ nghe Đế Tuấn mấy câu nói, cảm thấy Đế Tuấn cầm thần phủ toái phiên chiến đấu cách làm thật ra thì vẫn là có đạo lý, dù sao không phải là hắn chủ động trước đó a. Hiện tại chỉ là với tư cách phản kháng, hay là nói nói đi a mình không có làm rõ ràng tình trạng liền đến khuyên nói trưởng phu của mình. Thật sự là quá đường đột đi, hơn nữa, Đế Tuấn cũng là tiên thiên thần linh, tại sao có thể có Nga Hi nói hư như vậy đâu, sợ là Nga Hi quá đa tâm đi. Hi Hỏa cảm thấy có chút trách lầm phu quân của mình, liền trách cứ nhìn Nga Hi hai mắt, trách nàng không đem sự tình nói rõ ràng. Nga Hi vốn là đối với Đế Tuấn đây trò chuyện biểu thị khịt mũi khinh mị, nàng đã sớm tháo qua chuyện này, yêu tộc cũng đang lúc không có ai âm thầm luyện tạo đây đồ vũ kiếm, chỉ là còn chưa kịp tạo tốt, vu tộc chạm yêu kiếm liền đi trước luyện thành, đây nếu là yêu tộc trước tiên luyện thành, đây đáng thương người bị hại có thể liền sẽ trở thành vu tộc rồi. Nếu như tự mình tới lúc trước không biết chuyện này, Không chừng thật đúng là sẽ bị Đế Tuấn phen này cảm động lòng người diễn giảng cho đà động, nhưng là bây giờ, Nga Hy chỉ cảm thấy Đế Tuấn hương vị cực kỳ, quả thực nực cười. Nga Hy lén lén trong lòng liếc mắt, vừa quay đầu, liền bị Hi Hòa kia trách cứ ánh mắt, lập tức chỉ nhìn ngây người. Ô kìa, nàng làm sao quên mất Hi Hòa, Hi Hòa cũng không biết trong lúc này tỉnh, nhìn nàng đưa tới ánh mắt, rõ ràng chính là hoàn toàn tin vào Đế Tuấn, đang giận não mình không có nói rõ với nàng bạch A Nga Hỉ vỗ đầu một cái, mình tại sao sẽ nghĩ tới Đế Tuấn sẽ có như vậy vừa ra, hơn nữa thời gian eo hẹp, chưa kịp cho Hi Hòa nói chuyện, nói nhiều chút trọng điểm. Hiện tại được rồi, bị hiểu lầm rồi. Na Hi vừa nhìn sự tình hướng đi giống như không đúng, kỳ cũng thật giống như là muốn chung chạng phản bội, tiểu vội vàng lén lén tại dưới đáy bàn lôi một hồi Hi Hòa một góc, kỳ hòa nghi hoặc nhìn về phía nàng, Nga Hi đảo tròn mắt con, mau gọi cái liếc mắt đại khái nói ra không. Cái gì đó, rượu uống nhiều rồi, có chút nội cấp, kỳ hòa à, các ngươi đây nơi đó có nhà sĩ si à, ngươi dẫn ta đi một chút đi. Kỳ hòa nhíu mày một cái, không biết Nga Hi lại phải đùa bỡn cái gì tiểu diệp con, còn chưa mở miệng, một bên đế tuấn liền cười nói, nhà sĩ, si. ta triệu tập một cái thị nữ đến đợi ngươi qua đi. Na Hi vừa nghe, liền vội vàng kéo Na Hi đứng lên, vội vàng nói Không không, ta không thích cùng người không biết cùng đi nhà sĩ, ta liền muốn cùng Hi Hòa cùng nhau đi. Lời còn chưa nói hết, liền kéo Hi Hòa vội vã đi ra ngoài. Hai người đi ra đại điện ra, Hi Hòa kéo vội vã Nga Hi, tao mày, nghi ngờ hỏi: "Ố kìa, ngươi làm gì vậy? Ăn cơm ăn được một nửa, bên trên cái gì nhà sĩ a?" Nga Hi nhìn chung quanh một hồi, thần bí hề hề đem Hi Hòa kéo đến một xóa sảnh, hạ thấp giọng, nhẹ nói nói: "Ngươi a, chớ bị người kia như Ý Lang Quân nói cho ngốc đầu vóc. Cái gì đáng thương người bị hại, yêu tộc hiện nay cũng đang ra tăng tạo đến đổ vu kiếm đây. Nếu không phải vu tộc trạm yêu kiếm tạo hơi mong mau. mau. Đế Tuấn đã sớm xuất thủ. Hơn nữa, vu tộc bên kia, ta cũng đã để cho người đi hòa giải rồi, hiện tại chúng ta hy vọng không phải làm sao chống, cự chiến tranh, mà là làm sao tránh cho chiến tranh A ta ngốc tỉ tỉ. Nga Hi một câu nói sau cùng này xem như triệt để nói tình hi hòa, nàng không nghĩ đến Đế Tuấn vậy mà dạng này tránh nặng tìm nhẹ lừa gạt mình, trong lúc nhất thời cũng là vì mình nhất thời hồ đồ cảm thấy một. Bảy xấu hồ không thôi, lắc đầu liên tục, áo náo nói, không nghĩ đến đây Đế Tuấn vậy mà còn luyện tạo đây đồ vũ kiếm. Hắn vậy mà còn không thấy ngại chỉ trích vu tộc không phải, ta thật là tin là người. Côn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 279, thái nhất chuyển biến. Khi cùng thở hổn hển, dẫn đùng đùng chuyển thân liền muốn đi trở về, muốn đi tìm đế tuấn muốn lời giải thích. Tức giận trên đầu giống như là xuất khói xanh. Ai ai ai. Nga Hi nhanh chóng một cái níu lại hi hòa ống tay áo, nói ra: "Ai ngươi đừng vọng động như vậy, nhiệm vụ của chúng ta muốn nhất đúng là trầm xuống tâm, trầm chú khí. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này, rõ ràng chính là trở về trên bàn cơm cãi nhau đi tới sao? Kia còn có thể hay không thể hảo hảo trò chuyện? Ta kéo ngươi đi ra, chính là vì không nhường ngươi bị đế tuấn chuyện hoang đường cho mang lại" Hiện tại ngươi đã biết đầu đuôi sự tình, cũng không cần lại nhẹ tin Đế Tuấn rồi, hảo hảo nhớ kỹ lập trường của mình, đừng nữa bị Đế Tuấn mang theo chạy trốn đi. Nga Hi làm bộ trách cứ nhìn Hi Hòa một cái, Hi Hòa biết mới vừa rồi là mình không để ý tới trong sạch ý nghĩ, thiếu chút nữa thì đơn phương bỏ lại Nga Hi một người tác chiến, liền có chút ngượng ngùng, túi đầu xuống, nhẹ nói nói: "Phải phải, ta hiện nay biết." Nga Hi lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cười cùng Hi Hòa hướng bên trong phòng đi tới, vừa bước ra một bước, lại nghĩ tới đến cái gì tựa như, đem Hi Hòa lại kéo trở lại, cau mày nói ra: "Chờ một chút." Ta cảm giác cái kia thái nhất thật đối với ta địch ý rất sâu à, ta lại không chọc giận hắn, thật là qua không một phân, lại đem ta muốn như vậy không thể tả, thật là khi a. Khi hòa cũng là cảm thấy hôm nay cái này quá một thật sự là hơi quá đáng, hoàn toàn cũng không nhìn nhìn hắn cùng bằng hữu tình nghĩa, giống như một cái bạ dù cả, chuyên môn bắt được Nga Hi, không nói lời nào chính là một hồi phun, cũng thật sự là làm khó Nga Hi rồi, bị dạng này trách lầm, còn phải im hơi là tiếng. Khi hòa có chút bất đắc dĩ nói, cái này quá một à, đối với ngươi nghi ngờ quá nặng, chờ lát nữa trở về, ngươi thì ít hỏi liên quan tới thần phụ toán phiến chuyện, tất cả cứ giao cho ta lại nói đi. Ngươi nói hơn nhiều, ngược lại dễ dàng bị hắn bắt được một ít kỳ quái nhược điểm. Cho nên, ngươi chờ lát nữa cũng chỉ vùi đầu ăn là được rồi, hả? Nga Hi tức giận không nói ra lời, nàng liền muốn thừa dịp hiện tại đi ra, ở bên ngoài hảo hảo ra một chút sức lực, ở chỗ này trên bàn cơm thật sự là quá oan của người. Nga Hi đứng tại chỗ không ngừng hít thở sâu, điều chỉnh tâm tình. Khi Hòa nhìn nàng cái này bị tức thất vân bắt tố bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, liền an ủi sờ một cái đầu của nàng, nắm lấy nàng đi vào trong, vừa đi một bên nhẹ dọn quyến Được rồi, được rồi, đừng làm rộn tiểu tinh khí, không phải là một cái thái nhất sao? Hiện nay nhất thời nhìn hắn, ngày sau lại tìm hắn tính sổ là được rồi, chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi. Đây bên ngoài Thiên Điện mặt, một lớn một nhỏ hai cô bé ríu dít trò chuyện với nhau, lại không biết, bản cơm này trước hai nam nhân cũng tại nói chút gì. Bên này Nga Hi lấy đi nhà xí mà cớ, vừa lôi đi Hi Hòa. Thái nhất liền hư lạnh ra tiếng, ta ta liếc về phía một bên Đế Tuấn, nói ra: hư nếu như đây Nga Hi thật là không mục đích gì liền đến yêu tộc, ta đây Đông Hoàng danh hiệu không cần cũng được. Hơn nữa, ta xem nàng đối với Hi Hòa bộ kia tha thiết bộ dáng, chỉ không được, nhà ngươi Hi Hòa à, chính là cùng Nga Hi thông đồng làm bậy rồi." Sách. Đế Tuấn vừa nghe cũng có chút mắt hứng, có chút trách cứ Thái nhất dùng từ không được. Thái thê của mình chính là đường đường yêu tộc hoàng hậu, làm sao có thể dùng thông đồng làm vậy dạng này từ để hình dung, liền tính hắn cũng xác thực mơ hồ cảm giác đến, khi hòa nói đều là trong lời nói có hàm ý, nhưng là bây giờ cũng không thể mù quáng suy đoán người khác dụng ý a. Đế Tuấn suy nghĩ một chút, tiểu đối với Thái nhất nói ra: "Ngươi a, đối với Nga hy thân thiện một chút có được hay không? Mặc kệ nàng lần này tới, rốt cuộc là mang thai mục đích thế nào, cũng không quan hệ, ta bây giờ mới làm, là lôi kéo nàng, để cho nàng từ cái tia nho nhỏ tội trong nhân tộc rời ra ngoài." ở đến chúng ta yêu tộc đại điện, thành vì chúng ta một thành viên, có Nga Hi gia nhập, chúng ta tứ đại tiên tiên thần linh lại lần nữa tụ hợp, còn có thể sợ đây trong hồng hoang là ai. Nghe thấy đây đế Tuấn, Thái nhất vẫn là có chút kinh ngạc, dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu, liền ôm lấy đối nghịch ý nghĩ nhìn Nga Hi. Bây giờ nghe đế Tuấn ý tứ, đột nhiên cảm thấy mình thật là quá nhỏ mọn rồi, vậy mà một lòng đem mình đồng liêu khi đối thủ, thật sự là không có tầm nhìn xa. Hắn cũng không phải không biết Nga Hi lợi hại. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là một cái tiểu phiến tử đầu, tu vi không cao, nhưng mà chuyển thế trước Nga Hi chính là một cái chuẩn thánh nhân a so với chính mình còn muốn lợi hại hơn một tầng. Hay nói lấy nàng bây giờ thiên tư, lần nữa khôi phục trước kia tu vi, tu luyện tới chuẩn thánh nhân, hoàn toàn chính là thời gian vấn đề sao? Nếu có thể lôi kéo đến Nga Hi, còn có thể sợ nàng đoạt thần phụ toái phiến đi. Hoàn toàn là bọn hắn yêu tộc được một vị đại thần, tương đương với lần nữa rồi một khối thần phủ toái phiến a. Thái nhất càng nghĩ càng thấy đóng lại, đế tuân ý nghĩ thật sự là cao minh, tâm lý không nén nổi thầm nghĩ, trong ngày thường nhiều hơn đến xã giao, gặp một chút người, đó cũng là tốt đẹp. Cũng sẽ không hướng về như bây giờ lỗ mãng, không có tầm nhìn xa rồi. Vừa nghĩ tới mình vừa mới đối với nga hi kia vài lần trân trọng trong lòng cũng là không nhịn được hối tiếc không thôi lại có chút trách tội đế tuấn sớm không nói rõ với hắn ý tưởng này hiện đang khiến cho bầu không khí như vậy lúng túng há chẳng phải là cho kế hoạch này ở mức thái nhất tâm lý rất cảm giác khó chịu hướng về phía đế tuấn nói ra ôi ngươi có bậc này ý nghĩ tốt làm sao không sớm hơn ta nói hiện tại cũng cho ta làm dữ rồi, phải làm sao mới ổn đây đế tuấn vừa nghe cũng là có chút tức giận trở về nói ngươi còn không thấy ngại nói ta mấy lần muốn ngươi thật dễ nói chuyện ngươi có từng nghe xong ta hi hỏa lấy còn quẹt nga hi cười đi vào liền nghe được Đế Tuấn nhiệt độ giận cỡ trách Thái Nhất, còn làm là thế nào? liền mở miệng hỏi, nha, đây là thế nào? Đế Tuấn ngươi làm sao lại tức giận? nhìn thấy hai người đi vào, Đế Tuấn thu lại gương mặt nghiêm túc, cười kéo đi Hi Hòa tại ngồi xuống bên cạnh mình, nói ra, ôi, cái này quá một quá không hiểu chuyện, vừa vận mấy lần nói năng lố mãng, nhắm chúng Nga Hi không vui, ta liền muốn nói hắn đôi câu. Đế Tuấn vừa nói, liền dùng ánh mắt tỏ ý Thái Nhất, để cho hắn bày tỏ một chút. Thái Nhất dĩ nhiên là nhận được tỏ ý, nhưng mà ngại thể diện vẫn là ngại ngùng làm quá mức, Đừng lại một chút, rốt cục vẫn phải bưng chén rượu lên, đùng một cái Nga Hi ly, nói ra. Vừa mới là ta đường đột, ta bồi tội, mong rằng Nga Hi ngươi không muốn ghi hận. Vừa nói liền không dám nhìn nữa Nga Hi bề ngoài 587 tỉnh, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hiện tại đến phiên Nga Hi trận tròn mắt. Cho nên bây giờ là tình huống gì? Mình không rồi cùng Hi hòa đi ra ngoài một lát sao, trở về cái này quá một liền đổi tính. Vậy mà còn chủ động nói xin lỗi lên. Đây đế tuấn là cho hắn đổ cái thuốc mê gì thuốc, thoáng cái sẽ để cho cái này quá biến đổi phải cùng thuận rất nhiều. Nga Hi không thể tin được liếc mắt nhìn Thái nhất một cái, nhẹ giọng thử dò sẽ nói, "Làm sao? Hiện tại không sợ ta đoạt ngươi thần phủ toái phiên sao?" Thái nhất vừa nghe, cũng là có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói ra: Khúc khục, nói chi vậy, Nga Hi nếu như muốn nhìn thần phụ tối phiến, ta hiện tại liền lĩnh người dẫn ngươi cùng Hi Hòa cùng nhau đi vào." Nga Hi híp mắt nhìn Thái nhất đây một mực cung kính bộ dáng, thật sự là hai ủy vào không sợ tới ý nghĩ. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 280, đế tuấn lôi kéo. Người này thay đổi thật sự là có chút quá nhanh đi, mau nhất định chính là quỷ dị a đây dù ai ai sẽ tin tưởng, hiện tại cái này tao nhã lịch sự công tử ca cùng lúc trước cái kia nói lời ác độc mặt lạnh đại ma vương là cùng một người a. Nga Hi cứ như vậy không nói lời nào, làm lặng quan sát Thái Nhất chừng mấy giây. Thái Nhất thủy chung là ngoan ngoãn, một bộ khiêm tốn bộ dáng, thật sự là không nhìn ra có cái gì bưng nghị. Rốt cuộc Nga Hi vẫn bỏ qua, chẳng muốn quản hắn khỉ rõ rồi, ai biết hắn vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Ngược lại hiện tại hắn hẳn đúng là sẽ không đang lung tung hận mình, hiện tại không cần lại bị kia không có chứng cứ tội danh, cùng kỳ quái tức giận, bản thân ngược lại là rơi vào cái thoải mái thông khoái. Kia chờ lần nữa, mình vẫn là có thể gia nhập thần phủ toái phiến chủ để rồi. Nga Hi liền không suy nghĩ thêm nữa kia Thái Nhất đột nhiên thay đổi, chỉ là một lòng một dạ bắt đầu suy nghĩ. Chờ lát nữa nên nói như thế nào rồi. Hi Hòa nhìn thấy cái này quá một thái độ 180 độ bước mặt lớn, cũng là tương đối kinh ngạc. Trong tâm có bao nhiêu nghi hoặc, nhưng là thấy Nga Hi không có nói gì nhiều, mình cũng không tiện hỏi, coi như là Thái Nhất đột nhiên nhận thức được sai lầm của mình. Hi Hòa liền cười bưng chén rượu lên, hướng về phía Thái Nhất nói ra: "Đến, Thái Nhất, ta kính ngươi một cái." Thái Nhất vội vàng cấp mình sàng mang rượu lên, dơ ly rượu lên hướng về phía Hi Hòa làm một cái ấp, lập tức đem rượu uống. Không có Thái Nhất thỉnh thoảng lời nói là nhạt, trong lúc nhất thời trên bàn bầu không khí bị hòa hoãn không ít. Hiện tại khi nào Hòa giải cơ hội tốt ta khi mà có thể sẽ không bỏ qua, liền gấp lên một đũa thức ăn, đặt vào đế tuấn trong chén. Lập tức liền muốn tiếp nối lúc trước đế tuấn nói. Khi hòa cau mày, trong giọng nói tràn ngập lo lắng nói: "Đây Vu tộc sắc thực cũng là hung tàn, vậy mà luyện tạo ra được tà ác như thế kiếm, muốn chẳng ngã tộc toàn môn, chính là nếu như đây thần phụ toái phiến chưa từng tìm được, phu quân có bao giờ nghĩ tới có cái gì phương pháp giải quyết?" Khi cùng vẫn mơ hồ muốn nghe đế tuấn mình nói ra yêu tộc luyện tạo đồ vu kiếm chuyện, cũng tốt để cho nàng cảm thấy đế tuấn không phải một cái như thế người rối trá. Khi Hoa mặt đầy mong đợi nhìn thấy đế tuấn, chính là chờ thật lâu. Đế Tuấn vẫn là mặt đầy vẻ lo lắng thở dài một tiếng. Ta cũng là chớ không có cách nào khác, nếu là không có đây thần phụ tai phiến cũng chỉ có thể tay chói gà không chặt ngoan cố kháng cự rồi, đến cuối cùng vẫn là đồng dạng sẽ rơi vào nước mắt nhà tan kết của gà. Khi hỏa xem như đối với Đế Tuấn tuyệt vọng, còn tưởng rằng hai người cảm tình khôi phục không ít, có chuyện gì có thể đều có thể không cần giấu giếm nữa hoặc là nấp trong trong lòng, không nghĩ đến Đế Tuấn vẫn là đang lừa gạt nàng, không muốn đem đổ vu kiếm sự tình nói ra. Khi Hòa có chút khổ sở, nhưng là bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, thấy Đế Tuấn không chịu nói, nàng cũng chỉ có thể thuận theo Đế Tuấn nói nói nữa. Thế nhưng. Phu quân không phải nói hiện tại đây thần phụ toái phiến vô pháp bị thuần phục, không người nào có thể sử dụng nó sao? Vậy chúng ta coi như là được thần khí này, cũng không cách nào phát huy tác dụng của nó à? Dạng này chúng ta vẫn không chống đỡ nổi Vu tộc công kích à? Đế Tuấn sẽ chờ Hi Hòa nói lời này đâu? Hiện tại một hồi nói đến điểm mấu chốt bên trên, Đế Tuấn tâm ly âm thầm vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhắm mắt lại thở dài một cái, ngược lại lộ ra một bộ bất đắc dĩ lại biểu tình tuyệt vọng, hắn giả bộ mất mát xoa xoa huyết thái dương, túi đầu xuống trầm mặc mấy giây, rốt cuộc rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hi, thương nói ra: chúng ta đáng thương a Nguy nan sắp tới, thật vất vả được thần phụ tài phiến, lại không có người có thể khống chế. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt chờ đợi vu tộc đám kia hung tàn người, mang theo trảm yêu kiếm tiến vào tộc ta, đồ chúng ta toàn môn a. Giọng điệu này vẻ mặt này, nói người chỉ cảm thấy một phiến vắng lặng, thật là bi thường. Chỉ là Nga Hi thấy Đế Tuấn vẫn nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đây, sợ không phải còn có nàng chuyện gì đi. Nga Hi bất động thanh sắc chậm rãi hướng bên cạnh rời, ý đồ đem mình rời đi tại Đế Tuấn phạm vi tầm mắt ra. Đế Tuấn liền làm như không nhìn thấy Nga Hi cái tiểu động tác này, ánh mắt vẫn sáng rực đi theo nàng, tiếp tục ngựa khí bi thường nói ra. Vu tộc xâm phạm, ta cùng Thái Nhất và chúng có thể đem, nhất định sẽ liều lên tính mạng, phấn chết chống cự, hết không tham sống sợ chết. Chỉ là sợ kia chảm yêu kiếm thật sự là lợi hại a. Coi như là chúng ta đồng loạt suất lực, cũng trụ không được kia vài đạo kiếm a. Trong lúc nguy cấp này, tộc ta nếu không chiếm được tuyệt thế thần khí tương trợ, đạt được thánh nhân tương trợ, cũng là tăng thêm không ít phần thắng a. Đây Đế Tuấn lời còn chưa nói hết, Nga Hi liền đã hiểu. Đây Đế Tuấn, vậy mà đánh là chủ ý của nàng. Thật là làm sao nàng như thế thông minh, cũng là vạn vạn không thể đoán được đó a. Một chiêu này thật là tuyệt, mình còn nghĩ hòa giải đi, người ta đã sớm đem ngươi trở thành rồi đồng liêu. Khó trách cái này quá một thái độ đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, lần này xem như lầy đủ nói xua được. Đế Tuấn cái này tính toán nhỏ nhặt, đánh thật sự là tinh diệu a, đây khóc than bán thảm một trận mà nói, hoàn toàn đem mình làm một cái hấp hối con gà con, mình nếu là thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại ra vẻ mình máu lạnh, không có nhân tính. Bọn hắn ngược lại tốt, còn có thể giữ lại đây thần phụ thái phiến, hảo hảo suy nghĩ làm như thế nào thuần phục, dù sao đây tương lai còn dài, thuần phục đây thần phụ thái phiến cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nga Hi không nghĩ đến, Đế Tuấn sẽ trước tiên nàng một bước cho nàng đem một quân, khiến cho nàng hiện tại là cưới hổ khó xuống a thật sự là quá lợi hại. Nga Hi nội tâm thật là vạn mã bất đẳng. Quả nhiên như Nga Hi đoán, Đế Tuấn thấy Nga Hi chậm chạp không có phản ứng, liền dứt khoát trực tiếp làm đem tỉnh cầu của mình nói ra giang. Nga Hi à, hiện tại yêu tộc gặp nạn, cũng là chị em của ngươi Hi hòa gặp nạn à. Chúng ta thật rất cần ngươi một chút sức lực à. Có ngươi ở đây, chúng ta liền có bốn cái tiên thiên thần linh, đến lúc đó cho dù có hai thanh ba cây chạm yếu kiếm, chúng ta cũng có thể ứng phó được à. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, chờ đây chiến thắng ngu tộc, ta nhất định phong ngươi làm vương à không? Nếu mà ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể phong ngươi làm vương. Đế Tuấn những lời này nói đúng tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Hơn nữa thoáng cái lấy ra yêu tộc, khi hỏa, ngôi vua ba cái tiền đặc cuộc, thẳng tắp liền hướng Nga Hi vung đi qua, kia thật là áp tới Nga Hi ngốc ngay tại chỗ, hồi lâu không biết nên nói cái gì. Phản ứng thật lâu mới rốt cục phản ứng quá cực khổ, nuốt nước miếng một cái, có chút khó khăn nói, "Không cục, đế Tuân A, quả thực không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ta, ta vẫn là cái trẻ con, tu vi bất quá vừa tới kim tiên, muốn muốn giúp ngươi nhóm đại vũ tộc, sợ là không thể ra sức điểm đi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 281: Gặp chiêu phá chiêu. Nga Hi bị Đế Tuấn lần này hoàn toàn ngoài ý liệu thỉnh cầu, đánh là ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời chỉ có thể lắp bắp, lấy chính mình đây là đứa trẻ ráng ngoài để che đao. Có thể lý do này, tựa hồ Đế Tuấn cũng cũng sớm đã nghĩ xong phương pháp đối phó rồi. Chỉ thấy đây Đế Tuấn là không có chút nào khó xử, cơ hồ là bật tốt lên, nói: "Nga Hi, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta cùng thái nhất có thể giúp ngươi, hai ta liên thủ giúp ngươi thêm sắp đột phá, chúng ta có thể bảo đảm, không ra mấy ngày, ngươi là có thể khôi phục lại truyền thế trước 7, 8 phần, coi như là không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng mà có ta nhóm tiên Thiên thần linh bốn người đều ở đây." Muốn đối kháng vu tộc Trảm yêu Kiếm cũng là có cơ hội sẽ thắng a. Đây, Nga Hi có chút động, không nghĩ đến Đế Tuấn vì kéo chính mình vào nhóm, vậy mà nguyện ý hao phí số lớn tu vi giúp mình sớm đột phá. Phải biết, cưỡng ép giúp người khác trong vòng thời gian ngắn đột phá một cái tiên giới là hao tổn cực lớn, mà Đế Tuấn nói muốn khôi phục lại mình chuyển thế trước 70 tháng thành, kia đã đột phá không chỉ một tiên giới rồi. Nếu như như dạng này, Bạt Miêu trợ trường mà nói, tuy rằng Nga Hi hiện giờ thực lực sẽ đạt được cực lớn đề cao, nhưng mà đối với trợ giúp nàng Đế Tuấn cùng thái nhất lại nói, sẽ hao phí số lớn tu vi Hơn nữa thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu, trong thời gian ngắn muốn lên chiến trường là rất không có khả năng rồi. Chính là bọn hắn lôi kéo Nga Hi tham gia chiến đấu lần này, 590 chính là vì có thể gọp đủ 4 cái tiên thiên thần linh, cùng nhau đấu tranh, hiện tại đề cao Nga Hi một người thực lực, mà muốn phế sạch Đế Tuấn cùng quá một lượng cá nhân thực lực, điều này thật sự là có chút nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn đi. Coi như là lại làm sao nhớ, đều cảm thấy đây không có lợi lắm. Cho nên, Đế Tuấn ý nghĩ phi thường rõ ràng rồi. Hắn mong muốn cũng không phải khiến Nga Hi giúp đỡ hắn trận này gọi là sinh tồn chiến tranh, mà là muốn để cho Nga Hi hoàn toàn ở lại yêu tộc là yêu tộc hiệu lực. Đế Tuấn thật là tuyệt đỉnh người thông minh, mấy câu nói liền ép Nga Hi không thể không tạm thời ném nhiệm vụ của mình, bắt đầu lo lắng cho mình ở lại vấn đề, hiện tại được tình huống, thật sự là để cho nàng tình thế khó xử. Vĩnh viễn ở lại yêu tộc, là rất không có khả năng, để cho nàng tham dự vu yêu hai tộc không ngừng nghỉ đấu tranh, đó là càng thêm không thể nào. Nhưng là bây giờ đây Đế Tuấn ánh mắt sáng rực mỗi câu áp sát, thật sự là để cho Nga Hi cảm thấy áp lực núi lớn, a Nga Hi yên lặng nuốt nước miếng, thận trọng nói ra. "Đế Tuấn, ta nếu như còn chưa chuyển thế, chuyện này, ta là nhất định phải giúp." Nhưng mà Ta hiện tại chuyển thế vì thoại nhân tộc tộc nhân là phụ thuộc vào vu tộc lãnh địa, ngươi phải ta tùy tiện gia nhập yêu tộc, còn đang yêu tộc che vương, ta ngược lại sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà ở tại vu tộc lại nói, ta chính là một tên phản đồ, mà thoại nhân tộc bên trong ra một cái lớn như vậy phản đồ, vu tộc là sẽ không đối với ta thoại nhân tộc tộc nhân hạ thủ lưu tình a, vì cho hà giận, còn có nhắc nhở các bộ lạc nhỏ muốn an phận thủ thường trung thành với vu tộc, vu tộc nhất định sẽ đem thoại nhân tộc diệt môn đến giết gà dọa khỉ đó a ta có thể không muốn bởi vì ta một người, để cho mấy ngàn thoại nhân tộc tộc nhân toàn bộ bị ta làm liên lụy mà chết ta. đây chẳng phải là để cho ta lưng meo mấy ngàn mạng người, lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Nga Hi bất chi bất giác tìm được một cái tốt vô cùng lý do, bắt được một điểm này, Nga Hi liền càng nói càng kích động, càng nói càng sụp sôi. Huống chi, liên tính không đề cập tới thanh danh của ta một điểm này, kia thoại nhân tộc còn có sinh ta nuôi ta cha mẹ của, và chờ ta cực tốt tộc trưởng cùng toàn bộ tộc nhân, bọn hắn mỗi cái đều đối với ta có ân, ta ha có thể lấy oan báo ân. Ta nếu như đối với tính mạng của bọn họ như thế chẳng nó ngang gì tới, liên tính tại ngươi đây yêu tộc bên trong hợp vương cũng chỉ sợ là không được lòng dân a. Nga Hi đây một đoạn lớn nói xuống. Đến cuối cùng, đã là mười phần phân khích rồi, nàng cảm giác mình đã có đủ có thể tự tuyệt đế tuấn lý do, không nén nổi lưng cũng là dần dần cứng lên, nói chuyện cũng là càng cứng có lực không ít. Lúc nãy Hi Hòa nghe thấy đế tuấn yêu cầu Nga Hi gia nhập yêu tộc thành cầu, cũng là cảm thấy thật sự là quá không ra gì rồi, đồng thời lại cảm thấy phu quân của mình thật sự là thật là giàu hạn, hẳn cũng sớm đã ngờ tới Nga Hi lần này đến trước, nhất định là mang theo mục đích. Liền muốn ra một cái như vậy phương pháp, vừa có thể đào được một cái có thể đem, lại có thể kịp thời chặn lại Nga Hi mục đích, thật sự là cao minh. Nhưng là từ mặt khác lại nói, Hi Hòa cũng là có mình một cái tiểu tư tâm ở. Mặc dù biết tại tình huống bây giờ dưới là rất không có khả năng, nhưng mà nàng trong lòng là thật hy vọng Nga Hi có thể ở yêu tộc bên trong lưu lại. Nhưng mà nàng lại không có giống như đế tuấn loại này vì tranh đoạt nhận địa quyền lực ý nghĩ, nàng chỉ là tại thể nghiệm cô độc về sau, nàng đơn thuần hy vọng có thể giống như trước đây, cùng Nga Hi cùng nhau an lạc tự tại sinh hoạt. Nhiều hơn tầng này cân nhắc, Khi Hòa coi như là nghe được đế tuấn đây quá đáng thỉnh cầu, vẫn là lựa chọn trầm mặc, bày tỏ lập trường trung lập. Bây giờ nghe đây Nga Hi cam giận hùng dũng một loại giải thích, liền tính tâm lý có chút thất vọng, nhưng là vẫn vì Nga Hi tìm ra một cái tốt tiếp lời mà cảm thấy vui vẻ. Đây, Nga Hi lập tức ứng biến năng lực sát thực rất mạnh, khi Hỏa tại Đế Tuấn sau lưng, lén lút vì Nga Hi dựng thẳng một ngón tay cái. Nga Hi đương nhiên thấy được, cũng là dương dương đắc ý hướng về phía Hi Hỏa nhíu mày. Không thể không nói, Nga Hi lần này hát sát thực là đem Đế Tuấn chấn nhiếp, hắn không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này, thoang cái liền có thể tìm được một cái như vậy để cho hắn không tiện phản bác lý do, câu câu đều có lý, lại phù hợp tình nghĩa, để cho người không khơi ra một chút ma bệnh. Đế Tuấn nhất thời bị nể lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đối đáp, Tráng diện nhất thời lâm vào lúng túng trong Liên ở thời khắc ngấu chóp này, bên cạnh tự cấp Nga Hi nói xin lỗi, sau đó liền một cái im lặng không lên tiếng Thái Nhất, trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Nga Hi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp đỡ chúng ta một trận chiến này, ta có thể mang thoại nhân tộc cả một cái nhi cho rời tới, nhập vào chúng ta yêu tộc." Phúc. Nga Hi vừa nói khô miệng khâu lưỡi, muốn bưng chén rượu lên uống một hớp rượu nước, vừa nghe đến Thái Nhất lời này, một khẩu liền phun ra ngoài. Thái Nhất lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, tự mình nói đi xuống đi, nói: "Nếu ngươi lo lắng như vậy các ngươi tộc nhân tộc căn ta đường đường một đại yêu tộc, như thế nào lại chứa không được một cái bộ lạc nhỏ?" nhỏ ở tại ngươi cùng nhau qua đây là được. Hơn nữa, lần trước yêu tộc cùng các ngươi thoại nhân tộc trận trên đó, các ngươi cầu viện ở tại vu tộc, vu tộc chính là cho các ngươi cho dù một cái tinh minh, còn hai ba câu liền xua đuổi rồi mà thôi. Dạng này một cái không chăm sóc lệ thuộc tộc quần vu tộc, còn cố chấp như vậy đợi tại hắn dưới cờ làm sao? Ta dám cam đoan, yêu tộc nhất định có thể để cho thoại nhân tộc tốt nhất bảo hộ, có thể cho bọn hắn đủ mạnh cảm giác an toàn. Nga Hi thấm mồ hôi nuốt ngụm nước miếng, có chút run rẩy nghe Thái Nhất từng bước một tan rã mình vừa mới tạo dựng lên không bao lâu phân vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 282, yêu tộc cấm dỗ. Trong thời gian ngắn, Thái nhất ở trong đầu đã đem Nga Hi lo lắng tất cả mọi chuyện đều cho sắp xếp xong xuôi, chỉ thấy hắn tính táo tiếp tục nói. Đương nhiên, người che vương về sau, tọa nhân tộc liền có thể độc lập đi ra, hoàn toàn thuộc về ngươi, chỉ nghe sau khi ngươi sai khiến, phục tùng mệnh lệnh của ngươi, các bộ lạc nhỏ dĩ nhiên là khi dễ không đến trên đầu của hắn. Yêu tộc cũng sẽ đưa ra có thể cho lớn nhất phúc lợi, yêu tộc biên giới toàn bộ bằng phẳng phì nhiều chi địa, mặc cho các ngươi chọn, xây dựng lại gia viên và phân phát lượng lớn công pháp thượng thừa đang Phái nhiều tên đại la kim tiên cấp bậc có thể đem đi vào cho toại nhân tộc tộc nhân chỉ điểm, giúp đỡ đột phá tiên giới, đề thăng toàn tộc thực lực. Đến mức đối với ngươi có ân tộc trưởng cùng cha mẹ, ta đều có thể cho bọn hắn phong quan vị, muốn cái gì quan, liền cho cái gì quan. Giao phó cho bọn hắn cân nhắc tài phú vô tận, quyền lực và địa vị. Nga Hi, ban khoan của ngươi hoàn toàn là có thể giải quyết, đối với yêu tộc lại nói, cũng cũng không khó xử lý, nếu như chúng ta làm được những này, ngươi liền có thể gia nhập trợ giúp chúng ta rồi phải không? Thái Nhất rốt cuộc nói xong, Nga Hi đã uống nhanh dòng rã một bầu rượu tới dọa kinh sợ. Yêu tộc đây rõ ràng là bỏ ra rất lớn vốn liếng đến muốn người a, đây cho ra điều kiện tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử, mỗi một cái đều đầy đủ cắm rỗ. Nga Hi lúc trước nói mỗi một câu nói đều ở đây thái nhất tầm bắn trong phạm vi, bị đánh thất linh bắt phải. Cái này quá một thật sự là thận trọng, mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu cố đến, Chu Đáo không giống một cái nam nhân. Đế Tuấn lúc trước còn cảm thấy hắn không hề có tầm nhìn xa, hiện tại vừa nghe, đây hoàn toàn chính là một cái đàm phán cao thủ a, chính mình cũng không có tại thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ đến tốt như vậy chú ý, quá một phen nói đã đem Nga Hi lý do đều cho chụp một kích phá rồi, thật sự là lợi hại. Hiện tại Nga Hi đầu đã bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ vừa mới quá vừa nói ra kia một ít cực kỳ mê người điều kiện, nàng bây giờ hòa giải ý nghĩ đã lảo đảo muốn ngã, bởi vì cái này quá một thả ra mùi nhử thật sự là để cho người không nỡ bỏ cự tuyệt ta. Lúc đó nhìn thấy thoại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, thoại nhân tộc tràn ngập nguy cơ, tử thương vô số, bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nho nhỏ Nga Hi nhìn thấy đây đầy dây thương gì, đã trong lòng âm thầm phát hạ thế độc, đời này nhất định phải bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, bảo vệ cẩn thận toàn bộ thoại nhân tộc. Đối với vu tộc lạnh lùng, Nga Hi sớm liền đã tuyệt vọng nhưng là bây giờ yêu tộc cho ra một cái tốt đẹp như vậy điều kiện quả thực cùng trong lòng mình đối với sinh hoạt tốt nhất suy tưởng của giống nhau như lúc làm sao có thể để cho nga hi không thành chi tâm động cái gì danh tiếng lòng dân nàng kỳ thực đều không cần thiết chút nào nàng chân chính quan tâm chính là cái này dưỡng dục quê quán của nàng mà thôi đúng vậy chỉ cần mình quan tâm đồ vật có thể một mực như vậy hạnh phúc tốt đẹp đi xuống mình còn có cái gì tốt khẩn cầu đâu đây không phải là mình muốn nhất sao nga hi đã có nhiều chút ngây ngốc trong đầu của nàng lóe lên chỉ có vô số mở trong ngày thường cùng cha mẹ tộc nhân chung một chỗ an lạc tự tại sinh hoạt hình ảnh Mỗi một mở đều như vậy hài hòa tốt đẹp. Nga Hi tâm lý hòa giải ý nghĩ đã sớm bị cái này tưởng hòa tộc đàn bức tranh cho chậm rãi chen chút không có, nội tâm không ngừng đung đưa trái phải, kia cái xoắn suất thiên bình đã chậm rãi hướng chéo rồi thái nhất. Thái nhất nhìn thấy Nga Hi cặp mắt vô thần biểu tình, liền biết rõ mình cho ra điều kiện đã thuận lợi để cho Nga Hi độc lòng, lập tức cho Đế Tuấn ném đi rồi một cái thắng lợi ánh mắt, Đế Tuấn nỗ lực gắp chế khỏe miệng nụ cười, âm thầm cho quá một lần một cái ánh mắt khen ngợi. Nga Hi mấy có lẽ đã sắp bị thái nhất câu đi đi, mắt thấy đến liền muốn gật đầu đồng ý đột nhiên, nga hi trong thai truyền đến một hồi kêu trời trách đất, âm thanh thảm thiết, kèm theo từng luồng từng luồng cường đại tiếng bạo tạc, còn có tê tâm liệt phế thiêu đốt thanh âm. đám nữ nhân tại các nam nhân dưới sự che chở, hoảng hốt chạy bừa, quần áo tả tơi chạy thục mạng, đám con nít bất lực lại tuyệt vọng tại trong một vùng phế tích cao rộng khóc tỉ tê. những này quen thuộc khiến người đau lòng thanh âm, đột nhiên đem nga hi trong nháy mắt kéo về đinh thực tế, nhập vào yêu tộc. nàng thiếu chút nữa đã quên rồi lần đó đại chiến, thoại nhân tộc suýt nữa liền diệt vong tại yêu tộc mạc danh vãi tuyệt tấn công bên trong. nói cái gì vu tộc lãnh huyết vô tình, yêu tộc cũng chẳng phải tám lặng nửa cân. Tại cái này chiến hỏa phân tranh thế giới bên trong, nào có tuyệt đối bảo hộ. Người người đều là đứng tại lợi ích nhất phương, một khi lợi ích của mình có chút ý hiếp, ngày xưa bên trong coi như là nói khá hơn nữa, cũng là sẽ đem đối phương một cái tiến tới trong hố lửa. Rốt cuộc là ai làm cho tuệ nhân tộc cửa nát nhà tan? Vu tộc có lẽ là lựa chọn không nhân đạo thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là chân chính cấp cho tuệ nhân tộc thật thật tại tại tổn thương. Ngay tại lúc này nói phải cho tuệ nhân tộc tuyệt đối cảm giác an toàn được yêu Mình thiếu chút nữa tin thái nhất chuyện hoang đường, còn tự cho là vì toại nhân tộc tìm kiếm rồi đến tốt hơn nơi quý tụ. Nàng vừa mới trong đầu hình ảnh quả thật rất đẹp tốt, cơ hội chính là nàng mình và toàn bộ thoại nhân tộc tộc nhân trung nguyện vọng. Chính là nàng nghĩ hết thề các thứ này, là thái nhất có thể cho sao. Nàng thật sự là hồ đồ a, vậy mà quên, có thể cho nàng đây hết thảy chỉ có hòa bình, chỉ cần tiêu trừ chiến tranh, loại hình ảnh này còn có thể thiếu sao? Còn có thể giống như bây giờ, lại bị coi là xa xỉ tiền đặt cuộc. Nga hy quả thực là đau lòng không thôi, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên sáng trong, trong đầu hòa giải ý nghĩ, trải qua đây một lần, rốt cuộc hoàn toàn thầm căn cố đế lớn lên ở trong đầu ở sâu trong nội tâm, bây giờ Nga Hi đã sẽ không lại bị bất luận cái gì cám dỗ hấp dẫn. Thái Nhất nhìn thấy Nga Hi ánh mắt tại ngay từ đầu mê man sau đó, vậy mà dần dần trở nên kiên định, nhất thời tâm cái tiếp theo thịt. Đây Nga Hi sẽ không không mắc câu đi, mình cho ra điều kiện tuyệt đối là hấp dẫn người nhất rồi. Nga Hi sẽ không còn chưa đầy đủ đi, đây cũng có chút lòng quá tham đi. Thái Nhất suy nghĩ, liền nhíu mày, nhưng mà nghĩ lại, hiện tại không phải là hẹp hỏi thời điểm, dù sao không bỏ được hài tử bộ không được sói, Thái Nhất đầu góc nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc cắn răng một cái, nói ra: "Nga Hi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta" chúng ta nguyện ý cho thoại nhân tộc phái một nhánh tinh binh quân đội, cho thoại nhân tộc nhất định binh quyền, bọn hắn chứng quyền độc lập của ngươi, lại thêm quân đội mà nói, hoàn toàn đã là một cái độc lập nước nhỏ. lần này ngươi có thể yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người lại dám tùy ý công kích thoại nhân tộc rồi. thái nhất lời vừa ra khỏi miệng, khi hỏa cùng đế tuấn đều là có chút kinh ngạc. binh quyền luôn luôn là một cái quốc gia thứ trọng yếu nhất, đây chính là hoàng đế mới có thể nắm giữ. hơn nữa tùy tiện không dám điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện xuống phía dưới tướng sĩ trên thân bởi vì có binh quyền, ngươi liền có công kích người khác tiền vốn, mở rộng lĩnh vực, thậm chí lật đổ thống trị, không phải là chỉ riêng có một quân sư là đủ rồi, ngươi phải có quân đội mới có thắng khả năng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 283, rối trá yêu tộc. Nếu như nói nhân dân là một cái tộc quần thực thể, như vậy quân đội tuyệt đối là cái tộc quần này linh hồn cùng khôi giác. Đạt được nó, liền đã coi như là đã nhận được thực quyền nữa rồi a. Quá cắn răng một cái cho ra cái này cám dỗ, phân lượng thật sự là dày nặng. Nói ra khỏi miệng trong náy mắt, chính là đế tuấn cũng có chút sững sờ. Đây đây đây, Thái Nhất có phải hay không có chút quá qua loa, binh quyền là có thể tùy ý chấp tay cùng người sao? Loại đại sự này tất phải trải qua chúng đám đại thần hợp thảo luận qua sau đó thận trọng quyết định. Cái này quá một thật sự chính là không để ý hậu quả, vì sợ hãi rồi. Chính là nói đều đã nói ra khỏi miệng, Đế Tuấn cũng là không cũng may thu hồi, không thì thật sự là đánh mất thể diện. Nhưng mà tâm lý cũng không nhịn được âm thầm đau lòng, đây thỉnh giúp đỡ một cái, Thao Phi đại giới cũng là lớn quá rồi đó. Thái Nhất cũng biết Đế Tuấn đang lo lắng cái gì, hắn đương nhiên biết binh quyền quan trọng, nhưng là bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là lôi kéo Ngã gia nhập yêu tộc, vì cái này. Hiện tại toàn bộ trả đều là đáng giá. Đến mức binh của nha, chờ Nga Hi gia nhập yêu tộc về sau, thì tuy chọn mấy cái tàn bình còn dư lại đem cho nàng, sau đó qua chút thời gian, lại tìm một cơ hội, tìm chút lý do, từ từ cầm lại làm cho. Những này đều không có gì đáng lo lắng, nhưng mà nếu như lôi kéo không đến Nga Hi, ngược lại đem Nga Hi lưu đẩy sẽ kẹt tử thủ vu tộc chỗ đó. Mới phải yêu tộc lớn nhất ngu xuẩn nhất tổn thất. Thái nhất trong lòng địa bàn 590 tính, càng nghĩ càng cảm thấy cái này mua bán vẫn là tính toán, cũng đoán chừng Nga Hi nhất định sẽ không bỏ qua. liền lén lén cho lau trên mặt mấy tia tiểu ý, mang theo mong đợi, thậm chí khẩn cầu. Ánh mắt sáng rực nhìn thấy Na Hi. Trên bàn cơm một lần nữa lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, Hi Hòa cũng mang theo tư tâm của mình, đang yên lặng đang mong đợi Nga Hi quyết định. Nga Hi trầm mặc rất lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nói: "Ồ, cho tội nhân tộc tốt nhất bảo hộ. Đầy đủ cảm giác an toàn." "Hừ, Thái Nhất, ngươi sợ là quên đi, lần trước tội nhân tộc suýt chút nữa trải qua diện tộc thảm thương, tất cả đều là bái các ngươi yêu tộc ban tặng đi." Thái Nhất cùng Đế Tuấn vừa nghe, trong bụng đều là lạnh. Hai người vừa mới vẫn là sáng rực ánh mắt, hiện tại đã trở nên chợt hiện trốn. Đế Tuấn vừa mới cái kia không kịp chờ đợi đưa ra tay. Hiện tại cũng là ngượng ngùng tu hồi lại. Thái Nhất tâm lý ảo não cực kỳ, vừa mới tại sao mình muốn nói lần đó đại chiến truyện, chỉ mới nghĩ đến nhấn mạnh Vu tộc lãnh huyết vô tình, lại quên mất, yêu tộc mới thật sự là người khởi xướng. Hiện tại được rồi, nói ra người ta chỗ thương tâm, còn đem yêu tộc cùng tội nhân tộc cân đoán cho rõ ràng đi ra, mở đến rồi trên bình diện. Đây mắt thấy là nhanh muốn con ngồi tới tay, cứ như vậy bị mình nhất thời sơ sót cho làm nũng không có. Thái Nhất thật sự là hận không được cho mình mấy cái cái tắt vào rồi, đánh một chút mình cái này ngu rốt đầu, mới có thể hạ giận. Nga Hi thấy vừa mới còn đang hoa ngôn xảo ngự thái nhất cùng Đế Tuấn, lần này đột nhiên không thấy rồi thanh âm, liền càng là lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Vậy mà còn liếm cái mặt nói vu tộc không tốt, huynh đệ các ngươi hai người cũng thật sự là hương nguyệt cực kỳ, luôn miệng nói mình là vì chống cự diệt tộc Thái gương mới muốn mời ta giúp đỡ, kỳ thực chính là nhớ triệt để đem ta kéo đến yêu tộc, cho các ngươi tranh đây toàn bộ hồng hoang mà hiệu lực. Thoáng cái bị Nga Hi và trần, mà lại nói trực tiếp như vậy, Đế Tuấn trên mặt cũng là có chút không nén được giận. Nhìn đây Hi nói, hiện nhiên thái độ đã là rất rõ ràng rồi, để cho nàng gia nhập yêu tộc được hy vọng hẳn là đã rất mong manh nhưng mà đùa dỡn vẫn phải là làm đủ mặt mũi không thể trở ngại. đế tuấn suy nghĩ một chút vội vàng nói nửa khí lộ ra đáng thương có một loại bị ném bò rất giỏi cảm giác Nga hi ta biết lúc trước tộc ta đi tấn công tội nhân tộc xác thực là chúng ta không đúng sau đó ta cũng là rất hối hận mấy lần cũng muốn đến cửa khẩn cầu thứ lỗi chỉ là một mực bị chuyện vụn vặt quân thân không có thời gian hơn nữa cuối cùng còn không phải chúng ta thua tổn thất tinh binh mấy ngàn kiện tướng hai tên cũng coi là được báo ứng đương nhiên ta cũng hiểu muốn Nga hi ngươi trong thời gian ngắn liền thứ lỗi chúng ta xác thực cũng là khó khăn cho ngươi Không quan hệ, ngươi nếu như không muốn giúp chúng ta, ta sẽ không cần cầu Đây cứu tộc sứ mẹ à, vẫn phải là dựa vào bản thân chúng ta, xem ra lần này ta cùng thái nhất sợ là khó thoát một cái à. Nga Hi ngay xong, lúc ấy sắp muốn cười ra tiếng, đây là được có bao nhiêu da mặt dày, mới có thể nói ra dạng này mấy câu nói. Cho mình nghỉ mạnh hiếp yếu tìm một cái tốt như vậy dưới bậc thang. Tức đem lúc trước lời của mình đều tròn, cho mình tạo một cái hối cải để làm người mới hình tượng, trả lại cho Nga Hi rồi một cái lòng dạ hẹp hòi cái mũ. Liền nhanh như vậy đem nổi bỏ rơi hồi Nga Hi trên đầu. Na Hi đây tâm lý đối với Đế Tuấn tùy cơ ứng biến năng lực phản ứng cũng thật là bội phục cực kỳ. Nga Hi cười lạnh vài tiếng, vừa muốn mở miệng phản bác, một bên Hi Hòa lại nhịn không nổi nữa. Hiện ở trên bàn cơm hai người này, Nga Hi đã rõ ràng có mùi hòa dược, mình nếu như lại không mở miệng khống chế một chút cục diện, chỉ sợ là chờ lát nữa liền muốn làm ổn mắng lên rồi, loại này nàng thì càng thêm là hai đầu lằng khó. Bất quá, Hi Hòa đương nhiên vẫn là đứng tại Nga Hi bên này. Đế Tuấn Phen này lời dối trá, chính là nàng cũng nghe không nổi nữa. Nàng sẽ không để cho mình hôn bạn thân bị bị quất, coi như là đến từ trượng phu của mình, nàng cũng sẽ không cho phép. Hơn nữa, nàng cùng Nga Hi đều là ôm giống nhau mục đích, hiện tại chính là chiến hữu, đương nhiên là muốn thay Nga Hi nói chuyện. Chỉ là hiện tại cũng đã trò chuyện thành dạng này, Đế Tuấn cùng Thái nhất mục đích đều đã nói ra. Vậy mình cần gì phải lại che che giấu giấu, một mực nói không đến giờ bên trên, còn bị Đế Tuấn cho đoạt tiên cơ, thật sự là không đủ quả quyết. Khi Hỏa suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải tàn nhẫn hạ tâm, thừa dịp hiện tại trạng diện còn có thể khống chế lúc trước, nhất định phải đem mục đích của mình nói ra. Bên kia Nga Hi vừa muốn mở miệng, Khi Hỏa cấp nghiêm nghị nói ra: "Đi cho nói." Luôn luôn ôn thuận Hi Hỏa rất ít có giống như bây giờ tá bạo trong lúc nhất thời trên bàn cơm ba người khác tất cả giật mình, sững sờ ở ngay tại chỗ, không dám động cũng không dám nói chuyện nữa, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía Hi Hòa. Hi Hòa hiển nhiên là có chút tức giận, chỉ thấy nàng mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói ra: "Đế Tuấn, người hãy thu tay đi, đừng cho là ta cùng Nga Hi thật không biết người rốt cuộc là mục đích gì. Người lúc không có ai lén lút luyện tạo đồ vu kiếm chuyện, còn muốn lừa gạt ta bao lâu?" Đế Tuấn vừa nghe, tâm lý lại là kinh sợ, trong nháy mắt cũng có chút luôn cuống, có chút tay chân lùn cuống, liền muốn dựa vào đi qua giải thích. Hi Hòa phiền não đem Đế Tuấn ních sang bên đẩy một cái, một hồi mở ra Đế Tuấn muốn ôm tay nàng. Lần này Đế Tuấn là thật sợ, nhất thời cái gì động tác cũng không dám lại thêm, ngồi đàn hoàng trở về, giống như một cái tiểu học sinh mượn dạng, túi đầu, im lặng không lên tiếng nghe Hi và cửa trách mình. còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 284, Đế Tuấn mặt nạn. Khi cùng thở phào, tiếp tục nói, nếu không phải Nga Hi kịp thời nhắc nhở ta, ta còn thực sự phải bị ngươi cái này đáng thương dạng lừa đi. Ngươi thật đúng là diễn một tay vợ kịch hay a. Ta nhìn thật sự là hư nguyệt cực kỳ. Ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy a. Chính là đây đang chết quyền hạn địa vị để ngươi cặp mắt đỏ lên, Đen Tâm A, ngươi có biết ngươi tùy ý một cái ý nghĩ, bên ngoài sẽ chết tổn thương bao nhiêu dân chúng vô tội. Ngươi ngược lại tốt, thân là bản cổ dựng dục tiên tiên thần linh, nói thế nào cũng coi là bản cổ hậu nhân rồi, vậy mà như thế không để ý dân chúng an nguy. Tha răng dùng máu thịt của bọn họ đến chế tạo thuộc về ngươi hồng hoang thế giới, Đế Tuấn A Đế Tuấn, ngươi thật là quá ích kỷ. Khi hòa hướng về phía Đế Tuấn, chính là cầu Huệ Lâm đầu một loại mắng, đem nàng mấy năm này nhìn thấy Đế Tuấn hành động, dấu ở trong lòng nói đều nói ra, thật là đổ gập xuống, hảo không thoải mái. Nhưng mà Hi Hòa hiển nhiên còn không có nói qua nghiện, còn không đợi Đế Tuấn làm ra phản ứng, Hi Hòa liền tiếp theo đến tiếp theo lượt tố cáo. Ngươi cùng quá một hai người dạng này quên nguồn quên gốc thì thôi, vậy mà còn vọng muốn lôi kéo Nga Hi, gia nhập các ngươi, cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Ta cho ngươi biết, đời này cũng không thể. Các ngươi Vũ Nục bản cổ danh tiết, có thể không nên nghĩ mang ta lên Nga Hi. Nói thật nói với các ngươi đi, Nga Hi lần này đến trước yêu tộc đại điện, ngoại trừ nếu muốn cùng ta nhận nhau bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là để các ngươi vứt bỏ cùng Vu tộc đấu tranh, từ đấy nương chiến. Cũng không nên lại họa hại Hồng Hoang mất tính. Nghe đến đây Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là nhướng mày một cái, có chút không thể tin được. Không thể nào, mình khổ khổ đoán như vậy rất lâu, Nga Hi lại chính là mang theo một cái đơn giản như vậy nhưng lại không thể nói lý mục đi tới. Thái nhất biểu thị thật sự là không có thể tiếp nhận, có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Nhưng mà Đế Tuấn nghe xong, hoàn toàn liền không đem Nga Hi mang tới nhiệm vụ này coi là chuyện to tác sao? Nàng là đến hòa giải, hay là đến khôi hải? Mở cái gì hồng hoang đùa giỡn, đây dùng móng chân nhớ 100 năm, 1000 năm, đều biết rõ là chuyện không thể nào được không? Đế Tuấn trong lòng âm thấm lắc lắc đầu, hoàn toàn không đem những lời này để trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao đem mình nói viên hồi đến, hắn được đem phu nhân của mình cho dỗ được các thật vất và đem mượn mấy trăm năm được băng hóa giải rồi, hắn cũng không giống như bữa cơm này được công phu, lại đem băng kết trở về. Đế Tuấn suy nghĩ một chút, trên mặt liền bày ra lo lắng biểu tình, hướng về phía Hi Hòa nói ra: "Phu nhân a, ngươi thật đúng là hảo hồ đồ a, vậy làm sao là yêu tộc cùng vu tộc đấu tranh đâu? Đây chính là vu tộc một phương diện công kích chúng ta a. Chúng ta một mực thành thật bội phận, người không phạm ta ta không phạm người, bọn hắn nếu là không công đánh chúng ta, Chúng ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn nha, nhưng là bây giờ bọn hắn đã khi dễ đến yêu tộc đầu đi lên, lẽ nào chúng ta muốn một mực bỏ mặc không quan tâm sao? Đây làm sao không có lỗi người nói dân chúng vô tội đây. Mấy câu nói, Khi Hòa liền đã hiểu, đây đế tuấn hiển nhiên liền còn là chết cũng không hối cái a, xem ra hắn sát thực không đem Nga Hi cùng mục đích của nàng để trong lòng, căn bản là hoàn toàn không thấy lời nàng nói a. Còn ở đây sao con vịt chết mạnh miệng gượng trông đến, Khi Hòa trong lòng cũng là mấy tiếng cười lạnh. Nàng hôm nay chính là muốn kéo xuống đế tuấn mặt nạ rối trá, để cho hắn hiện ra nguyên hình. Khi Hòa khỏe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười nói: Được à, ý của ngươi chính là nói, nếu mà Vu tộc không có tấn công yêu tộc tính toán mà nói, yêu tộc cũng sẽ không phát động chiến tranh, phải không? Đế Tuấn không biết Hy Hòa cuối cùng muốn nói điều gì, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái, hàm hồ nhấn mạnh nói. Đúng vậy. Nhưng là bây giờ Vu tộc luyện đã tạo thành trạm yêu kiếm, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tấn công tộc ta à? Hi Hòa vừa nghe, cũng biết hắn đã bên trên câu, được như ý nói ra. Ai nói bọn hắn nhất định sẽ tới tấn công yêu tộc? Nói cho các ngươi đi. Vũ tộc người đã biết rồi yêu tộc thu được thần phủ toái phiến, bọn hắn cố nhiên là biết toái phiến này lợi hại, há lại bọn hắn chính là chạm yêu kiêm có thể địch nổi rồi. Cho nên vũ tộc liền biết khó mà lui, đã sẽ không tới tấn công yêu tộc. Người đã không cần thiết phân chết chống cự. Khi hòa nhẹ bóng mấy câu nói, tại đế tuấn cùng thái nhất trong thai giống như là thiên lôi một dạng đứt hai. Đế tuấn có chút kích động, lúc này đã không nhớ rõ mình lúc trước đã nói rồi, liền vội vàng giống to. Không thể nào. Bọn hắn làm sao biết yêu tộc được thần phủ toái phiến hơn nữa bọn hắn yêu kiếm chế tạo thành công nhiều ngày rồi coi như là yêu tộc có thần phủ toái phiến trên tay chính là chúng ta trước mắt còn vô pháp khống chế à vu tộc cũng sẽ thừa dịp hiện tại giành được tiên cơ trước thời gian động thủ công kích tộc ta à chẳng lẽ ngồi chờ yêu tộc ta cầm lấy thần phụ toái phiến tấn công vào bọn hắn vu tộc đại điện sao đế tuấn nóng lòng lên đánh mặt nói cơ hội là bật thoát lên một cái không để ý miệng đã đem mình lời khi trước toàn bộ cho hất tung ở mặt đất lộ ra trần mục đích được à sói rốt cuộc lộ ra cái đuôi trang hiện tại toàn bộ thành chế cười đế tuấn chừng hai mắt mặt đỏ tới mang thai hầm hoàn toàn không có một cái đế vương hình tượng. Hắn hiển nhiên là không tin Hi Hòa nói, vu tộc như thế nào có thể có sao nói buông tha thì buông tha sao. Qua chừng mấy giây, mới phản ứng được. Nguyên lai like Hi Hòa mục đích thực sự căn bản cũng không phải là nói cho hắn biết tin tức này, mà là vì để cho hắn lộ ra chân tướng, sẽ mở hắn mặt nạ dối trá. Không cầu kim động. Như thế rất tốt rồi, nhớ lôi kéo Nga Hi là triệt để không có hy vọng rồi, mà hắn và Hi Hòa vừa khôi phục cảm tình, hiện tại cũng rất khó nói rồi. Đế Tuấn tỉnh táo lại, mới cảm giác vừa mới mình là cỡ nào không lý trí, không phải là một cái còn không biết thực hư tin tức sao? Mình quả thật là có chút phản ứng qua bắn lên rồi. Đế tuấn có chút ảo não, sửa sang lại tâm tình, lại lần nữa trầm giọng nói ra. khùng cục, phu nhân a, ngươi là không biết đây Vu tộc có bao nhiêu hung tàn xảo trá a, tùy tiện liền ung tha rồi tấn công yêu tộc. quả thực không phải tác phong của bọn hắn a, cho nên đây là không có khả năng phát sinh a. khi hòa gặp hắn còn không hết hy vọng, liền dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đều cùng nhau nói ra. không, mục trần đã đem thần phủ toái phiến hạ xuống yêu tộc trong tay tin tức nói cho Vu tộc thủ lĩnh nhóm, bọn hắn cũng không biết, đây thần phủ toái phiến còn cần phục qua đi mới có thể dùng, cho nên lúc đó quyết định không còn tấn công yêu tộc. Nếu, trước ngươi nói, người không phạm ngươi ngươi không phạm người, kia ta nghĩ, hiện tại Yêu Vu hai tộc liền sẽ không khai chiến đi. Đế Tuấn nhất thời có chút cứng họng, bắt đầu tự trách mình vừa mới tại sao phải đem lời nói đầy như thế. Khi Hòa có chút đắc ý hướng về Nga Hi quăng một cái tháng lợi ánh mắt, còn không đợi Đế Tuấn mở miệng, Kỳ Hòa liền tiếp tục nói, nếu sẽ không khai chiến rồi, kia thần phủ toái phiến cũng liền vô tác dụng, hiện tại đặt ở Yêu tộc chấn nhiếp một hồi Vu tộc là còn có thể, nhưng mà Yêu tộc cũng đang chế tạo đồ vũ kiếm, đây đồ vũ kiếm khẳng định đủ để cùng chạm Yêu kiếm địch nổi rồi, Vu tộc cũng sẽ không muốn đánh loại này không phân được thắng bại, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương vào cho nên chờ đồ vu kiếm luyện tạo sau khi hoàn thành liền đem thần phủ thoái phiến cho Nga Hy, để cho Nahi dẫn thái âm tinh lên đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 285 yêu tộc kế hòa binh. Hỉ hòa làm dài như vậy làm nền chính là vì để cho Đế Tuấn từng bước từng bước chậm rãi chui vào nàng vì hắn gọi trong mấy hiện tại quả nhiên không ngoài sở liệu Đế Tuấn căn bản không phòng bị chút nào liền một đầu ghi vào hiện tại chính là Hỉ hòa cùng Nga Hy thu lưới cơ hội tốt rồi. Hỉ hòa thì nói nhanh lên ra hòa giải mục đích một bước cuối cùng. Đó chính là để cho yêu tộc giao ra thần phụ Toái Phiến, để cho Nga Hi dẫn đến Thái Âm Tinh đi lên, không còn lưu lạc hằng hoàng, rước lấy vô số phân tranh. Khi Hòa Nhàn nhạt nói xong ý nghĩ của mình, lại khiến cho Đế Tuấn trong nháy mắt liền trầm mặc. Không nghĩ đến, hai nữ nhân này là đến thật ra mình còn vẫn cho là bọn hắn nói hòa giải, chính là giống như bình thường một dạng nói chơi đùa giỡn, mình liền không có để trong lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người này hiển nhiên là hướng về phía thần phụ Toái Phiến tới, thật sự là một lòng vì Hòa giải A Nguyên Lai Thái Nhất lo lắng, từ vừa mới bắt đầu chính là chính xác. Lúc này Thái Nhất cũng sớm đã đen mặt. Thái Nhất thấy hai người này trò chuyện đến trò chuyện đi, cuối cùng vẫn là muốn nắm thất thần phụ tai phiến, lập tức liền mất hứng, mặt trước cái kia trò chuyện thật sao nhiều há chẳng phải là lãng phí thời gian, mình và Đế Tuấn hoàn toàn chính là thuận theo người khác trải đường vừa đánh mặt mình vừa đi tiến vào người ta bây giờ, quả thực liền là một mực tại bị làm khỉ bỗng. Thái Nhất càng nghĩ càng thấy được thật sự là không thể nhịn bị, hiện tại hắn đã không muốn lại chiếu cô đến bất luận người nào thể dại rồi. Ngay sau đó đưa tay chính là nóng này đem trước mặt mình chén đũa vứt xuống đất, mặt lạnh, giữ gian nói, muốn mang đi thần phụ tai phiến, không thể nào. Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất trong lúc bất chợt đã phát tài lửa. Lúc này cũng không thể chú ý hắn, chỉ là trong lòng một mực thầm mắng đây Nga Hi thật sự là dạo hả ta, dùng vài lần nói cự tuyệt mình muốn kéo nàng vào nhóm ý nghĩ, còn cùng Hi Hỏa thông đồng tốt, để cho mình không cẩn thận liền để lộ bộ mặt thật. Chính là mình thiên toán vạn toán cũng là sẽ không nghĩ tới, nàng vậy mà liên hiệp Hi Hỏa, muốn nắm đi đây thần phủ tọa phiến. Bữa cơm này ăn thật sự là đảo ngược muôn vạn, thảo không tin thải a. Nga Hi nghe thấy Thái Nhất đây trở mặt quyết tuyệt thái độ, không nén nổi cười, hỏi ngược lại: "Tôi trao nha, Thái Nhất, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao mặt còn nhanh hơn là sách?" lần này thân thiện một hồi đối nghịch cuối cùng cái nào mới phải người chân diện lô a nga hi tìm đúng rồi cơ hội này liền muốn châm biếm thái nhất mấy câu hảo giải trước khí nhưng mà dạng này khiêu khích trắng trợn rất dễ dàng chọc giận vốn là tại bạo phát danh giới thái nhất cho nên để tránh cho không cần thiết chiến tranh khi hòa nhanh trong trước ở thái nhất kịp phản ứng lên tiếng trước đánh gậy ý nghĩ của hắn hướng về phía thái nhất nói ra thái nhất lời này của ngươi là ý gì vu tộc sát thực đã rõ ràng bày tỏ không sẽ tiến đánh yêu tộc kia chờ các ngươi đổ vũ kiếm luyện tạo được rồi về sau liền đã có đủ để địch nổi trảm yêu kiếm thần khí đây thần phụo phiến giữ lại cũng là không có tác dụng gì rồi hơn nữa các ngươi cũng không cách nào không chế, muốn là không cẩn thận rơi vào trong tay người khác, há chẳng phải là rất phiền toái, còn không bằng sẽ để cho nga hi dẫn thai âm tinh đi lên đâu, ta không nghĩ ra người vì sao thống khoái như vậy cự tuyệt, ta chính là hoàn toàn dựa theo đế tuấn nói ý nghĩ cho các ngươi già chủ ý nha, ngươi làm sao như vậy không cảm kích đâu, hi hòa vừa nói chỉ ủy khuất nhìn đế tuấn một cái, có chút nũng nịu ngang nhiên xông qua, đế tuấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem dựa đi tới hi hòa kéo vào trong lực, điều này rồi nhà mình phu nhân nói, đế tuấn thật sự là không biết nên làm sao mở miệng phản bác, thái nhất vốn định mạnh mẽ lên án một loại hi hòa xảo trá. Chỉ là còn chưa mở miệng, khi Hòa đã nũng nịu tựa vào Đế Tuấn trong ngực, một bộ cần phải bảo vệ uy khuất bộ dáng, thái nhất nhìn một chút Đế Tuấn, cuối cùng vẫn không muốn nói lời ác độc. Chỉ là có chút nuốt không trôi một hơi này, liền nghiêng đầu qua, lực khí rất tàn nhẫn nói: "Ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng là một câu nói, muốn mang đi thần phụ toi phiến, không thể nào." Đế Tuấn cũng không muốn đem quan hệ huyên náo như vậy cứng, nhưng là bây giờ chúng Nga Hi cùng Hi Hòa tính toán. Người không phạm ta, ta không phạm người nói cũng xác thực là hắn nói, đây nói ra, giống như tắt nước ra ngoài. Nếu như hiện tại trở mặt chối, quả thực cũng là không nói được, cùng Hi cũng không tiện giải thích nữa. Đế tuấn nhanh chóng lại trong đầu suy nghĩ biện pháp ứng đối, nhưng mà nghĩ tới nghi lui, cũng nghĩ không ra cái gì lượng toàn kỳ Mỹ biện pháp. Ngược lại thần phủ Toái Phiến là nhất định sẽ không cho Nga Hi để cho nàng mang đi. Nếu không thể để cho nàng mang đi, bây giờ có thể nghĩ tới tốt nhất còn không đến mức vạch mặt biện pháp, chính là đem Nga Hi tiếp tục lưu lại. Coi như là Nga Hi không muốn gia nhập yêu tộc, tham dự đấu tranh, nhưng mà có thể làm cho nàng biết thần phủ Toái Phiến ở nơi nào, để cho nàng cùng thần phủ Toái Phiến đợi, chắc cũng sẽ giảm rất nhiều phi toái. Cái này dĩ nhiên cũng là một đầu kế hòa bình, chỉ cần ổn định Nga Hi thì tương đương với cho yêu tộc thuần phục thần phủ thái phiến tranh thủ được thời gian. đến lúc đó một chân vừa đến, yêu tộc lại từ trong miệng hắn hỏi ra thuần phục thần phủ thái phiến biện pháp. nếu có thể không chế thần phủ thái phiến, mình chính là hồng hoa vương, mặc kệ là người nào, nàng còn có thể có lời gì nói quyền sao? đế tuấn suy nghĩ, liền cảm giác mình cái ý nghĩ này nhớ đến điểm mấu chốt bên trên, trong lòng hài lòng gật đầu một cái. không cầu kim đầu, lập tức cười làm ra khiêm tốn bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ đến trong ngực hi hòa, ôn nhu nói: phải phải, phu nhân dĩ nhiên là một lòng vì yêu tộc lo nghĩ, ta ngược lại thật ra cảm thấy phu nhân nói lời nói này phi thường có đạo lý. Vu tộc nếu đã sẽ không lại đến công đánh chúng ta yêu tộc, tránh khỏi một đợt tai nạn, chúng ta hẳn vui vẻ cao hưng mới đúng, vì sao phải huyên náo như vậy không vui? Thái Nhất, ngươi quá không hiểu chuyện. Thái Nhất vừa nghe Đế Tuấn lời này, cực kỳ kinh ngạc. Đây Đế Tuấn rốt cuộc là bên kia. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, cũng không giống là đang nói lời khách sáo, hoàn toàn chính là đang nghiêm túc trách cứ hắn a, lẽ nào hắn thật cứ như vậy cam tâm giao ra thật vất vả có được thần phụ toái phiến, không thể nào, hắn là sẽ không đồng ý. Thái Nhất mặt lạnh, chớp mắt nhìn mềm mại tính tình Đế Tuấn, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Đế Tuấn nhẹ bỗng đưa tới một cái muốn hắn an tâm ánh mắt, trên mặt vẫn như cũ bộ kia khiêm tốn dễ bảo cười. Không. Lần này Thái Nhất cũng rất nghi ngờ, hắn hiện tại cũng không rõ ràng Đế Tuấn trong lòng là không phải còn đánh khác tính toán, nhưng mà Đế Tuấn ánh mắt vẫn là để cho quá vừa cảm giác được hơi an tâm rồi nhiều chút, liền không lại phát biểu cái gì khác ngôn luận. An tĩnh nghe Đế Tuấn nói tiếp rồi, chỉ thấy Đế Tuấn ôm lấy Hi Hòa, tiếp tục nói: Hi Hòa, ta nghiêm túc suy tính lời của ngươi nói, ta cảm thấy ngươi cho đề nghị rất tốt, từ trước ta cũng đã nói, chỉ cần Vu tộc không đến xâm phạm chúng ta, yêu tộc ta cũng không sẽ chủ động tấn công bọn hắn, cho nên ta nói được là làm được. Nếu bọn hắn từ bỏ tấn công tộc ta, ta liền sẽ không xuất thủ, nhưng mà ngươi cũng biết, Đồ Vũ kiếm còn chưa luyện tạo hoàn thành, yêu tộc hiện tại còn cần thần phủ toái phiến đến chấn nhiếp vu tộc, cho nên, tạm thời Nga Hi là cầm đi không được đây thần phủ toái phiến, các ngươi muốn châm trước một hồi chúng ta. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 286: Đi yêu tộc cứu Nga Hi. Nga Hi trong mắt đều không chuyện, vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn nhìn thấy. Phản phất quyết tâm muốn nhìn được đến, đây Đế Tuấn đột nhiên thay đổi thái độ đầu mối vừa mới còn cấp hống hống nói muốn tấn công vô tộc có thể trong nháy mắt liền ngoan ngoãn nói mình không sẽ chủ động xuất thủ cái này quá nhất đế tuấn hai huynh đệ quả nhiên là bản cổ dùng cùng một con mắt tạo ra tôi à thật đúng là là giống nhau để cho người không đoán ra nga hi cảnh giác đề phòng đế tuấn chính là lời hắn nói thật sự là tìm không đến sơ hở gì chính là rất hợp tình hợp lý mấy câu nói đối với hi hòa vừa mới nói cũng bày tỏ tán đồng hoàn toàn liền là một bộ phụ họa bộ dáng nga hi mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng nhưng là bây giờ không nhìn ra khác thường cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn trầm đế tuấn tiếp theo tất cả nhất cử nhất động Khi Hoàng ngược lại đối với Đế Tuấn đột nhiên chuyển biến cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà nàng lại không có nga Hy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy là mình đem Đế Tuấn thuyết phục hồi tâm chuyển ý, trong lúc nhất thời còn cảm thấy rất cao hứng, liền từ Đế Tuấn trong ngực ngẩn mặt, có chút kinh ngạc vui mừng nói ra. "Đế Tuấn, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đã rất vui vẻ rồi, ta là thật lòng thành ý không muốn lại nhìn thấy yêu tộc cùng vu tộc bất tận chiến tranh, chỉ cần hai tộc đều gậy cái ý niệm này, mỗi người cũng không muốn lại chủ động phát động chiến tranh rồi, ta liền thật sự là hiểu rõ một nỗi lòng nữa rồi, a ta biết ngươi bây giờ bận 590 thần phụ thái phiến hiện đang tạm thời có thể không lấy đi." Nhưng mà đổ vũ kiếm một khi luyện tạo thành công, liền phải giao nó cho Nga Hi. Trước đó, không bằng sẽ để cho Nga Hi liền ở lại yêu tộc ở lại mấy ngày, an tâm chờ đợi là được. Hi Hòa vừa nói liền mặt đầy vui mừng được nhìn về phía Nga Hi, dùng ánh mắt hỏi thăm Nga Hi, mình vừa mới nói lên đề nghị, nàng có đồng ý hay không? Nga Hi cũng là nhận thật cẩn thận được nghe xong Hi Hòa nói, nhưng mà trong nội tâm nàng đối với Đế Tuấn vẫn ôm rất lớn nghi hoặc cùng băn khoăn, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy các nàng nhiệm vụ này hoàn thành được thật sự là có chút dễ như trở bàn tay, dù sao Đế Tuấn đáp ứng giao ra thần phụ phiến, chỉ là tại vài lần nói trong công phu lại đột nhiên đồng ý hơn nữa cũng không có khắc ý làm khó các nàng chỉ là đưa ra một cái thuật nhìn còn rất hợp tình hợp lý khó xử địa phương ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì nga hi vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc nhưng là mình quả thực cũng là tìm không đến sơ hở gì nga hi trầm tư một lúc lâu cảm thấy vẫn là trước tiên đáp ứng tốt nàng liền yên lặng theo dõi kỳ biến binh đến tướng chắn, nước đến đất chản đi suy nghĩ nga hi cũng lộ ra nụ cười nhanh nhẹn gật đầu đáp ứng nói ta liền nghe từ hi Hòa tỷ tỷ an bài là tốt nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản chiến tranh thuận tiện mang thần phủ toái phiến trở về thái âm tinh nếu đế tuấn triệu tay Ta ngay tại yêu tộc đợi mấy ngày, chờ đợi đồ vu kiếm luyện tạo xong tại đi cũng không muộn." Khi Hòa hài lòng gật đầu một cái, vui mừng cười. Đế Tuấn cũng cười, bất quá hắn đây chính là được như ý cười. Khi Hỏa nói lên để cho Nga Hi Lưu lại ý kiến, chính là Đế Tuấn nhớ phải nói. Hắn cơ chí nhượng bộ một bước, mượn Hi Hòa miệng, nói ra ý nghị của mình, dạng này không chỉ không sẽ ra vẻ mình cố ý, hơn nữa còn là Hi Hòa nói ra, Nga Hi Lưu lại tỷ lệ cũng lớn hơn. Đế Tuấn vẫn là đánh một tay tính toán thật hay, đem Hi Hòa đoán rất trấu triệt, liền đoán trưởng nàng nhất định sẽ khiến Nga Hi Lưu lại, mình mới yên tâm to gan cho Hi Hòa một cái phần dẫn. Kết quả đây, Quả nhiên không ra dự liệu của hắn, Nga Hy liền thuận lợi như vậy lưu lại tại yêu tộc. Đồ Vu Kiếm luyện tạo hoàn thành, còn cần thời gian một tháng. Nói cách khác, bọn hắn còn có thời gian một tháng có thể hảo hảo tìm kiếm không chế thần phụ toái phiến phương pháp. Hơn nữa, hiện tại Vu tộc đã sẽ không đang tấn công yêu tộc, bọn hắn bây giờ có thể đem toàn bộ tâm lực đều vùi đầu vào nghiên cứu thần phụ toái phiến bên trong đi tới. Đây đối với yêu tộc lại nói, thật sự là một cái tin tốt. Một Trần thật đúng là thần trợ công a đế tuấn trong lòng hít mắt lại. Hiện ở trên bàn cơm mấy người, rốt cuộc đều tự hoàn thành nhiệm vụ của mình, bầu không khí rốt cuộc không còn khẩn trương nghiêm trọng, bốn người cũng sẽ không giọt xét lẫn nhau. Đến bây giờ, đây mới thật sự có ra yến vị đạo, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, yên lòng hưởng thụ một cái bàn này mỹ thực. Nga Hi tháo xuống đây cái thúng trên người, chỉ cảm thấy bụng lại bắt đầu lẩm bẩm kêu Lâu trước ăn con gà kia chân, cũng sớm đã bị tiểu hài tử trong thân thể tràn đầy sức sống dạ dày cho tiêu hóa không sai bị lắm. Hiện tại rốt cuộc có thể ăn nhiều cơm, Nga Hi đưa tay liền hướng một cái tay khác chụp tới. Hi Hòa mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ cười, vẫn cho Nga Hi rót một ly nước, Ôn đưa tới, Ôn nói: "Tố ngươi ăn từ từ." Bên này đã khôi phục một nhà hài hòa an vui cảnh tượng. Bên kia tội người tộc bộ lạc Lý Mục Trần chính là ăn ngủ không yên. Mục Trần không dám đối với Nga Hi bây giờ an nguy dễ dàng kết luận, nhưng mà tại không giải thích được nghe thấy cùng nhìn thấy Nga Hi bị trói tin tức về sau, Mục Trần tâm vẫn treo không có thả xuống. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa vẫn không có đạt được nghỉ ngơi cho khỏe, để cho hắn một cái thể xác phàm tục có chút chịu đựng không được, hắn cố gắng muốn ổn định tâm thần, tự mình thôi miên, rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ mê mang. Chính là cho dù ngủ tiếp, Mục Trần trong đầu của cũng là suy nghĩ muôn vàn. Trong đầu, hấp hối Nga Hi nằm ở một phía trong vũng máu. Tay chân đều bị xích sắt kia thật chặt xuyên ra vài đạo vết máu thật sâu, phảng phất đã ghim vào trong thịt. Liên tính Na Hi là tiên tiên thần linh, chính là nàng sau này chuyển thế cũng chỉ là nhân tộc một tiểu nha đầu rồi, đây mềm mại thân thể làm sao cấm đắc trụ tàn nhẫn như vậy tàn phá? Na Hi cứ như vậy tê liệt ngã xuống tại lạnh như băng trên mặt đất, ngó miệng ra hợp lại phảng phất đang nói cái gì? Trong ngậm Mục Trần lo lắng xích lại gần muốn nghe rõ lời nàng nói, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không cách nào tới gần. Mục Trần lòng như lửa đốt, rốt cuộc hét lớn một tiếng, đầu đầy mùi hôi từ trong ngậm giật mình tỉnh lại. Mục Trần thở hổn hển, trái tim rầm rầm rầm nhạy thật nhanh. Mộc Trần che lồng ngực của mình, Nga Hi vẫn là không có phát ra bất kỳ tin tức gì, thần trí của mình vẫn không phát ra được đi. Lần này Mộc Trần xem như triệt để luống cuống, tiếp tục như vậy, sớm muộn được bị ép đi đi. Hơn nữa một mực tâm thần có chút không tập trung suy đoán lung tung cũng không phải là một biện pháp. À, cùng tại đây liên tục thấy ác ngọng, còn không bằng mình đi tìm hiểu ngọn ngành. Mộc Trần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng quyết định, hắn muốn mình đi yêu tộc hỏi dò một hồi Nga Hi tin tức. Mộc Trần đây vừa nghĩ, bên này liền định hành động. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không kinh động những tộc nhân khác rồi, một thì không muốn khiến người khác lo lắng, hơn nữa đây là không hảo giải thích. Hắn cũng không muốn dẫn tới không cần thiết khủng hoảng, hai đến tự mình đi cũng ổn thỏa nhiều chút, không cần chiếu cố đến khác, cũng sẽ không giống chống thua chiêng, bị yêu tộc người phát hiện. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 287, tọa nhân tộc tộc trưởng người. Mục Trần quyết định xong, muốn bản thân một người đi vào yêu tộc trong đại điện hỏi do một hồi nga hi tin tức, đã thu thập xong một vài thứ. Đi tới cửa lều, Mục Trần vẫn là hơi có một chút do dự, mình như vậy cô đơn chết bóng, sẽ có hay không có điểm quá tùy tiện sao? Nhưng mà suy nghĩ một chút, mình chính là một cái có học nam nhân, có vô địch hệ thống chỗ dựa. Hắn toàn bộ Hồng Hoang còn chưa sợ qua ai. Mình không quá nguyện ý nhúng tay Hồng Hoang chuyện, thật sự là không muốn cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết, cũng không muốn bởi vì mình phá hư Hồng Hoang trật tự, cho nên lần hành động này, hắn không muốn quấy rối quá nhiều người. Hơn nữa hiện tại đây Nga Hi bị chói tin tức vẫn chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi, cũng không có gì chứng cứ xác thực, chỉ là đây một Trần trong đầu thật sự là bất an, không yên lòng. Cho nên lần này coi như là đi tìm hiểu tình huống, xem Nga Hi cuối cùng thế nào. Nếu như không có chuyện gì, sẽ giả bộ mình không có đi qua, lén lút lui về là được. Nếu như nàng thật sự có nguy hiểm gì, mình chỉ nhìn tình huống có thể cứu liền cứu, không tốt cứu đi trở về viện mình đến, mình thật sự là không thể quá cậy mạnh, làm náo động. Mục Trần gật đầu một cái, cảm giác mình nghĩ vẫn tính là chú đáo, liền định dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Toại Nhân Tộc tộc trưởng dạng dỡ nên đón, chắc là đã đem Vu tộc cho lượng lớn tưởng tượng tin tức tuyên bố ra ngoài rồi. Mục Trần tùy ý nhìn thêm vài lần, đi ngang qua tộc người không có chỗ nào mà không phải là tươi cười dạng dỡ, vui sướng hớn hở. Lúc trước cùng yêu tộc kia một trận đại chiến, cho Toại Nhân Tộc một cái trọng thương, cứ việc cuối cùng Toại Nhân thắng, nhưng mà cho các tộc nhân mang tới tổn thương vẫn là to lớn. Không ít tộc nhân đều cửa nát nhà tan. Trong một đoạn thời gian rất dài, thoại nhân tộc cũng không có từ trong bi thống tỉnh táo lại, một mực bao phủ tại một tầng lưu thương trong không khí, vẻ phải suy sụp. Tộc trưởng nhìn thấy các tộc nhân của mình đều như vậy một tinh đạt thải, trong lòng cũng là lại khổ sở vừa lo lắng. Nhưng mà cuộc chiến đấu kia mang tới đau đớn là thật thật tại tại, hắn cho dù nóng lòng, cũng không có biện pháp chút nào tăng tốc nó khép lại. Cũng may hiện tại được một cái tin tốt, bị Vu tộc Phong Phú khen thưởng, tại tài nguyên này tương đối thiếu thốn trong hồng hoang, một cái tiểu bộ lạc có thể trong lúc bất chợt đạt được như vậy nhiều đồ tốt, cũng đủ những bộ lạc khác đỏ con mắt đã lâu. Tộc trưởng liền đem cái này trở thành là một cái ăn ủi từ vu tộc trở lại một cái, liền vội vội vàng vàng chia sẻ đi. Quả nhiên, đây chính là cho thoại nhân tộc các tộc nhân tiền cuộc một nhánh thuốc trợ tim. Hiện tại trong tộc nam nữ già trẻ bọn chúng đều là hớn hở vui mừng, lông mày vui mừng mắt cười, chính là tết nhất cũng không gì hơn cái này rồi. Một chân tại trong lều ngủ mê man một canh giờ, còn không biết đây bên ngoài thật vui vẻ đào đảo. Hiện tại vừa ra khỏi cửa nhìn các tộc nhân sắc mặt cũng chỉ cười rạng rỡ, trong lòng cũng là hết sức vui mừng rồi. Tộc trưởng càng là cười híp mắt lại, đi tới một chân bên cạnh, thì khí dương dương nói ra: Đại ân nhân a. Lão thân cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi rồi. Lúc trước giúp chúng ta đánh lui yêu tộc xâm phạm, hiện tại lại bảo ta nhóm toại nhân tộc được nhiều như vậy tưởng thưởng, tộc ta thật là vô cùng cảm kích ta. Tộc trưởng vừa nói liền kích động cho Mục Trần chắp tay lại, muốn chắp tay. Mục Trần thấy vậy nhanh chóng từng thanh tộc trưởng đỡ dậy, cười nói: "Tộc trưởng thật là quá khách khí, hôm đó cùng yêu tộc nhất chiến, ta cũng liền giúp chút ít việc, bảo vệ tội nhân tộc vẫn là làm phiền tộc trưởng cùng đa bảo sư huynh cùng nhau nỗ lực mới đúng. Hơn nữa, bây giờ những ngày tưởng thưởng, cũng vốn là nhân tộc làm nên được mà tôi, dù sao chúng ta chính là báo cáo trọng yếu như vậy có tình, lập công lớn nhà." Tộc trưởng cũng không cần một vị nói là công lao của ta rồi. Mộc Trần thật sự là không chịu nổi a. Tộc trưởng nghe xong không ngừng cười. Đối với Mộc Trần nói ra, đại ân nhân quả nhiên là cái làm việc tiện không muốn lưu danh người thật tốt ta. Ngươi nếu như một mực đây biện không muốn thừa nhận, ta cũng sẽ không hảo cưỡng cầu nữa rồi. Ta đến chính là muốn nói với ngươi, hôm nay là một ngày đại hỉ, chúng ta tộc tính toán giết mấy con hảo heo, đợi buổi tối làm một cái trọng thể lựa trại dạ hội, đến hảo hảo chúc mừng một hồi. Thuận tiện nhớ cuốn đi trước đó vài ngày ủ Hiện tại cùng ân nhân ngươi nói trước đi một hồi, buổi tối ngươi có thể cần phải đến tham gia a. Tộc trưởng mời chân thành lại tha thiết, nhưng mà mục trần lại có chút hơi khó. Hắn hiện tại chính là có chuyện khẩn yếu muốn đi yêu tộc a, sắp tối bên trên lúc trước chạy về tham gia cái này lựa trại dạ hội. Sợ là thời gian không quá đủ đi, hơn nữa chuyện này không thể kéo, ai biết một giây kế tiếp nga hy chính đang chịu đựng dạng gì thống khổ. Nhưng khi nhìn đến tộc trưởng trong mắt tràn đầy mong đợi, mục trần hiện tại quả là là không đành lòng từ tuyệt. Tộc trưởng nhìn mục trần có chút do dự, liền do hỏi: ân nhân buổi tối chính là có cái gì bất tiện a? Chúng ta đóng lựa này dạ hội, có một nửa cũng là vì ngươi mở, nếu ngươi không thể tới, kia liền có chút tiếc nuối rồi. Bất quá. Tân công nếu như thật sự là có chuyện khác không thể chế mãi, lao thân cũng sẽ không cường cầu. Tộc trường rất là thiện giải nhân ý nhìn thấy mục Trần, mục Trần tâm lý liền càng không đành lòng. Chính là mình khoảng thời gian này ăn ở vẫn luôn ở đây tọa nhân tộc bên trong, ra tu luyện ra một mực không có chuyện gì. Cho nên bây giờ trong lúc nhất thời thật đúng là là nghị không ra cái gì khác không thể đi tham gia dạ hội lý do. Không cầu kim đậu. mục Trần nhị lại nhẫn, nhiều lần đều suýt chút nữa nói ra, mình là sợ Nga hy sinh tử không rõ, có nguy hiểm gì, mới tính đi yêu tộc đại điện xem. Nhưng khi nhìn tộc trưởng cùng các tộc nhân rất lâu cũng không có vui vẻ như vậy rồi, mình thật sự là nói không nên lời, để bọn hắn lại bắt đầu lo lắng nga hi lên. Mộc Trần liền dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng tràn đầy náy ánh mắt nhìn thấy tộc trưởng, tộc trưởng song trong lòng cũng sẽ không hảo lại làm khó Mộc Trần, liền không lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Vừa định cùng Mộc Trần cáo từ rời khỏi, mấy cái loại nhân tộc hồn nhân ngây thơ tiểu hài tử ngước khuôn mặt tươi cười vây quanh, từng cái từng cái ôm lấy Mộc Trần chân, chân, nâng lên đáng yêu trắng mịn lại rất êm dịu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói: "Không, Mộc Trần ca ca, a mẹ nói, tối hôm nay có lựa trại dạ hội." còn có thật nhiều thật nhiều thị tan đâu chúng ta còn chuyên môn tổ một cái tiết mục mục trần kaka sẽ đến nhìn sao đống chốc bị mấy cái đáng yêu tiểu quỷ ôm lấy mục trần tâm đều phải bị đáng yêu hóa còn chưa mở miệng tộc trưởng liền xoa xoa đầu của bọn họ từ ấy nói mục trần kaka tối nay có chuyện không thể đi các ngươi còn có tiết mục à đến lúc đó tộc trưởng cho mỗi người các ngươi thưởng một khóa kẹo có được hay không a mục trần kaka là sẽ không đi sao mấy cái tiểu bằng hữu vừa nghe đều thất vọng cực kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đều tiêu xuống nhưng là vẫn rất hiểu chuyện từ từ lối lòng ôm lấy mục trần bắt mũi tay đứng tại tộc trưởng bên cạnh đi tới Mộc Trần có chút đau lòng nhìn thấy mấy cái này khôn khéo hài tử, ở đó trận yêu tộc chi chiến bên trong, bọn hắn đều mất đi phụ thân. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 288, Mộc Trần sông yêu tộc đại điện. Mấy hài tử này không có phụ thân, chỉ dựa vào nhu nhược mẫu thân sinh sống, còn phải chiếu cố chồng một đôi cao tuổi cha mẹ chồng, quả thực đáng thương. Nhưng mà chiến loạn qua đi trong tộc người người đều chỉ có thể tự vệ, thật sự là không có có dư thừa tâm lực đi quản người khác rồi. Mộc Trần thấy được bọn hắn rất là không đành lòng, liền cho bọn hắn trong nhà rất nhiều giúp đỡ, thỉnh thoảng đi qua đưa nhiều chút thức ăn hoặc là chỉ điểm mấy hải tử này tu luyện. Thường xuyên qua lại, liền cùng mấy hải tử này hôn lên, hải tử cũng là coi hắn là thành mình anh ruột. Mục Trần nhìn thấy bọn nhỏ mất mát khuôn mặt nhỏ nhắn sầu não bất ức, thật sự là không muốn phá hủy bọn hắn một loại nho nhỏ tâm ý, nhìn thấy bọn hắn như vậy đáng yêu nhu thuận, Mục Trần không nén nổi lại nghĩ tới con gái của mình. Tâm lý thì càng thêm chua xót. Tư duy lần nữa, Mục Trần vẫn là ngồi trồm hổm xuống, sờ một cái bọn nhỏ mặt, cười nhẹ nói nói: "Ai nói ta không thể đi, ta coi như là có thiên đại chuyện, cũng phải đi nhìn các ngươi tổ tiết một nhà Tiểu Bằng Hưu nghe thấy Mục Trần vốn là trôn ở tộc trưởng trong ngực mặt đều ngạc nhiên vui mừng ló ra vui vẻ trận to tròn vo trong mắt có chút kích động nói có thật không vậy thì tốt quá một trần ca ca muốn tới nhìn chúng ta tiết mục chúng ta muốn nhanh đi về tìm a mẹ lại cho chúng ta tổ một lần chúng ta muốn diễn đến tốt nhất cho một trần ca ca nhìn tiểu bằng hữu nghiêm túc bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái bọn hắn sức sống tràn đầy từ tộc trưởng trong ngực chạy ra ngoài chạy như bay đi tìm mình a đương một trần nhìn thấy chạy đi mấy cái tiểu khả ái trên mặt không tự chủ treo lên từ phụ vậy nụ cười trong mắt cương chịu cũng sắp muốn tràn ra hốc mắt Tộc trưởng nhìn thấy bọn nhỏ chạy xa, mới do dự nhắc nhở: "Ân nhân, ngươi, buổi tối nếu như quả thực không thể phân thân, thật không cần thiết cường cầu, kia mấy người hài tử, thống thống là được." Mộc Trần phục hồi tinh thần lại, hướng về phía tộc trưởng nói ra: "Tộc trưởng không cần lo lắng, ta là không đành lòng cô phụ bọn nhỏ một phần tâm ý, chuyện của ta cũng không phải đại sự gì, ta gấp rút một chút, có thể chạy về, ta nhất định sẽ tới tham gia." Tộc trưởng nghe Mộc Trần vừa nói như vậy, tâm lý an tâm rất nhiều, lần này cũng càng thêm vui vẻ, cười đối với Mộc Trần nói cáo tử, Nếu ân nhân nói sẽ đến, buổi tối đó ngay tại lựa trại trong dạ tiệc chờ đợi ân nhân đến. Lão thân liền cáo lui trước, muốn đi an bài một ít chuyện rồi. Mục Trần liền vội vàng chắp tay chắp tay, nói cáo biệt. "Được rồi tốt, tộc trưởng ngài đi làm việc đi, ta liền không quấn quýt lấy ngươi." Hai người tại trước liều cáo biệt, Mục Trần cũng cứ tiếp tục đi ra ngoài rồi, nhưng mà tâm lý lại không thể bình tĩnh. Vốn là một thân một mình đi yêu tộc đại điện đã để cho hắn rất khẩn trừng rồi, đây chính là tính là của mình một nửa cái tiểu gia, mình con dạng này lén lén lút lút, vạn nhất bị bắt rồi, nhưng chính là giải toàn thân miệng cũng không tiện giải thích mình chỉ là đi dò thám Nga Hi cái này ý nghĩ đơn thuần rồi. Hiện tại ngược lại tốt, vừa ra khỏi cửa lại cho mình thêm vào một hạng độ khó, vẫn còn có thời gian hạn chế. Nếu đáp ứng bọn nhỏ, hiện tại liền phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải đuổi tại trời tối trước trở về. Hắn chính là không muốn lại đả thương bọn nhỏ tâm. Ngay sau đó, Mộc Trần quyết định chú ý, muốn càng thêm quả quyết dứt khoát rồi. Mộc Trần đi tới bộ lạc một cái danh giới, bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có người chú ý tới hắn, cứ yên tâm hướng yêu tộc phương hướng phế ra ngoài, đợi hắn bay đi về sau, tộc trưởng hít mắt, từ Mộc Trần sau lưng lều vải bên cạnh thò đầu ra, nhìn thấy dần dần bay xa Mục Trần, như có điều suy nghĩ vớt vớt dí mép. Mục Trần tại hướng yêu tộc đại điện bay trên đường. Còn đang chưa từ bỏ ý định dùng thần thức cho Nga Hi truyền tin tức, ý đồ lừa gạt mình, thần thức không vào được là khoảng cách vấn đề. Rất hiển nhiên, là không tồn tại loại này may mắn, Mục Trần phát ra thần thức đều không ngoại lệ bị yêu tộc đại điện ra cường đại kết giới cho bắn ngược trở về rồi. Mục Trần cũng thì càng thêm nóng lòng, tăng nhanh tốc độ liền hướng yêu tộc phong tới. Mắt nhìn cách đó không xa chính là yêu tộc đại điện, Mục Trần giữ vững tinh thần hướng chỗ đó nhìn lại. Chỉ thấy yêu tộc cung điện bị một tầng như ẩn như hiện hiện lên kim quang một nửa trong suốt kết giới bao phủ. Nhưng mà rộng lớn cửa cung, vậy mà con đứng chỉ là lượng tên lính canh giữ ở cửa, giống như cũng không có tuần tra quân đội, thoạt nhìn trông lạnh lạnh như băng, một chân hơi nghi hoặc một chút nhíu mẩy một cái, đây chính là yêu tộc đại điện phong cách sao? Liên coi như bọn họ kết giới sát thực rất mạnh, nhưng mà đây thư giản bộ dáng, không khỏi cũng quá tự tin điểm đi. Thật đúng là có đủ trong mắt không người. Mục Trần lắc lắc đầu, hay là lựa chọn tránh được cửa trước, chuyển hướng đi vòng qua phía sau đại điện một cái tương đối bí ẩn góc. Cung điện này thủ vệ thực sự là ít đến đáng thương, như vậy nếu như vậy, đây bên ngoài tầng này kết giới nhất định là mạnh vô cùng, khẳng định bị tiền cuộc số lớn linh khí chống đỡ, dạng này mới có thể bảo vệ hảo bên trong hai vị yêu hoàng. Mục Trần sờ cả một cái, cảm thấy kết giới này vấn đề vẫn là rất khó giải quyết, mình phải đem nó kéo cái lỗ, nhưng là vừa không thể gây ra đại động tĩnh, không cầu kim đẩu. Mục Trần từ từ tại lòng bàn tay tập kết một phần nhỏ linh khí, đây một phần nhỏ linh khí, tuy rằng phong thanh, nhưng mà tại Mục Trần hai tay giữa chuyển thật nhanh, giống như là một hồi vòi rồng nhỏ, từ từ kéo dài, tới gần Mục Trần lòng bàn tay bộ phận bắt đầu trở nên càng ngày càng sát nhọn. Mục Trần vận chuyển cổ linh khí này nhẹ nhàng hướng đi kết giới này, hắn là nhớ dùng trước đây tiểu cổ linh khí, nhọn bộ phận trước tiên đem kết giới này liếm ra một cái lỗ nhỏ, lại từ từ tăng nhanh nó chuyển động tốc độ để cao nó xung kích lực lượng, chậm rãi đem cái kia lỗ nhỏ chống được đầy đủ lớn, mình liền có thể chui vào. Nhưng là mình lúc trước dùng thần thức thử thật nhiều lần, chính là lại nhỏ bé thần thức cũng tìm không đến cho dù một tia dây nhỏ như vậy kẽ hở nhỏ có thể chui vào, cho nên mục trần không quá có thể bảo đảm, mình cái này dùng linh khí tụ thành gió lốc xuyên có thể khoan thủng kết giới này. Nhưng là bây giờ đều đến đại điện bên cạnh rồi, mặc kệ phương pháp gì, có tác dụng hay không cũng là muốn thử một lần mới được. Mục trần vận dụng gió lốc xuyên, tìm một cái kết giới tương đối yếu kém một chút địa phương, thận trọng đem gió lốc xuyên nhắm ngay kết giới, vận lực đặt lên đi. Chỉ nghe này kéo một tiếng. Gió xoáy này xuyên vừa để lên, mục Trần thậm chí còn sao dùng bao nhiêu lực, kết giới này giống như là một khối dứt khoát bánh mức quy, trực tiếp hoắc mở một đạo không nhỏ lỗ. Mục Trần sợ ngêng người, mặt đen lại duy trì vận gió lốc chui tư thế không nhúc nhích chút nào ngồi tại chỗ. Đây là tình huống gì? Đây không phải là hắn cố ý muốn xé ra, hoàn toàn chính là kết giới căn bản không đụng được, vừa đụng liền phải sao? Đây là thứ quỷ gì? Món đồ này có thể phòng ở cái gì? Yêu tộc tâm thật là lớn a, nhất định chính là giống như đồ một dạng qua loa đi. Mộc Trần chậm chạp không phản ứng kịp, trong lòng của hắn biểu thị một vạn cái không chấp nhận. Côn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 289, bước vào yêu tộc kết giới. Nhưng mà liền tính một Trần trong lòng lại làm sao không tiếp tục nổi, chính là sự thật liền đặt ở trước mắt, kết giới này chính là không chịu nổi một kích như vậy. Một Trần thật sự là vô cực kỳ. Kết giới này rõ ràng đem thần trí của mình ngăn cản gắt cao, thoạt nhìn chính là rất lợi hại bộ dạng a, làm sao sẽ giống như bây giờ, căn bản là không đụng được sao? Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng là vẫn cho một Trần một cái cơ hội. Hiện tại kết giới bị sẽ ra, thần thức hẳn cũng sẽ không lại bị trở ngại, có thể tùy ý ra vào đi. Vậy bây giờ sẽ lại đây cho Nga hy phát tin tức, hẳn sẽ bị đáp lại đi. Nói chuyện cũng tốt, mình cũng không cần như vậy tùy tiện một mình xông vào đây yêu tộc đại điện, ít nhất có thể biết một chút tình huống bên trong, mình còn có thể làm một chút chuẩn bị, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, mặc dù mình có hệ thống cái này vô địch hắc, căn bản là không có đáng sợ, có thể là ai không nhớ thắng được thoải mái nhiều chút, cho mình nhiều tỉnh chút thời gian cùng tinh lực. Dù sao những ngày gần đây, một mực không thể nghỉ ngơi cho khỏe, một chân thật đúng là mệt lạ, Hơn nữa, hắn còn đáp ứng bọn nhỏ muốn đi về tham gia tuệ nhân tộc được lựa trại dạ hội đâu, tương thuận xong hứa hẹn lại không thể thất hứa, mình được tiết kiệm tất cả có thể tiết kiệm thời gian mới được. nghĩ tới bọn nhỏ, một trần liền một khắc cũng không dám để lỡ nữa rồi, liền vội vàng thu hồi mình gió lốc xuyên, nhắm mắt lại, phát động thần thức hướng về yêu tộc đại điện sâu bên trong đánh. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại một trần thần thức tụ tập lại trong nháy mắt đó, kết giới bên trên bị xé ra kia một vết thương, phản phất có cảm ứng giống như vậy, liền giống bị người nhấn công tác, còn chưa thời gian một cái nháy mắt, vậy mà liền trong nháy mắt khép lại, không có chút nào khe hở, sáng bóng như lúc ban đầu. Vừa mới bị gió lốc xuyên khoan thủng lỗ giống như là ảo giác một dạng. Một giây kế tiếp, Mục Trần liền bị hoảng sợ đột nhiên mở mắt. Không thể nào, thần trí của mình làm sao vẫn bị bắn trở về đến? Mục Trần định thần nhìn lại, mới phát hiện, kết giới này đi chỗ nào còn có cái gì lỗ. Người ta rõ ràng hoàn chỉnh vô cùng. Mục Trần không thể tưởng tượng nổi rủi rủi con mắt, không tin kỳ lạ lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần, đây mới không thể không tin, kết giới này vừa mới đúng là không đến một giây bên trong phục hồi như cũ. Tuy rằng Mục Trần cảm thấy rất là khiếp sợ, nhưng mà tâm lý mơ hồ còn là đang suy nghĩ, dạng này mới đúng rồi nha đây mới là yêu tộc đại điện kết giới hẳn có tài nghệ sao mục trần rốt cuộc cảm thấy đây yêu tộc đại điện không còn quỷ dị như vậy rồi vừa mới kết giới này không chịu nổi một kích như vậy hẳn đúng là yêu tộc đã nhiều năm không bị ngoại nhân xâm phạm qua cho nên trong chốc lát không phản ứng kịp đi mục trần gãi đầu một cái cảm giác mình nghĩ phi thường có đạo lý lại không biết hệ thống nghe được về sau âm thầm lật một cái to lớn bằng nửa con mắt trên thế giới tại sao có thể có như vậy ngây thơ lại người ngu xuẩn á, vì sao hắn còn hết lần này tới lần khác là ta tuốc chủ hệ thống trong lòng yên lặng chảy nước mắt Tuy rằng điều tộc kết giới khôi phục được nó hẳn có tài nghệ, để cho Mục Trần rất vui mừng, nhưng là bây giờ thần thức vẫn truyền không qua, xem ra chính mình căn bản là không thể tiết kiệm tâm, hơn nữa bây giờ vấn đề hiển nhiên trở nên càng thêm khó giải quyết. Mục Trần cảm thấy, nếu kết giới thức tỉnh, khẳng định cũng sẽ không giống như vừa mới loại này dễ dàng như vậy liền bị mình cho xé ra, gió lốc xuyên sợ là khó dùng rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần không nén nổi có chút ảo não, dùng sức vô vô đầu óc của mình. Mình thật quá ngu đi, vừa mới nên phải trước tiên từ xé ra lỗ bên trong vào trong, lại cho Nga Hi truyền tin tức không thì cũng sẽ không giống như bây giờ, vì một cái chuyện không chắc chắn, vậy mà lãng phí một cách vô ích thừa dịp kết giới không chú ý đi vào cơ hội. quả nhiên là gần nhất quá mệt mỏi, đầu óc cũng thay đổi được không linh hoạt lắm rồi. Mục Trần bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương. bất kể nói thế nào, đều đến yêu tộc đại điện dưới chân của, liền không có lùi bước liêu để ý tới. coi như là có thể có chút khó, nhưng mà có phương pháp gì vẫn phải là thử xem. Mục Trần suy nghĩ liền lặng lẽ được gật đầu một cái, nhẹ nhàng một vận lực, kia nhanh chóng xoay tròn gió lốc xuyên liền lại xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mục Trần vừa định đem gió lốc xuyên đụng lên kết giới, tay vừa đi phía trước dỗi một cái đột nhiên nghĩ đến cái gì liền ngừng ngay tại chỗ không được có mới vừa kia một hồi sơ sót lần này kết giới khẳng định tăng thêm phòng bị nho nhỏ này gió lốc xuyên sợ là không hữu hiệu mình được tìm một chút khắc càng thêm lợi hại vũ khí đến xé mở kết giới này rồi một chân nắm chặt lòng bàn tay gió lốc xuyên liền biến mất tại trong tay hắn một chân hơi suy tư một chút lập tức đem hai cái bắt tay hai chân mở ra cùng vai rộng bằng nhau cơ thể hơi về phía trước sập đổ vương vàng trung khí mười phần đứng ngay ngắn một chân nhắm mắt lại chậm rãi đem toàn thân tản mát ra màu vàng nhạt linh khí một tia một luồng tập hợp đến mình kia hai cái nắm ở chung với nhau trên tay, linh khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày, một trần từ từ dùng sức, kéo ra giữa hai tay khoảng cách, chỉ thấy một cái linh khí trụ tại một trần trong lòng bàn tay tạo thành. Chính là một trần cũng không có dừng lại, chỉ là từ từ kéo ra, đây vũ khí trong tay mới từ từ hiện chân thân. Nguyên lai like mới vừa kia một đoạn linh khí trụ, chỉ là một cái cán đao mà thôi, mà bây giờ xuất hiện ở một trần trong tay, là một thanh uy vũ thôn bạo đại đao. Từ cán đao bắt đầu dần dần biến rộng, linh khí độ dày cũng càng ngày càng mỏng, nhưng lại càng ngày càng chói mắt, mấy có lẽ đã không giống như là khí thể. Kim Quang chói mắt lộ vẻ cây này đại đau là biết bao vô cùng sắc bén chỉ là lặng lặng nằm ở một chân trên tay liền lộ ra hùng hồn lũy vũ dũng cảm quả quyết khí thế không Coi như là không biết võ khí bình dân bách tính nhìn thoáng qua đều sẽ cảm giác được đây là một cái chém sắt như chém bùn thổi mọ gì dưới dao một chân đoán kết giới này khẳng định rất khó bị phá vỡ lần thứ hai cho nên mới không thể không lấy ra một ít lợi hại vũ khí đến nhưng là bình thường thực thể vũ khí thật sự là động tĩnh quá lớn rất dễ dàng bị yêu tộc người phát hiện cho nên một chân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định dùng linh khí đúc thành vũ khí tương đối an tĩnh không nói còn rất nhẹ nhàng. Vỗ tay một cái liền có thể đem nó thu lại, người khác hoàn toàn tìm không đến chứng cứ. Một điểm này, Mục Trần vẫn là suy tính rất chú đáo. Mục Trần nắm chặt đại đao trong tay, từ từ dựa vào trải qua kết giới, thật cao dơ hai tay lên quá mức đỉnh, cơ hồ là sử dụng ra khí lực toàn thân, dùng sức hướng về kết giới chém xuống. Ô kìa, đây yêu tộc đại điện luôn là có thể cho Mục Trần mang đến nhiều như vậy kinh hỉ a? Đây dùng hết toàn lực một hồi, Mục Trần không chỉ bổ ra kết giới, thậm chí còn bởi vì dùng sức quá mạnh, thẳng tắp té đi qua, trực tiếp nhào vào yêu tộc trong đại điện trên đất bằng. Không sai, mặt chạm đất. Mục Trần kinh hô một tiếng con tưởng rằng bị cái gì an toàn, dĩ nhiên tại vội vã đây cứng rắn lạnh như băng trên mặt đất, vùng vây một hồi lâu, đều không thức dậy đến. Một bảy cũng bởi vì chính mình đây không kịp để phòng ném một cái, linh khí thoáng cái đầy đủ tan đi, đại đao tại mục trần ngã xuống đất trong náy mắt, liền hồn phi yên diệt, vô ảnh vô tung biến mất rồi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 290, Nga Hy đáp lại. Một lúc lâu, mục trần mới chợt vật chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, gương mặt máu, người khác nhìn, còn tưởng rằng vừa mới hắn tham gia một đợt ác chiến đi. Mục trần từ từ cứng ngắc xoay người, ngơ ngác nhìn kết giới này người trên hình vết nứt, trên đỉnh đầu còn có một cái đại hình dáng của đao. đây đây đây, cuối cùng đang làm cái gì a? Trêu chọc ta đâu đi? kết giới này thật sự là bánh bích quy làm sao? mục trần nội tâm đang điên cuồng gầm thét, cái này yêu tộc thật sự là đến khôi hài sao? kết giới con chặn thần thức không đỡ người, kia ý nghĩa tồn tại của nó ở đâu bên trong? mục trần mới đến yêu tộc đại điện không bao lâu, đã sắp bị kết giới này làm điên. lẽ nào đây chính là yêu tộc sách lược sao? để ngươi vĩnh viễn đều không đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. sau đó chậm rãi đem ngươi hành hạ điên vậy thật đúng là thật ca minh mục trần xem như thấy được cái gì gọi là không theo quy tắc xuất bài rồi hắn hiện tại chỉ muốn mắng chửi người nếu như biết kết giới này lần thứ hai vẫn là như vậy dọn kia hắn vừa mới tự cho là thông minh một loại thôi đạo còn cảm giác mình rất chứng chặt rất cơ trí nhưng là bây giờ xem ra đây chẳng qua là đem mình so sánh thành một cái nghĩ quá nhiều kẻ ngu mà thôi a a a hồi tưởng một chút vừa mới mình nâng đại đao bộ dáng thật đúng là mắc cỡ chết người mục trần nhất thời đã cảm thấy có chút hô hấp bất ổn may mà xung quanh không có ai không thì bị thấy được hắn nhất định không muốn tiếp tục tại hổng hoàng ở lại nữa rồi Mộc Trần thật bị cái này phá bánh bích quy vỏ bọc khí gần chết, nắm quả đấm một cái, vẫn là không nhịn được đi tới, hướng về phía nó hung hãn đạp một cước. Đây cũng là suýt chút nữa vụt hụt ngã xuống một cước. Kết giới không ngoài sở liệu tại một Trần vẫn nội dưới chân của, theo tiếng vỡ nát. Mộc Trần một cái chân đã đưa ra bên ngoài kết giới, nếu không phải hắn liền vội vàng đỡ tường, nhận định sẽ bị ném ra, mất lần thứ hai mặt. Một Trần mau mau đem chân thu hồi lại, hắn xem như nhìn thấu kết giới này, hoàn toàn chính là không khí vậy tồn tại, yêu tập thu được nó, hẳn lâu tựa hồ cảm thấy có thể đem cung điện dắt lên một tầng kim quang, sẽ có vẻ càng đẽ mắt, càng khí phái đi. Không sai, kết giới này chính là chỉ có trang sức tác dụng. Mục Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra lý do này, đến an đuổi mình bị kết giới thương qua trái tim. Mục Trần đứng lặng lặng tính táo lát nữa, cảm thấy hiện tại đã bước vào yêu tộc đại điện, mình bây giờ phải cẩn thận cẩn thận nữa mới được. Mục Trần suy nghĩ một chút, bản thân đã tại bên trong kết giới rồi, hiện tại cho Nga Hi truyền thần thức, nàng hẳn Thu đã nhận được đi. Mục Trần suy nghĩ, liền nhanh chóng tụ tập thần thức cho Nga Hi truyền đi tới thứ N cái thần thức. Lần nữa cảm ứng được thần thức tồn tại, kết giới vừa giống như vừa mới đó, trong đáy mắt, liền đem tất cả hắc mở lỗ toàn bộ khép lại nghiêm nghiêm thật thật rồi nếu không phải mục trần đã biết lần đầu tiên thời điểm kết giới thần kỳ, không thì bây giờ thấy đây cảnh tượng, không khỏi lại muốn ngạc nhiên thái quá. lần này thần thức ngược lại thuận lợi truyền ra ngoài, mục trần có chút vui vẻ, liền không nữa hành động, chỉ là an tĩnh vùi ở kia yêu tộc đại điện trong góc, chờ đợi nga hi nga trả lời. bạch trạch ở trong thiên điện chắp tay sau lưng đứng yên, đăm chiêu. một tên lính quen đi vào, quỳ một chân trắng bóng sau lưng, nói ra. báo, mục trần đã thuận lợi bước vào yêu tộc bên trong kết giới, vừa mới chặn lại được rồi hắn phát ra thần thức. bạch trạch gương mặt bình tĩnh, sự tình quả nhiên đều ở đây kế hoạch của mình bên trong vững bước tiến hành A, không khỏi gợi lên khoẹt miệng nói ra, nghiệm tiểu binh thì thẩm, nga hi, ngươi ở chỗ nào vậy? làm sao còn không trở lại tọa nhân tộc? tất cả có thể vẫn mạnh khỏe. bạch trạch cười lạnh xoay người, trong đầu nghĩ là thời điểm nói cho hắn biết một ít chuyện rồi, tiểu đối với đến tiểu binh phân phó, yêu hoàng cùng nga hi cô nương lúc này còn đang thiền điện dùng nữa, không tốt quấy giày, vậy liền suy nghĩ một cái nga hi thần thức cho Mộc trần phát đi thôi. vâng, Mộc trần còn vẻ mặt thấp thỏm tại yêu tộc đại điện trong góc chờ đợi nga hi tin tức, đây rất lâu cũng không có nhận được đáp lại, mục trần đều có chút nóng nảy, giữa lúc dự tính của hắn không cần quan tâm nhiều rồi, trực tiếp đi xem một chút thời điểm. Nga Hi thần thức đến. Mục. Mục Trần, cứu ta. Cái gì? Cứ như vậy ngắn gọn mấy chữ mà tôi, Mục Trần lại thật như gặp đại địch, trong nháy mắt tâm tư gì cũng không có. Tuy rằng mình đã là làm dự tính xấu nhất tới, nhưng mà ít nhiều gì vẫn là mang trong lòng đến vài tia may mắn. Yêu tộc mấy cái này đều là Nga Hi ngày xưa bạn thân thiết, như thế nào đi nữa, đều sẽ không đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Nhưng là bây giờ từ Nga Hi tin tức nhìn, hiển nhiên mình đem giữa bọn họ bằng hữu tình nghĩa nghĩ quá thâm hậu rồi. Đây quả thực là một chút tình cảm cũng không nhìn a, thật sự là khinh người quá đáng đi. Mộc Trần lòng như lửa đốt, lại bị yêu tộc mấy cái này không có nhân tính ra hỏa khí muốn chết. Hắn lúc này một chút cũng không có hoài nghi trực giác của mình làm sao như thế chính xác, vậy mà thật sự cảm được Nga Hi có nguy hiểm. Chỉ là lạc thật lo lắng của mình, trở nên càng thêm nóng lòng. Hiện tại Nga Hi tình huống nguy cấp, hắn thật sự là không tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Hơn nữa, vừa mới Nga Hi câu kia thần thức đã là hơi thở mong manh, nhỏ không được, giống như nửa phút liền muốn mất đi ý thức mộng dạng. Không cầu kim đầu. Mục Trần thật sự là lo lắng không được, nhanh chóng cho Nga Hi phát đi tới cái thứ nhị thần thức, cũng muốn hỏi trong sạch Nga Hi vị trí hiện thời, mình hảo trực tiếp chạy tới tú nàng. Mục Trần vội vã một hồi phát tới chừng mấy cái thần thức, không ngừng tại chỗ lẩn vẩn, lo lắng chờ đợi đáp lại. Chính là không biết là làm sao vậy, lần này Nga Hi liền không có nữa đáp lại, Mục Trần đợi chừng một phút đồng hồ, chính là Nga Hi bên kia chính là đã không còn bất luận cái gì, sợ kia từng chữ từng câu gợi ý. Mục Trần trong đầu nhất thời liền thoáng qua rất nhiều rất tản nhẫn lại máu tanh hình ảnh đến, một hồi liên tưởng không tốt, rốt cuộc đem mình hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Rốt cuộc lại cũng tính không nổi tâm chờ đợi, nhìn chung quanh một lần, liền lặng lẽ từ nơi này góc nhỏ rời khỏi, hướng cung điện sâu bên trong đi. Mộc Trần lén lén chạy tới một tòa tiên điện tường sau lưng đem đầu thò ra đi, nhìn ra phía ngoài rồi nhìn, đây cửa cung điện miệng cũng chỉ có hai cái giữ cửa thị vệ, chính là cung điện này bên trong, vậy mà cũng không có nghiêm ngặt phòng thủ. Mục Trần nhìn quanh một hồi lâu, cũng còn xa xa nhìn thấy phía trước có một tiểu đội binh lính tuần tra, khác sẽ không có lại nhìn thấy bất kỳ bảo hộ các biện pháp. Mục Trần trong lòng nghi ngờ cực kỳ, ngươi nói ngươi không muốn dùng quá nhiều binh lính tuần tra, cảm thấy hỗn loạn, cái kia có thể, ngươi ngược lại làm một cái kim cương bất hoại kết giới à, chính là ngươi kết giới này dọn cùng mì tôm sống một dạng, có thể phòng ở cái gì? Coi như là nuôi một ít miêu cẩu các loại nhớ muốn chạy ra ngoài chơi chơi. Đó cũng là bay lên tường liền có thể làm được rồi. Mục Trần thật sự là có chút nghĩ không thông, không nhịn ở trong lòng lén lút hoài nghi, mình thật đến đúng rồi sao? Tại đây thật sự là yêu tộc đại điện. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 291, Thiền điện mê cung. Mục Trần có chút hoài nghi nhân sinh ngẩng đầu nhìn mình nằm sắp đây ngồi hùng vị bên cạnh điện. Vàng xanh lộc lẫy, dương cột chạm trổ, mặc kệ từ đâu một bên nhìn, đều khắp nơi thể hiện đến hoàng gia khí phái cùng tôn quý. Đây chẳng phải là chỉ có yêu hoàng mới có thể hưởng thụ được đãi sao? xác định mình quả thật là đến đúng chỗ, Mộc trần thật sự là kỳ quái, trong đầu vẫn cảm thấy kỳ vạng, nhưng mà nhất thời lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào để cho mình không nghĩ ra. liên lặng lặng tại đây thiền điện phía sau, do dự lát nữa, cuối cùng quả quyết từ bỏ, hiện tại nơi nào còn có tâm tư nghĩ những này à, cứu người quan trọng hơn à. đây tứ xứ đều trống rỗng, không có ai canh gác, chính là liền cung nữ thị vệ cũng không nhìn thấy mấy cái, Mộc trần xem như mở con mắt, đây trong hùng hoàng vẫn còn có quặng kua é như vậy cung điện, nhưng mà dứt bỏ những nghi vấn này không nói, không có người nào đi tới đi lui, ngược lại cho mục trần hành động cung cấp rất lớn tiện, giảm thiểu rất nhiều phiền toái vi rằng bên trong cung điện này không có bao nhiêu người nhưng mà tại đây dù sao vẫn là yêu tộc trung tâm nghe nói ngoại trừ hai vị yêu hoàng tại đây ở tất cả đều là một ít cao dài tầng tâm phúc đại thần cùng một ít tu vi khá cao người tài giỏi kiệt tướng mục trần suy nghĩ một chút vẫn là có ý định cẩn thận một chút làm việc mục trần nắm quả đấm một cái liền từ bỏ trước mặt chủ đại đạo quay đầu đi vòng qua đây thiền điện phía sau trong một hẻm nhỏ đi tới mục trần tự cho là bí ẩn tại trong hẻm nhỏ thận trọng kề sát vào góc tường đi lại không rõ nhất cử nhất động của mình đều bị bạch trạch nhìn rõ ràng. Bạch Trạch chắp tay đứng ở một cái to lớn trong suốt bảo châu trước, bảo châu sâu kín phát ra trắng sáng ánh sáng lọt lây, giống như là một khối khúc hình màn ảnh. Trong màn ảnh, một Trần đang ngó ráo rắc tại một đầu đầu hẻm nhìn ra phía ngoài, lén lén lút lút, lén lén lút lút, không biết, còn tưởng rằng vào một cái nhát gan kẻ trộn. Bạch Trạch mang theo một nụ cười lạnh lùng quan sát tại trong suốt bảo châu bên trên có vẻ mười phần nhỏ bé một Trần, Bạch Trạch từ từ đem một cái tay ngồi trong màn ảnh một Trần trên đầu, phản phất liền muốn dạng này trực tiếp đem một trần từ bảo châu bên trong bắt tới. Một Trần dĩ nhiên đối với này không biết chút nào. Hắn căn bản cũng không biết, đây từ đầu tới cuối đều là yêu tộc chú tâm bày cảm mấy, sẽ chờ hắn chui vào bên trong. Lúc này Mộc Trần không có chút nào ý thức được, vận mệnh của mình đang bị yêu tộc bắt chẹt ở trên tay. Mộc Trần liền dạng này tại trong hẻm nhỏ đi vòng vo nửa ngày. Chính là đây yêu tộc đại điện giống như là mê cung mở dạng, nếu là không có một phần bản đồ, muốn từ nơi này điếu ra ngoài, đó nhất định chính là không thể nào, một đầu ngõ hẻm tiếp đó một đầu ngõ hẻm, một cái chỗ rẽ tiếp đó một cái khác chỗ rẽ. Mộc Trần đi thở hổn hộc, nhưng mà vòng vo nửa ngày, hắn nhìn thấy quanh đây dáng dấp đều không khác mấy kiến trúc. Không nhịn ở trong lòng mãnh liệt hoài nghi, Mình chẳng lẽ vẫn luôn ở đây tại chỗ lận vẫn đi. Mục Trần có chút ảo não, mình vừa mới tại sao phải để thản nhiên chính đạo không đi, muốn nhiêu đây tiền điện hẹp nhỏ, tìm phiền phái cho mình. Thật là phục mình. Mục Trần bị làm đầu vóc choáng váng, hắn hiện tại xem như đã biết yêu tộc đại điện vì sao thủ vệ như thế rộng thùng thình rồi, liền đây đi vòng vo ngõ hẻm, tùy tiện tới một cái người ngoài lai, đều sẽ không đi đi ra. Mục Trần phi thường nhớ bay lên, từ bên trên hảo hảo nghiên cứu một chút cung điện này cấu tạo, cùng mỗi cái thiền điện vị trí, thì tương đương với một tấm 11 thực cảnh bản đồ, nếu như có thể nói như vậy, tự mình muốn đi ra ngoài liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà lý trí đệ xuống mục trần, nếu là hắn thật bay đến giữa không trung, thì tương đương với nói cho người phía dưới, hắn xâm nhập yêu tộc đại điện, loại này, hắn cũng sẽ bị yêu tộc người tập trung hỏa lực tấn công, chết để thành một cái mục tiêu sống. Có vô địch hệ thống che chở, hắn tuy rằng không có chết, nhưng mà bị loại này một hồi manh công, vẫn là hơi có chút không chịu nổi, mục trần suy nghĩ một chút, liền quả quyết từ bỏ bay lên ý nghĩ. Nhưng là bây giờ chủ yếu nhất vấn đề, chính là lúc trước hắn phát ra ngoài cho Nga hy thần thức ngoại trừ điều thứ nhất bên ngoài, liền không còn có nhận được hồi phục, Mục Trần đến bây giờ còn không biết Nga Hi bị giam ở địa phương nào, hắn cũng chỉ có thể tại cái này không đi ra lọt trong hẻm nhỏ lẳng lóc. Trong suốt bảo châu trước, Bạch Trạch nhìn đây Mục Trần liền dạng này nút ở đây hẻm nhỏ. Cho nên rốt cuộc là yêu tộc hẻm nhỏ quả thực quá nhiều quá phức tạp, vẫn là đây Mục Trần đầu góc không dùng được a. Đi như vậy nửa ngày, vẫn còn chưa đi ra cái thiên điện này. Liên loại trình độ này, rốt cuộc là làm sao không chế thần phủ toái phiến đó a. Bạch Trạch không nhịn được trong lòng âm thầm hoài nghi khởi Mục Trần đến, bây giờ nhìn lại, hắn thật sự là rất ngây ngốc sẽ không thay đổi thông a Bạch Trạch vông luôn cực kỳ. Đây là mình lần đầu tiên lo lắng như vậy, mong đợi một ngoại nhân có thể nhanh lên một chút xâm phạm đến yêu tộc cung điện bên trong a. Bạch Trạch cứ như vậy đầy đầu hạt tuyến ở trong suốt bảo châu trước, tiến lặng nhìn một hồi lâu. Cuối cùng rốt cuộc bất đắc dĩ che rồi mặt mình, hắn đều không có ý tứ xem tiếp nữa, mình sẽ không giúp đây một chần một cái, chỉ sợ hắn chuyển tới ngày mai, vẫn là tại đây trong ngõ hẻm, Bạch Trạch suy nghĩ, liền xoay người lao xuống mặt phân phó không. Truyền lệnh xuống, phái một tiểu đội thị vệ đi cái thiên điện này trong ngõ hẻm tuần tra, chú ý đi tới một ít hơi nổi bật địa phương, nói cho bọn hắn biết, không, có mệnh lệnh của ta, mặc kệ đụng phải ai, cũng không thể có hành động gì liền cứ việc thuận theo toàn bộ đường tuần tra một vòng, cuối cùng đi ra làm cho. vâng. bạch trạch xoa xoa huyệt thái dương, lần này, mục trần nếu như lại không đi ra lọt đến, hắn cũng chỉ không lời có thể nói. như vậy người ngu xuẩn, trực tiếp cứng rắn chói được. tránh cho còn muốn phí hết tâm tư cho hắn lót đường. bạch trạch bất đắc dĩ thở dài. bên này mục trần còn đang trong hẻm nhỏ bị vòng bể đầu sức chán, giống như là kia con kiến trên chảo nóng một dạng. nhưng mà cho tới bây giờ, mục trần mới phản ứng được, tại sao mình không ở mỗi cái đi ngang qua trong hẻm nhỏ làm ký hiệu, dạng này mặc dù là nguyên thủy nhất biện pháp, nhưng mà đây cũng tính là một loại phương pháp bài trừ. Có thể loại bỏ sạch mình đi qua đường, sau đó đổi bất đồng cách đi. Tuy rằng đất này phương pháp tương đối tiêu hao tốn thời gian, nhưng mà kia cũng tốt hơn mình giống như một cái con rồi không đầu một dạng lặp lại tán loạn phải tới mau hơn. Thật càng là hoàn loạn, đầu óc thì càng bất linh quang. Một Trần đều sắp bị mình cho tức chết, vì sao sớm thật không ngờ cái phương pháp này, khiến cho giống như một kẻ ngu một dạng tại đây trong thiên điện vòng vo nửa ngày. Lần này một Trần cũng không dám tại lãng phí thời gian, hắn liền vội vàng tại bây giờ ngõ hẻm này góc tường dưới làm một cái nho nhỏ hình tam giác ký hiệu, sau đó đi tới giao lộ, nhìn chung quanh một. Bảy vừa nhìn Hơi do dự một chút, liền quẹo bên phải đi đến một cái ngõ hẻm khác. Một đầu ngõ hẻm đi tới đầu, Mục Trần lại đang cùng một nơi làm rồi hình tam giác ký hiệu, đi tới giao lộ, liền lừa gạt đi tới bên trái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 292, lện vào đội tuần tra. Mục Trần tại đây mấy cái trong ngõ hẻm vòng vo hồi lâu, nhưng mà kỳ quái là, vậy mà ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Tại đây an tĩnh giống như là một tòa thành trống không. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Mục Trần cũng sẽ không cần lại như vậy rụt rè e sợ rồi, cứ việc nên ngang đi tại đây tiền điện trong hẻm nhỏ. Mộc Trần liền dùng đến mình phương pháp dân gian con, một tả một hữu có quy luật vòng vâng, từ từ loại bỏ chừng mấy cái hẻm nhỏ. Hắn tỉ mỉ lại lưu dưới một hình tam giác ký hiệu, đứng thẳng lưng lên, đánh thẳng tính quẹo bên phải đi. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, không đúng, có tình huống, Mộc Trần nhanh chóng chạy đến một cái địa phương âm u, giáng chặt rồi vết tường, dựng lỗ thai lên, nín thở, cẩn thận nghe đằng trước truyền tới động tĩnh. Đó là một đội tiếng bước chân chỉnh tề, nghe lên liền có loại nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác, là tuần tra thị vệ đến. Mộc Trần trong nháy mắt khẩn trương, tâm lý không khỏi lại mọc lên vài tia nghi hoặc. Chính mình cũng tại đây vòng vo một hồi lâu, vẫn luôn không nhìn thấy người chớ nói chi là một tiểu đội binh lính. liền đây toàn bộ cung điện bên trong cũng chỉ mới vừa vào đến hồi đó, thấy một đội kia không một, vẫn là ở phía xa, tương tự chủ điện địa phương tuần tra. bây giờ một tiểu đội này xuất hiện có chút đột nhiên đi, hay là nói, đây chính là vừa mới tự nhìn đến vậy đối với. một chân nghĩ tới đây, lại là đầy đầu hất tuyến. đây yêu tộc thật so sánh chính mình tưởng tượng còn muốn keo kiệt ta. ngay cả tuần tra thị vệ cũng chỉ chỉ phải như vậy một tiểu đội chuyển tuần tra, thật sự là không thể nói ly a. mình là kiến thức qua vu tộc trong đại điện thủ vệ đám tướng sĩ Bí vũ. Tùy tiện đi một chút, đều phải bị hung thần ác sát ngăn lại, hiện tại so sánh một chút, đây yêu tộc cung điện thật sự là quản lý quá không nghiêm cần đi, quả thực cùng đùa giỡn tựa như. Mục Trần vông luôn cực kỳ, nhưng mà lập tức liền nghĩ đến, đây không chừng là một bước ngoặt. Bất kể nói thế nào, mình cuối cùng cũng thấy hiểu rõ cung điện này người, nếu mà bọn hắn thật sự là nghĩ như mình vậy, vòng quanh toàn bộ cung điện tuần tra mà nói, bọn hắn chính là tốt nhất người dẫn đường a. Chỉ cần đi theo bọn hắn, mình cũng không cần lại tại đây vòng vo, vò. hơn nữa, đây có thể so sánh làm ký hiệu nhanh hơn nhiều lắm rồi, có thể giúp hắn thiếu đi bao nhiêu đường cong, tiết kiệm bao nhiêu thời gian à? Còn có trọng yếu nhất, nhìn thấy người sống, mình còn có thể hỏi dò một chút liên quan tới Nga Hy tin tức. Mục Trần nhanh chóng ở trong đầu suy tư một chút, cảm thấy nho nhỏ này đội tuần tra bây giờ tới quá đến lúc rồi, nhất định chính là ông trời chuyên môn phái tới chỉ dẫn hắn. Nhất thời trong lòng cảm giác khẩn trương liền xuống không ít, nhưng là vẫn bọn hắn dù sao vẫn là yêu tộc người, mình vẫn phải là cẩn thận một chút điểm tốt. Quyết định chú ý, Mục Trần không dám thở mạnh một khẩu dựa sát vào vách tường, lặng lặng chờ đợi tuần tra tiểu đội đi ngang qua mình. Tiếng bước chân chỉnh tề càng ngày càng gần, Mục Trần lại đi chỗ tối tăm rũa vào hơi có chút Mộc Chân liền dạng này chơ mắt nhìn Tuần Tra tiểu đội đi ngang qua mình nơi ở hẻm nhỏ đầu hẻm, dần dần đi xa. Mộc Chân vội vã từ trong góc đi ra, dón rén đi ra ngoài, chậm rãi đi theo trước mặt chi tiểu đội kia. Mộc Chân liền chậm như vậy chậm đi theo, hắn tại chờ cơ sẽ hạ thủ. Cơ hội rốt cuộc đã tới, Tuần Tra tiểu đội một lần nữa đi ngang qua một cái tê hình chữ lượng cái hẻm nhỏ đan chéo miệng, Mộc Chân nhẹ nhàng về phía trước đại nhảy một bước, thân thể liền nhẹ nhàng bay đi, giống như một hồi gió nhẹ, không có từng tia thanh âm, Mộc Chân liền dán chặt Tuần Tra tiểu đội phía sau nhất tên thị vệ kia phía sau rơi xuống, dán lên trong nháy mắt đó. Một chân tay mắt lanh lẹ nâng lên một cái tay thật chặt tre lấy tên thị vệ kia miệng, một cái tay khác lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay đi vòng qua thị vệ trước ngực, đè ở thị vệ tim vị trí, đồng thời từ lòng bàn tay phát ra một tia lực trùng kích cực mạnh khí thế, thẳng tắp đánh vào rồi thị vệ trong cơ thể. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nay mắt, cỗ kia cực mạnh khí thế, là bất luận cái gì trái tim đều không thể chịu đựng một kích chí mạng. Đây không tiếng động không tiếng vang buồn rầu một chưởng, để cho thị vệ bề ngoài thoát nhìn không bị thương chút nào, nhưng mà trong trái tim mấy quặng động tĩnh mạch huyết quản đã sớm bạo liệt, nó nội tạng của hắn đều bị chấn chia năm sáu bảy, trong cơ thể trời lật mà hồi phục, không có một nơi hoàn chỉnh. Người thị vệ này một tiếng chưa bật ra, liền bị một chân một trường này cho châm dứt. Loại tu vi này thị vệ tại một trần trong tay thật sự là không chịu nổi một kích, bóp chết bọn hắn giống như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Tất cả đều phát sinh lặng yên không một tiếng động, tuần tra tiểu đội người trước mặt một chút động tĩnh đều không có nghe được, vẫn bình tĩnh như thường, chỉnh tề như một tiêu xài đến, hoàn toàn không rõ phía sau mình phát sinh thảm án, dẫn đầu đội trưởng còn trong lòng âm thầm buồn bực, cấp trên làm sao đột nhiên phái bọn hắn tới đây thiền điện tuần tra, thấy người còn không để cho có động tác, chính là mấy ngày nay đã đem cung điện bên trong chừng trăm cái tuần tra tiểu đội tất cả đều cho điều đi rồi hiện tại đây rộng lớn cung điện bên trong cũng chỉ còn sót lại ba lượng chi đội ngũ còn đang chính điện bên kia chuyển hôm nay còn đột nhiên đem bọn họ điều tới đây thiền điện đây chúng giống có thể gặp phải ai vậy cấp trên tâm tư còn thật là khó đoán tiểu đội trưởng trong lòng lặng lẽ lắc đầu bởi vì tuần tra tiểu đội không ở nơi này chuyển hướng còn tiếp tục đi suốt cho nên mục trần ôm lấy đã không có chi giác thị vệ đem hắn kéo tới tê hình ngã ba khúc quanh một cái u ám trong góc đem thị vệ cất xong về sau mục trần tay chân lanh lẹ khởi xuống thị vệ một bộ quần áo nhanh chóng cho mình mặc lên lại thuận bên trên thị vệ trên thân lệnh bài cùng cơ phận đứng dậy vừa định đi. Lại tựa như nghĩ tới điều gì lui về, nhẹ nhàng đem thị vệ mở ánh mắt phủ lên. Mục Trần tiếp tục nắm tay đè ở thị vệ kia trên mặt, thủ hạ âm thầm phát lực, mọc lên vài tia kim quang, Mục Trần mặt bắt đầu chậm rãi mơ hồ và mềm, cuối cùng vậy mà hóa thành trên mặt đất thị vệ bộ dáng. Mục Trần lấy tay sờ một cái mặt mình, xác định đã thay đổi con, đây mới yên tâm hài lòng đứng dậy ra ngoài. Tuần tra tiểu đội đã đi có chút xa, Mục Trần thân hình khẽ động, con một giây đồng hồ, liền trong nháy mắt xê dịch đến tuần 593 la đội ngũ sau cùng, mau mau đi mấy bước, liền đi theo đội tuần tra nhì bước. Ngắn ngủi không qua mấy phút, Mục Trần liền đã không phải là xâm nhập giả rồi. Hắn hiện tại đã là tuần tra tiểu đội một thành viên. Tuần tra trong tiểu đội không có người nào phát giác khác thường, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không có chuyển động một cái. Mục Trần trong lòng âm thầm vui vẻ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, im lặng không lên tiếng đi theo tuần tra tiểu đội tại đây trong thiên điện vòng quanh. Cứ như vậy đi vòng vo lại đi qua mấy cái hẻm nhỏ, tuần tra tiểu đội quả nhiên chỉ là đi một vòng, sẽ phải rời khỏi. Mục Trần rốt cuộc thấy được không xa phía trước cái kia sáng loáng xuất khẩu, nội tâm thật vô cùng kích động. Rốt cuộc, rốt cuộc, mình cuối cùng từ đây đáng chết trong thiên điện đi ra. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 293, đội trưởng cảnh giác. Mục Trần xa xa nhìn thấy xuất khẩu, lập tức tâm lý liền hương phấn lên, liền bước chân đều đi theo gấp gáp, lệ thể có chút theo không kịp tuần tra tiểu đội toàn thân nhịp bức rồi. Nhưng mà hắn hiện tại còn nhớ thân phận của mình, liền kiềm chế lại rồi kích động trong lòng, nhấn lại tâm tiếp tục an tĩnh đợi tại đội ngũ này cuối cùng nhất. Tại nơi đang chết này trong thiên điện đợi rất lâu, Mục Trần thật sắc bị chỉnh phiền muộn cực kỳ, mang theo một hơi, mai cho đến đi ra đây hẻm nhỏ đầu hẻm, mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Vừa ra ngõ hẻm, Mục Trần phảng phất thấy được Khác theo thiên địa vừa mới tỏa kia thiền điện nhất định chính là đây yêu tộc đại điện phượng mao lân giáp mà thôi, còn là nằm ở đại điện này nhất gần sát vị trí, nơi đó góc chết tương đối nhiều, lại tương đối bí ẩn, cho nên để phòng vệ, mới cố ý đem nó thiết kế thành một cái mê cung. tại đây, coi như là tại yêu tộc đại điện đợi tốt hơn một chút năm cung nữ thị vệ cũng không dễ dàng tìm ra xuất khẩu. thật sự là một cái đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn địa phương tốt. hết lần này tới lần khác chính là để cho một trần trôi vào, cuối cùng cũng là ăn một chút yêu tộc khổ, thăng bằng một hồi vừa mới bị đây bánh bích quy kết giới kinh hải tâm linh. Từ Thiên Điện sau khi rời khỏi đây, lúc này mới nhìn thấy rồi đây chính điện toàn bộ tướng mạo. Nếu như nói đây thiền Điện là một cái nho nhỏ hòa phòng, như vậy chính điện chính là khẽ động độc lập tuyệt đẹp biệt thự. Kim Hoàng nói lưu ly, phản xạ ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, thượng hạng bạch ngọc đất đá gạch cửa hàng thật chính tề. Chính điện hùng vĩ trắng lệ, cao vút trong mây, thẳng tắp cắm vào bầu trời, mê mê mông ngông ở trong mây như ẩn như hiện đến, toàn thân bay một tia một chút trùng điệp thư giản linh khí. Một chân nhắm mắt lại ung mạnh mẽ hút vài hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thẳng để cho người tâm thần sảng khoái. Tại đây nhất định chính là thiên cảnh thật sự là tu luyện địa phương tốt ta chẳng trách thái nhất không vì danh lợi, cam tâm vui ở đây yêu tộc đại điện mấy trăm năm, hướng về phía như vậy yêu chất hơn nữa liên tục không ngừng linh khí, đây mua bán cũng là có lợi à? bị linh khí này bao quanh, mục trần cảm thấy thể xác và tinh thần đều bông lòng không ít. chính là một giây kế tiếp, nga hi kia thoi thốt máu me khắp người bộ dạng liền chợt chợt hiện hiện tại mục trần trong đầu của, mục trần giật mình một cái, đột nhiên lắc lắc đầu, lần này liền thành tỉnh không ít. mình cũng không thể lưu luyến tại nơi tốt này, mình chính là mang theo nhiệm vụ trọng yếu, nga hi hiện tại sinh tử biết trước, mình chính là một khắc đều không thể chế lại A chính là tuần tra tiểu đội ra thiên điện về sau vẫn không có dừng lại, vẫn là không ngừng đi về phía trước, địa bộ này, thật giống như còn muốn lại lượn quanh đây toàn bộ đại điện chạy một vòng. vậy phải làm sao bây giờ mới phải? hiện tại không phải là vừa mới kia góc vắng vẻ rồi đi đến quang minh chính đại địa phương, muốn muốn thoát thân liền không dễ dàng. một chân lăn lén hướng nhìn đến bốn phía, phát hiện còn là giống nhau không một bóng người, yên lặng, chống, dũng, chỉ sợ là coi như mình thoát thân, cũng sẽ không lại có thể tìm ra những người khác hỏi thăm tình huống. một chân còn tại tâm linh nhanh chóng suy nghĩ đối sách, tuần tra tiểu đội đi đến một cái chỗ ngặt, một cái đội viên liền đã không nhịn được mở miệng hướng về phía đội trưởng nói chuyện. đội trưởng. Hôm nay theo chúng ta mấy người này, đã thuận theo toàn bộ đại điện tuần tra thật nhiều vòng, nếu không có ai thay ca, tốt lắm ngặt cũng cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, đây không ngừng đi, coi như là khoa phụ cũng phải mệt mỏi. Vừa có người lên tiếng, những người khác giống như bắt được rơm giả cứu mạng giống như vậy, rồi giít đều khổ không thể tả đi theo năm mồm 7 miệng đáp lời nói. Đúng vậy đội trưởng, nghỉ ngơi một chút đi nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nghe đến các đội viên đều bắt đầu kêu khổ, đội trưởng cũng là rất bất đắc gì đây cấp trên liền giữ lại như vậy ba lượng cái đội tuần tra. Nhưng mà lượng công việc không chỉ một chút cũng không có giảm bớt, bọn hắn mấy người này ngược lại bao tất so với bình thường nhiều hơn, cơ hồ gấp 2 gấp 3 tuần tra lãnh địa. Đây từng vòng tuần tra xuống, xác thực là rất mệt mỏi, coi như là hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng mà cái này là mệnh lệnh của cấp trên, ai cũng không dám chống lại a, cấp trên không để cho bọn hắn hữu tổng. Bọn hắn coi như là mệnh chết cũng không thể dừng lại. Đội trưởng rất là khó xử, các đội viên thấy đội trưởng một mực trầm mặc không trả lời, đều bắt đầu có chút kích động, bọn hắn cố ý thả chậm rất nhiều tốc độ, nhị bước cũng thay đổi được hỗn lên, ngoài miệng một mực tại kêu khổ, đội ngũ trở nên càng ngày càng kéo dài. Đội trưởng rốt cục thì đối với những đội viên này không thể làm gì, chỉ có thể dừng lại chấn an bọn hắn. Chẳng qua nếu như nhớ cần nghỉ ngơi vẫn phải là hướng phía trên xin phép. Nhưng là mình chỉ là một cái nho nhỏ đội tuần tra đội trưởng, chưa bao giờ dám như vậy vượt quyền. Hướng lên nói tới yêu cầu gì, đội trưởng vẫn có nhiều chút do dự, chậm chạm không dám xin phép. Nhưng mà các đội viên dừng lại liền nói cái gì cũng không muốn tiếp tục đi, từng cái từng cái ngồi trái, sạp sạp, khẽ động đều không muốn cử động nữa. Đội trưởng cũng méo một cái chân của mình, quả thực cũng là đau nhức vô cùng. Nhìn đây đầy đất đội viên, bất đắc dĩ thở dài một cái, suy tư lắc nữa rốt cục vẫn phải cho lên mặt xin chỉ thị, báo phía dưới đội tuần tra thỉnh cầu nghỉ ngơi. Bạch Trạch nhìn chằm chằm đội tuần tra bên trong cuối cùng cái kia ngồi dưới đất thị vệ, hắn nhìn thấy một trần giết người thị vệ kia, đem mình biến thành người thị vệ kia bộ dáng thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ đến một trần vậy mà biết dùng cái biện pháp này, xem ra hắn may mà không tính quá ngu, chỉ là đáng tiếc mình hy sinh một tên thị vệ. Bạch Trạch sờ ca một cái, không chút do dự liền trực tiếp chấp thuận nói, chuẩn. đội tuần tra đội trưởng nơm nớp lo sợ chờ đợi cấp trên đáp lại, nhận được chấp thuận kết quả sau đó, vui mừng quá đổi, kinh ngạc vui mừng lỏng một cái thở dài lập tức liền đặt mông ngồi vào bên dưới, nói ra: "Quyết đầu đúng, chúng ta có thể nghỉ ngơi." Các đội viên nghe thấy, đều là kinh ngạc vui mừng nghiêng đầu qua nhìn hướng đội trưởng, một người thị vệ rất là kinh ngạc, có chút không thể tin nói ra. Cấp trên không phải một dạng đều nghiêm khắc vô tình sao, lần này làm sao đáp ứng thống khóe như vậy? Một người thị vệ khác nhắm mắt lại, lười biếng trả lời: "Ai biết được, nhất định là nhìn thấy chúng ta quá hạnh khổ muốn chăm sóc một chút đi." Tất cả mọi người đều mệt không muốn nói chuyện nhiều, trong lúc nhất thời liền rơi vào trầm mặc bên trong. Đội trưởng liếc lát nữa ánh mắt, đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người đều một bộ vẻ vải suy sụ bộ dáng chính là cuối hàng người thị vệ kia, chỉ là đang ngồi yên lặng mà thôi, trên mặt ngược lại vẫn là tinh thần sung mãn, không có bao nhiêu mệt mỏi. Nhất thời liền hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy người thị vệ kia có loại không nói được quỷ gì. đội trưởng rốt cuộc là đội trưởng, lòng cảnh giác vẫn là rất mạnh, chỉ thấy hắn suy nghĩ một chút, liền dò xét mà hỏi. Tiểu giáp, ngươi làm sao không nằm lát nữa? Hiếu hơi thở một hồi. lúc này một trần đang đắm chìm trong nga hy sự tình bên trong, trong đầu còn đang suy nghĩ đối xét đâu, trong lúc nhất thời không có nghe được đội trưởng ở nói chuyện, tiểu giáp chậm chạp không có trả lời. Những đội viên khác đều rối rít quay đầu nhìn về phía Mục Trần, muốn nhìn một chút hắn đang làm gì, lại đem đội trưởng gạt sang một bên. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi thôn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 294, hỏi rõ tin tức. Mục Trần suy nghĩ tâm sự của mình, đã hoàn toàn đem ngoại giới tất cả thanh âm đều trí năng ngăn cách, đối với đội trưởng nghi vấn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đội trưởng bị một cái tiểu thị vệ mặc kệ, cảm thấy có chút mất thể diện, liền tức giận nhẹ giọng ho khan đôi câu, muốn nhắc nhở ngốc Lang một trận. đột nhiên lúc nào tới hai tiếng ho nhẹ, ngược lại thức tỉnh một trần, đem một trần từng bước bay xa suy nghĩ kéo trở lại. một trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, cấp bách bận rộn quay đầu đi. không quay đầu lại không rõ, vừa quay đầu lại dọa cho giận mình, một cái này như đầu, sau lưng đồng loạt năm cái đầu, hai cái mang theo hiếu kỳ, hai cái mang theo xem náo nhiệt, một cái mang theo cảnh giác, đều không lúc ních nhìn mình một trận bị nhìn thoáng cái lún cuống, không phải là bị nhìn đi ra sơ hở gì đi. một trận lún cuống tay chân sờ lên mặt mình sắp nhận một loại mình bộ dáng, lập tức vỗ bộ ngực thở dài một hơi, may mà may mà, vẫn là người thị vệ kia bộ dáng. Nhưng mà, bọn hắn đều nhìn ta chằm chằm nhìn làm sao. Một chân cùng bọn họ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng rốt cục vẫn phải mình trước tiên không kiên nhẫn, thận trọng hỏi: "Sao? Làm sao? Trên mặt ta chính là có vật gì?" Đội trưởng nhìn thấy hắn cái này khủng hoảng bộ dáng, ngược lại mười phần chân thực, không giống là giả vờ, kia 597 xem ra vừa mới là thật không, có nghe thấy lời của mình, liền tha thứ hắn lần này, kiên nhẫn lại nói một lần: "Ta hỏi ngươi, vì sao cũng không nằm xuống nghỉ ngơi một chút?" Mục Trần vừa nghe, trong bụng chính là siết chặt, xong rồi mình vậy mà khinh thường, lộ ra nhiều chút chân ngựa. Đây rộng lớn, lại chống rông yêu tộc đại điện, phải dựa vào mấy người như vậy đi tới đi lui tuần tra, không mệt mới là lạ chứ. Mình chỉ là ở trong thiên điện ném nhiều chút phạm vi, cùng bọn họ so sánh, thể lực còn đủ đâu, nơi đó sẽ có mệt như vậy. Chính là thoáng cái vậy mà quên mất mình bây giờ thân phận, câu ca giao tốt, diễn trò cũng muốn làm toàn bộ. Mình lần này sai lầm, nhìn nội trưởng kia ánh mắt, hiện nhiên là đối với mình sinh ra một ít hoài nghi. Hiện tại mình nhất định phải nghĩ ra một ít tốt giải thích để giải thích mới được ra. Trần ổn thận trọng tâm thần thời suy nghĩ một chút liền ngốc mở miệng cười nói hắc hắc tiểu đúng là một cái tu vi dưới đáy tiểu thị vệ làm sao có thể so với đội trưởng hảo thể lực lớn như vậy cung điện muốn đi thẳng xuống liên tục không ngừng nhỏ nhận định đã sớm bị mệnh chết đi được chính là nhỏ một mực liền đi tại cái cuối cùng liền chiếm ưu thế này đùa bỡn nhiều chút không vật đi tới góc rẽ liền lén lút chạy ra ngoài đến trong góc nghỉ ngơi ngài lại là một cái bị cao đẳng tu luyện từ trong một đám người tầng tầng tiến ra cẩn thận tỉ mỉ tận hết chức vụ dĩ nhiên là một đường đi thẳng tắp cũng sẽ không phát hiện nhỏ ta lừa biếng đợi ngài dẫn bọn hắn dạo qua một vòng trở về lúc đến nơi này ta lại lén lút đuổi theo, như vậy thì thiếu đi tầm vài vòng, nghỉ ngơi nhiều như vậy trở về, cũng không có mệt mỏi như vậy rồi. Một chân nói xong, dừng một chút, đảo tròn mắt con, lại nói, ngài mới thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ tướng, dĩ nhiên lĩnh bọn hắn chuyển lâu như vậy, vẫn ngẩng đầu mà bước, tư thế vai hùng rất sảng khoái, một câu mệt mỏi cũng không nói, đây là ta bậc này còn kiến hôi tiểu bối làm sao cũng so ra cái a, nhỏ đây tâm lý thật sự là bội phục cực kỳ, có thể ở ngài thủ hạ làm việc, nhỏ thật rất cảm thấy vinh hạnh a. Ngay từ đầu nghe thấy, đây liều mạng tiểu thị vệ, lại dám tại mí mắt của mình bên dưới lừa biếng, nhất thời tâm lý liền dấy lên một đám lửa. Mở miệng liền muốn dạy dỗ một trận, nhưng mà mục Trần Fen này vừa đúng định nọt táng Dương, thật sự là khen đến điểm mấu chốt bên trên, nghe đội trưởng này là toàn thân thoải mái, Dương Dương tự đắc, bay bay giống như bay lên trời. Nhất thời vừa mới dấy lên lửa liền tiêu không sai biệt lắm, ngay từ đầu đối với mục Trần Hoài nghi lúc này cũng đã sớm bị ném đến ngoài chín tầng mây đi tới. Với tư cách một cái nho nhỏ đội tuần tra đội trưởng, vẫn luôn là cấp thấp nhất chức vị, luôn luôn chỉ có hắn định nọt người khác phần, bây giờ đối với ở tại mục Trần Minh Hót, đội trưởng cũng coi là thể nghiệm một lần làm đại quan cảm giác, hắn rất là thu dung. Trong lúc nhất thời giọng nói chuyện đều mang theo một ít lãnh đạo phạm nhi lên mặt, đội trưởng từ dưới đất làm, giả bộ trách cứ đối với Mộc Trần nói ra: "Tiểu tử ngươi, thật là gan chó bằng này, ở chỗ này ngươi là làm phiền bảo hộ cho ta, đây nếu là ở phía trên đầu đã biết, ngươi xem ta còn cứu được ngươi sao?" Mộc Trần vừa nghe, liền biết rõ mình đã đem đội trưởng cho dô vui vẻ, liền vội vàng gật đầu cười ngây ngô đáp lời nói: "Phải phải, đối với thiệt thòi đội trưởng chăm sóc thuộc hạ, không thì ta đã sớm mất mạng." Đội trưởng khẽ cười một tiếng, rất là hài lòng Mộc Trần cái trạng thái này, nhìn hắn một cái, triệt để bỏ đi đối với hắn toàn bộ nghi ngờ, yên lòng lại lần nữa nằm đi về nghỉ ngơi. Đội trưởng là cao hứng, chính là một trần cái này A Zun định hót bộ dáng lại bất tri bất giác đắc tội những thứ khác mấy vị thị vệ. Cái người này dựa vào cái gì so với chúng ta thiếu công tác nhiều như vậy? Rõ ràng trong lười, vậy mà còn bị dễ dàng như vậy bỏ qua, cũng chỉ là bị dùng lời nhỏ nhẹ nói một câu liền thế thôi. Còn dỗ đội trưởng vui vẻ như vậy, mấy người bọn hắn mệt như con chó, cũng bởi vì tiêu cực đỉnh công, tại đội trưởng tâm lý để lại cố tình gây sự ấn tượng, cái này khiến còn giữ lại thị vệ tâm lý làm sao thăng bằng sao? Đám thị vệ xem xong náo nhiệt, phát hiện cùng mình dự đoán sai lệch rồi không chỉ một điểm hai điểm, nhưng là vừa không dám có cái gì ý kiến bất đồng, từng cái từng cái chỉ có thể tức giận bất bình lại lần nữa năm xuống, nhìn về phía Mục Trần ánh mắt đều mang theo thù hận. Mục Trần ngược lại không có vấn đề khác thị vệ ánh mắt, dù sao bọn hắn đã coi như là may mắn rồi, bọn hắn hẳn may mắn mình không phải là xếp hạng cái cuối cùng, thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Mục Trần khinh thường trong lòng lật một cái liếc mắt, đem đội trưởng dụ được vui vẻ, muốn hỏi do điểm Nga hi tình huống, hiện tại cũng là đơn giản nhiều, Mục Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua bây giờ cơ hội, liền mau thừa dịp còn nóng rèn sắt mà hỏi. Đội trưởng, đội trưởng Hôm nay tiên tại trong cung này tuần tra người ngàn ngàn vạn, có thể làm được đội trưởng không hơn trăm cái. Ngài còn trẻ như vậy tự làm lên rồi đội trưởng, thật sự là cực kỳ lợi hại. Hiểu biết Lại Quảng, chắc hẳn đi qua địa phương đã gặp người khẳng định rất nhiều đi. Không giống nhỏ, tại trong cung này đợi lâu như vậy, tốt hơn một chút địa phương còn chưa hề đi qua, gặp phải nhiều chút đạt quan hiền quý, cũng không dám ngừng đầu, chớ nói chi là nói lên một đôi lời rồi. Cho nên tin tức của ngài khẳng định cũng so sánh nhỏ muốn linh thông hơn nhiều. Đội trưởng nghe đó là một cái sảng khoái a, toàn thân đều thoải mái, khích mắt, cười khoát tay. Ok, hiểu biết ta không dám nói nhiều. Nhưng so với các người, vậy khẳng định là còn rộng lớn hơn một chút. Mục Trần vừa nghe, liền vội vàng bắt lấy đội trưởng hỏi. Ồ, vậy ngài có biết, gần nhất trong cung đến cái gì mới khách sao? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 295, A Tỷ âm đội trưởng đem hai cái tay gối sau, nằm trên đất vẫn là nhiết lên hai chân, một cái chân có tiết tấu lắc. Đội trưởng vẫn là hít mắt, nghe thấy mục Trần hỏi thăm, lúc này mới nghiêng đầu rồi muốn nói nói. Đây khách mới nha, vậy mà không biết. Chỉ là nghe trong chính sảnh phục vụ cùng phòng bếp mấy cái trợ thủ mà nói, trong đại điện xác thực là đến một cái ngoại tộc người, nhìn qua là một cái 11, 12 tuổi tiểu nha đầu, nghiên kỳ tuy rằng tiểu, nhưng mà giống như cùng hai vị yêu hoàng còn có người hoàng hậu kia quan hệ ngược lại không bình thường, đến mức tiểu cô nương này là lai lịch thế nào, ta liền không nói được, sợ cũng không phải một cái hảo trêu chọc nhân vật. Đội trưởng vừa nói liền méo miệng nhẹ nhàng lắc đầu. Mục Trần chính là những mày, không sai, cái tiểu nha đầu này, nhất định chính là Nga Hi rồi. Mục Trần vừa nghe đến có liên quan Nga Hi sự tình, liền khẩn trương kích động đến có chút mất đi lý trí, lời của đội trưởng vừa mới rơi xuống, Mục Trần liền vội vội vàng vàng hỏi tới, ngài có biết tiểu nha đầu này tại trong cung này có thể cùng mấy vị yêu hoàng gây ra qua động tĩnh gì sao? Đội trưởng nghe thấy đây Mục Trần vô cùng lo lắng ngựa khí, có chút kỳ quái dương mắt nhìn hắn một cái. Mục Trần bị như vậy vừa nhìn, lúc này mới phát giác mình mới vừa phản ứng có chút quá bắn lên rồi. Tiểu Vội vàng đem vừa mới cấp bách về phía trước sập đầu ngồi thẳng người đến, giỡn cười hai tiếng, gãi đầu một cái, nói ra, ha ha, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ, mỗi ngày tại trong cung này bực bội không lên tiếng tuần tra, còn muốn phòng phòng lo sợ không giảm có cử động thất thường gì, cuộc sống này qua thật sự là buồn khổ. Tiểu nhân biết đội trưởng trong ngày thường thấy người và sự việc đều so sánh ta nhiều hơn nhiều, đây không thật vất vả được một ít lúc nào rồi, liền muốn nghe nhiều chút hiếm lạ chuyện, coi như là tiêu khiển rồi. Đội trưởng bây giờ đối với một trần cái hội này thỉnh cầu mình vui vẻ thị vệ, trong lòng là phi thường thưởng thức, thấy một trần cho ra giải thích hợp lý, tâm lý mới mọc lên tới kia một chút quái gì, lại vô ảnh vô tung biến mất rồi, chỉ cảm thấy người thị vệ này thật sự là phố phường vô cùng, cùng mình hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, trong lúc vô tình bậy lên mặt càng lớn hơn. Đội trưởng thu hồi nhìn về phía một trần tầm mắt, tiếp tục nửa hí ánh mắt, miễn cưỡng nói ra, ngươi một cái đại nam nhân làm sao hết cùng nhiều chút phụ nhân mở dạng, yêu thích nghe những ngày bắt quái, ở sau lưng khua môi múa mép, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, lại không thể giống như ta thành thục chứng chặt một chút sao? Thì là. Hơn nữa, đây chuyện của cấp trên, là các ngươi những ngày hạ nhân, có thể tùy tiện dò xét sao? Nếu như bị người khác phát hiện các ngươi ở trong đấy lòng nghị luận yêu hoàng chuyện, nửa phút liền đem các ngươi bắt lại, phế hết tu vi của các ngươi, ném ra ngoài cho ăn, kia xài lang ra báo. Cho nên về sau những lời này, liền không nên hỏi nữa rồi, nghe chưa? Không nghĩ đến đội trưởng này, đối với yêu hoàng chuyện, ý còn rất nghiêm. Mục Trần vậy mà không có từ trong miệng hắn lại moi ra cái gì đó đến, không khỏi có chút thất vọng, nhưng mà đùa giỡn vẫn là phải làm đủ, nghe thấy đội trưởng dạy dỗ, Mục Trần liền vội vàng gật đầu đáp. Vẫn vẫn phải, phải nhỏ không hiểu chuyện rồi, đến lâu như vậy còn không hiểu trong cung này quy củ, đội trưởng dạy phải, nhỏ nhớ kỹ. Đội trưởng hài lòng từ trong lỗ núi hừ một câu, không nói thêm gì nữa. Thấy đầu này để tài cho trò chuyện đứt bất mất, lại còn chưa hỏi dò ra tin tức hữu dụng gì, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mục Trần trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Mộc Trần đảo trong mắt một vòng chuồn mất, lại nghĩ tới một cái tốt chỗ đột phá, Mộc Trần ngừng mấy giây Mở miệng lần nữa hỏi: "Đội trưởng, nhỏ tuy rằng tại đây yêu tộc trong đại điện cũng tuần tra một đoạn thời gian, nhưng mà rất nhiều nơi còn chưa hề đi qua, đây yêu tộc cung điện to lớn như vậy, nhỏ cũng chỉ tại một khối này nhi lắc lư qua, ngài xem như tiền bối, ngài chắc chắn biết cung điện này toàn bộ cấu tạo đi, có thể hay không cho nhỏ nói một chút, cũng để cho nhỏ tăng một chút kiến thức." Mục Trần mang theo sùng bái ngữ khí khẩn cầu đến đội trưởng, trong ánh mắt thậm chí cũng mang theo tha thiết, quả thực là một bộ khiêm tốn cầu vấn tư thế, đội trưởng ở mục Trần cái này không có va chạm bộ dáng bên trên rất là tìm được nồng nặc cảm giác thỏa mãn, tâm hư vinh cũng nhận được cực lớn bảo vệ, tâm tình cũng trở nên tương đối tốt rồi. đối với một trần cũng là hưu vấn tất đắc rồi. đội trưởng nói ra, ngươi xem ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng, ta tại bên trong cung điện này tuần tra cũng có mấy thập niên rồi, chính giữa bị điều động nhiều lần, cũng coi là đem bên trong cung điện này mỗi cái góc nhỏ đều cho nắm rõ ràng rồi. chúng ta mới vừa đi ra tới địa phương, chính là bên trái nhất một cái rất vắng vẻ thiền điện rồi, diện tích không lớn, nhưng mà ngõ hẻm đặc biệt nhiều đặc biệt nhiễu, ta vừa tới hồi đó, không có ai mang, mình tiên là căn bản liền không đi ra loạn đây thiền điện à vẫn chỉ là trước mặt nhất, tại đây toàn bộ cung điện bên trong, giống như vậy tiền điện a, liền có không ít ở tại 150 sĩ nhiều cái. Hiện tại chúng ta chính là tại chính điện đằng trước, chính điện phía sau, chính là hậu cung, chỗ đó liền ở hoàng hậu một người, nhưng mà hậu cung diện tích có thể cùng đây chính điện không xê xích bao nhiêu, đó cũng là tương đối huy hoàng phi phái. Nhớ năm đó, ta tuần tra đến nơi đó, còn có duyên nhìn hoàng hậu một cái, vậy thật là ta thấy qua nữ nhân đẹp mắt nhất, thật sự là đẹp như thiên tiên, cái kia ánh mắt. Ai biết, đội trưởng này lại là một như vậy tao nhã khích lệ, tùy tiện mấy câu nói, đem hắn nói bay bay rồi, không cẩn thận cho hắn đầu. Bây giờ nói khởi huy hoàng của mình chuyện cuối cùng trải qua đến, vậy mà còn thao thao bất tuyệt, không kết thúc rồi, hơn nữa nói hồi lâu cũng không có nói đến điểm chủ yếu, hoàn toàn là đề, đã chạy thiên về đến 10 vạn 80000 điểm đi tôi a. Không cầu kim đậu. Mục Trần nghe hồi lâu đều không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng, đều bắt đầu hối hận tại sao mình muốn nhắc tới cái đề tài này rồi. Thời gian không đợi người, Mục Trần không được không nên cắt đứt đội trưởng tự mình chìm đắm, Mục Trần có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem đề tài trò chuyện đi, hỏi: "Thế, đội trưởng, ngươi có biết bên trong tòa đại điện này giam giữ nếu phạm địa phương ở nơi nào a?" Người hoàng hậu kia trên thân còn mang theo một cổ mùi hoa thơm dễ chịu. Xách. Mình tốt đẹp vô cùng nhớ lại đột nhiên bị đánh gãy, đội trưởng không khỏi có chút cảm tức, trách cứ nhìn Mục Trần một cái, có chút không có tức giận hỏi: "Ngươi hỏi thăm chỗ đó làm sao?" "Làm sao?" "Muốn đi vào thử xem bên trong nghiêm lạnh hình." Mục Trần khoát tay lia liếc, cười nói: "Không không không, làm sao có thể, ta chính là hiếu kỳ, kia phải là phạm bao lớn chuyện sai lầm mới trực tiếp cho đóng rồi cung điện bên trong đến." Đội trưởng cười khinh bỉ, nói ra: thử chuyện sai lầm, có thể được đóng tới nơi này, đều là chắc chắn phải chết rồi." A tì Âm Mục có thể cũng coi là hồng hoang đáng sợ nhất, máu tanh nhất, kẻ tàn nhẫn nhất giữa địa ngục, sợ là Diêm Vương ra kia tầng 13 địa ngục cũng không gì hơn cái này rồi, được đưa vào đi người cho tới bây giờ liền chưa thấy qua có cái nào đi ra, đều là ở bên trong bị hành hạ chết rồi, phế hết cả người tu vi, cũng hút khô tất cả linh khí, trên thân không có một khối thịt ngon coi thôi đi, còn bị dùng để làm một ít thí nghiệm, trên người bọn hắn thực dụng phát minh mới vũ khí các loại. Ngược lại đến đó địa phương, liền không nên nghĩ có thể sống sót rồi, chỉ có thể cầu có thể chết thống khoái chút ít. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 296, kết thúc làm việc, đội trưởng mấy câu nói, nói một Trần là lông tơ dựng ngược, giận cả tóc gáy, tâm của hắn đông đông đông nhảy thật nhanh, trong đầu tất cả đều là Nga Hi bị trói tại trên cây cột, bị roi quất máu me khắp người, chảy ra sức thịt bộ dạng. một Trần thân thể cũng đi theo ngừng không ngừng run rẩy lên. Đế Tuấn, hắn, hắn vậy mà máu lạnh như vậy vô tình, nói thế nào hắn và Nga Hi cũng là mấy triệu bạn thân thiết rồi, hơn nữa đều là bản cổ ánh mắt tạo ra tới, không nghĩ đến hắn vậy mà như thế lòng dạ ác độc, chút nào đều không biết thương hương ngọc, nhất định chính là không bằng cầm thú. Một Trần khí siết chặt nắm đấm, Thanh âm run rẩy hướng về phía đội trưởng hỏi. Vậy cái a tỷ âm ngục tại cần gì phải ra? Mục Trần sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, trước mặt tàn bạo do người, ánh mắt sâu không thấy đáy, sâu kín lộ ra có thể chết rét người Hàn ý đội trưởng bất thình lình nhìn thấy thay đổi mặt Mục Trần, trong lúc nhất thời lại bị hắn đây cổ hung ác bộ dáng sợ không nói ra lời, hồi lâu mới nói lắp bắp. Liên, ngay tại, tại cung điện sau cùng, tại hậu sơn dưới chân nhất góc địa phương, a tỷ âm ngục. Mộc Trần suy nghĩ cái này, người đáng sợ ở giữa ngục, đem cốt đầu toàn sợi tổng hợp thẻ rung động, tất cả mọi người đều bị sợ sướng sốt một chút, đội trưởng vừa mới bày ra lên mặt cũng không dám lấy ra, chỉ có thể thận trọng hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao vậy?" Đột nhiên cái này khuôn mặt, Mộc Trần vẫn là mặt tâm trầm, ngã vẫn tính là ổn định khí, nhưng mà sắc mặt vẫn như cũ rất khó nhìn, nửa khí cũng sẽ không là trước loại này lĩnh hốc khen, chỉ là ngạnh băng băng trả lời một câu: "Không có gì." Đội trưởng lúc trước mới bị Mộc Trần dâng lên rồi vẫn tiêu, đây thời gian nói mấy câu, người này liền khó hiểu thay đổi một bộ khuôn mặt, đối với thái độ mình như thế băng lãnh, đây to lớn chiến lệnh Đội trưởng thật sự là có chút không tiếp tục nổi, trong lúc nhất thời trên mặt giống như là đèn màu mở dạng, lát nữa đỏ lát nữa xanh. Đội trưởng còn chưa tại đây như thế thoải mái hư vinh bên trong hào hưởng thụ tốt đủ, liền nhẹ giọng ho khan mấy câu, muốn nhắc nhở một hồi mục trần dọn xong thái độ của mình, nhưng mà mục trần đã chiếm được mình muốn tin tức, đội trưởng đối với hắn đến thu đã không có tác dụng, liền từ đầu đến cuối lạnh nhạt cái mặt không nấp lại. Cổ động người đã không có ở đây, đội trưởng một người độc giác hí cũng là diễn không nổi nữa, đột nhiên cứ như vậy rơi vào trầm mặc bên trong, diện thay đổi lúng túng. Đội trưởng hiện tại tất phải làm điểm tài năng gì ổn định cục diện. Đội trưởng đầu gõc xoay chuyển, phủi mông một cái, liền đứng dậy. tao mày đuổi theo mấy cái tại trên mặt đất nằm tứ ngưỡng bắt xoa thị vệ, tức giận đi lên chính là mấy đá, nói ra: "Lên lên, từng cái một nằm thành dạng gì, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi nhanh lên." Mấy cái tiểu thị vệ bị xảy ra bất ngờ mấy đá đều đạp gào gào thét lên, nhưng mà mỗi một người đều giận mà không dám nói gì, chỉ là trong lòng oán hận, đều do đây một trận, không thật dễ nói chuyện, nhắm chúng đội trưởng không vui, mới nghỉ ngơi như vậy một hồi, liền phải tiếp tục tuần tra. Vài người nhìn về phía một trận được trong ánh mắt đều mang theo cả một tầng dày bất mãn. Mộc Trần hiện tại căn bản không có tâm tư suy nghĩ người khác là thấy thế nào hắn, trong đầu tất cả đều là đối với Nga Hy An nguy lo lắng, cùng đối với Đế Tuấn Lệnh Khốc vô tình sự phẫn nộ, hắn hiện tại con muốn nắm lấy Đế Tuấn đánh một trận, đều không nhất định có thể giải trong đầu của hắn chỉ hận. Đám thị vệ đều lần lượt mà bỏ dậy, đưa tay ra mời vặn người, đánh mấy cái giặc, vẫn là lao lao thật thật sắp xếp đủ đội ngũ, muốn bắt đầu tiếp tục tuần tra. Mộc Trần vẫn là đi ở cái cuối cùng, nhưng mà rất nhanh hắn cũng sẽ không tại trong đội ngũ này rồi. Ăn ngay từ đầu cái kia thiên địa khổ, Mộc Trần đã sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ đi những kia hẻm nhỏ rồi. Nhưng mà tuần tra tiểu đội nhiệm vụ chủ yếu vẫn là những ngày thiên điện, cho nên, đi chưa được mấy bước, đội tuần tra một cái chuyển hướng, lại phải vòng vào một cái khác trong thiên điện đi tới. Mục Trần vừa lúc đó thoát thân, hắn hiện tại lửa giận tâm lý chiến, đã không suy nghĩ thêm phô trường quá mức liệu sẽ có bị xem là cái bịa. Sẽ không có đi theo tuần tra tiểu đội đi, một cái xoay người, con một trong ngáy mắt, đã không thấy bóng, dáng, lắc mình thuận theo chính điện trước mặt đại đạo, biến mất tại thâm cung nơi. Sự tính rốt cuộc đã sắp muốn đi vào giai đoạn kết thúc rồi, cái này Mục Trần thật đúng là không bất lo à, Bạch Trạch một mực tại trong suốt Bảo Châu trước lẳng lặng quan sát Mục Trần nhất cử nhất động, hiện tại rốt cuộc thì hài lòng, hắn bản thân đã chạy bọn hắn đã sớm cho hắn đào xong hố đi tới. Bạch Trạch gật đầu một cái, bình tĩnh nhắm mắt lại, hắn trước tiên phải cho Đế Tuấn truyền tin tức đi qua. Nơi này ra Yến, bầu không khí ngược lại là vô cùng hài hòa. Một bàn người từng người mang ý xấu riêng giò xét lẫn nhau chừng mấy vòng, rốt cuộc đạt thành nhận thức chung, vứt đi những này chính trị vấn đề, vài người trò chuyện một chút chuyện nhà, cái nhà này đến trong lúc nhất thời ngã trở nên ấm áp rất nhiều. Bốn cái bạn cũ uống chút rượu ha ha thức ăn, nâng ly cạn chén liên tiếp ăn xong mấy giờ, ăn người người đều hết hương thịnh, lúc này mới thỏa mãn sờ một cái mỗi người tròn vào bụng, đem một cái bàn này canh thừa đồ ăn thừa cho rút lui đi không. Nga Hi càng là ăn không có hình tượng chút nào có thể nói, khuôn mặt bóng loáng, còn ợ một cái, Kiều Hàm nói: ở thật lâu không ăn được qua nhiều như vậy ăn ngon rồi, chúng ta loại nhân tộc thời gian cũng trôi qua không có nhiều như vậy mỡ." Ki hòa lại đau lòng vừa buồn cười nhìn thấy nàng, nói ra: "Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực tại tại đây." Đê Tuấn nghe xong cũng cười tiếp nối Li nói ra: Đúng vậy a, nếu ngươi lưu lại, ngươi muốn ăn cái gì chưa? Đủ loại sơn hảo hải vị, chỉ sợ ngươi ăn không tới. Nga Hi vừa nghe Đế Tuấn muốn bắt đầu muốn theo đuổi nàng rồi, liền liền vội vàng lắc đầu khoát tay cự tuyệt nói: "Không không, ngoại nhân tộc thời gian tuy rằng kham khổ nhiều chút, nhưng mà ta sống tự tại, ta cũng không muốn ở trong thâm cung này, mỗi ngày nghiên cứu làm sao đánh đánh giết giết cướp đoạt lãnh địa." Nhìn đây Nga Hi không chút do dự tự tuyệt, Đế Tuấn trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng mà cũng hết cách rồi, dù sao chuyện này không thể cơ cầu, liền không khuyên nữa nói Nga Hi ở lại yêu tộc, tránh cho phá hư thật vất vả hòa hoãn một chút cảm tình. Thu dọn nhà yến tàn cuộc bọn thị nữ đã tại bên ngoài chờ. Bốn người cũng muốn rời khỏi cái thiên điện này rồi. Đế tuấn đứng dậy, vừa định muốn đỡ dậy bên cạnh mình huy hỏa, đột nhiên nhận được bạch trạch gửi tới thân thức. Yêu hoàng, một chân đã xa lưới, đang đang đi tới một, bảy a thì âm ngục. Tin tức tốt à? Bạch trạch quả nhiên là yêu tộc bên trong tốt nhất quân sư, hắn ra kế hoạch liền chưa hề không có xảy ra cái gì ngoài ý liệu sai lệch. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 297 mắc cửa thái nhất. Với tư cách yêu hoàng thủ hạ tín nhiệm nhất thủ tịch quân sư, bạch trạch tự nhiên là có nhiều chút bản lãnh. Hắn tư duy tinh vi, thần cơ diệu toán, chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Tại hắn bày kế mưu lược, địch nhân cho tới bây giờ đều là tại khống chế của hắn bên trong từng bước từng bước đi vào bây giờ, đương nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại ý. Đế Tuấn nhận được bạch trạch truyền tới thần thức, nhất thời vui vẻ mặt mày hớn hở, vẫn không quên len lén hướng Thái Nhất bên kia liếc mắt nhìn. Thái Nhất trong nháy mắt liền tiếp thu được Đế Tuấn từ trên nét mặt liền truyền tới tin vui, hơi sưng sờ, sẽ biết Đế Tuấn tại vui vẻ cái gì. Bị như vậy một truyền nhiễm, Thái Nhất cũng là vui bên trên chân mày ngũ quan đều mở rộng. khi hòa nhảy cảm chú ý đến cái này chi tiết nhỏ. Thấy Đế Tuấn đột nhiên buông xuống muốn đỡ dậy tay của mình, liền tự mình đứng lên, dò xét mà hỏi: "Đế Tuấn, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì a vui vẻ thành dạng này?" Đế Tuấn nghe thấy Hi Hòa hỏi thăm, trong nháy mắt liền thu liễm nụ cười. Chuyện này cũng không thể để cho Hi Hòa cùng Nga Hi biết, không thì liền triệt để vạch mặt rồi. Hiện nay chỉ có thể nhanh nghĩ ra một cái cớ, đem Hi Hòa lừa bịp được, tránh cho không kết thúc. Đế Tuấn dừng một giây, lại cười nói: "Ô kìa, ngươi nói ta vui vẻ cái gì? Hôm nay có nhiều như vậy vui vẻ chuyện, vu tộc không chiến đến rồi, gặp lại không một rồi bao năm không thấy lão hữu." Đương Nhiên rất khiến ta vui vẻ vẫn là ngươi à, đã nhiều năm như vậy, ta đã rất lâu không có dạng này ôm qua ngươi. Đế Tuấn Thâm Tình nhìn thấy Hi Hòa, đưa tay liền đem Hi Hòa nắm vào trong ngực của mình, mặt dán tại Hi Hòa trên mái tóc nhẹ nhàng cọ sát, nói thật, hắn xác thực là phi thường hưởng thụ giờ khắc này. Hi Hòa tự nhiên cũng là cảm nhận được, Đế Tuấn đối với mình tình yêu nồng đậm, trong lúc nhất thời cũng bị hắn cảm động đến, lúc trước đối với hắn kia một tia nghi hoặc cũng chỉ không còn sót lại chút gì rồi, chỉ là ngọt ngào rúc vào rồi Đế Tuấn trong ngực. Nga hi cái thứ nhất rời chỗ, nhưng mà đều đi đến cánh cửa Lại phát hiện bản thân sau đó lại chậm chạp không có ai theo kịp, Nga Hy nghi hoặc vào bên trong ngó giáo rác, liền thấy bên trong ôm nhau đế tuấn cùng hy hòa. Hai người kia thật đúng là chán ngán vô cùng đâu, mình coi như không ăn cơm, chỉ ăn chó này lương thực, kia mỗi ngày đều được bị miễn cưng đi. Nga hi mau mau đem đầu rút về, bên trong hai người cũng coi là chiến tranh lạnh rồi nhiều năm như vậy sau đó lại lần nữa lâm vào yêu cháy bỏng kỳ, Nga Hy cũng sẽ không hảo đánh gãy bọn hắn, liền ăn tính tại đây thiền điện canh cửa chờ đợi bên trong đôi tình lữ kia ân ái xong. Nhưng mà nàng suýt chút nữa còn quên tại đây cũng không chỉ nàng một người độc thân, cho nên khi mà không biểu tình hơn nữa bước đi không có tiếng Thái Nhất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình thời điểm, Nga Hi vẫn sợ hết hồn. Nga Hi đây run run một cái, Thái Nhất hoàn toàn không có để ý, chỉ là bình tĩnh đứng yên, chờ đợi bên trong hai người đi ra. Nga Hi có chút bất mãn nhìn thoáng qua bên người im lặng không lên tiếng Thái Nhất, nhìn hắn đây nghiêm trang bộ dáng, đột nhiên cũng rất nhớ treo chọc một chút hắn. Nga Hi đảo trong mắt một vòng, kìm nén một nụ cười trầm biếm, từ từ đến gần Thái Nhất, trêu kẹo nói: "Ha, ngươi mỗi ngày nhìn thấy kia hai cái miệng nhỏ ngươi ngươi ta ta, trong lòng là cảm giác gì?" bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi không nói ra được cảm giác gì mùi thơm, mang theo một cổ thanh đạm, phảng phất còn sen lẫn nhàn nhạt hương hoa, thật là dễ ngửi, để cho người cảm thấy rất là thoải mái không nhịn được nhớ muốn tới gần. Thái Nhất thuận theo mùi thơm, hơi cúi đầu, liền thấy cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu đang ngửa mặt lên, vẻ mặt hài hước nhìn thấy mình. Thái Nhất liền vội vàng đang chéo tầm mắt của mình, ho nhẹ hai tiếng, mất tự nhiên lui về phía sau một bước nhỏ, hơi kéo ra hai người giữa khoảng cách, trên mặt lại dâng lên mấy tia đỏ ửng. Thái Nhất cứng còn thân thể, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, đâu ra đấy nói: Khu, "Không có cảm giác" Ngà Hi nhìn thấy Thái Nhất sắc mặt biến hóa, cảm thấy thật sự là có ý tứ cực kỳ, liền không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, nếu không có cảm giác, vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Thật đúng là là giống nhau khẩu thị tâm phi. Thái Nhất có chút xấu hổ, nhưng mà đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nói, là bởi vì Nga Hi áp sát quá gần, mình mới sẽ đỏ mặt. Cũng chỉ là những mày tiếp tục lạnh nhạt cái mặt, không còn để ý tới Nga Hi rồi. Nga Hi rảnh rỗi đến phát chán, còn muốn tiếp tục trêu chọc một chút Thái Nhất, khi hỏa cùng Đế Tuấn lại đã chán ngán xong rồi từ trong thiên điện đi ra. Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng đây sung khắc như nước với lửa hai người lại cãi vã rồi, liền thuận miệng hỏi rồi câu: các ngươi trò chuyện gì vậy? Nga Hi lén lút nhìn Thái Nhất một cái, Thái Nhất cứng rắn đừng mở mặt, Nga Hi cười không được, trả lời: ha ha ha, không hề có không có gì, chính là đùa dẫn đi. Hi Hòa thấy Nga Hi tâm tình không tệ, cũng là được nàng lấy vui vẻ, liền cười nói: hai người các ngươi có thể chơi thật sự chính là không dễ dàng a. Thái Nhất vẫn là cứng ngắc chớ mặt không muốn nhìn người, Đế Tuấn chính là không kịp đợi muốn xử lý một trần sự tình rồi, bây giờ mau mau đem Nga Hi cùng Hi Hòa hai người cái đi mới được. Đế Tuấn thân tiếp một đường phụng bồi hi hòa cùng Nga Hi bay trở về hậu cung, chớp mắt này ra yến, thật là cũng là ăn gần nửa ngày, một cái đường đường yêu hoàng có thể dành ra nhiều thời giờ như vậy đến bồi hoàng hậu, cũng đã là rất chân thành. Nếu như một khắc không rời người đi theo hoàng hậu đi, kia triều đình trên dưới chỉ sợ cũng muốn có dị nghị rồi, điều này cũng nhanh chóng thành rồi tham luyến sắc đẹp mà lỡ quốc hôn con rồi. Nhưng mà Đế Tuấn hiện nhiên rất hiểu nặng nhẹ, phụng bồi hi hòa đi tới hậu cung trong chính sảnh, Đế Tuấn liền dừng bước. Đế Tuấn hi hòa tóc, chịu nói ra: "Cơm nước xong, ngươi liền mang theo Nga Hi hảo hảo ở tại đây trong hậu cung đi dạo, chơi một chút, ta đây." Còn có chút chính sự phải xử lý, không thể một mực phụng bồi ngươi, ngươi liền cùng Nga Hi ở một lúc, một giờ ta lại tới tìm ngươi được không?" Đế Tuấn ngữ khí rất là dịu dàng, Hi Hòa cũng biết rõ mình không thể một mực đi theo Đế Tuấn không nhường hắn đi, hôm nay Đế Tuấn đã thưởng mình đủ lâu, mình không thể quá tham lam, cho nên liền tính Hi hay là có chút lưu luyến không rời, nhưng là vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Tần tấn tốt, Nga Hi hôm nay vừa tới, ta còn rất tốt bố trí một hồi trụ sở của nàng, sau đó lại mang 597 nàng tứ xứ đi dạo." Đế Tuấn cười sờ một cái Hi Hòa mặt, một bên Nga Hi khẽ gật đầu, liền quay đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Kỳ Hòa vẫn đứng tại chỗ nhìn thấy, thẳng đến Đế Tuấn từ từ bay ra tầm mắt của mình, lúc này mới lưu luyến đưa ánh mắt thu hồi lại, kéo Nga Hi cùng đi dàn kia cho nàng chuẩn bị tốt trong bụng rồi. Bên này Đế Tuấn quay người lại, biểu tình trở nên nghiêm túc, vừa bay ra hậu cung ngoài cửa, liền cùng một mực chờ tại cửa thái nhất đứng đầu, hai người liền cùng nhau hướng Á tỷ âm ngục bay đi. Á tỷ âm trong ngục, cũng sớm đã mai phục được rồi một nhóm tinh minh, sẽ chờ một Trần vào trong tự chui đầu vào lưới, chỉ cần Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, một Trần liền chắp cánh khó trốn thoát. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 298 Hậu cung tiếng cười. Bên này một trần mới vừa từ tuần tra trong tiểu đội thoát thần, liền thẳng tắp hướng đây yêu tộc đại điện sâu bên trong bay đi. Nhưng là mới vừa cái tia đội tuần tra đội trưởng bị mình định đoạt có chút quá phiêu, lãng phí mình nhiều thời giờ như vậy, cũng chỉ là đem đây yêu tộc cung điện cấu tạo nói đại khái. Một trần chỉ biết là đây a thì âm ngục ngay tại cung điện này nơi sâu nhất, nhưng mà không có ai cho hắn chỉ rõ rõ ràng phương hướng, hắn liền một đường đi loạn bay. Tuy rằng đường là không tha thứ rồi, nhưng mà bay một hồi, Mộc trần vẫn là không có đến mục đích của mình mà. Trong hậu cung, thi hỏa dẫn nga hi nhìn giàn kia bị thu thập thỏa đáng máy hiền. Nga Hi bổ nhào về phía tấm kia rộng lớn mềm mại đàn giường lớn, chính là không cầm được lăn qua lăn lại. Điều này thật sự là quá thoải mái rồi, tọa nhân tộc đều là lều bại, người bình thường nhà cũng chỉ là đánh ngả ra đất nghỉ, đóng nhiều chút vải thô sợi bông các loại, cùng nơi này tơ lụa gấm mặt căn bản là không có cách nhì so sánh sao. Nga Hi thoải mái không nhịn được thở dài, tâm lý lại suy nghĩ đến lúc đó lúc đi, phải dẫn theo mấy giường hảo cái chăn trở về tọa nhân tộc, để cho cha mẹ của mình cũng hưởng thụ một chút. Kỳ Hòa nhìn thấy Nga Hi cái này nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ bộ dáng đã cảm thấy buồn cười, nhưng là mới vừa ăn cơm xong cũng không thể một, một nằm, liền đem Nga Hi kéo lên cười nói được rồi được rồi mau đứng lên ta dẫn ngươi đi trước mặt cái kia vườn hoa chơi một chút tiêu cơm một chút ngươi xem ngươi vừa mới kia bữa đã ăn bao nhiêu ngươi cái này thân thể máu thịt có thể phải cố gắng bảo dưỡng nga hi suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý liền ngẩng cỡn lên đi theo hi hòa đi tới trước mặt vườn hoa từ mới vừa vào đây hậu cung thời điểm nga hi vẫn nhớ trong vườn hoa này cái kia xích đu lúc trước tại thái âm tinh bên trên không buồn không lo thời điểm mình và hi hòa hàm chơi nhất đúng là nhảy dây rồi thường xuyên rung động chính là một ngày nhưng mà chuyển thế đến thoại nhân tộc về sau vì đề cao thực lực mà tự vệ Trong tộc Tiểu Hải tử rất nhỏ liền muốn bắt đầu tu luyện, có thể không, có thời gian cũng không, có tâm lực đi chơi những này loè loẹt đồ vật, nhưng mà yêu thích nhảy dây giống như là cô gái thiên tính, Nga Hi nhìn thoáng qua liền không nhịn được muốn nhảy tới rồi. Chẳng qua là lúc đó mình có trách nhiệm nặng nề trong người, không có tâm tư muốn vui đùa, hiện tại không rảnh rỗi, Nga Hi đi tới trong vườn hoa này, thẳng tắp liền chạy nhảy dây đi tới. Nga Hi cực kỳ hưng phấn, đặt ngông ngồi lên, tiểu đối với đến phía sau Hi Hòa không kịp chờ đợi nói ra. Nhanh nhanh nhanh, ngươi đến đợi ta, ngươi đến đợi ta. Hảo hảo hảo. Đã nhiều năm như vậy, đây hậu cung vắng ngắt, ngay cả cung nữ đều ít đến thấy thường. Hi Hòa đối với mấy cái đồ chơi căn bản không có bao nhiêu tính chất, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, mình tốt nhất quên mà đến, lúc trước hai người vui đùa tốt đẹp nhớ lại, trong lúc nhất thời toàn bộ dâng lên trong lòng, Hi Hòa tâm tình cũng là thật tốt, Nga Hi vừa gọi, Hi Hòa liền cười đáp ứng, đến sau lưng của nàng đẩy lên đến. Cao điểm, cao điểm, cao thêm chút nữa. Ha ha ha, thật là giỏi nga. Hi Hòa cao thêm chút nữa. Ha ha ha. Nga Hi lắc hai cái tiểu tóc nhà, lần lượt bị đẩy tới giữa không trung, rõ ở bên tai vụ vụ rung động, thổi Nga Hi sợi tóc bừa bộn, nhưng mà vẫn xinh đẹp giống như là tiên nữ trên trời mở dạng. Hai thiếu nữ chuông bạc giống như tiếng cười hàng loạt từ trong hậu cung chuyển tới, cho dù ai nghe xong đều sẽ cùng theo một lúc tâm tình khai lãng. Một chân lục lõi lắc nữa, rốt cuộc tìm được đây yêu tộc đại điện trục đến giữa, lúc này chỉ cần thuận theo con đường này một mực đi vào trong bay, liền nhất định sẽ không ra sai. Một chân ổn định tâm thần một chút, bắt đầu ra tăng tốc độ hướng sâu bên trong bay đi, dọc theo đường đi còn là giống nhau lạnh lùng, còn gặp tốt ba tốt năm mấy cái thị vệ dơ anh thương không núp nhích trong coi cửa cung đang trước chính là hậu cung đi, một chân nhìn cách đó không xa tòa kia cùng chính điện lớn bằng khí phái cung điện, tuy rằng vẫn xây vàng xanh lộng lẫy, nhưng lại không có nghiêm túc như vậy cảm giác nặng nề. thật cao thành cung bên trong còn lộ ra mấy cái xanh biết mến cây, thỉnh thoảng còn có mấy con diễu diết chim nhỏ ở phía trên nghỉ chân, một phiến sinh cơ rồi rào cảm giác. nhưng mà một chân cũng không có ý định này để thưởng thức đây hậu cung phong cảnh, hắn hiện tại vô cùng lo lắng đuổi đi a tì ước cứu hấp hối nga hi đi. một chân mắt nhìn thẳng bay qua hậu cung, nhưng mà mấy tiếng tiếng cười giòn giả đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chậm, đây trong hậu cung có người, hơn nữa không chỉ một. Mục Trần trợn dừng bước, từ từ đến gần đây hậu cung thành cung, tĩnh tâm xuống cẩn thận nghe. Không sai, đây đúng là thiếu nữ tiếng cười, không phải là của mình nghe nhầm. Một Trần trợn to hai mắt của mình, tâm lý bắt đầu có chút ra hán ra, vừa mới nghe đội tuần tra đội trưởng nói, đây trong hậu cung liền ở hi hòa một cái, nhưng là mình vừa mới sắc sắc thật thật nghe được hai người tiếng cười, vậy liệu rằng có khả năng bên trong chính là hi hòa cùng nga hi đây. Một Trần tâm lại bắt đầu đông đông đông nhệ, nếu như là nga hi, nghe tiếng cười kia, kia nàng hiện tại chính là an toàn rồi, vậy vừa nay cái tiêu tiêu cứu thần thức lại là ai cho hắn chuyển đâu? Từng cái một nghi vấn. Một chân bị mình làm sau lưng của lạnh cả người, luôn cảm giác mình giống như rơi vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Một chân dọt mấy giọt mồ hôi lạnh, vẫn là vô vô độ ngực của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại chỉ cần xác nhận một chút người ở bên trong là không phải Nga Hi, tất cả liền có đáp án. Một chân bay đến thành cung chân tường bên dưới, kê sát vào tường từ từ rời đến tới gần cửa cung địa phương, vừa định thò đầu vào trong, lượng tiểu cung nữ xách láng hoa nhỏ cười từ trong hậu cung đi ra. Một chân kinh sợ, đột nhiên rút về đầu của mình, hạ thấp thân thể, nghe các cung nữ nói ra, trong vườn hoa này tiêu hiện tại mở nhất là Diễm lệ rồi ta hái nhiều chút đẹp mắt nhất, trở về nghiền nát làm miếng chi. Ôi oi oi, ngươi cũng biết trang điểm, sợ không là thích rồi cái nào dã nam nhân đi. Ha ha ha ha, ố kìa ngươi nói bậy gì đấy. ngươi đang nói linh tinh, ta liền sẽ rách miệng của ngươi. Ha ha ha ha, ta thì nói ta liền nói, ngươi đến đánh ta nha. Lượng tiểu cung nữ liền dạng này một đường cười đùa đùa dẫn chậm rãi đi xa. Cung nữ sau khi rời đi, trong cung này liền không nữa truyền đến tiếng cười rồi dương. Một Trần có chút thất vọng ngồi trên mặt đất, ngươi lai, like, vừa mới là hai cái này nữ đang chơi nháo nháo mới truyền ra tiếng cười à, mình còn tâm tổn vài tia may mắn vậy mà trả được rồi hoài nghi thần thức thật hay giả mình thật sự là quá buồn cười khả năng trong lòng của mình vẫn cảm thấy nga hi không có xảy ra chuyện đi nhưng mà cung nữ sau khi đi đây hậu cung lại an tĩnh chỉ còn lại có tiếng chim hót mục trần cuối cùng còn nằm ở thành cung bên trên nghiêm túc nghe qua một lần xác nhận bên trong xác thực không còn truyền đến thanh âm gì liền bất đắc dĩ thở dài tiếp tục thuận theo trục tuyến giữa bay vào bên trong đi tới trong vườn hoa nga hi còn vẻ mặt chưa thỏa mãn nhìn thấy hi hòa nói ra tiếp tục tiếp tục a ngươi làm sao không đẩy vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương 299, a tỷ âm ngục hắt mãng. Nga Hi vừa lên rồi xích đu liền không muốn xuống, chỉ là một mực không kết thúc để cho Hi Hòa ở sau lưng đẩy nàng. Đem Hi Hòa mệt là đổ mồ hôi tràn trề, thở hổn hộc. Nhưng mà Nga Hi vẫn là gương mặt chưa thỏa mãn, chỉ là không ngừng thúc dục Hi Hòa. Hi Hòa dịu đỡ thắt lưng khoát tay lia lịa, nói ra: "Không được không được, ngươi ngồi là sảng khoái, ta đều phải mệt chết rồi." Nói xong cũng đặt ngông ngồi ở trên thẳng cỏ, nói cái gì cũng không nhớ đứng lên lại rồi. Nga Hi mất hứng nhảy xuống đu, ngồi vào Nga Hi bên cạnh đi tới, méo miệng nói ra: "Ta hiện tại vẫn chỉ là cái hài tử." cùng đây xích đu mới một loại cao, ta chính là nhớ đầy ngươi, ta cũng đầy không nha. khi Hòa nghe xong liền nhanh chóng ôm lấy Na Hi, cười nói: ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu, làm sao sẽ bởi vì cùng ngươi tức giận á hảo muội muội của ta, chỉ là ta xác thực là hơi mệt chút, ngươi sẽ để cho ngươi tỉ tỉ tỉ nghĩ một lát đi. Na Hi vừa nghe, lập tức liền cười như hoa nở, ngọt ngào kéo Hi Hòa cánh tay, hai người liền cùng nhau nằm ở trên thảm cỏ, lặng lặng nhìn lãnh đạm bầu trời màu lam, phảng phất trở lại thái âm tinh bên trên thời gian một dạng thoải mái lạc. đột nhiên an tĩnh lại hai tỉ muội, liền dạng này trời đất sôi khiến bỏ lỡ từ sau cung bên cạnh bay qua một trận. Mộc Trần tìm đúng rồi phương hướng, chỉ chốc lát sau liền đã bay đến cung điện chót nhất 597 đôi, nhưng mà coi như là đến cuối cùng nhất, vẫn là rất lớn, đội tuần tra đội trưởng còn nói đây a tỷ âm ngục tại một chỗ vắng vẻ, Mộc Trần liền dừng lại, hướng đây sau cùng hai bên trái phải nhìn đến. Con liếc mắt một cái, Mộc Trần lập tức liền đã xác định phương hướng, bởi vì đây a tỷ âm ngục thật sự là một cái không thể không khiến người chú ý tới địa phương. Nếu như nói, vừa mới đi ngang qua hậu cung xinh đẹp tiến cảnh, vậy bây giờ Mộc Trần trước mặt a tỷ âm ngục mới triệt đầu triệt đuôi thể hiện một cái yêu tộc hẳn có khí chất. Không giống với trước mặt những cung điện kia một dạng bị màu vàng nhạt linh khí vần quanh, A Tì âm ngục ở tại yêu tộc cung điện cuối cùng nhất chỗ chân núi, đang đằng tản ra một cổ màu tím đen tà khí, ánh sáng là xa xa liếc mắt nhìn, đều có thể cảm nhận được bên trong âm trầm khí tức tử vong, để cho người không rét mà run. Đen thui cửa động sâu không thấy đáy, không ngừng đi ra ngoài tản ra một cổ khí lạnh, ních tới gần điểm, cũng làm người ta lông tơ dựng ngược thẳng dùng mình. Hai cái trong miệng đốt linh hỏa đầu lâu treo ở trên cửa, mấy cái dài mảnh du lượng tiểu sa địa bàn tại đầu lâu bên trên, tê tê hướng về phía một lưới. Cái này nhất định là giam giữ nếu phạm trọng nhưng mà kỳ quái là. Đây trọng địa cái cửa, vậy mà vẫn là không có thị vệ tại trấn giữ. Hiện tại Mộc Trần là thật bội phục cực kỳ đây yêu tộc tùy ý, lòng của bọn hắn là thật đại. Nhưng mà coi như không có người phòng thủ, đây A tỷ âm ngục khẳng định cũng sẽ có cái gì tự mình các biện pháp để phòng đi, không thì làm sao ngăn được bên trong nghĩ muốn chạy trốn người. Mộc Trần tuy rằng trong lòng nóng nảy, nhưng là vẫn phải cẩn thận làm việc, hiện tại cũng đã giết tới cửa rồi, vẫn là phải cẩn thận không muốn đả thảo kinh xà. Mộc Trần suy nghĩ một chút, lại thuận tay nhặt được một khối đầu người một loại đá lớn, hướng cái nào đen tủi lùi động bên trong ném qua. Ngay tại hòn đá đến gần trong mắt, mấy ngày đó nhỏ dài tiểu xa đột nhiên hà to miệng, thân thể vậy mà trong nháy mắt tăng vọt đến cùng thân cây một dạng độ dài, miệng cũng biến thành mấy tấm to lớn miệng lớn dính máu, cảm giác ăn một miếng sạch một cái bậy, ta tuổi hài tử hoàn toàn không thành vấn đề. Hai khỏa dài nhọn răng độc giống như lượng đem lưới hái của tử thần, sắc bén tỏa sáng, phía trên treo dính sền sệt bị kéo dài bài tiết đi ra ngoài nước miếng, chán ghét để cho người nhìn muốn nói. Mộc Trần tại cách đó không xa nhìn mấy người, vừa mới mình ném ra hòn đá còn ở giữa không trung, Mục Trần thậm chí còn chưa kịp thấy rõ rắn là làm sao đụng phải hòn đá, liền bị tấn mạnh giống như là tia chớp một dạng hất dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai căn cái hy toái đây nếu là đầu người xương đỉnh đầu, mục trần đã không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ rồi, hòn đá đã bể thành một phấn, nhưng mà cửa mấy cái đại xà vẫn là cảnh giác dương mình vực sâu miệng lớn, diễu võ dương ai chậm rãi di chuyển, khát lưỡi nhìn trung quanh, hiện nhiên là biết được địa bàn của mình đến xâm nhập giả, mục trần tuy là khiếp sợ không thôi, nhưng mà hắn như thế nào lại sợ chỉ là mấy cái hắc xà, nhìn thấy kia mấy cái hắc xà còn như vậy liều lĩnh mắc cái đuôi, mục trần ánh mắt tối sầm lại, tay phải đi xuống dùng sức hất lên, trong tay trong nháy mắt liền nhiều hơn một thanh kim quang mắt đại đao. Hiện lên ngân quang trên mặt đao tinh tế có khắc từng mảnh tường vân, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, trên chuôi đao bản chử một cái dương nanh múa rứt ác long, lúc này giống như sống lại giống như cưới mây lập gió. Phản phất biết rõ mình đem có một trận chiến, ác long màu sắc trở nên càng ngày càng sâu, thân thể địa bản thành một vòng, xúc thế đại phát bộ dáng, khí thế hùng hổ, hùng hổ do người. Mục Trần Hoa đại đao bình tĩnh đi tới Át Tỳ âm ngục cánh cửa, khiêu khích nhìn thấy trên cửa mấy cái to lớn hát xà. Cự xa cảm nhận được uy hiếp, từng đầu tranh nhau e sợ sau đó mở ra miệng lớn dính máu, tấn đồng thời hướng phía Mục Trần tham qua đến. Bén nhọn răng độc bên trong bắn ra vài đạo màu tím đen độc, con từng giọt đến trên mặt đất, mặt đất trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn ra một cái nám đen lộ lớn, nô ra lụ lụ khói đen không tiếng động tuyên cáo chất lỏng này tích độc. Mục Trần sầm mặt lại, một bên khỏe miệng khinh thường dơ lên một cái nho nhỏ độ cong, lập tức hai tay nắm lên lại đao, ngâng lên đỉnh đầu, bay lên trời. Trong chớp nhoáng này nhấc lên to lớn khí thế, không khí xung quanh đều bị Mục Trần mang theo giữa không trung, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, không khí đều còn phản ứng không kịp nữa, liền tất cả đều tụ tập tại Mục Trần bên người, một khắc này, phảng phất thời gian đều đã dừng lại. Hết thể đều dừng ở đây một giây nhưng mà một giây kế tiếp, Mục Trần trong tay đại đao liền hung hãn bổ xuống. Nha ôi! Mục Trần một tiếng gào thét, chỉ thấy một phiến kim quang thoáng hiện, một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Phốc gì? Mục Trần trở về rồi mặt đất, đồng thời một cái quay đầu quay lưng lại, sau lưng đen nhánh còn phát ra nhiệt khí đổ máu rồi hắn toàn thân. Tiếp theo tại phía sau hắn rơi xuống là kia mấy con tự mãng đầu rán, to lớn đầu rán đập trên mặt đất, chân mặt đất đều bị rung dậy. xung quanh tiếp xúc được xà huyết hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt đều khô héo, trong lúc nhất thời dưới sườn núi trở nên không có một mọt cỏ. Mục Trần bản này phải dựa vào hệ thống hạt chống đỡ đao thương bất nhập bách độc bất xâm thân thể quả quyết là sẽ không sợ sệt điều này hắn để ý chỉ là đây tanh hôi xà huyết phá hủy mình toàn thân hào y phục đây mấy con cự mãng đồng thời bị đại đao một đao chặt xuống thiết diện chỉnh tề chân nhẫn vừa nhìn chính là còn chưa kịp phản kháng liền bị người một đao châm rước một trần từ vừa mới bắt đầu không có ý định dây dưa với bọn họ còn đối phó đây mấy con binh tôm tướng cá dứt khoát sảng khoái đến một đao là đủ rồi một trần lao một cái văng đến máu trên mặt hướng trên mặt đất phun một cái thu hồi đao liền hướng đây át âm trong ngục sái bước đi đi trên đất đầu rắn bị nhất đao lưỡng đoạn hất xả hóa thành mấy lu khói đen chỉ chốc lát sau liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử, chia sẻ chương ba trăm lại thấy đế tuấn một trần đi vào đây đen thủi một mảnh át tì âm ngục bên trong lạnh lẽo tận xương để cho người không cầm được run run. thỉnh thoảng truyền đến mấy câu phạm nhân sâu kín têo thẳng thiết cho dù ai tiến vào cũng sẽ không khống chế được sau lưng lạnh cả người một trần trong lòng nóng nảy đến na hi nhất thời vậy mà không có chú ý đến trong này u ám khủng bố hắn chỉ cảm thấy trước mặt đường thật sự là không thấy rõ lại thuận tay một cái vỗ tay vang lên, trong mấy mắt, một cổ nho nhỏ linh khí ngay tại mục trần lòng bàn tay bốc cháy, ánh lửa thoang cái liền chiếu sáng con đường phía trước, còn sâu kín tản ra hơi nóng, có ánh sáng, mục trần cũng cảm giác thực tế hơn nhiều. Lần này mới nhìn rõ đây a tỷ âm ngục bên trong cấu tạo, ngược lại không có nhiều như vậy quanh co đường mòn, đây a tỷ âm trong ngục giống như liền một con như vậy hẹp hẹp con đường, không biết thông hướng nơi nào. Bốn phía đều là ẩm ướt âm lãnh vất tưởng, ánh sáng soi sáng địa phương, luôn có mấy con treo ngược con rơi hoảng hốt bay đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Liên tính trước mặt cung điện không có ai thủ vệ, chính là đây nhà giam trong địa, dù sao cũng nên có nghiêm ngặt trông chừng đi, chính là ra ngoài một Trần dự liệu là, đây A ti âm trong ngục, vẫn là không thấy một bóng người, ngay cả truyền thuyết bên trong phòng giam cũng không có nhìn thấy mở gian. Nếu không phải từ bên ngoài nhìn đây chân núi tầng tầng bước lên màu tím đen tà khí, một Trần khẳng định cảm thấy đây chỉ là một gian âm trầm hẹp dài tầng hầm mà thôi. Chỉ có đây thỉnh thoảng không biết từ phương hướng nào chuyển tới mấy tiếng âm thanh thanh thiết, mới có thể thời khắc nhắc nhở Mộc Trần nơi này là nốt nga hi đầy đủ hồng hoang càn khốc nhất địa ngục nhân gian. Dần dần Mộc Trần trước mặt con đường trở nên càng ngày càng eo hẹp, nhưng mà từ đầu đến cuối không có xuất hiện một cái ngã ba, một mực chính là một con đường đi tới cùng, còn vẫn luôn ở đây hạ cấp thế, Mộc Trần cứ như vậy trong chỗ tối tăm bị con đường này dẫn lĩnh, hướng càng ngày càng sâu dưới lòng đất đi tới. Không biết đi bao lâu rồi, dưới lòng đất không khí cũng đã thay đổi càng ngày càng ẩm manh, chắc hẳn đã bỏ vào rất sâu dưới lòng đất. Chính là vẫn không có nga hi một chút động tĩnh, hiện tại ngay cả vừa mới có thể nghe được âm thanh thảm thiết cũng dần dần biến mất. Mộc Trần tâm lý trở nên càng ngày càng nghi ngờ, mơ hồ hắn cũng phát giác sự tỉnh trở nên không đúng mình thật giống như bị ai cố ý cho dẫn tới nơi này, ý nghĩ như vậy đột nhiên tại một trần trong đầu của lóe lên đến sẽ không có lại chạy trốn. Một trần trong nháy mắt bị mình cái này hoang đường ý nghĩ hoảng sợ sững sờ ngay tại chỗ. Không, không thể nào, mình vào đây yêu tộc không thủ không đoán, bọn hắn làm chuyện này, cuối cùng bức tranh là cái gì chứ? Nhưng là mình đoạn đường này sông tới đều tương đối dễ dàng, vốn là giòn giống như bánh bích quy một dạng kết giới, lại là không có một bóng người cung điện, coi như là cánh cửa kia mấy cái nhìn như tàn bạo cự mãng, cũng hoàn toàn không thể dùng để làm thủ vệ sao? Mình vẫn dễ như trở bàn tay liền đến nơi này, tất cả chính là thuận lợi như vậy thuận lợi để cho người cảm thấy quỷ dị. Một chân bắt đầu ý nghĩ bao tấp lên, dừng bước cũng không đi về phía trước nữa đi, nhưng là mình xác thực là nhận được nga hi cầu cứu thần thức a, đây cũng không thể là yêu tộc ngụy tạo đi, cũng không là không có khả năng a, muốn ngụy tạo một cái thần thức tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà cũng không tính là khó, chỉ nhìn ngươi không có tin rồi. Lúc ấy bản thân bị lúc trước nằm mộng cùng nghe được thấy những kia ảo tưởng cho cấp bách ván đầu, căn bản không có cẩn thận đi nhận tin tức thật hay giả, liền dạng này đầu nóng lên cho xong lại. Hiện tại yên tĩnh một chút suy nghĩ một chút, mình vừa mới tại hậu cung nghe được tiếng cười rõ ràng chính là buông ra vui vẻ cười to mình cách thật xa đều mơ hồ có thể nghe thấy, thế nhưng cung quy nghiêm ngặt, lượng tiểu cung nữ tại sao có thể có lớn như vậy căn đảm tại hậu cung bên trong không chút kiên kỵ như vậy cất tiếng cười to ha cho nên mình nghe được căn bản cũng không phải là cung nữ tiếng cười. nghĩ tới đây, mục trần liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau lưng cũng bắt đầu hào hào ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, mình lo lắng không yên như vậy chạy tới, không nghĩ đến hẳn là ngây ngốc vọt vào người khác đã sớm bố trí xong trong bấy giờ. bọn hắn rốt cuộc làm mục đích gì? vậy mà như thế tỉ mị bày ra, chính là vì đem mình dẫn ra. chẳng lẽ là vì thần phụ tai phiến? nhưng không phải là đã bị bọn hắn đoạt đi sao? Mình đối với bọn hắn còn có giá trị gì đâu? Mục Trần nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, nhưng mà đây A tỷ âm ngục nhất định là không thể lại tiếp tục đi về phía trước, bất quá may mà tốt nhất vẫn là vội vàng từ tại đây ra ngoài, về phía sau cùng, tìm một chút Na Hi, lại hỏi rõ đây cát. Suy nghĩ, Mục Trần lập tức liền muốn chuyển thân rời khỏi, chính là hắn vừa vừa quay đầu lại, Sau Lưng lập tức liền vây quanh rồi một đám không biết từ nơi đó nô ra tinh mình chặt che chặn lại bản này liền chật hẹp con đường. Nhìn thấy trận thế này, một Trần lúc ấy trong bụng chính là siết chặt, đúng như dự đoán, tiếp theo, Sau Lưng liền vang lên đế tuấn cười biếng mang theo một nụ cười châm biếm thanh âm không cầu kim đậu, lại gặp mặt một trận. Sát trời dần dần đen, toại nhân tộc các tộc nhân cũng càng thêm nhen lên. Trung tâm quảng trường bên trên đã gài hào rồi tuổi lửa chất, nhà nhà đều bưng ra thêm vài bản thức ăn ngon, làm cho này cái trọng thể lựa trại dạ hội dâng ra một ít nhà mình bị đạo Bọn nhỏ đều cực kỳ hưng phấn, một đoàn một đoàn ở trên quảng trường chạy nảy, chơi đùa. Từ khi lần đó ở tại yêu tộc đại chiến qua đi, bọn hắn liền không còn có qua náo nhiệt như vậy dạ hội rồi, cả ngày đều nghe cha mẹ các trưởng bối than thở, thật sự là không có một cái bung lòng thời điểm. Hôm nay lại có thể cùng toàn tộc người cùng nhau múa hát tưng mừng nhìn tiết mục ăn ăn ngon ăn rồi bọn nhỏ quả thực đều đem hôm nay trở thành hạnh phúc nhất một ngày, trên mặt mọi người đều treo khuôn mặt tươi cười. Tộc trưởng vẻ mặt vui mừng nhìn thấy vì chuẩn bị lựa trại dạ hội mà bận rộn tộc nhân, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngoắc ngoắc tay, kêu đến một người, hỏi: Người đi xem một chút, Mục Trần Ân nhân trở về chưa?" Người kia hai tay trên đều khoác mấy giỏ nấu chín bắc nô, thật sự là có chút bận rộn không ra, liền vội vội vàng vàng nói ra: "Tộc trưởng, ta mới vừa từ Mục Trần Ân nhân lều vải trước mặt tới đây chứ, ta để ý nhìn một chút, bên trong không có ai, hẳn đúng là vẫn chưa về đâu." "Gì đó, tộc trưởng, ta tay này bên trên nhanh bắt không được rồi." ta đi trước hở à à à. ai. còn không đợi tộc trưởng lên tiếng, cái kia tộc nhân liền cười bái biệt tộc trưởng, vội vã chạy tới quảng trường lên rồi. còn chưa có trở lại sao? tộc trưởng cao mày, nhìn phía xa chân trời, nếu có điều lấy vớt vớt mình một cái riềm mép. côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 301, một, mục trần sách lược tương đối. á bì âm ngục bên trong đèn đuốc sáng trang. ẩm thấp trên vách tường, cách mỗi chừng một thước, liền có một cái cơ quan ẩm, một chiếc đèn liền dần dần từ bên trong đi ra, trong lúc nhất thời đây hẹp dài hành lang cũng đã là không có một cái u ám xóa xỉnh. Mộc Trần bị cột vào một cái khổng lồ trên trụ đá, trên thân quấn quít lấy mấy cọng to như tay em bé xích sát, xích sát sâu kín tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, bên trong bị rót vào số lớn linh khí, tàn bạo chói buộc Mộc Trần, Mộc Trần bị chói không thể động đậy. Đế Tuấn đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hỏi: Mộc Trần, ngươi có không có cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết? Mộc Trần sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt liền tối xuống. Đây không phải là mình mới bắt đầu nhìn thấy Nga Hi bị chói lại bộ dạng sao? Không nghĩ đến, đây vậy mà là kết quả của mình. Yêu tộc thật đúng là âm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị a nhưng mà Mục Trần nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, cuối cùng yêu tộc là vì cái gì muốn tới dạng này tính kế hắn. Duy nhất nói xuôi được lý do đó chính là liên quan tới thần phủ toái phiến rồi, chính là bọn hắn không phải đã chiếm được sao, chẳng lẽ còn muốn bức bách mình đem còn dư lại mấy cái đều tìm ra. Điều này sao có thể a, nào có mỗi ngày như vậy giống nhằm tức chó người. một Trần vẻ mặt mờ mịt bị dán tại khổng lồ trên trụ đá, tức giận hướng về phía Đế Tuấn quát. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Đây thần phủ toái phiến không phải đã cho các ngươi sao, ta liền một cái này, những thứ khác ta cũng không tìm được. Các ngươi khóa ta đến để làm gì? 600. Đế Tuấn vừng nghe, Cười lên ha hả, Mục Trần quả nhiên vẫn là giống như trước đây đơn thuần đáng yêu a, Đệ Tuấn tiến đến mấy bước, mang theo khinh thường, Dương Dương đắc ý nói ra: "Ngươi nghĩ rằng ta cùng thái nhất mong muốn đạt được thần phụ toái phiến còn cần trợ giúp của ngươi? Vậy ngươi cũng quá xem thường hai huynh đệ chúng ta thực lực đi, hơn nữa, có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị chúng ta bắt lấy, ngươi cảm thấy liền ngươi tu vi như vậy, có thể tìm ra cái gì thần phụ toái phiến?" Mục Trần không rõ vì sao nhìn thấy Đệ Tuấn, hỏi: "Vậy các ngươi cuối cùng là vì cái gì?" Đệ Tuấn cũng không định trả lời thẳng Mục Trần cái vấn đề này. Đế Tuấn chắp tay sau lưng, tại một trần trước mặt từ từ bước chân đi thông thả, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một trần, trong miệng nhưng thật giống như là đang lẩm bẩm lầu đầu nói. Nói đến đây thần phụ vai phiến, nó cùng bản cổ cùng nhau ra đời, so với bản cổ còn dài hơn thọ, cứ như vậy ở dưới lòng đất trôn giấu ngàn vạn năm, ngươi nói, có như là một kiện thông thường hơn nữa vũ khí, cũng nên có linh tính, Hùng chi đây chính là đem lái qua thiên, đập tới mà thần khí, sợ rằng tu vi của nó cũng sớm đã tại đây hồng hoang phần lớn người trở lên. Một chân mơ hồ giống như nghe được chút gì, không khỏi thoáng nhíu mày. Hắn im lặng không lên tiếng, đừng mở nhìn về phía Đế Tuấn tầm mắt. Ánh mắt tuy rằng không thấy được, nhưng mà lỗ thai nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe thấy Đế Tuấn chậm rãi khoan thai, không chút hoang mang thanh âm. Thần khí này có linh tính, còn có cao như vậy tu vi, dĩ nhiên là sẽ không lại tình nguyện bị người khác nắm trong tay. Nếu như năng lực không phải ở trên hắn, người khác sợ là liền tiếp cận đều khó khăn. Ngươi nói cuối cùng được là hạng người gì mới có thể làm cho thần khí này đều tâm phục khẩu phục, để cho hắn tình nguyện bị người khống chế đâu? Đế Tuấn dừng một chút, rốt cuộc dừng lại đi thẳng động nhị bước, nhìn chầm chầm một trấn hỏi. Ta không được, Thái Nhất cũng không được, chính là ngươi, linh lực, tu vi đều cùng chúng ta kém 10 vạn 8.000 ngàn giảm, căn bản là không thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau, cho nên, Mộc Trần, ngươi làm như thế nào đâu? Nghe xong đây Đế Tuấn, Mộc Trần mới rốt cục là bừng tỉnh đại ngộ, lần này hắn xem như đã biết yêu tộc hao phí như vậy tâm lực bắt lấy nguyên nhân của hắn, hắn cũng từ những lời này bên trong nghe được mấy cái tin tức trọng yếu. Yêu tộc bây giờ còn chưa có khống chế thần phụ tái phiến, cho nên bọn hắn căn bản là không thể dùng toái phiến này, yêu tộc cũng không có năng lực khống chế cha sứ tái phiến, bọn hắn khả năng một mực liền không cần hắn, yêu tộc cảm giác mình nhất định là có khống chế cha xứ tái phiến những phương pháp khác, nhớ ép mình nói ra. Mộc Trần nghĩ tới đây thật là có chút dở khóc giờ cười, đây yêu tộc thật đúng là không đốc, ngày đó mình cũng thật sự là thất sách, đã sớm nên nghĩ đến không thể dễ dàng bại lộ mình có thể sử dụng thần phụ thoái phiến điều bí mật này. hiện tại muốn trách cũng chỉ có thể trách thời đó mình quá mức tự tin, tin chắc có thần khí trên tay, mình sẽ không thất bại, không nghĩ đến vậy mà trời đất suy khiến liền bị Đế Tuấn tay mắt lanh lẹ đoạt đi, không nghĩ tới bây giờ liền rước họa vào thân rồi. một chân có chútảo não, vừa quay đầu, liền thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn về phía mình buốt lên tinh quang ánh mắt, ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đem mình tiêu một cái đọng. Một chân nuốt nước, nước miếng một cái, nhanh trong túi gầm đầu xuống, không muốn đụng phải hai người bọn họ tầm mắt. Hiện tại lại một cái vấn đề lớn sắp xếp ở trước mặt của hắn. Nghe Đế Tuấn trong lời nói ý tứ, hắn và Thái nhất hẳn là đã chắc chắn mình nhất định có cái gì khác không chế thần phụ toái phiến phương pháp. Bọn hắn ngược lại thông minh, mình quả thật là có cao nhân tương trợ, thế nhưng, đó là hệ thống a. Hơn nữa liền tính nói, lấy suy nghĩ của bọn hắn, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng sẽ tin tưởng đấy. Đến lúc đó mình lại nên giải thích thế nào a? Chuyện này ngay cả mình một cái sinh hoạt tại thế kỷ 21 mới tân nhân loại nghe xong cũng cảm thấy hoang đường cũng đừng nói phải nhường hai cái này Hồng Hoang đại nhân vật tin. Chỉ sợ mình rõ ràng là nghiêm túc tại nói thật, vẫn bị cho là mình là lừa bị bọn hắn vũ nhục sự thông minh của bọn họ, đến lúc đó chọc giận hai vị yêu hoàng, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Hơn nữa, mình đây đau thương bất nhập biến thái thân thể dĩ nhiên là sẽ không sợ sệt đầy đủ Hồng Hoang toàn bộ tộc đàn bên trong nghiêm hình đánh khảo, nhưng mà tại Đế Tuấn dùng hắn cho rằng toàn bộ yêu tộc tàn khốc nhất luật hình đến hành hạ mình, mình vẫn không bị thương chút nào mà nói, bảo đảm không được đây Đế Tuấn liền bắt đầu nhắm nhân tộc bên trong tương đối tầng dưới chốt tính. Mục Trần hơi chút suy tư, không chút do dự liền lựa chọn để cho mình chịu khổ cũng không thể khiến dân chúng vô tội bị thương tổn. Không sai, mình nhất định muốn cắn chặt hàm răng, kiên quyết không nói ra hệ thống sự tình, muốn cắn chết mình, cái gì cũng không biết, hơn nữa tại bọn hắn nghiêm hình đánh khảo dưới nhất định phải lộ ra được bọn hắn hành hạ chết đi sống lại bộ dáng, tốt dùng chết để chứng minh bản thân nói thật sự là thật tình, lấy ra tăng độ tin cậy. Mục Trần tâm lý đã nghĩ kỹ sách lược, liền không nữa trơ mặc, nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này Mục Trần đã mang theo một đôi chân thành bên trong mang theo chút khủng hoảng ánh mắt, nhìn thấy khổng lồ dưới cột đá vẻ mặt mong đợi nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất, từng chữ từng câu nói. Ta cũng muốn biết vì sao có thể rút ra động thần phủ phiến. Nhưng mà ta thật chẳng hề làm gì cả Đế Tuấn mặt trong nháy mắt liền đen xuống, ánh mắt cũng âm trầm xuống, trong lúc nhất thời không khí xung quanh đều giống như thay đổi trở nên nguy hiểm. Ngươi thật cái mục trần, thậm chí ngay cả một cái dáng dấp giống như lý do cũng không muốn địa, nói thẳng như vậy không đáng tin cậy mà nói, ai sẽ tin tưởng?" Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 302: Đế Tuấn Quất. Mục Trần thấy Đế Tuấn trong nháy mắt tối sát mặt, còn có xung quanh dần dần tức giận túc sát bầu không khí, trong lòng cũng bắt đầu có chút chột dạ sợ hãi, liền nhanh chóng len lén trong lòng điền của hầm hừ hệ thống. Hệ thống Hệ thống, mau ra đây cứu mạng rồi. Hệ thống, hệ thống, muốn chết người rồi, muốn chết người rồi. Hệ thống vốn là thời khắc tại một trần xung quanh, giống như là ký sinh tại trên người hắn, thậm chí cũng có thể nói là một trần trong thân thể một bộ phận. giữa bọn họ lại cùng tồn tại lâu như vậy, giữa hai người cũng sớm đã tâm linh thông nhau, có thể ở trong nội tâm truyền âm. nhưng mà một trần không biết hiện tại ở hệ thống trở nên càng ngày càng có cá tính của mình rồi. hệ thống chỉ cảm thấy một trần đang nói mơ, căn bản là không muốn phản ứng đến hắn, chính là một trần không thuận theo, không tha thứ một mực têu têu gào gào điên cuồng hét lên. Thật sự là quá ổn, hệ thống bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể không nhịn được đáp. "Ô kìa, ngươi làm gì vậy?" "Ồn ào gì thế a? Đều lâu như vậy ngươi còn đang lo lắng vớ vẩn cái gì a? Liên tính ngươi không nói, ta cũng biết tự động che chở ngươi đó a, cái vốn liền không có thứ gì sẽ làm bị thương đến ngươi a, ngươi cứ như vậy sợ chết à? Xin ngươi đừng tùy ý nghi ngờ năng lực của ta được không?" Hiển nhiên hệ thống căn bản còn chưa tiếp nhận được trong lòng của mình ý nghĩ, một Trần vội vàng quát. "Không phải, không phải, ta không phải nói cái này, ta là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không không che chở ta, sẽ để cho ta bề ngoài chảy máu tủ thương?" Phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm loại kia, nhưng mà không đau đó à? Mục Trần nói xong mơ hồ mang theo có chút nước nở. Hệ thống bị cái này không có tiền đồ nam nhân khiến cho mặt đen lại, vỗ nguôn cực kỳ, nhưng vẫn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mục Trần lúc này thật nhăn khóc, Đế Tuấn mặt tâm trầm, đã góp càng ngày càng gần, cảm giác liền muốn an mình. Mục Trần không kịp cùng hệ thống nói quá nhiều, liền cấp bách vội vàng nói. Không có thời gian giải thích, ngươi nói thẳng có được hay không đi? Hệ thống trầm mặt một giây, đã đem Mục Trần ý nghĩ trong lòng đoán đại khái, tĩnh táo nói. Nếu muốn bề ngoài bị thương nặng nhưng mà không cảm giác được đau đớn, người đây cơ hội là không thể nào đi. Trừ phi ta cho ngươi làm một cái giả tổn thương, nhưng mà hiện tại cái tình huống này, hiển nhiên ngươi vậy thương thế nhất định là đến từ lệ Tuấn. Ta đây làm giả liền không đủ chân thật. Bất quá, ta tối đa có thể giúp ngươi hạ xuống tầng năm cảm rất đau. Hơn nữa, ta có thể tại ngươi sau khi bị thương lập tức vì ngươi chưa thương, giúp ngươi đem cảm giác đau mất cảm giác sạch, mà duy trì vết thương vẫn như cũ nguyên dạng. Nhưng mà thụ thương trong nháy mắt đó cảm giác đau là không thể nào làm được hoàn toàn tiêu trừ. Mục Trần nhanh chóng tiêu hóa hệ thống nói, hệ thống tiếng nói vừa dứt, Mục Trần lập tức liền giống to. Có thể có thể. Liên dạng này, liên dạng này. Nhanh. Mộc Trần cắn chặt hàm răng, dạng này đã là hoàn mỹ nhất rồi, hơi có cảm giác đau đớn chút nào, cũng có thể để cho mình biểu diễn càng thêm chân thực. Ngay tại hệ thống bắt đầu thực hành đây một giây, đồng thời, Đế Tuấn đi đến Mộc Trần trước mặt, Đế Tuấn trầm mặt, đại thủ hất lên, bắt. Một tiếng, một cái thô đen roi liền từ hắn rộng lớn trong ống tay áo vung ra đến. Đây roi vậy mà giống như rắn một dạng toàn thân đều mọc đầy lân phiến, bất quá mỗi một mảnh đều là như dao sắc bén, toàn bộ lân phiến đều cùng gai ngược một dạng khuyết đại mở ra đấy. Roi bị sắc bén bị ném xuống đất, truyền đến 10 phần thanh thúy có lực một thanh âm vang lên, sợ người đều phải vì thế mà run nhẹ. Rơi cùng mặt đất trong nháy mắt đó cường độ cao ma sát, mài ra một đạo đỏ cam đóm lửa nhỏ, phép lý ba lạc tản ra mùi hỏa dược, cứng rắn mặt đất nham thạch bị đập ra một đạo nhìn thấy mà giật mình nắm đen. Đế Tuấn siết chặt trên tay roi, một đạo màu vàng kim linh khí từ lòng bàn tay của hắn thuận theo roi chạy ra, giống như là dung nham mực dạng, trong khoảnh khắc liền bọc lại toàn bộ roi dài. Một chân sợ động cũng không dám loạn động một cái, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Hiện tại mình cũng không có hệ thống hộ thể rồi, mình chính là cái thân thể máu titan, đây mọc đầy đến chỗ này mạnh mẽ một roi đi xuống, bị đánh nhau địa phương, tuyệt đối là chảy ra thịt thịt của mình đều phải bị phía trên này giao một dạng lân phiến cho từng mảnh từng mảnh nhảy ra đến. một Trần chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khẳng định rất chua sảng khoái. Hơn nữa, Đế Tuấn còn hướng tăng thêm như vậy một tầng dày linh khí, một roi này đi xuống, phải bị không nén nổi là đau khổ ra thịt. Tu vi của chính mình cũng là muốn bị đánh rơi à? Một Trần nhìn thấy Đế Tuấn roi trong tay, thân thể đã bắt đầu không bị khống chế đầu khởi đến, sợ hãi đến điên cuồng nuốt nước miếng. Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, mình rời khỏi hệ thống là biết bao không có cảm giác an toàn, mình đối với hệ thống nghỉ lại đã đến không có ly khai trình độ. Đế Tuấn nhìn thấy Mục Trần cái bộ dáng này, biết hắn đã sợ hãi đến không được liền muốn cho hắn một cái biết khó mà lui cơ hội, đế tuấn mặt không biểu tình nhìn trầm trầm mục trần ánh mắt, trầm giọng hỏi, ta hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là làm sao thuần phục thần phụ tại phiến? mục trần tâm lý hoảng sợ, xỉ xỉ sách sách không nói ra được một câu đầy đủ rồi, nửa ngày mới ấp áp ấp đúng nói ra, ta, ta là thật, thật không biết đây là có chuyện gì a, a, không cầu kim đầu, mục trần vừa dứt lời, đế tuấn tăng cường mặt, giơ tay lên thì cho mục trần hung hán một roi, trong ngay mắt, da thịt bạo liệt, bị dựng ngược lân phiến cạo bể thịt vụn lẫn vào đổ máu đi ra, mục trần thân truy cập con là thêm một đạo máu thịt be bé vết thương. Y phục trong nháy mắt liền bị huyết dịch thấm xuyên thấu qua đỏ một phiến, một chân toàn thân run rẩy, đôi môi trắng bệnh, đau bước lên cả người xuất mồ hôi lạnh. Thật quá đau rồi, còn nhờ vào hệ thống cho giảm đi rồi tầng năm cảm rất đau. Hơn nữa lập tức liền tê dại mình. Nhưng mà trong nháy mắt đó, vẫn là đau khắc cốt ghi tâm. Nếu như dựa vào thân thể của mình phảng thai hoàn toàn thừa nhận cái kia cảm rất đau, sợ là đã đau ngất ngã xuống. Không nghĩ đến đây Đế Tuấn thật so sánh chính mình tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc máu lạnh hơn nhiều. Đây không chút lưu tình mở roi, thật để cho mình tăng kiến thức, đồng dạng đều là bản cổ tạo ra tới tiên thiên thần linh. Như thế nào cùng thiện lương đáng yêu nga hi khác biệt lớn như vậy chứ? Không không, nghĩ đến nga hi thiên chân khả ái khuôn mặt tươi cười, mục trần không nhịn được yêu ớt biết môi nọ nụ cười, nụ cười này nhìn đế tuấn long mi liền nhíu lại, bị mình đánh hung ác như thế một roi vậy mà còn có thể cười được? Cái này mục trần quả nhiên không đơn giản a. Đế tuấn bên trong có lòng vài tia sóng gợn, nhưng mà ngoài mặt vẫn là một dạng băng lãnh, hắn tiếp tục mở miệng hỏi: Ngươi cuối cùng dùng phương pháp gì mới thuần phục rồi thần phụ vài phiến? Nếu ngươi sớm một chút nói ra, là có thể thiếu bị chút tội, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, ngươi biết làm xong lợi ích cân nhắc. Mộc Trần đương nhiên sẽ không ăn đế tuấn một bộ này, nội tâm đang cười lạnh, nhưng mà trên mặt lại bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, gần như khẩn cầu nói ra: "Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là thật không rõ, ngươi lại đánh như thế nào ta cũng không biết rõ à. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 303, kéo dài nghiêm thẩm, đây dùng tàn nhẫn lực một roi xuống, đế tuấn bản nghiệm đến cùng nga hi tình cảm, không muốn làm quá nhiều nghiêm hình, nhưng không nghĩ đến đây mộc Trần đã vậy còn quá không biết điều, chết đã đến nơi rồi vẫn là như vậy mạnh miệng. Đế tuấn có chút căm tức nhìn thấy mộc Trần gương mặt đáng thương bộ dáng, hơi dừng lại, Trong chớp mắt lại là hung hãn một roi rơi xuống. A đế tuấn thật là hành hạ người một tay hảo thủ, một roi này không như lệnh, hoàn toàn đánh vào bên trên một roi lưu lại vết thương kia tiến lên. Trong nháy mắt huyết nục văng tung tóe, vết thương kia đã không thể coi lại, da thịt mềm mại đều bị trên roi gai ngược khẽ hy toái, hổ tại một trần trên thân, bị roi qua địa phương đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, hiện lên vừa mới kia lượng roi đã hoàn toàn đánh vào trong thịt sâu như thế địa phương, cho dù ai cũng không nợ tâm để nhìn. một chân liên tục ngược lại hút rồi chừng mấy ngụm khí lạnh, nếu không phải hệ thống kịp thời giúp hắn tê dại đau cảm giác, hắn thiếu chút nữa thì không có tỉnh lại phải bị sống sờ sở cho đau chết. Đây trên roi hàng ngàn hàng vạn gai ngược, làm dối lên đến thịt của hắn, đã để hắn đau đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác phía trên bao gồm tầng kia linh khí, lại đang roi qua đi, giống như là vô số cây tế tế châm, một hồi một cái đâm vết thương của mình, giống như muốn ghim vào linh hồn của mình bên trong, đem trong cơ thể mình linh khí cùng tu vi một tia một chút thuận theo ghim đi ra ngoài lối nhỏ thả ra. Một Trần trong lúc nhất thời cũng sắp đau ra ảo giác, cảm giác mình trở nên càng ngày càng nhẹ, sắp là trong suốt một dạng. Vừa mới một roi tia xuống, đầu góc của mình trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn là đã chết qua một lần rồi. Đương nhiên có hệ thống ở đây, chuyện này liền vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Hệ thống có thể rõ ràng cảm nhận được, lượng roi qua đi, mục trần khí lực liền càng ngày càng hư nhược. Quả nhiên không có mình ở trước mặt hắn chặn đao liền thì không được. Hệ thống trong lòng âm thầm thở dài, nhanh chóng liên tục không ngừng cho mục trần truyền tống một ít thư giản linh khí cho hắn thuật khí, để cho hắn duy trì tỉnh táo, thuận tiện lén lén giúp hắn khôi phục sạch một ít thật sự là thường tổn được bộ vị trọng yếu vết thương. Roi thứ hai con rơi xuống về sau, mục trần vẫn vô lực cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không có mới vừa như vậy thần thái sáng láng. Nhưng mà mục trần trong đầu của có thể rất rõ ràng, mình càng là một bộ hấp hối bộ dáng. Đế Tuấn liền càng có khả năng vứt bỏ mình. Hơn nữa, mình cũng kiên quyết không thể đem hệ thống bí mật nói ra. Bọn hắn có tin không làm một chuyện. Quan trọng nhất là, mình không thể để cho yêu tộc dễ dàng khống chế thần phụ tài phiến. Vậy mình và tộc trưởng còn có nga hi, làm ra tất cả nỗ lực, không phải là hoang phí sao? Mục Trần hết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mình nhất định muốn ngạnh kháng cuối cùng. Đế Tuấn rất có kiên nhận đứng tại Mục Trần trước mặt, chờ đợi hắn đổi hồi phục lại tinh thần. Đế Tuấn liền thừa dịp cái này trong không, suy tư một loại, tính toán đổi một cái sách lược, uy hiếp nếu như tác dụng không lớn, vậy liền thử xem rụ rỗ. Đế Tuấn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Một trận, ngươi tội gì dạng này làm khó mình đâu? Ta cùng Thái Nhất vốn là bản cổ hậu nhân, đây thần phủ tai phiến vốn là thuộc về hai người chúng ta, ngươi đem khống chế phương pháp của nó nói cho chúng ta biết, đây vốn là thuận lý thành chương chuyện, ngươi làm sao đáng chết chết cắn không buông tay đâu? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là yêu tộc nhất đẳng công thần, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta làm được, ta đều sẽ cho ngươi. Một trần nâng lên không có chút huyết sắc nào, mặt tái nhợt, có chút thê thảm nhìn thấy Lê Tuấn, đáng thương nói, yêu hoàng, ngươi đằng trước cũng nói, ngươi cùng quá một hai người đều không cới được đây thần phủ tai phiến, tu vi ta kém xa các ngài vị. Lại làm sao có thể biết thuần phục đây thần phụ toái phiến phương pháp a. Tính ta cầu các ngài nhị vị rồi, ta là thật không biết ta, ngài hãy bỏ qua ta đi, đánh tiếp nữa, cái mạng nhỏ của ta sẽ không có ai yêu hoàng đại nhân. Mộc Trần vừa nói nói xong cố ra mấy giọt cầu sinh nước mắt, nhìn qua xác thực là một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Đế Tuấn vẫn còn là không tin Mộc Trần nói chuyện hoang đường, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy rồi Mộc Trần giơ lên thần phụ toái phiến một hồi lâu, coi như là đánh chết mình, hắn cũng sẽ không tin tưởng tu vi này vẫn chưa tới đại la kim tiên giá hỏa sẽ cưỡi rồi thần phụ phiến. Vì để cho Mộc Trần sớm biết khó mà lui, tiết kiệm thời gian. Vừa lên đến Đế Tuấn thì cho hắn tương đối nặng luật hình rồi, đây đảo lân tiên cũng không phải cái gì bước người đi vào khuôn khổ hình cụ, đây chính là mình sai người luyện tạo nhiều năm bà bối, mình một mực bên người mang theo, mặc dù không phải cái gì đao kiếm, nhưng mà một roi bi lực cũng đủ để đem một cái người bình thường sống sờ sờ chém thành hai khúc. Thời có nhiều chút tu vi, tối đa kháng trụ lượng roi liền tính là không chết, tu vi cũng là phế hết rồi. Ban đầu đạt được nó thời điểm cực kỳ hưng phấn, trong lúc nhất thời không có nắm giữ tốt cường độ, vậy mà cứng rắn một roi đem trong thiên điện một gian căn phòng nhỏ đánh cho chia năm sẻ bảy, mặt đất đều tới dưới rách ra ước chừng một thước, để cho mọi người đều thán phục không thôi. Đây Mộc Trần hiện tại bị lượng dối, vẫn còn có khí lực tiếp tục cùng tự mình nói nhiều chút nói nhảm, đã má hậu nhãn, Đế Tuấn không khỏi coi trọng hắn mấy lần, đối với hắn giải thích, trong lòng cũng hơi hơi có một ít dao động, nhưng là hai mắt của mình cũng sẽ không lừa gạt mình, nếu là không có nghe thấy để cho mình tin phục giải thích hợp lý, hôm nay hắn quyết tâm nhất định phải hỏi ra một kết quả đi không. Đế Tuấn có nhiều thời gian cùng Mộc Trần tiêu hao, hắn ngoắc ngó tay, một tên lính quèn lập tức liền quỵ ở trước mặt của hắn, Đế Tuấn trầm giọng phân phó nói, ngươi đi làm vừa xong hồi huyết canh đến, ta dĩ nhiên là không nỡ bỏ đem ngươi đánh chết, ta được một mực treo ngươi một hơi để cho ngươi hảo hảo cảm thụ cảm thụ, cái gì gọi là đến từ địa ngục nhân gian A thống khổ. Mục Trần nhìn thấy Đế Tuấn khỏe miệng khép lại kia một tia tà tà cười, thân thể run run lợi hại hơn, hắn nuốt nước miếng một cái, khùng hoảng chờ đợi Đế Tuấn bước kế tiếp động tác. Tiểu Binh linh mệnh, một khắc không dám thở ơ hướng phía ngoài chạy đi rồi. Đế Tuấn lại nghiêng đầu qua nhìn về phía Mục Trần, giơ tay lên hất lên, bột một tiếng tiếng vang lớn, dọi bị Đế Tuấn vung ở trên mặt đất, Mục Trần chỉ là nghe thấy thanh âm, thân thể liền không nhịn được run lên, nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa Đế Tuấn một lần nữa nâng lên tay. Mục Trần kinh tâm run sợ nhắm mắt thật chặt, toàn thân đều bó thật chặt, cơ thể đều ở khẩn trường cao độ bên trong, chờ đợi Đế Tuấn rơi xuống đây roi thứ ba con, chính là đợi đường này. Trong tưởng tượng roi chính là chậm chạp không có rơi xuống đến. Mục Trần thận trọng mở ra một con mắt, lén lén hướng mặt trước nhìn. Khổng lồ thạch trụ bên dưới, nguyên bản còn đứng ở cách đó không xa trông chờ Thái Nhất không biết lúc nào đột nhiên liền xuất hiện ở một bảy Đế Tuấn bên người, một cái liền năm Đế Tuấn cư giả roi cao cao nâng lên tay, Đế Tuấn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thái Nhất, Thái Nhất lại chỉ là im lặng không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn chầm chầm bị chói tại khổng lồ trên trụ đá Mục Trần. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 304, Thái Nhất lấy lui làm tiến. Mộc Trần cảm thấy Thái Nhất ánh mắt so sánh Đế Tuấn muốn âm trầm gấp trăm lần, đen ngòm không nhìn ra trong lòng của hắn lại suy nghĩ gì. Chỉ là bị hắn nhìn như vậy một cái, Mộc Trần sau lưng của đều không ngừng toát mồ hôi lạnh, tâm lý thẳng hư được hoàng, cái này Thái Nhất hiển nhiên là một cái so sánh Đế Tuấn còn ác hơn nhân vật. Nhìn cái này quá một động tác, hắn không phải là ghét bỏ Đế Tuấn hạ thủ không đủ tàn nhẫn, cho nên tính toán từ trong tay hắn nhận lấy đạo lân tiên chuẩn bị tự mình đánh mình đi. Mộc Trần mồ hôi trên đầu đã thuận theo hắn tấn giác một mực chạy xuống, rơi vào trên y phục. Có mấy giọt còn ngẫu nhiên rơi vào vừa mới bị roi đánh ra trên vết thương. Trong nháy mắt đau Mộc Trần nhíu lại ngũ quan, đã không tâm tư nhớ khác, chỉ cầu đây luật hình nhanh chóng kết thúc. Nhưng mà ra ngoài Mộc Trần dự liệu là Thái Nhất cũng không tính nhận lấy roi đến đánh hắn, chỉ là nhìn thấy hắn trầm tư, hồi lâu qua đi mới trầm giọng nói ra: Mộc Trần, nếu ngươi không muốn đem thuần phục thần phụ toái phiến phương pháp nói cho chúng ta biết cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể cưỡi rồi thần phụ toái phiến là được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi được gia nhập chúng ta, đương nhiên chúng ta có thể cho ngươi ngôi vua để ngươi trở thành yêu tộc được vị thứ ba yêu hoàng, từ đó cùng chúng ta ngồi ngang hàng, được hưởng trên vạn người vinh dự trí cao, đây yêu tộc tất cả đều có một phần của ngươi. đây là chúng ta lớn nhất được bộ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, không thể không nói, thái nhất nói lên đề nghị này vẫn là phi thường đúng trọng tâm. thái nhất hắn ở một bên nhìn hồi lâu, đã sớm nhìn ra, đây một trận không có đơn giản như vậy, bị hung ác như thế lượng, roi, ngoại trừ sắc mặt hơi bạch một chút, nó tất cả về hắn đều cũng không thể lắm, ý nghĩa vẫn là rất rõ ràng, ngoài miệng cũng là vẫn không có nhả ra, nghiêm hình đánh khảo sợ là không quá tác dụng, nhìn lâu như vậy. Thái nhất liền nghĩ đến cái này lưỡng toàn kỳ Mỹ, lấy lui làm tiến phương pháp. Bất quá đây cũng là làm phiền đế tuấn ở tiệc nhà khuyên Nga hi cho hắn dẫn dắt. Tuy nói đây một trần tu vi không cao, nhưng mà hắn chính là có thể khống chế thần phụ toái phiến người, bất kể là hắn có cái gì biện pháp khác, hoặc là thật như hắn theo như lời là một loại không nói được cơ duyên xảo hợp, nếu hắn và đế tuấn không chiếm được gợi phương pháp, nhưng mà đem một cái có thể khống chế thần phụ toái phiến người nhập vào mình tộc sử dụng, cũng thì tương đương với có thể sử dụng thần phụ ít nhất thần phụ thái phiến trong tay bọn hắn sẽ không biến thành một cái phế thức không chỗ dùng chút nào. Mình còn muốn dựa vào thần phụ toái phiến thần lực giúp đỡ bản thân tu luyện, để cao tu vi đi. Tuy rằng phải cho ra một cái ngôi vua, nhưng mà mục trần hắn tu vi quá thấp, thực lực xa xa không đủ đảm nhiệm cái vị trí này, cho nên hắn lấy được quyền hạng ngày sau hoàn toàn có thể chậm rãi ra không. Thái nhất nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cái phương pháp này mới phải hiện tại phương pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa mình cho ra nhượng bộ đã rất lớn, mục trần cũng sẽ không như vậy không biết điều đi. Mục trần nghe xong thái nhất, tâm lý đối với thái nhất vẫn là nhiều một chút hảo cảm. Tối thiểu người ta còn ôn hòa nhã nhặn lấy ra tiền đặt cuộc cùng mình đàm phán, không giống Đế Tuấn, không thể nói trước mấy câu, liền không nói lời gì vài roi, đánh mình đau đến hoài nghi nhân sinh, nếu là không có cái hệ thống này ở trong người chống đỡ, đã sớm hôn mê đi. Tuy rằng muốn mình gia nhập yêu tộc đây là tuyệt đối không khả năng, nhưng mà một Trần vẫn là hào hào suy nghĩ một chút thái nhất đề nghị, càng cảm thấy cái này thái nhất xác thực là khôn khéo, lại có thể lôi kéo mình, lại có thể được thần phủ toái phía lực lượng, thật sự là nhất tiễn sông điều, tuyệt ta. Nhưng mà rất đáng tiếc, thái nhất vẫn là quá mức tự đại hắn sẽ vì chỉ là một cái yêu tộc yêu hoàng một cái tiểu vị đưa, từ đó tại hai người bọn họ làm thuê nhớ gì chứ toàn bộ hừng hoang, hắn đều chưa từng coi ra gì thật là chết cười bên ngoài địa cầu đều bị mình chơi xoay quanh mình đã là bản cổ giống như tồn tại thật sự là mình bây giờ cái này được bọn hắn đánh chảy ra sức thịt bộ dạng cho bọn hắn thiên đại áo giác đều là bởi vì chính mình ngày thường điệu thấp đã quen hơn nữa cân nhắc sự tình tương đối chu toàn còn phải chiếu cố đến người nơi này não lực tiếp nhận trình độ lúc này mới một mực dấu giếm đây thực lực chân chính của mình không bị người khác phát giác Khiến cho hiện tại thái nhất cho mình ném ra một cái hắn tự cho là rất cao cành ô liu, Mục Trần đối với quá xong là có chút tán thưởng, nhưng là vẫn từ trong đáy lòng cảm thấy khinh thường. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà một Trần vẫn phải kiên trì mình cách nói, mặt ngoài công phu vẫn muốn làm vị. Khoảng Mục Trần trên mặt vẫn là bộ kia người đáng thương bộ dáng, vốn là đối với thái nhất nói thoáng hiện ra một chút kinh ngạc, lập tức liền vẻ mặt đưa đám nói ra. Đông hoàng quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng quan hậu, ta rất là kính nghệ, ngài cho điều kiện cao như vậy, thật sự là hậu hai ta, ta thật rất khủng hoảng, ta ngược lại thật ra rất muốn gia nhập yêu tộc, trở thành trên bạn người yêu hoàng. Nhưng mà Ta là thật thật không biết làm sao không chế thần phụ toái phiến a, ngay từ đầu ta cũng không biết đây là cái thứ gì, liền trực tiếp đem nó từ dưới lòng đất cho rút ra, căn bản là không có bị cái gì toái phiến phản kháng a, nếu mà ngươi dám muốn ta đưa ra một câu trả lời hợp lý mà nói, ta chỉ có thể suy đoán, có thể là thần phụ toái phiến chôn sâu bên dưới mấy ngàn và năm, đột nhiên bị bại lộ tại hồng hoang trên mặt đất, trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng cái này cùng dưới lòng. Đất hoàn toàn bất đồng cấu tạo cùng cảm giác, không kịp làm ra phản ứng, cho nên mới bị ta cầm lên rồi một đoạn thời gian, nhưng mà ta xác thực là cái gì cũng không biết đó à. Mộc Trần nói gấp gáp, nhưng mà Thái Nhất lại nghe vô cùng tinh táo. Mộc Trần nói xong, Thái Nhất híp mắt lại, trong đầu đang nhanh chóng cân nhắc đây Mộc Trần trong lời nói này mấy phần là thật, mấy phần là giả, chỉ là dừng lại một hai giây mà thôi. Tiểu đối với đến Mộc Trần, trầm giọng nói ra, không biết cũng không có gì đáng ngại, ngươi bây giờ còn có thể cưới rồi Thần Phụ Toái Phiến sao? Đế Tuấn nghe xong, cũng là lên tinh thần nhìn về phía Mộc Trần. Mộc Trần thoáng cái bị hỏi khó rồi, có hệ thống ở đây, đừng nói cái gì Thần Phụ Toái Phiến rồi, coi như là bản cổ phục sinh, chính mình cũng nhất định sẽ không thua. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, hệ thống sợ là lại không thể giúp mình rồi mình đây nếu là ở ngay trước mặt bọn họ dơ lên thần phủ tai phiến như vậy yêu tộc 600, mình sợ là không đi được hơn nữa nếu như cầm lên thần phụ tai phiến không khỏi cũng quá mức phong mang tất lộ không phù hợp mình luôn luôn khiêm tốn phong cách không nói đến lúc đó nếu như bị bọn hắn buộc đi tàn hại vô tội dân chúng mình còn phải nghĩ biện pháp từ chối thật sự là quá phiền toái chỉ nghĩ một giây một trần cơ hồ là không chút do dự bật tốt lên hiện tại khẳng định không được không nghĩ đến thái nhất lại nhíu mày khẽ mắt nói ra người thử đều không thử làm sao sẽ biết không được đây Một Chân Đầu góc có chút ngượng, cái này quá vừa nói mỗi câu là cả bẫy, khó lòng phòng bị ai trời ơi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 305, đế tuấn roi thứ ba con. Một Chân một cái này, nhanh miệng liền không có cấm đắc trụ thái nhất đây hỏi lại, thiếu chút nữa thì lộ ra chân tướng. Lập tức cũng không dám lại nói lung tung, hơi suy nghĩ một chút, liền vội vàng giải thích. Người xem ngài và đế tuấn thử cũng không có cái rồi, ta hiện tại dễ như trở bàn tay liền bị các ngươi khóa tại đây không thể động đậy, các ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, giống như là có thể rơi lên thần phù toái phiến người sao? Ta thật không được. Đế Tuấn ở một bên nghe hồi lâu, đã là tương đối không nhịn được. Từ vừa mới bắt đầu Thái Nhất nói bảo hắn gia nhập yêu tộc, trả lại cho hắn ngôi vua đề nghị này, mình đã cảm thấy không quá tình nguyện. Nhưng mà Thái Nhất luôn luôn là cẩn thận, sẽ không dễ dàng lấy ra nặng như vậy tiền đặt cược, liền không cắt đứt hắn mặc hắn cùng Mục Trần đàm phán. Cái này một Trần cũng không phải là Nga Hi, có thể một tay che trời, liền hắn một chút như vậy thật là ít ỏi tu vi, thật sự là chưa tới nhắc tới, mình căn bản là nhìn không thấu mắt. Coi như là gần đoạn thời gian Mục Trần thực lực tăng rất nhanh, nhưng mà nhớ một bước như vậy lên trời trực tiếp ngồi lên yêu tộc yêu hoàng, hắn còn còn lâu mới đủ tư cách đi. Hiện tại uy hiếp dụ dỗ đều đem ra hết, hắn vẫn là đang giả ngu, Đế Tuấn trầm xuống tính tình đều phải bị hắn sạch sẽ. Thái Nhất có thể như vậy tâm bình khí hòa, nhưng là mình thật không thể nhẫn nhịn rồi. Mục Trần vội vàng thả hết, còn không chờ quá mở miệng đáp lại, Đế Tuấn đã tránh ra lúc trước Thái Nhất một mực nắm lấy tay hắn, giơ tay lên nhắm ngay Mục Trần chính là hung hãn một dự. "A." Đế Tuấn khinh thường hướng về phía Thái Nhất nói ra, "Ngươi cũng không cần lại cùng hắn phí cái gì nước miếng, lãng phí thời gian, ngươi còn không nghe ra tới sao?" Gia Hỏa này chính là biết khống chế thần phù toái phiến phương pháp, chính là không muốn nói mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể mạnh miệng đến lúc nào, xem nó có thể chống đỡ được ta vài roi. Không có một chút điểm chuẩn bị tâm lý, mục trần cứ như vậy không kịp để phòng bị roi thứ ba con, lại là địa phương giống nhau, không có sai lệch chút nào, không thể không nói, đế tuấn đánh roi kỹ thuật vẫn là đủ chính xác, thật sự là roi roi đều đánh vào nhất chỗ đau. Mục trần cảm giác mình khả năng đã chết rơi xuống, vừa mới kia một hồi, giống như cắt đứt mình mấy cái sưng sườn, hiện tại coi như không có hệ thống giúp đỡ mất cảm giác, mình chắc đã đau đến không cảm giác rồi. Từ xương quay đến phần hông, mấy tấc sâu vết thương vốn lượn lại giữ tận hướng ra phía ngoài biểu diễn mục Trần huyết nục nhìn thấy dần mình, chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi. Da thịt mềm mại đều đã bị khuấy bể thành thít nát, đỏ tươi thịt vụn bay ra tại vết thương hai bên, bị gai ngược mở ra thịt cứ như vậy trần trẩn bại lộ trong không khí, hướng theo mục Trần thân thể tại ngừng không ngừng run rẩy. Mục Trần đời này cũng không có hưởng qua như thế đau đớn, cảm giác một dây linh hồn của mình liền không ở trong cơ thể của mình rồi. Hơn nữa, đây đã là bị hệ thống giảm miễn đi qua rồi, cái này Đế Tuấn thật đúng là hạ ngoan tâm A Đây tính là cái gì chuyện à? liên bởi vì chính mình trong lúc vô tình được một cái thiên đại bảo bối, mình liền muốn bị dạng này hành hạ. Sớm biết như bây giờ, ban đầu coi như là có người hấn lấy đầu của mình vùi vào trong đất để cho mình từ kia kẽ đất bên trong rút ra bảo bối này, mình cũng kiên quyết không muốn nó. Đây yêu tộc thật sự là thật là không có nhân tính. đế Tuấn, ngươi chờ đó, chờ ta đi ra rồi, ta tại đây bị khổ, ngươi là nhất định phải thường lại. Mục Trần trên mặt đau thoi thoát, không có bao nhiêu sức sống rồi, nhưng mà tâm lý cũng sớm đã gầm thép mở. Đồng dạng là tiên thiên thần linh, đây khác biệt thật sự là quá lớn. Mục Trần hận cắn răng nín lợi, nhưng là vừa không thể mắng đi ra trên thân đau coi thôi đi tâm lý còn thật sự kìm nén đến hoảng mục trần thật sự là khó chịu chết người thái nhất đối với đế tuấn đây thua lỗ lại xung động một roi cũng là có chút vương nôn mình còn muốn hảo hảo lôi kéo một hồi mục trần đâu nếu là thật nếu như gia nhập yêu tộc hắn hiện tại không muốn nói ra khống chế thần phụ toái phiến phương pháp đó cũng là tương lai còn, còn dài về sau có nhiều thời gian hà tất hiện đang một mực roi đánh người ta có vẻ yêu tộc không tàn khó mà nói mục trần sinh ra mâu thuẫn không nói tâm lý khó tránh khỏi là phải nhớ hận lần này muốn chiếm lấy khống chế toái phiến phương pháp liền càng khó rồi thái nhất có chút nhấc đầu chỉ có thể đi tới đẩy ra đế tuấn tay cưỡng ép đem hắn roi trong tay lấy ra, thở dài nói ra: "Đi ngươi, trước tiên đừng đánh, vẫn là muốn để cho hắn thử xem có thể hay không cầm lên thần phụ toái phiến rồi hãy nói. Ngươi không nên hơi một tí liền đánh đánh giết giết." Mục Trần nghe xong thái nhất, cảm động cũng sắp muốn khóc, nhưng mà trong lòng của hắn đối với quá một chút chú ý chính là rất rõ ràng. Bất quá coi như là tạm thời bị trang bạn bè, Mục Trần đây trong lòng vẫn là nhiều hơn vài tia cảm giác an toàn. Dù sao hiện tại bản thân bị cột vào đây khổng lồ trên trụ đá, vốn là không cao linh khí tu vì sao đều bị tạm thời phong ấn, hơn nữa hệ thống cũng không thể giúp mình chặn đau, hoàn toàn liền là một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Hiện tại cũng chỉ thái nhất có mục đích tính có thể vì hắn nói mấy câu, giúp hắn nói một chút đế tuấn hạ thủ lưu tình. Bị cướp rồi roi đế tuấn có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn không cưỡng được thái nhất, chớp mắt nhìn một trần mấy lần, liền phân phó thủ hạ đi đem thần phủ toái phiến cho với tay cầm. Nhưng mà hắn dường như quên, cái này thần phù toái phiến không phải là ai cũng có thể đụng, hắn và quá một hai người cùng nhau cầm một hai giây, đều sắp bị sự phản phệ của hắn gây ra ói mấy hớp máu đen, mấy cái tu vi dưới đáy binh tôn tương, cá làm sao có thể đem thần phù toái phiến cho đưa tới đây a bị âm ngục bên trong đến a, sợ là vừa mới tới gần đến phiến, mạng nhỏ liền cho đánh tan cho nên muốn phải thử thử một trần có thể hay không dơ lên thần phủ toái phiến, biện pháp duy nhất chính là đem một trần để xuống, sau đó mang theo hắn đi đến thần phủ toái phiến chỗ đó. Nhưng mà một trần chỉ cần là bị lỏng ra trói buộc, buông xuống đây khổng lồ thạch trụ, tu vi không bị trói buộc rồi, ra đây a bị âm ngục, muốn chạy ra vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa thần phủ toái phiến bây giờ còn đang thái nhất ở trong thiên điện phòng tối bên trong, muốn từ nơi này đi qua, hậu cung là đường phải đi qua. Đây vạn nhất sơ ý một chút, hoặc là một trần đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu bị hậu cung nga hi cùng hi hòa thấy được, tiết chuyện này liền không xong rồi cho nên áp vận một trần đi qua cái ý nghĩ này là tương đối bí quá hóa liệu Đế Tuấn đầu góc vẫn tính là chuyện rất nhanh vừa phân phó xong Tiểu binh, liền lập tức nghĩ tới tốt như vậy mấy tầng hắn mau kêu ở nhanh đi xa Tiểu binh, nói ra ai ai ai đợi lát nữa cái gì đó không nên đụng đến kia thần phủ thái phiến như vậy đi trực tiếp đem thần phủ thái phiến ở địa phương xung quanh một vòng mặt đất đều đào ra cả khối nhi bưng qua đây nga đúng rồi ở trung quanh bên trên một vòng hàng rào tránh cho lan xuống đi thôi lữ tiên lính đối với Đế Tuấn nói cảm thấy có chút không rõ vì sao hai người lén lén nhìn nhau một cái nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều cũng chỉ có thể quỳ xuống lĩnh mệnh nói, vâng, yêu hoàng, đế tuấn không nhịn được khoát khoát tay, thúc giục đến, được rồi được rồi, đi nhanh đi nhanh, nhanh chóng lấy tới, bó, côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, chương 306, tộc trưởng lo âu, thoại nhân tộc giữa quảng trường, một mực còn cuốn bọn nhỏ hưng phấn tiếng cười nói, trước mặt bọn họ đống lửa chạy đã dấy lên nhanh cao bằng một người hỏa diễm, bọn nhỏ thân thể nho nhỏ đều bị bao phủ tại dưới ánh lửa, cái bóng tại trên mặt đất chập chờn, bọn nhỏ mỗi cái đều cười rất vui vẻ, nhưng mà nhân tộc tộc trưởng chính là gương mặt nghiêm trọng. Một cái tộc nhân chạy đầu đầy mồ hôi, dừng ở tộc trưởng trước mặt, hắn lau một cái mồ hôi trên trán, những khuôn mặt nói ra: "Tộc trưởng, một Trần Ân nhân vẫn chưa trở về, sợ không phải đã xảy ra chuyện gì đi, đống lửa này đã đốt cháy, khả năng đợi không được một Trần Ân nhân đã trở về, ngươi nói làm sao bây giờ a tộc trưởng?" So với cái này tộc nhân gấp gáp lo âu, tộc trưởng ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn huốt ría mép lặng lặng nghĩ một hồi, đối với lên trước mặt tộc nhân nói ra: "Đừng lo lắng, hiện tại cũng đã đến thế này, một Trần Ân nhân sợ là không thể phân thân không tới được rồi, ngươi đi nói cho mọi người không cần chờ, trực tiếp bắt đầu đi." Túc nhân vẻ mặt lo lắng nhìn thấy tộc trưởng, cũng không tính động tác. Tộc trưởng kéo ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, trấn an nói: "Ngươi hãy yên tâm, một chân như vậy thần thông quảng đại, có thể xảy ra chuyện gì? Khẳng định chính là bị cái gì trì hoãn, không cần gấp gáp, ta đều từng tuổi này, thể lực không có chào các ngươi rồi, quá dễ dàng mệt mỏi, cho nên hôm nay tổ chức lựa trại dạ hội sự tình liền giao cho ngươi, ta liền theo các ngươi náo nhiệt lát nữa, chờ lát nữa ta liền muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi có thể phải cố gắng đem chàng tử này cho nóng khởi 600 đến, tất cả mọi người chán trường hào ít này rồi, ngày hôm nay nhất định phải hào thật vui vẻ một hồi, nếu như ăn có gì ngon" liền nhớ cho một trần ân nhân hơi lưu một chút là được rồi, chờ hắn đã trở về cho hắn đưa qua, hắn sẽ rất vui vẻ. Tộc nhân vừa nghe, nhất thời có chút nóng nảy, hỏi: cái gì? Tộc trưởng, ngài không chủ trì hôm nay dạ hội à? Đừng à, đều là làm phiền ngài và một trần đại ân nhân, chúng ta mới có tâm tình thật vui vẻ xử lý đến một đợt dạ hội, ngài không thể không tham gia à? Tộc trưởng nghe xong, khẽ thở dài một cái, mỉm cười nói: các ngươi sẽ bỏ qua ta bộ xương già này đi, hiện tại những này vui đùa chuyện, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tương đối lành nghề, ta những tia lao đem thức mọi người đã sớm chẳng án, vẫn là ngươi đến chủ trì đi hơn nữa ta đây liên tiếp mấy ngày bận biểu đủ loại công việc thật sự là mệt nhọc vô cùng sợ là cùng các ngươi chơi không lát nữa các ngươi để cho ta trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi lời đều nói đến mức này tộc nhân kia vẫn cảm thấy có chút không ổn còn nhớ khuyên mấy câu nhưng nhìn đến tộc trưởng trên mặt hiện ra mệt mỏi cùng mệt mỏi suy nghĩ một chút tộc trưởng mấy ngày này bận tâm đến tuệ nhân tộc xây lại sự vụ lớn nhỏ một cái đã có tuổi lão nhân cũng xác thực là mệt lạ mình nếu như tại dạng này dây dưa không nhường hắn đi nghỉ ngơi thật sự là quá bất nhân đạo tộc nhân do dự mãi vẫn là không đành lòng cưỡng cầu nữa tộc trưởng liền hướng về tộc trưởng chắp tay nói vậy ta liền không nữa để cho tộc trưởng vất vả rồi, ta sẽ hảo hảo chủ trì hảo trận này lửa chạy buổi tối sẽ, ta sẽ chú ý lưu một chút đồ ăn ngon cho một trần ân nhân. tộc trưởng ngài liền cẩn thận đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy rồi. tộc trưởng hài lòng vỗ vỗ tộc nhân bà vai, nói ra, từ tốt, đi thôi đi thôi. tộc nhân hướng về phía tộc trưởng bái một cái, liền hướng bên đống lửa chạy đi. tộc trưởng một mực nhìn chăm chú đây tộc nhân bóng lưng, khoảng hắn vừa chạy đến đống lửa kia bên cạnh. ban ngày tại một trận trước lều quấn quýt lấy một trần mấy đứa tiểu hài tử kia trong nháy mắt đem hắn vây, từng cái từng cái nước đầu díu dít hỏi cái gì. Tộc nhân dừng một chút, ngồi chồm hổm xuống sờ một cái đầu của bọn họ, cũng là nói những gì, bọn nhỏ liền đủ rũ túi thấp đầu xuống, hoàn toàn mất hết mới vừa sức sống cùng tinh thần khí. Tộc trưởng đem hết thệ các thứ này đều thấy ở trong mắt, liền yên lặng đi ra ngoài. Trăng sáng đã thăng lên rồi giữa không trung, tại nhân tộc trung tâm quảng trường bên trên, ánh lửa ngút trời, Ca Vũ thăng bình, mấy trăm người vây quanh đống lửa tay trong tay khiêu vũ ca hát, thỉnh thoảng liền bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng cười, tiểu hai tử cũng ở một bên truy đuổi đùa đổ diện náo nhiệt không được. Tộc trưởng một người đứng tại nhân tộc ranh giới, xung quanh không có một tia ấm áp ánh lửa. Chỉ có trong trèo lạnh lùng thảm đạm ánh trăng mong mỏng bao phủ tộc trưởng. Tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn hôm nay một Trần bay đi phương hướng, đó là yêu tộc phương hướng. Không biết tại sao, tộc trưởng tâm lý luôn là mơ hồ có chút dự cảm không lành, cảm thấy rất không nỡ, trong lúc nhất thời rất nhiều ý nghĩ đều chen lấn chạy đến. Ngày đó bọn hắn tại một Trần trong lều thương lượng nghị hòa chuyện, chính là Nga đi tới yêu tộc về sau liền chậm chạp chưa từng có trả lời. Theo lý mà nói cái này vốn là không có gì đáng lo lắng, mình cũng không phải không biết thân phận chân thật của nàng, nàng cùng yêu tộc mấy vị lãnh tụ quan hệ cũng đều không bình thường, coi như không có hòa giải thành công, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì chính là quái thì trách tại Mục Trần lén lút chạy đi rồi yêu tộc, hơn nữa, hắn luôn luôn là một cái thành thực người thủ tín, nói xong sẽ trở về tham gia lựa trại gia hội, nhưng đã đến bây giờ còn là không có hiện thân. Cái này không khỏi không để cho tộc trưởng có chút liên tưởng không tốt rồi, Mục Trần cùng yêu tộc lại không có quan hệ gì, bây giờ có thể để cho hắn tránh né toàn bộ người hai mắt lén lút đi lý do cũng chỉ có Nga rồi. Lẽ nào, là Nga đã xảy ra chuyện gì? Đã biết Nga thân phận về sau, tộc trưởng biết rõ mình lạm quyền nhiều năm như vậy, nhất thời khủng hoảng nhìn thấy Nga hi liền muốn quỳ xuống, thế nhưng, bất kể nói thế nào, Nga hi còn là sinh hoạt tại ngoại nhân tộc vài chục năm. Tộc trưởng cũng là nhìn thấy nàng lớn lên, tâm lý đối với Na Hi vẫn có ra ra đối với cháu gái thương yêu. Hiện tại nàng sẽ ra chuyện, làm ông nội trong lòng cũng là nóng nảy vạn phần a. Đối với Mộc Trần dụ tâm, Tộc trưởng cũng là biết, chỉ chính là không giống để cho hắn lo lắng, nhưng là bây giờ một đi xuống hai người cũng chưa trở lại, trong lòng của mình có thể so sánh Mộc Trần muốn giấu giếm còn muốn lo lắng hơn nhiều, thế cho nên thằng cái cũng chưa có tham gia lựa trại dạ hội tâm tình. Tộc trưởng cũng là thử qua truyền tống thần thức đi qua, nhưng mà không biết làm sao, luôn bị yêu tộc bên ngoài tầng kia cực mạnh kết giới bắn trở về, vô luận như thế nào chính là truyền không vào trong, loại này chuyện quỷ dị hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nào có hoàng cung trong đại điện cắt đức thần thức kia tiền tuyến tin chiến sự làm sao ngay lập tức truyền vào a tộc trường nghi hoặc đồng thời bất an trong lòng cũng là càng thêm máy liệt không thấy đến người cũng phát không tin tức mình ở tại đây chờ đuôi mù gấp gáp, cũng không phải là một biện pháp tộc trường đứng yên trầm tư một lúc lâu cuối cùng rốt cục vẫn phải thân hình khẽ động liền hướng yêu tộc phương hướng bay đi rồi chỉ chốc lát sau tộc trường thân ảnh liền biến mất tại mịt mờ trong bóng đêm Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 307 vu tộc hội nghị khẩn cấp lại nói nga hy nói lên hòa giải trong kế hoạch vốn là chia làm vu tộc cùng yêu tộc lượng bộ phận vu tộc ngược lại dễ nói một chân mang theo tuệ nhân tộc tộc trưởng cùng nhau lên vu tộc đại điện vài ba lời liền nói vu tộc một bảy tướng sĩ trong nháy mắt không có sĩ khí dù sao bọn hắn thuộc về yêu thế mới là sẽ không khinh cử vòng động yêu tộc liền thật sự là khó làm cực kỳ tình hình bây giờ giống như là khuyên một cái chúng 500 trăm vạn người vứt bỏ hắn chúng giải vẽ số một dạng vẫn là hai cái đối với đây tiền thưởng ôm có vô hạn khát vọng người một chân một mực đã cảm thấy cái này hòa giải kế hoạch không quá đáng tin thằng đến bản thân bị trói lại khổng lồ thạch trụ hung hán bị rút rồi bà roi Đau suýt chút nữa linh hồn xuất hiếu mới khắc sâu nhận thức được mình ngay từ đầu không có khuyên đủ nga hi để cho nàng suy nghĩ thật kỹ liền dùng một cái cực kỳ qua loa buổi tối đáp ứng nàng muốn cùng nhau tham gia hòa giải cử động là ngu xuẩn cỡ nào cũng sai lầm khiến cho mình liền dạng này bị yêu tộc bừa bỡn rơi vào một cái bọn hắn thiết kế tỉ mỉ tốt trong ấy, ăn khổ nhiều như vậy đâu một chân nghĩ đến đây cái liền hối hận quả muốn quấy nhiều tưởng tâm lý đã khóc vô số trở về nhưng mà hắn không biết là hắn tử đã cho là giải quyết được rồi vu tộc bên kia vấn đề lại không nghĩ rằng Bọn hắn 12 tổ vu lại trắng đêm không ngủ thương lượng ra một cái càng thêm sẽ để cho hắn sụp đổ kế hoạch. Từ biết được tin dữ này, một khắp kia trở đi, Đế Giang Tâm vẫn nói tại cổ họng không có thả lại đến trong bụng đi, dù sao đây thật không phải là một cái có thể tùy tiện kháng trụ tin tức xấu, hơn nữa đối với vu tộc lại nói, đây một chiếc một sau chênh lệch nửa phút liền có thể từ trong lòng để cho vu tộc đám tướng sĩ đều không chiến đánh bại rồi. Đế Giang biết rõ sĩ khí đối với quân đội tầm quan trọng, cho nên coi như là trong lòng của hắn như thế nào đi nữa cấp bách cùng tuyệt vọng. Trên mặt vẫn là phải bày ra một bộ vấn đề nhỏ dễ giải quyết bộ dáng nhất nhất tán nổi tại đại địa ra, biết được hiện tại Vu tộc ngàn cân treo sợi tóc, muốn chờ lệnh đi vào trừng phạt yêu tộc mà quỷ hoải không dậy các tướng quân. Hiện tại không phải là xung động thời điểm, không có chú tâm bố trí, làm sao có thể tùy tiện đi vào trừng phạt yêu tộc, các tướng quân đều là một đám người trung nghĩa, nguyện ý vì Vu tộc quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Thời khắc Minan, nhìn thấy mình đám tướng sĩ như thế trung thành tuyệt đối, đế giang lại cảm động lại vui mừng. Trong lòng càng là kiên định muốn bảo vệ Vu tộc quyết tâm, lập tức liền mang theo 12 tổ Vu một đầu đâm vào rồi phòng hợp, bắt đầu khẩn cấp thảo luận phương án đối rồi. 12 tổ vu vốn là có 12 người, khó tránh khỏi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, trong ngày thường bàn thảo chuyện gì, ý kiến cũng rất khó thống nhất. Cùng một chuyện, liên quan đến mỗi cái tổ vu trên thân lợi ích lại có bất đồng lớn, mỗi người đều là trước tiên vì mình lo nghĩ, luôn luôn đều là lấy tự thân lợi ích là hơn. Cho nên muốn muốn duy nhất để cho mọi người ý nghĩ nhất trí, ý kiến thống nhất, cơ hội là rất không có khả năng, bởi vì đều sẽ có người đề xuất khác thường. Một buổi họp bình thường đều mở dĩu ra dĩu dít, ồn áo không ngừng. Bất quá dạng này cũng mới có lợi, mọi người chế nước lẫn nhau. Mỗi chuyện đều sẽ đạt được từ phương diện khác nhau ra được đủ loại vấn đề, để cho mọi người phân tích vấn đề lên càng thêm toàn diện. Dạng này cũng chỉ tránh khỏi xử trí theo cảm tính, để bọn hắn mỗi lần thảo luận đi ra ngoài phương án đều tương đối lý trí. Giống như thường ngày, Đế Tuấn mang theo 12 tổ vu đi vào phòng họp thời điểm, liền đã làm xong muốn bàn thảo mấy ngày mấy đêm chuẩn bị. Bất quá lần này muốn thảo luận vấn đề, so sánh trước kia đều muốn nặng nề nhiều lắm. Đế Giang sắc mặt nghiêm túc ở nhất phe ủng hộ chỗ ngồi xuống, hắn im lặng không lên tiếng, những thứ khác là một cái tổ vu đều không dám lên tiếng. Đế Giang quét mắt toàn bộ người một cái, phát hiện bọn chúng đều là cao mày, mặt đầy vẻ lo lắng. Phong hợp tràn ngập cực kỳ nặng nề bầu không khí, đè người không thở nổi. Đế Giang nhẹ khẽ thở dài một cái, mở miệng nói: Các ngươi có ý kiến gì, nói hết ra, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Hút. Bất ngờ một phiến trầm mặc, bên dưới không có một người muốn tuyên bố ý kiến của mình. Tất cả mọi người bởi vì tin tức này bị một đả kích trầm trọng, trong lúc nhất thời cũng bị mất cái gì suy nghĩ. Đế Giang nhìn đến mọi người đều cái này vẻ ngoại suy sụp bộ dạng, có chút nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, liền trực tiếp hướng về phía bên cạnh mình Cú Mang hỏi: Cú Mang, ngươi là nghĩ như thế nào? Cú Mang cũng không phải cái gì không quả quyết tính tình từ nghe thấy tin dữ này kia một giây khởi hắn đầu góc chính là có như vậy mấy giây nga mê muội cùng trống rỗng, nhưng mà hắn lập tức liền ổn định tâm thần của mình để cho mình tỉnh táo lại một khi lún cuống vậy thì càng thêm xong đời cho nên một giây kế tiếp Cú Mang đã từ khiếp sợ và trong bi thống đi ra ngoài đầu góc bắt đầu nhanh chóng suy tính đối sách đột nhiên một cái vầng sáng phát hiện Cú Mang có một cái to gan ý nghĩ nhưng mà cái ý nghĩ này có chút mạo hiểm hơn nữa cần chút thời gian nghĩ rõ ràng chi tiết hảo hảo bày ra một hồi Cú Mang tế tế trong lòng trông trước đúng lúc Đế Giang bắt đầu đặt câu hỏi bên dưới không hề có một chút âm thanh Cú mang liền thẳng đến nên đến mình ngẩng đầu lên rồi, đúng như dự đoán, Đế Giang đợi mấy giây qua đi, liền quay đầu hỏi hắn rồi. Không cầu kim đậu. Cú mang đối với tâm lý bây giờ ý nghĩa vẫn có nhiều chút xoắn xuýt, nhưng làm mình suy nghĩ rất lâu, các cái góc độ đều đã nghĩ đến, nhưng vẫn là không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Biện pháp này tuy rằng mạo hiểm, nhưng là bây giờ tất cả mọi người như vậy mặt mày đủ rột rằng con ngồi chờ chết cũng không phải là một chuyện a, cái phương pháp này đã là hiện nay có thể được nhất, có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh nhất rồi. Cú mang suy nghĩ liền cao mày nói ra, ta cảm thấy nếu chúng ta trong thời gian ngắn tìm không đến so sánh thần phụ toái phiến càng thêm lợi hại vũ khí cũng tìm không đến đủ để cùng nó chống lại cao nhân vậy chúng ta không bằng liền từ căn nguyên chặt đứt nó mục trần không phải đã nói rồi sao đây yêu tộc trong chốc lát còn không cưỡi được thần khí này chúng ta sao không liền thừa dịp hiện tại cái này chống không phái người lén lút đi đến yêu tộc hoặc là đem thần phụ toái phiến trộm trở về chiếm làm của mình hoặc là liền hủy diệt nó vuông hai tộc cũng không chiếm được ngược lại tộc ta trảm yêu kiếm đã chế tạo hoàn thành bọn hắn không có thần phụ toái phiến tương đương với chính là tay không chúng ta liền tính thế nào đều sẽ không thua không không Đế Giang nuốt ve ghế ngồi tay vịt. Cao mày nghe cú mang ý nghĩ, tế tế suy nghĩ kế hoạch này khả thi. Trực tiếp đi yêu tộc trộm thần phụ tóa phiến. Yêu tộc được một cái như thế thần khí, nhất định là đem nó trên bảo bối thiên, làm sao có thể nói trộm đến liền trộm đến. Hơn nữa đề nghị này thật quá mạo hiểm, bởi vì hiện tại còn không biết yêu tộc đối với khống chế thần phụ tóa phiến nắm giữ đến trình độ nào, vạn nhất đi trộm trong quá trình bị yêu tộc người phát hiện, vậy liền hoàn toàn chọc giận yêu tộc. Đến lúc đó bọn hắn sớm phát động đối với vu tộc tấn công, liền tính chỉ là sử dụng ra thần phủ tóa phiến 78 thành thần lực, vu tộc cũng không nhất định có thể chống đỡ được à? Côn vỡ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 308, đồng ý kế hoạch. Cú Mang nói lên cái kế hoạch này thật sự là quá cực đoan rồi, nếu như thành công, Vu tộc liền là mình tranh một lần lật ngược thế cục được cơ hội, nhưng mà, một khi thất bại, liền có khả năng rất lớn sẽ tăng tốc Vu tộc được diệt vong a. Lợi và hại lẫn nhau chưa đều, quả thực là để cho Đế Giang tương đối khó xử, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi trả lời Cú Mang kế hoạch. Đế Giang do dự chậm chạm không có trả lời, nhưng mà sau đó làm hắn không tưởng được một màn xuất hiện. Giao, Một hồi chỉnh tề bàn ghế di động thanh âm vang rồi. Đế Giang nghi hoặc ngẩng đầu một cái, liền thấy phía dưới mười một vị tổ vu đều đứng lên, hơi không eo, hướng về phía Đế Giang chắp tay, tất cả ý cùng nhau nói ra: kính xin Đế Giang đại nhân mau mau hạ chiếu, mau phái người đi tới yêu tộc, đi lấy trộm hoặc là phá hoại thần phụ tài phiến. Mười một người như vậy ý kiến thống nhất, chỉnh tệ như một tỉnh cầu mình, Đế Giang không thể không thừa nhận, có trong nháy mắt hắn quả thật bị chấn nhức đến, trong lúc nhất thời còn có chút không có thói quen trường hợp như vậy. Dưới đấy mười vị tổ vu nghe qua cú mang kế hoạch về sau, hiện tại mọi người đã cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc lợi ích của mình rồi, dù sao. Mình tất cả lợi ích lấy được tiền đề là cái này Vu tộc vẫn mạnh khỏe tồn tại, mình cũng vẫn là cái này Vu tộc tổ vu, mà không phải yêu tộc tù nhân. Cho nên, Cú Mang đang nói mình ý kiến thời điểm, phía dưới 10 vị tổ vu đều là đang nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhớ, mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Cú Mang cái kế hoạch này đã là hiện tại có thể được nhất rồi, liền tính nếu mà thất bại, đại giới hơi lớn, nhưng là bây giờ tình hình này, cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống trị bệnh, không để ý đại giới cũng phải thử một lần. Dù sao nếu người một mực sợ hãi đến không muốn thử nghiệm những biện pháp này, Vu tộc diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đế Giang nhìn thấy trước mặt mình hạ xuống 11 cái đầu, vẫn có nhiều chút do dự bất quyết, bọn hắn thật sự là không có cân nhắc hậu quả sao? Thành lập được đây vu tộc chính là tốn mình tâm huyết cả đời, làm sao có thể dùng để làm làm tiền đặt cược? Tham gia một đợt nguy hiểm lớn như vậy tiền đặt của ga. Đế Giang ngồi ở ngay phía trên ghế ngồi không nhúc ních chút nào, chậm chạp không đồng ý gật đầu. Điều này thật sự là sẽ lo lắng dưới đáy mười mấy cái tổ vu. Sa Bị Thi hướng về đối diện nhìn thoáng qua, vừa vẫn phát hiện hấp tư ấy mà vẻ mặt lo âu nhìn về phía mình bên này, từ trước sung khắc như nước với lửa hai người. Luôn luôn là khinh thường lờ mở đối phương có quá nhiều cũng xuất hiện, ngày thường coi như là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều sẽ bóp lên hai người, hôm nay vậy mà bất ngờ hài hỏa. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, vậy mà trong lúc nhất thời đọc hiểu đối phương nhớ chuyện cần làm. Hai người bởi vì thực lực nguyên nhân, tại 12 tổ vũ bên trong một mực không có quyền nói chuyện nào, nhưng mà ai cũng không muốn biến thành điểm để một cái kia, cho nên bí mật đều lẫn nhau coi đối phương là cái đinh trong mắt, ngoài sáng trong tối đều ở đây so tài. Tuy rằng hai người này trong ngày thường đều ở đây lẫn nhau phá nhưng mà một mực không hề có quyền nói gì chính bọn họ, tự nhiên cũng không có quá nhiều liên quan đến khác thượng tầng tổ vu nhóm vào lợi ích, chỉ là một mực đang cùng mình tài nghệ này người minh tranh ám đoạn. cho nên trình độ nào đó lại nói hai người bọn họ so sánh những thứ khác một ít tổ vu nhóm đối với vu tộc muốn tận tâm yêu quý nhiều lắm, nên có đại sự đã tới thì bọn hắn ngay lập tức bên trong chú ý nhất cũng vẫn là vu tộc đây cả đám tộc tồn vong. cho nên bây giờ toàn trường gia đế giang cùng cú mang ngoài ý muốn, nhất nóng nảy lo lắng chỉ sợ chính là xa bị thi cùng hấp tư hai người. hai người thật vất vả vậy mà trong vấn đề này thống nhất trên tuyến, trong lúc nhất thời cũng không để ý trước cân đoán. Dù sao hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh chóng khuyên Đế Giang đồng ý cú mang kế hoạch. Bất kể như thế nào, đều muốn đi thử một lần mới biết có được hay không à? Sa Bị Thi cùng hấp tư liếc nhìn nhau, liền hết sức ăn ý ra bày ra. Song song quỵ ở phòng hội nghị trung ương, gần như sắp mang theo nước nở, Tề Thanh nói ra. Thỉnh Đế Giang đại nhân mau sớm hạ chiếu, phải người đi vào yêu tộc, lấy trộn hoặc là phá hoại thần phụ tai phiến. Đột nhiên hai cái nhất không nói quyền người đứng ra khóc cầu Đế Giang, còn dư lại mấy cái tổ vu đều có chút kinh ngạc, nhưng mà đều đã có người mang theo đầu, mình còn dạng này đứng yên thật sự là không có bao nhiêu thành ý. Mấy cái tổ vu đều lẫn nhau nhìn thêm vài lần liên đối giết tất cả đi ra đến phòng hội nghị trung ương ủy thành một loạt, chỉnh tề khóc kể lệ thỉnh đế giang đại nhân mau sớm hạ chiếu phái người đi vào yêu tộc lấy trộn hoặc kiểm tra phá hoại thần phụ tài phiến đế giang đầu góc thật sắp nổ tung bọn hắn đây là muốn làm gì bức bách mình dùng toàn bộ vu tộc đi nhận lấy sao mình là thật có bao nhiêu không nguyện nhưng là bây giờ tổ vu nhóm quỷ lấy đất mình coi như là lại không tình nguyện cũng không khả năng lấy một ý nguyện cá nhân đi phản kháng bọn hắn 11 ý nguyện cá nhân đế có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương nhưng mà thật sự là không có cách nào cũng chỉ có thể đồng ý cú mang kế hoạch rồi Đế Giang nước mắt lã chả nhìn thấy trong phòng hội nghị cầu khẩn tổ vu nhóm hồi lâu, rốt cục vẫn phải trầm giọng nói chuẩn. Sa Bị Thi cùng hấp tư đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhưng mà cũng không có bởi vì Đế Giang chấp thuận mà đem sách theo tâm thả lại trong bụng đi. Đây mới là lật ngược thế cục trụ cột nhất một bước, chân chính hành động còn chưa bắt đầu đâu không. Vu Tộc vì sinh tồn đã bắt đầu rồi tự mình cứu vớt phương án. Bên này thoại nhân tộc tộc trưởng đã tại yêu tộc đại điện ra dừng chân. Tộc trưởng cao mày nhìn lên trước mặt bao phủ yêu tộc đại điện màu vàng nhạt kế giới chính là cái vật này trở cách thần trí của mình. Vậy mà sẽ như này mềm mại có có giãn. Tộc trưởng thật đúng là chưa bao giờ nghe, trong lúc nhất thời cảm thấy rất là ly kỳ, giống như thử lại lần nữa nó lực lượng thần kỳ, suy nghĩ liền văng lên năm đấm, dùng sức hướng kết giới đập tới. Giáp giáp, Tộc trưởng nhìn thấy mình cái kia đã vọt vào quả đấm của, có chút không biết làm sao. Đây tình huống gì, một quyền của mình liền cho đánh xuyên. Mình sống lớn như vậy số tuổi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tương phản lớn như vậy đồ vật, trong lúc nhất thời chậm chạp không phản ứng kịp. Nhưng mà nga hi cùng một trận ăn uy, Tộc trưởng chính là sâu đậm ghi ở trong lòng, kết giới này dễ dàng như vậy toái, đối với mình mà nói là một một chuyện tốt ta. Hiện tại mình có thể không tâm tư đi nghiên cứu cái này hiếm lạ đồ vật. Tộc trưởng liền vội vàng buông xuống lòng hiếu kỳ của mình, rút về mình cái kia nắm đấm, liền vừa mới bị mình đập ra động động thủ xé một cái, kết giới này giống như là một lớp giấy một dạng, không tốn sức chút nào liền bị tộc trưởng một người già dễ dàng xé ra rồi một cái có người cao lỗ hơn lớn. Tộc trưởng không có nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng chui qua, liền chạy thẳng tới hậu cung mà đi. Hắn tại Hồng Hoang đợi nhiều năm như vậy, đối với yêu tộc đại điện cấu tạo cũng là có chút nghe thấy, biết thiên điện hạng một. Thất tử nhiều hơn nữa hướng đi phức tạp, không cẩn thận liền có thể ở bên trong truyền nửa thiên không ra được. Tộc trưởng ngắm nhìn Tả hữu rồi một hồi, không chút do dự tránh được tiền điện. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 309, tìm kiếm một trần cùng Nga Hy. Tộc trưởng mặc dù chỉ là một cái tiểu bộ lạc nhỏ tộc trưởng, nhưng mà tại Hồng Hoang đợi ít năm như vậy cân nhắc, cũng coi là một vị trưởng bối. Tuy nói chưa từng đích thân tiếp xúc qua cái gì đại tộc, quần lãnh đạo cao cấp, nhưng mà đối với một mực nước lửa không dung vu yêu hai tộc lại nói, vẫn hơi hiểu biết. Đến mức đây yêu tộc cung điện, hắn sớm đã có nghe thấy. Nhất mặt bên tiền điện bộ phận kết giới yếu kém, dễ dàng bị xâm phạm nhưng mà yêu tộc người đoán chừng rồi xâm nhập giả không dám quang minh chính đại đi ở giữa cái kia trọng binh chấn giữ đại đạo, cũng không dám khoe khoang bay đến giữa không trung, bọn hắn định sẽ chọn từ đây trong thiên điện lén lén nhiễu. Yêu tộc liền cố ý tại đây trong thiên điện tu rất nhiều quanh co con vòng hẻm nhỏ, hơn hẳn một cái mê cung, người không quen nếu như đi vào, chốc lát khẳng định tìm không đến xuất khẩu, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Nhưng mà kết giới vỡ vụt, chỉ huy đại điện chỗ đó nhất định sẽ có cảm ứng, mê cung này liền cho bọn hắn ngăn cản xâm nhập giả thời gian, bọn hắn hảo lập tức điều binh trước tới bắt một chiêu này cũng là ban đầu yêu tộc cung điện xây dựng thì chỗ không khéo nửa đường đi qua tốt hơn một chút muốn ám sát yêu hoàng thích khách không có chỗ nào mà không phải là gặp mê cung này nói cuối cùng cái này hành thích hành động còn chưa bắt đầu đã bị nhanh chóng chạy tới đám thị vệ bắt quả tang đấy tộc trưởng lúc còn trẻ khi trước trường quối thường xuyên đem những chuyện này không một làm ngày thường giải trí chế cười nói cùng mọi người nghe nghe khá hơn rồi tự nhiên hiểu được một ít yêu tộc cung điện cấu tạo chỉ là khi đó tộc trưởng không nghĩ tới là đến lúc mình đã trở thành một cái lao tàu thời điểm vậy mà còn đi một lượt đây lúc trước tiền bối giảng trong chuyện xưa con đường thật đúng là thế sự khó liệu tràn ngập hí kịch tình a mục chân hiển nhiên sẽ không có tộc trưởng may mắn như vậy hắn chính là hướng về phía yêu tộc đại điện cấu tạo không biết gì cả cái gì cũng không có hỏi thăm cứng lên cổ liền xung động đến hiện tại được rồi quả nhiên giống như kia trong chuyện xưa ngu xuẩn thích khách một dạng tự cho là bí ẩn trộm cắp hành động tại yêu tộc thả ra đường dài bên trên mình góp mắt câu tộc trưởng suy nghĩ những này chuyện cũ năm xưa tại trong lòng cũng là không cầm được cảm thán thời gian phí thời gian một cái trước mắt mình liền lao rồi nhưng mà vẫn đang vì nhân tộc mà thao tham. Tộc Trường nhẹ khẽ thở dài một cái, bắt đầu cẩn thận một chút xem chừng bốn phía lên. Tộc Trường biết đây thiền điện tiến vào rất khó đi ra, liền đi vòng qua thiền điện đằng trước góc rõ xét cẩn thận trước mặt mấy cái đường. Nhưng mà yêu tộc hiển nhiên là sẽ không cho xâm nhập giả bất kỳ cơ hội nào, cho nên ngoại trừ thiền điện kia cái mê cung bên ngoài, vậy mà không có khác biệt tương đối bí ẩn đường có thể đi rồi, chỉ còn lại có trước mặt đầu này rộng rãi trống trải chính lộ, dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn che vận, vừa có cái gì vận động có thể, đều có thể bị nhìn rõ ràng, rất rõ ràng. Mục Trần đã bị bắt, yêu tộc nguyên bản vì để cho Mục Trần hành động phương diện mà bỏ chạy thị vệ hiện nay cũng đã toàn bộ trở về cương vị hiện tại mỗi cái cửa cung đều có chấn giữ thị vệ mười mấy đội tuần tra đội ngũ giao thoa lại có thứ tự ấn lấy kế hoạch xong con đường chỉnh tề như một tuần tra rộng lớn chính lộ bên trên đã không có một cái góc chết rồi chỉ cần tùy tiện bại lộ tại một cái góc vắng vẻ liền lập tức sẽ không bị dừng đi lại đội tuần tra nhóm trong nháy mắt phát hiện Tộc trường liền dạng này núp ở thiền điện ranh giới xem chừng chậm chạp không dám có động tác gì hắn hiện tại rất là nhức đầu đây yêu tộc đại điện thủ vệ xâm nghiêm như vậy căn bản là không chỗ đặt chân sao vạn nhất một sai lầm đem mình cho để lộ mình coi như là toàn thân mọc đầy miệng vậy cũng không giải thích được mình ý đồ chỉ sợ là còn sẽ liên lụy đến mình thoại nhân tộc, tộc nhân hơn nữa thoại nhân tộc trước mắt vẫn là phụ thuộc vào vũ tộc muốn là bởi vì chính mình tùy tiện cử chỉ nâng lên hai tộc chiến tranh tội kia càng lớn hơn nhưng là mình là tuyệt đối không có khả năng để mặc một trần ân nhân cùng ngã hi an nguy bất kể tộc trưởng trong lòng bây giờ cũng rất là dầu dỉ hắn cũng không biết mình nên làm gì bây giờ mới phải a tộc trưởng mặt buồn rười rượi không biết nên làm thế nào cho phải đột nhiên đằng trước giống như truyền đến một hồi tiếng động tộc trưởng trong lòng cả kinh liền vội vàng lắc mình đến phía sau thiền điện trong ngõ hẻm chỗ tối tăm khẩn trương ngừng hô hấp động cũng không dám động Gốc rễ đi ra hai vị phục vụ khuôn mẫu người như vậy, một người đẩy một cái xe nhỏ, trên xe nhỏ các thả một cái giường lớn. Hai người song song đẩy, quẹo vào cái thiên điện này. Tộc Trưởng nhìn thấy phục vụ trên xe nhỏ cái kia to lớn có thể nhét người kế tiếp giường, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lão thiên gia quả thực cũng đang giúp hắn à, biết hắn bị vây ở chỗ này không thể động đậy, liền kịp thời phái cứu binh cho hắn, chỉ là, còn không biết hai cái này phục vụ muốn đi đến cần gì phải ra. Tộc Trưởng lén lút thò ra một con mắt, lặng lặng quan sát hai cái này phục vụ nhất cử nhất động. Yêu tộc cung điện chính lộ bên trên thủ vệ nghiêm ngặt, không có một tia tàng tạo. Mỗi cái tướng sĩ đều là vẻ mặt bất cầu luôn tiếu bộ dáng, đem một đầu tiện thông hành đường khiến cho nghiêm túc như vậy, đi ngang qua người cũng không dám tùy ý nói đùa. Hai cái phục vụ xem như yêu tộc trong đại điện địa vị thấp nhất, cũng là một đường ngoan ngoãn, không dám lên tiếng đi tới. Qua cái này góc rẽ mới thở dài một hơi. Đây thiền điện thủ vệ có thể so sánh đằng trước lòng hơn nhiều, yêu tộc đối với nơi này mê cùng trận chính là có 10 phần lòng tin, bằng không, tộc trưởng tại đây chứa nửa ngày đã sớm bị phát hiện, bắt lại đi. Bọn sai vật run sợ trong lòng đi qua chính lộ, đến nơi này tiền điện liền tự nhiên hơn nhiều, có lẽ là nhẫn nhịn một đường, hai người còn chưa buông việc trong tay xuống đã mở ra máy thu thành, một cái nói ra. Ngươi nói, đây yêu hoàng cùng hoàng hậu đều chiến tranh lạnh rồi mấy trăm năm rồi, hai người vẫn luôn là lạnh như băng, chỉ có trọng đại buổi lễ bên trên mới thỉnh thoảng thấy yêu hoàng cùng hoàng hậu đồng loạt xuất hiện, đó cũng là một bộ thân sơ khách khí bộ dáng, mấy ngày nay làm sao lại đột nhiên cùng được rồi? tốt hơn một chút người đều nhìn thấy yêu hoàng ngay trước mọi người cùng hoàng hậu ôm ấp, mỗi cái đều kinh sợ muốn chết, đây chính là khó gặp tình huống à. Một gã sai vật khác sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu, trả lời. Yêu hoàng cùng hoàng hậu hòa hảo có cái gì kỳ quái đâu, ta sớm đã cảm thấy đây là chỉ 603 sớm chuyện, ngươi xem. Yêu Hoàng cùng Hoàng hậu chiến tranh lệnh rồi nhiều năm như vậy, hai người lẫn nhau không để ý, kia hơn nhiều tịch mịch đa, nhưng mà lại tịch mịch. Ngươi xem yêu Hoàng còn có đề cập tới lại muốn tiếp nhận một cái phi tử, coi như là thị tỷ phục vụ nữ cũng không thấy hắn từng có một cái, có thể thấy đây yêu Hoàng à, trong lòng cũng là một mực chứa Hoàng hậu, chỉ là hai người sơ vu câu thông, mới sẽ như vậy chiến tranh lệnh lâu như vậy. Ngươi nói nếu như ngươi, ngươi chịu được, nhịn được. Tên sai vật này vừa nói liền để trong tay xuống đợi xe, cười trêu chọc khởi bên cạnh đồng bọn đến, đồng bọn nhất thời bị hắn hỏi mặt đỏ tới mang thai, cũng để trong tay xuống xe, có chút lắp ba lắp bắp trả lời. Ngươi. Ngươi nói cái gì vậy? Sao chuyện gì đều hết hướng trên người ta kéo? Ngươi mỗi ngày đây trong đầu, đều muốn nhiều chút cái gì không sạch sẽ gì đó, không quá mất mặt người. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 310, vận chuyển hàng phục vụ. Trêu chọc người phục vụ bị cái mặt này đỏ phục vụ chọc cười ra tiếng, nói ra. Ngươi làm sao cùng tiểu cô nương một dạng, nói ngươi đôi câu, ngươi còn đỏ mặt, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng tiểu thúy chuyện, ngày đó ta tại hậu hoa viên chính là gặp được. A đỏ mặt phục vụ gặp hắn như vậy không che lại miệng, làm cho sợ hãi, vội vội vàng vàng tiến đến một tay bịt rồi miệng của hắn, làm bộ tàn bạo uy hiếp nói: ngươi đừng nói nhảm, ngươi lại nói lung tung, ta liền xé rách miệng của ngươi. bị che miệng phục vụ cũng biết mình đùa giỡn mở lớn, dù sao tại yêu tộc cung điện bên trong xuất hiện phục vụ cùng thị nữ tư thông chuyện vẫn là không được cho phép, ở đây không phải là nói yêu thương địa phương, mỗi người mỗi ngày đều là nói cái đầu cẩn thận dẹt đặt làm việc, bị phát hiện nhất tâm lưỡng dụng, sợ là phải bị đánh chết ném ra cho ăn bên ngoài xài lang hồ báo. đây trong Hồng hoang giã thu không phải là đùa dỡn, mỗi một cái bao nhiêu đều thông nhiều chút linh tính có nhiều chút tu vi, nếu như tu luyện thành nhân tính, đó chính là nghiêm chỉnh yêu. nhưng mà giả thu trạng thái thực lực bọn hắn vẫn không thể khinh thường, bọn hắn những này phục vụ nguyên thân đều là nhiều chút thỏ hoang nghèo hoang các loại, coi như là tu luyện ra hình người, vậy cũng đánh bất quá vẫn là hình thú xài lang hổ báo. vạn nhất đụng phải, không phải là bị cắn một cái đơn giản như vậy, chỉ sợ là tu vi hủy diệt sạch, muốn hồn phi điên diệt rồi. hai người đều đã nghĩ đến tầng này, trong lúc nhất thời đều không dám nói nữa những lời này rồi, liền đều trở mặc. nhưng mà hai người không phải là tới đây thiền điện bí mật di chuyển, bọn hắn chính là có nhiệm vụ trên người, hai người liền đều gia tăng trên tay làm việc bọn hắn trên xe đẩy dương nhìn thấy liền to lớn, ngay cả cái dương nắp nhìn qua cũng là mười phần trầm, Nếu muốn một người di động hắn, đối với hai cái này gầy yếu phục vụ lại nói, thật sự là có chút hơi khó. Hai cái phục vụ cũng chỉ có thể cùng nhau lần lượt đem cái dương nắp khiến xuống. Hai người đều xuống vẻ quyết tâm, mặt đều chợt bỏ bừng, một cái trong đó không nhịn được nói ra. cấp trên cũng thật là, cũng biết tự hiếp chúng ta, nặng như vậy gì đó, vậy mà liền phái hai người chúng ta, đây vẫn chỉ là cái nắp đâu, chờ lát nữa còn phải hướng bên trong trang bị đầy đủ vàng bạc đồ trang sức gì, vậy thật muốn nặng chết người rồi. Chúng ta còn phải một đường đẩy tới hậu cung, thật là muốn hai ta đích mạng giả, đến, một ít, khởi. Một cái nắp rơi xuống, một gã sai vật khác lau một cái mồ hôi, phụ hòa nói: hết cách rồi, ai bảo đây yêu hoàng cùng hoàng hậu đột nhiên liền quay về ở tại đực rồi, lúc trước đây hậu cung chính là cái lãnh cung, lạnh lùng thật đơn giản, nhưng là bây giờ yêu hoàng muốn mang vào cùng hoàng hậu ở cùng rồi, dĩ nhiên là phải cố gắng ăn mặc một loại, cũng phải tỏ một chút chúng ta yêu hoàng thành ý nha, chúng ta rút tham rút đến cái này nhất cật lực sống, cũng thật sự là quá xui xẻo." Một gã sai vặt khác hiệt mũi khinh bị trả lời: Sĩ, ngươi làm sao như vậy ngươi thơ, còn tin tưởng là rút thăm, ta xem kia, chính là có màn đen. Bọn hắn a, cũng sớm đã bên trong định xong chúng ta làm chuyện cực nhọc. Tộc trưởng tại đầu hẻm chỗ tối tăm ẩn nút, nghe hai cái phục vụ tàu nhậu, từ bọn hắn nói bên trong, ngược lại cho ra không ít có dùng tin tức trọng yếu, nhưng mà vui mừng chính là, đối với tộc trưởng lại nói, cơ hồ mỗi một cái đều là tin tức tốt. Yêu hoàng cùng hoàng hậu chiến tranh lệnh nhiều năm như vậy, đột nhiên quay về ở tại tốt, nếu mà không có đoán sai, cái này nhất định là quy công cho nga hi mới làm được. Hơn nữa nhìn yêu hoàng như vậy ròng trống khuya muốn dọn vào hậu cũng ở. Chắc hẳn tâm tình nhất định là vô cùng tốt, Nga Hi đối với bọn hắn hai vợ chồng lại nói, cũng coi là ân nhân, yêu hoàng nhất định sẽ không đối với Nga Hi như thế nào, nàng hiện tại nhất định là an toàn. Nghĩ tới đây, tộc trưởng rốt cuộc thật to thở dài một hơi, Nga Hi an nguy đã không phải là đại vấn đề, nhưng là bây giờ Mục Trần tình huống còn không biết. Minh ở tại nhân tộc nhìn thấy Mục Trần hướng yêu tộc bay đi thời điểm, hoàn toàn là một bộ lén lén lút lút bộ dáng, chắc hẳn khẳng định không là bị yêu tộc mời, là mình không mời tự đi, kia nếu dạng này, liền nhất định không phải đi chính đạo. Hắn không hiểu đây yêu tộc cấu tạo, lại là này dạng lén lén lút lút Không chừng đã bị yêu tộc người bắt lại, lời nói có xâm nhập giả xông vào, cũng coi là một đại sự, nhưng mà nhưng không nghe thấy kia hai cái phục vụ nhắc tới, thật vẫn kỳ quái. Tộc trưởng trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy phi thường không yên lòng, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm ra Nga Hi, hỏi một câu nàng, tất cả sẽ biết. Hơn nữa, nghe hai cái này phục vụ nói, bọn hắn chính là sau này cùng đưa gì đó, Nga Hi hiện tại cũng có độ khả thi rất lớn liền tại hậu cung, hai cái này phục vụ nhất định chính là ông trời phái tới đèn chỉ đường a, bây giờ tới là quá kịp thời, hơn nữa, liền tính Nga Hi không ở phía sau cung, mình một mực vùi ở đây tiền điện góc cũng không phải biện pháp có thể cơ hội tốt như vậy rời khỏi, đương nhiên phải đi. Tộc trưởng cảnh giác nhìn thấy bọn sai vặt hướng đi, muốn tìm một cái cơ hội. Khoảng kia hai cái phục vụ đã đem nắp đều rơi xuống, sau đó liền móc chìa khóa, mở ra đây tiền điện bên trên một phòng kho đi vào. Chỉ chốc lát sau, hai người liền một chiếc một sau rời ra ngoài một ít kim ngân khí mãnh đi ra, thận trọng bỏ vào mình tiểu trên xe đẩy trong cái dương lớn. Tộc trưởng cứ như vậy yên lặng nhìn thấy bọn hắn vừa ra vừa vào rời một hồi lâu, lục tục lấy ra không ít thứ, tất cả đều là nhiều chút giá trị liên thành tuyệt đẹp đồ vật, các loại chân châu mã não cùng gọi không ra tên ly kỳ ngoạn ý nhi, tùy tiện nắm lấy một hai cái đều qua người bình thường nhà ăn hơn mấy năm rồi, đây tràn đầy hai xe, đã quá xây lên một tòa hào khí tòa nhà lớn, để cho nghèo khổ người ta cả đời qua cơm ngon áo đẹp ngày tốt rồi. Tộc trưởng cảm thán đây yêu tộc Sa Mỹ, trong lòng lắc đầu liên tục than thở, trong đầu tất cả đều là tộc nhân mình cửa nát nhà tan, đói khổ lạnh lẽo bộ dáng thê thảm, thật sự là đau lòng không thôi, nhưng là mình lại vô năng vi lực lệ. Hai cái phục vụ một khắc không ngừng nghỉ khuân đồ, trên xe nhỏ dương lớn đã cửa hàng dậy một tầng dậy rồi, nếu như lại thả nhiều chút, bọn họ là khẳng định kéo bất động, dương bản thân trọng lượng dòng đã rất mệt mọi người, lại thêm những thứ này đều là thật đá các loại vật nặng. Thật quá khó xử hai cái này phục vụ rồi. Bọn sai vật liền dừng lại vận chuyển, hợp lực đem nắp đắp trở về, liền rút ra chìa khóa muốn khóa lại cửa rời đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tộc trưởng hướng về phía kia phòng kho cửa sổ nhẹ nhàng gậy một cái ngón tay, một cái nho nhỏ quả cầu liền từ tộc trưởng khoảng, nhanh chóng sông ra ngoài, trong nháy mắt liền đánh xuyên cửa sổ, thẳng tắp bắn vào phòng kho. Loảng xoảng. Phòng kho bên trong một cái không biết là cái gì dụng cụ theo tiếng vỡ nát, phát ra một tiếng vang leng keng. Chính đang khóa cửa phục vụ trận to hai mắt liếc nhau một cái, trong nháy mắt kịp phản ứng, hù dọa sắc mặt một hồi liền tái xanh vội vã một cái kéo xuống khóa cửa, giống như gắn mô tơ vào đít đẩy ra cửa và vào. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 311, tộc trưởng tiến vào dương. Hai cái phục vụ bị trong phòng kho tiếng động sợ kinh hãi đến biến sắc, mặt truy cập sẽ không có màu máu. Đây thanh đem thanh thúy, vừa nghe chính là trong phòng kho bể nát là thứ gì a. Liên tính hiện tại còn không biết bể là cái gì, nhưng mà có thể thật sự truy là vô luận bể nát bên trong mỗi một cái, hai người bọn họ coi như là ngồi tính mạng đó cũng là không thường nổi đó a. Trong này tùy ý chọn một cái đồ chơi nhỏ, đều là đây trong hồng hoàng độc nhất vô nhị. Giá trị liên thành tuyệt thế bảo bối, một phòng đều là kỳ chân dị bảo, đây đều là yêu hoàng tự mình đi vơ vét tới, mỗi một cái hắn đều bảo bối vô cùng, chuyên môn lấy một phòng kho đến sắp xếp thả bọn họ, còn sẽ phái người định kỳ đến trước quét dọn cùng bảo dưỡng. Là bọn hắn hai cái này địa vị thấp nhất phục vụ giá trị con người, cho dù là bắt tới một cái sắp xếp, cũng không nhất định bù đắp được đây trong phòng kho bất quá một bạt thai lớn sắp xếp đồ trang sức. Hai cái phục vụ ngẩn một giây liền vội vàng vào vào, tìm xung quanh, là thứ gì bệ nát, liếc mắt qua, liền thấy một tòa dùng thượng hạng cùng ngọc điêu khắc tiểu núi giả tại dưới đáy bàn bể chia năm bảy. Phục vụ hoàng sợ che lấy miệng của mình, liền vội vàng chạy tới, đem trên đất đá vụn nhặt lên, ý đồ muốn đem nó lại lần nữa bính hảo. đương nhiên, hiện tại đã là là chuyện vô bộ rồi. Hai cái phục vụ toàn thân run rẩy, luôn cuống tay chân chắp và đến, ánh mắt đã sống đỏ, bên trong súc mãn nước mắt. yêu hoàng trong ngày thường trên mặt luôn là mang theo cười, nhưng mà kia cười cũng không phải cái gì hiền hòa cười, chỉ gọi người liếc mắt nhìn đã cảm thấy âm lãnh, để cho bọn hạ nhân đều sợ chặt. yêu hoàng thường hỉ nộ vô thường, người phía dưới mỗi một cái không phải cẩn thận một chút, không dám ra sai, rất sợ sơ ý một chút, liền trọc giận hắn. yêu hoàng chính là có đến không hết phương pháp đến hành hạ ngươi đau đến không muốn sống. Hướng chi, nơi này mỗi một cái đều là yêu hoàng tự mình thu thập bảo bối, bọn chúng tại yêu hoàng trong lòng địa vị có thể so sánh hai cái này phục vụ trọng yếu hơn hơn nhiều, cho nên cũng khó trách hai cái này phục vụ sợ nhanh muốn khóc lên. Lúc này thì bọn hắn cũng hoàn toàn không có có tâm tư suy nghĩ vật này, rốt cuộc là làm sao bẻ rồi, trong đầu cũng chỉ còn lại có yêu hoàng biết về so đối với mình xử trí sẽ là biết bao tàn khốc, chỉ là suy nghĩ một chút, hai người đã sợ run chân rồi. Trong phòng kho hai cái phục vụ vẻ mặt đưa đám quỷ dưới đất chấp và đến đã vỡ vụn Nga tiểu núi giả. Bên ngoài thiên điện mặt tộc trưởng lúc này đã nhìn đúng cơ hội, hắn liền là cố ý đem bọn sai vật dẫn đi vào bất quá hiện lệnh tộc trưởng nếu như biết bể nát một cái dạng này đồ trang sức hai cái phục vụ có thể sẽ mất đi tánh mạng mà nói hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm liền dạng này hủy diệt hai cái vô tội sinh mạng nhưng mà đế tuấn có thể so sánh hắn trong tưởng tượng muốn tàn nhẫn vô tình hơn nhiều tộc trưởng hiện tại vội vã tìm na hi đã không có gì tâm tư đi suy nghĩ nhiều hai cái yêu tộc phục vụ chết sống rồi hắn nhìn thấy hai cái phục vụ bị điên một dạng vọt vào phòng kho liền len lén từ ngõ hẻm miệng chỗ tối tâm rời ra thời gian một cái nháy mắt liền dừng ở tiểu trên xe đẩy dương lúa trước tộc trưởng tu vi chính là đã tại đại la kim tiên trở lên Một cái như vậy nho nhỏ dương tại hắn một người già thủ hạng, cũng bất quá chỉ là một phiến làm bằng gỗ lông vũ mà thôi, lấy ra hắn nắp, cũng chính là nhấc nhấc tay mà thôi. Tộc trưởng nhìn thoáng qua sau lưng phòng kho, xác định bên trong hai cái cố bi thường phục vụ chút nào không có cảm giác được động tĩnh bên ngoài, cứ yên tâm quay đầu lại. Đồng thời, tay phải trong lòng bàn tay trong nháy mắt gắn kết lên một đoàn màu vàng kim linh khí, chỉ thấy tộc trưởng đem lòng bàn tay linh khí hướng về phía một cái trong đó cái dương nắp nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tộc trưởng tay còn chưa hề va chạm vào cái dương này, trên cái dương nắp đã nhẹ nhàng bị đoàn linh khí kia nâng lên đến, từ từ lui về phía sau di động rời ra một cái đủ để cho chui người vào lỗ, nắp lại lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ quá trình không có phát ra một thanh âm nào, tính coi như là không khí, giống như cũng không có phát giác. Tộc trưởng hướng trong dương nhìn một chút, một tầng thật dày vàng bạc châu đá quả thực muốn lóe mù hắn ánh mắt, tộc trưởng không tự chủ sau này rụt một cái, liền muốn nhảy vào trong. vừa vừa nhấc chân, hắn liền nghe được trong khố phòng đi ra ngoài áp lực lại sụp đổ tiếng nước nở, tộc trưởng trong nháy mắt liếc trong lòng có chút đau lòng những địch nhân này hại tử, nhưng mà hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp, mới có thể dùng cái phương pháp này, mình quả thật không là cố ý làm khó bọn họ. Tộc trưởng tâm lý rất lại nãy, liền nghĩ đến ngay từ đầu hai cái phục vụ kéo dương thì cật lực bộ dáng, cái dương này bản thân liền nặng, lại thêm một nửa xe châu bảo đồ trang sức, còn muốn nhét cái tiếp theo mình, bọn hắn sợ là đem xe nhỏ này kéo tới hậu cung, mạng nhỏ cũng coi là mệt mỏi không có. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, từ rộng thùng thình trong ống tay áo lấy ra một con lớn chừng bàn tay cái túi nhỏ. Chỉ thấy tộc trưởng đưa ra một cái tay khác hai chỉ hướng về phía túi một chỉ, cái túi nhỏ trong nháy mắt liền trở nên lớn gấp mấy chục lần, cơ hồ có thể giả bộ cái tiếp theo 11, 12 tuổi tiểu hải tử. Tộc trưởng túi mở ra nhắm ngay trong rừng những châu đáo kia đổ trang sức, hai chỉ hướng về phía những này châu bảo đồ trang sức một chỉ, một đạo linh khí liền từ tộc trưởng trên ngón tay chạy ra, thẳng tắp bắn vào những này đồ trang sức bên trên, trong nháy mắt liền bọc lại 2 phần 3 gì đó. Tộc trưởng trầm giọng nói một câu: "Thu." Bị lông linh khí ở các bảo bối giống như là dòng chảy một dạng ào ào tự động truyền vào cái miệng này túi, túi lấy phi thường tốc độ nhanh nhanh chóng bành trướng đến gỗ lên đến, bất quá mấy giây, những bảo bối kia đã tất cả vào tộc trưởng cái miệng này túi. Khi cái cuối cùng bảo bối chạy vào đi về sau, tộc trưởng tay mắt lanh lẹ nhanh trong bóp chặt túi lỗ kéo một cái bên cạnh rút dây thừng, túi lập tức liền bị khóa gắt gao đương đương, Tộc trưởng hướng về phía túi viên cổ cổ bụng bự nhẹ nhàng vỗ một cái, vừa mới còn chống đến sắp tạc liệt túi trong nháy mắt giống như một cái xẹp khí bong bóng, trở nên cùng vừa lấy ra một dạng bằng thẳng, phảng phất vừa mới bị hắn ăn đi vào hết thảy mọi thứ, cũng chỉ là chúng ta một cái ảo giác một dạng, trong khoảnh khắc liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tộc trưởng lại đưa ra hai ngón tay của chính mình hướng về phía túi nhẹ nhàng điểm một cái, túi lại trở về vừa mới bắt đầu cái kia lớn trường bàn tay, lặng lặng nằm ở tộc trưởng trong lòng bàn tay, tộc trưởng đem túi thả lại trong ống tay áo của mình, cũng không do dự nữa cái gì, nhẹ nhàng mình. Người đã đi vào rồi trong giường, nắp cũng từ từ lại lần nữa đóng hồi chỗ cũ. Tất cả thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Tộc Trường đem phần lớn nặng nghề đồ trang sức đều bỏ vào miệng túi của mình, cái kia lớn chừng bàn tay trong túi là một cái lớn vô hạn ẩn tàng không gian, giống như là không có một cái trọng lực tiểu vũ trụ, tất cả mọi thứ bỏ vào, coi như là một ngọn núi cũng sẽ trong nháy mắt không có trọng lượng của nó, chỉ là nhẹ bông di động giữa không trung mà thôi. Tại cái miệng này trong túi, một ngọn núi cùng lông vũ so sánh cũng bất quá là diện tích, thể tích lớn một chút thôi. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 312, thần phủ toái phiến phản vệ. Di động cái dương này nắp đối với kia hai cái phục vụ lại nói, đã là một kiện rất cật lực chuyện, tộc trưởng có rất lớn lòng tin, bọn hắn chờ lát nữa đi ra, sẽ không muốn lại đem nắp rời đi tới kiểm tra một lần. Liên an tâm nằm ở còn lại những kia đồ trang sức ngoài mặt, lặng lặng chờ đợi trong phòng kho phục vụ đi ra. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng liền nghe được hai đạo khóc sức mướt thanh âm đi từ từ đi ra. Hai cái phục vụ khóc ánh mắt đỏ bừng, bọn hắn phi công nửa ngày, cái kia ngọc thạch núi giả là thật không cách nào nữa trả lại như cũ, bọn sai vật nhất thời liền cảm giác mình đã chết định, không còn sống lâu nữa hai người mặt đầy tuyệt vọng khóa cửa lại, lúc trước còn vừa nói vừa cười hai người, lúc này đều là tâm tình thấp không thôi. bọn hắn lau một cái lượng bên trên nước mắt, coi như là đã biết trước kết quả của mình, bọn hắn cũng không dám chế mãi rồi phía trên cho mình cấp phát nhiệm vụ, coi như là sắp bị phán tử hình, bọn hắn vẫn phải làm xong trên tay chuyện. hai người một đường trầm mặc đi đến dương trước, một câu nói cũng không có, khẽ hừ một tiếng, rồi dùng sức nâng lên xe nhỏ trôi nắm, bước chân nặng nề sau này cùng kéo đi. A Bì âm ngục bên trong, một chân bộ ngực đạo này lộ liễu vết thương, nhìn thấy mà giật mình hướng ra phía ngoài mở ra đến, một chân y phục đã bị máu tươi lẫn vào nước ngon thấm đẫm. Mục Trần sắc mặt cùng đôi môi đều hoàn toàn trắng bệnh không có chút huyết sắc nào. Mục Trần đã bị cột vào đây khổng lồ trên trụ đá hảo mấy giờ rồi, to như tay em bé xích sắt gắt gao quấn vòng quanh Mục Trần, để cho Mục Trần cảm thấy hô hấp đều là một kiện chuyện khó khăn, bị xù xì xí xích sắt siết chô ở cũng bị mài đến máu thịt bé bé, hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. May mà có hệ thống một mực đang không ngừng vì hắn truyền một ít linh khí, vì hắn chữa trị một ít tổn thương nghiêm trọng, để cho hắn mang theo một hơi chống giữ đi xuống, bằng không, hắn nhận định đã sớm đi đời nhà ma, lên thiên đường rồi. Đế Tuấn Phái đi ra ngoài tiểu binh rất nhanh sẽ đem thần phù toái phiên lấy đến. Không, nói chính xác là gì đến. Từ khi Đế Tuấn cùng Thái nhất từ toại nhân tộc Đoạt Toái Phiến sau khi trở về, nó vẫn đợi Thái nhất tầm điện cái kia phòng tối trong góc, là bị hai người bọn họ cho hết ra, sau đó cũng không dám lại dễ dàng động đó. Tiểu binh nghe xong Đế Tuấn, đem thần phụ Toái Phiến xung quanh một vòng mặt đất đều bộ ra, sau đó vây quanh một vòng hàng rào, giống như là bưng một cái triển lãm phẩm ở dạng, cẩn thận từng ly từng tí, một mực cùng kính đem nó bưng đến rồi a bị âm ngục bên trong. Một lần nữa nhìn thấy thanh này màu đen cự xích, Đế Tuấn vẫn là kích động vô cùng, tâm lý một đoàn nhiệt liệt lửa quả thực liền muốn xông ra thân thể của hắn, nhưng mà, thực tế lại tới hắn một chậu nước lạnh. Ví lực này vô cùng thần khí, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể vào chơi. Gấp đến độ Đế Tuấn là vò đầu bứt tai, nhưng là vừa đối với nó vô năng ví lực, không có biện pháp chút nào. Mục Trần, ngươi nhìn xem. Nghe thấy Thái Nhất đang gọi hắn, Mục Trần yếu ớt nâng lên một mực buông xuống ở trước đầu, vừa nhấp mắt, liền thấy tiểu binh trên tay đang bưng thần phủ tai phiến. Mục Trần một hồi liền tinh thần, mình đạo thứ hai khổ nạn liền nhanh như vậy đến. Mình một mực chết cắn tự cầm không tưởng đây thần phủ tai phiến, hiện tại nhìn thấy thức ăn, đương nhiên cũng phải thông suốt chắc chắn mới được, không thể giải thích thế nào mình vừa mới nói tất cả. Tốc độ ánh sáng đánh mặt chuyện, Mục Trần cũng không dám làm. Cho nên không có biện pháp khác, mình chờ lát nữa nhất định không thể cầm lên cái này thần phủ toái phiến. Như vậy nói cách khác, muốn muốn đạt được làm chân thực nhất có thể tin phản ứng mình nhất định phải bị đến từ thần phù toái phiến phản phệ. Mình chính là biết đây thần phủ toái phiến trong lòng ngạo khí, căn bản chạm cũng không để cho chạm. Cái kia phản phệ không phải là nói chơi, lần trước nếu không phải hệ thống bảo hộ, trong nháy mắt thiếu chút nữa thì trực tiếp phế mình một cái cánh tay. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ, nếu là không có nghịch tiên giống như hệ thống che chở mình, mình đã sớm đinh biết chết bao nhiêu hồi. Nhưng mà lần này, sợ là phải nhường hệ thống trơ mắt nhìn thấy mình không thể quản vẫn là muốn sớm đả hảo chiêu hô mới được, không thì hệ thống bản năng phản ứng đây chính là thần tốc. mục trần một lần nữa trong lòng la lên hệ thống, nói: huy, hệ thống, lần trước ngươi giúp ta thuần phục rồi thần phụ bái phiến, nó có phải hay không liền nhớ kỹ ta nha, ta có phải hay không liền có thể một mực sử dụng nó sao? xem ở mục trần hiện tại bị trọng thương phân thượng, hệ thống lần này ngược lại không có không kiên nhẫn, cơ hội là lập tức trở lại nói: trên lý thuyết là dạng này, nhưng mà ngươi bây giờ người bị thương nặng, linh khí rất yếu hơn nữa tán loạn, nếu mà bị thần phụ toái phiến cảm giác được phát hiện ngươi bây giờ thật sự là quá yếu ớt, liền sinh tồn đều miễn cưỡng mà nói, nó nhận định sẽ không đang phục tùng ở tại ngươi, sợ là sẽ phải phản kháng. bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chế phục nó. vừa nghe hệ thống, mục trần vội vàng nói, đừng đừng ngoài ra, ngươi cũng đừng để ý đến, sẽ để cho nó phản vệ ta đi, ta chỉ cần lại thật thật tại tại kể bên mấy lần phản vệ, đế tuấn cùng thái nhất liền sẽ tin lời nói của ta rồi. mục trần lời nói khiến cho hệ thống kinh hãi đến biến sắc, luôn luôn tính táo hệ thống lần này cũng không bình tĩnh. cái gì? ngươi điên rồi sao? liền ngươi bộ dáng bây giờ coi như là đế tuấn lại cho ngươi đến một rồi, ngươi đều không chịu nổi, vậy mà còn muốn tiếp nhận thần phụ toái phiến phản vệ, ngươi cuối cùng đang suy nghĩ gì a? Không cầu kim đầu, mục trần hưng lực mà cười cười, nói ra, ta chính là muốn đế tuấn cùng thái nhất triệt để đứt đoạn mất thuần phục thần phụ toái phiến ý nghĩ, hảo để bọn hắn không lại cầm thần phụ toái phiến ra ngoài đại sát tứ phương, tổn thương người vô tội, loại này quá tội lỗi lớn, còn không bằng ngay bây giờ để cho ta một người tiếp nhận những ngày cùng bậc, hơn nữa ta không phải còn có hệ thống ngươi sao? Không có chết không chết được, hệ thống nghe xong thật không biết nên nói những gì, đối với hắn loại này tự hủy hoại hành vi. Hệ thống dĩ nhiên là không hiểu được, hồi lâu mới không lời nói. Tuy rằng chết là không có chết, nhưng mà cái kia thống khổ ngươi chịu nổi sao? Ta đây có thể đều là ngươi nghĩ, ngươi phải chân thực, lại không chịu để cho ta giúp ngươi cản trở, vậy ta cũng chỉ có thể giúp ngươi giảm miễn một ít, nhưng mà còn dư lại những thống khổ kia vẫn rất khó tiếp nhận à? Hơn nữa đây thần phù tai phiến, ngoại trừ mang cho ngươi tới là trên thân thể thống khổ, đồng thời còn sẽ liều mạng sạch tu vi của ngươi à? Ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc? Không, mục trần vừa nghe muốn sạch tu vi, cũng có chút không đành lòng, liền vội vàng hỏi, ngươi không thể giúp ta chặn sạch tu vi tầng ngày sao? Hệ thống nói. Ta không phải đã nói rồi sao, nếu ngươi muốn chân thực, vậy ngươi bị tổn thương trong nháy mắt đó, ta là chặn không được, trong nháy mắt đó bên trong, bất kể là đau đớn vẫn là tu vi, ta cũng không ngăn được, ta có thể làm, đều là từ một giây kế tiếp bắt đầu, cho nên, trong nháy mắt đó rơi tu vi ta chẳng không. Một chân chờ mặc, bất quá, hắn rất nhanh cứu nghị thông suốt, cứ như vậy trong nháy mắt, vẫn chưa tới một giây, mình có thể sạch bao nhiêu tu vi à, tối đa cũng liền sạch cái 12 thành đi, còn có thể đem mình sạch một cái cấp bậc. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.